đấu khỏe cùng dã khí thế trận bỗng phát ra, hoàn toàn không có cất giữ phóng thích, trong nháy mắt đó, chu vi mười thước bên trong không khí đều điên cuồng lan loạn, hắn tiệu như cùng hóa thân làm yêu hồ vua, miệng mùi hô hấp mang theo nhẹ nhẹ hồ khiếu, hướng về phía an đức sáng sớm quát lên ngồi xuống, tiêu phảng phát một đời yêu hồ vua mang theo vương giả vi áp hất xích, thanh âm kia tự hồ khiếu, dẫn động khí lãng cuốn quýt, trực tiếp hấp bước hướng an đức sáng sớm. phanh, an đức sáng sớm trước mắt đã cảm thấy không phải là tần chính, mà là cao cao tại thượng yêu hồ vua, chèn ép cơ hồ muốn hít thở không thông, đặt ngông liền ngồi xuống lại. chương 65 Hiệt uy, Trần Kinh vốn là khí thế hung hăng, diễn võ trưởng trong phút chốc trở nên yên lặng như tờ. Tần chính trong nháy mắt hiện ra khí thế, chẳng những chèn ép An Đức sáng sớm đứng không vững, lần nữa ngồi xuống, lại càng chèn ép La Anh Kiệt cùng Chu Hùng bọn người sắc mặt biến hóa. Có vậy một sát ná hít thở không thông. Chờ sau khi ngồi xuống, An Đức sắc mặt sáng sớm trở nên xanh mét, nhục nhã. Đây quả thực so sánh với vẽ mặt còn đánh má, lại bị gầm một tiếng ép lần nữa ngồi xuống tới, bao quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, luôn luôn ở la thành nội địa vị siêu nhiên, bị mọi người tôn trọng An Đức sáng sớm có thể nào tiếp thu được? tiểu máu lỏng, ta giết nàng. An Đức sáng sớm hôm một chút lần nữa nhảy dựng lên, thủ ở quyền liền đánh tần chính hung hắc tới. Hắn vừa ra tay liền cho thấy cương võ cảnh thực lực, cương khí hộ thể ở trung quanh kịch liệt dung chuyển. Hung hôn một quyền, vỡ vụn bàn ăn. Phía trên bày ra cốt bản cũng rối rít bạo liệt. La Anh Kiệt giận chu hùng hai người tự có hộ thể cương che chắn, không cần lo lắng bị bắt đến trên thân. Bọn họ cũng đồng thời khóa triệu Hi Phụng phòng ngừa hắn xuất thủ tương trợ tần chính. Kỳ thực triệu Hi Phụng căn bản chưa từng nghĩ xuất thủ. An Đức này sáng sớm thị cương võ cảnh sơ cấp, giữa khi bọn hắn yếu nhất nếu là liên hắn đều bắt không được, tần chính tự hoàn toàn không thể nào giúp hắn đối phó La Anh Kiệt cùng Chu Hùng. cho nên Triệu Hi Phụng cũng là bản quan. hô, Dẫn dữ An Đức sáng sớm vừa ra tay, chính là hắn sở trường nhất vũ kỹ, đại nhật kim cương quyền. quyền thượng kim quang bùng lên, thật giống như một vòng mặt trời trói trang, còn có một tầng tự kim giáp vậy kim quang bao trùm lên miến, dũng mãnh dị thường, tương đối bá liệt. tần chính lạnh lùng nói lao giả kia muốn chết, hắn cũng không khách khí hù ở quyền đánh kích. chẳng, cánh tay gậy liễu thanh truyền tới, tiêu lương thảm thiết vang lên. An Đức thân thể của sáng sớm nhấc lên khỏi mặt đất, trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, đánh bay đứng ở phía sau xa 7, 8m3 tên đến từ phụ thành chủ cao thủ, mấy cái này khí võ cảnh cao thủ căn bản liên tránh nẽ cũng không được. Phen. An Đức sáng sớm rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang, tựu như cùng sấm sét ở triệu hy phụng, la anh kiệt, Chu Hùng bên thai đám người nổ vang, chấn đắc bọn họ tâm thần hoảng hốt, cũng ngu ở nơi đâu. Đích xác, tần chính giết trong nháy mắt trang đạo kính. Có thể trang đạo kính chẳng qua là khí võ cảnh cao cấp mà thôi, An Đức này sáng sớm nhưng là cương võ cảnh. Hắn giống như trước có thể dễ dàng miểu sát trang đạo kính, lại cũng bị Tần Chính dây bại. Trong lúc vẫy tay hội kích, thử hỏi ba người bọn hắn cương võ cảnh trung cấp cao thủ có thể như thế ung dung làm được cái gì, hơn nữa còn không cần bất kỳ vũ kỹ nào dưới tình huống, có thể sao? Tần Chính chắp hai tay sau lưng, chân nguyên bắt đầu khởi động, khí lãng ở chung quanh quân quỹ, cùng chân nguyên tương hợp, cấu thành một tầng nhàn nhạt khí cháo bao vây toàn thân. Cương khí hộ thể, cương võ cảnh. Tần Chính thị cương võ cảnh. Tiêu la thành ba bá chủ đồng thời phát ra khó có thể tin thét chói tai những cái này khí võ cảnh cao thủ lại càng sợ đến lui về phía sau cũng không còn cách nào giữ vững đội hình đã ẩn trốn đến trong diễn võ trường một bụi hải thanh sam trên cây cổ dương thái tử lục thiên lãng một tay lấy trước mặt cảnh cây bẻ vụt, phát ra tiếng vang cũng không có ý thức được có thể có bại lộ hắn quá rung động thị vệ của hắn dài triều đại nam minh tuấn lại càng buộc xích một câu chửi bậy trời ạ rung động Têu la thành ba bá chủ rung động vẫn là thứ yếu bọn họ nhiều lắm là chấn kinh tần chính tuổi tác như vậy có thực lực như thế nhưng để ở thần vũ đại lục thực lực như vậy cũng không xung ra mà lục thiên lãng hai người lại thật lớn là không đồng Bọn họ rõ ràng hơn tần chính lai lịch, bản thân tần chính đánh chết trang đạo kính thể hiện ra khí võ cảnh cao cấp, đã làm bọn hắn cũng đủ rung động, trước sau mới không tới một ngày thời gian, tần chính lại ra vẻ cường võ cảnh thực lực. Nhiều nhất thời gian muốn, năm tháng, tần chính từ lực võ cảnh bước vào cường võ cảnh. Đây là không có gì cường đại bối cảnh ủng hộ, bằng vào năng lực của mình làm được. Tần chính, không thể không nói, nàng để cho ta tâm phục khẩu phục. Cổ Dương thái tử Lục Thiên Lãng tự lầm bầm đạo. Triều đại nam minh tuấn một khuôn mặt bội phục đạo thái tử nhìn nhiều hơn thuộc hạ rất được, thuộc hạ bội phục. Xem ra hắn chạy ra phụ thành chủ đã không có gì huyền niệm." Lục Thiên Lãng cười nói, "Hắn sẽ hay không không phải là trốn, mà là đi ra ngoài." Triều đại Nam Minh Tuấn có chút không dám phán đoán tần chính, thật sự là tổng cho ngươi hiệu quả không thường được, không có cách nào phán đoán. Lục Thiên Lãng lắc đầu nói, phe ta mới một mực xem xét La Anh Kiệt đặc sắc võ mạnh, bằng vào ta nắm giữ đồng thuật đều khó xác định, cho thấy hắn đặc sắc võ mạnh cường hành phi thường, cấp bậc này võ mạnh mới có thể để cho vượt cấp sát người hắn không phải là cái gì chuyện quá khó khăn mới đúng." Trong diễn võ trường yên tĩnh, ánh nước sáng sớm nằm ở chỗ xa, không rõ sống chết thật lâu, thành chủ La Anh Kiệt mới vỗ tay nói tần chính, không thể không nói, nàng lại một lần nữa để cho ta kinh hãi, cương võ cảnh, khen, 17 tuổi cương võ cảnh, vẫn nói chuyện tránh sự sao? Tần chính đạo, tránh sự, rất đơn giản a. La Anh Kiệt trên mặt mập mạp nặn ra nụ cười, ánh mắt cũng hiếp thành một ít khe hở tránh sự chính là, nàng phải chết, chúng ta mới có thể an tâm. Thành chủ hiểu ngươi có thể làm được cái gì? Tần chính cười nhạt, La Anh Kiệt tự tin đạo giết một người cương võ cảnh sơ cấp, vấn đề không lớn. Tần chính bay đầu hướng triệu hy phụng đạo đạo chủ cũng đừng có động thủ. Hai người này đều giao cho ta đi. Thật sao? Vị này còn hơn. Triệu hy phụng đám người nghe khỏe miệng quát thẳng tới. Hắn hơi lui về phía sau một điểm, trong tay dẫn một ngụm lợi kiếm, nói chừng trong sân, hơi có vấn đề, sẽ gặp toàn lực xuất thủ, hôm nay hắn cũng là tự tin hơn gấp trăm lần, Tần Chính có thể dây bại an nước sáng sớm, cho hắn hắn cường đại lòng tin. Nàng muốn đối phó hai người nói, vậy thì không cần Chu gia chủ ra mặt. La Anh Kiệt cười ha hả nói, "Ừ." Tần Chính bọn người nghe ngẩn ra. La Anh Kiệt ý bảo Chu Hùng lui về phía sau. Đợi Chu Hùng thối lui khỏi ba bước, Sa cùng Triệu Hi Phụng tương đối sau, La Anh Kiệt lúc này mới tiến về phía trước một bước, cùng Tần Chính có chừng ba thước chi cách ta mới ra đời từ La gia, ấu niên liền bị kiểm tra thử xích có siêu phàm võ mạch, có thể đứng vào hàng ngũ thần vũ đại lục nhất lưu, đáng tiếc gặp gỡ gia tộc đặc tử an toán, suy giảm tới võ mạch căn bản, mặc dù Bảo Lưu lại tới võ mạch, lại làm võ mạch thần thông đại đạt chết gấu, cũng làm cho vốn là buồn cười kiêu ngạo thần. Vũ đại lục ta, kinh nghiệm mấy thập niên kiên trì, mới đạt tới cương võ cảnh trung cấp. Hắn nhàn nhạt nhìn triệu hi phụng triệu đạo chủ cho tới nay cũng cho là ta cũng chính là cùng ngươi thực lực tương đương khó phân cao thấp sao? Hiện tại nói thật với ngươi, ta và ngươi thật muốn giao thủ, không có ai giúp ngươi lời của, giết ngươi như làm thịt chó. Ông La Anh Kiệt đặc sắc võ mạch trở hiện hiện ra. Mặc dù hắn cũng là đặc sắc võ mạch, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất không bình thường, nhưng là võ mạch căn bản trong đan điền hay là đang cũng không có thoát khỏi đan điền vị trí. Đây đại khái là không dễ dàng bị người phát hiện hắn đặc sắc võ mạch nguyên nhân. Đặc sắc võ mạch câu động thiên tinh khí, nổ tung toàn thân chân nguyên. Chỉ thấy từng đạo vân mảnh từ La Anh giải đạn trong ruộng lan tràn đi ra ngoài, bao trùm toàn thân các bộ vị, mà thiên điệu tinh khí cũng điên cuồng bắt đầu khởi động lại đây. Phân. La Anh Kiệt quá khẽ. Mỹ ảnh trung điệp, La Anh trên người của Kiệt có một điều bóng đen mạnh mẽ từ trên người rút ra, nhanh chóng cùng thiên điệu tinh khí tương hợp, hóa thành một người khác La Anh Kiệt. Hai cái độc nhất vô nhị La Anh Kiệt, đều cũng là cương võ cảnh thực lực của trung cấp. Phân thân võ mạch. võ mạch thần thông phân thân, bao quanh truyền tới khó có thể đè nén la lên. Tất cả mọi người bị La Anh Kiệt đặc sắc võ mạch cho rung động. Tần Chính cũng cảm thấy chân kinh, đặc sắc võ mạch không có vô số, từ cổ chí kim có vô số, nhưng vô luận cái dạng gì huy hoàng thời đại, phân thân võ mạch cũng có thể đứng hàng nhất lưu võ mạch hàng ngũ, có như thế võ mạch, tuyệt đối là tiềm lực vô cùng. Đáng tiếc là anh kiệt lại gặp phải gia tộc hãm hại, chỉ có thể tu luyện tới cương võ cảnh, nếu không phải như thế, ngày khác nhất định sẽ có cơ hội tiếu ngạo phong vân. Tần Chính, lui. Triệu Hy Phụng thấp giọng nói, nhìn thấy mạnh mẽ như thế La Anh Kiệt, mới vừa tự tin hơn gấp trăm lần Triệu Hy Phục lập tức phong khí, hắn biết rõ, chỉ sợ cũng bởi vì là tạo thế chân vạn. Cho nên La Anh Kiệt mới không có thể độc bá kêu La Thành, bởi vì hắn không có nắm chặt đồng thời đánh bại hai đại thế lực. Nhưng là hiện tại có Chu Hùng tương trợ, Triệu Hy Phụng cũng không tin tâm. Đạo chủ thoải mái, vung lòng tinh thần. Tần Chính cười nói, hắn đánh giá hai cái La Anh Kiệt, biết rõ bên trái thị Bộ Tôn, phía bên phải thị Võ Mạch Thần Thông đắp nặn ra tới, nếu không phải trước thời hạn hiểu biết, thế nhưng không có cách nào phân biệt ra được rất thần kỳ Võ Mạch Thần Thông, nhưng ta muốn chết giết ngươi, cũng không khó. "Giống." Tần Chính rốt cục phát động hắn đấu khỏe. Không cần tết giải trợ uy, hắn một khi vận dụng đấu khỏe Lập tức nổ tung không khí quấn quýt tạo thành yêu hổ, truyền tới một loạt hổ khiếu, khí thế ngập trời. Phong hành thuật, tần chính động như hổ, nhanh như gió, làm cho tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng, liền đến La Anh Kiệt trước mặt bổ tôn, lực lượng hùng hồn phát động, quyền tự yêu hổ, hổ khiếu lặp đi lặp lại. Tiểu nón lòng đừng vội can rỡ. La Anh Kiệt bổn tôn hai đấm đồng suất, phân thân của hắn tắc lai không kịp xuất thủ, tần chính quá là nhanh, để cho hắn không có cơ hội xung lại. Giống, Đinh Hai nhấc góc hổ khiếu phá vỡ đêm an bình, lại càng đè ép một quyền đối với hai đấm sinh ra khí bạo thanh nắm tay tiếp xúc một sát na, la anh kiệt bổn tôn sắc mặt kỳ biến, hắn rõ ràng cảm ứng được, tần chính vũ kỹ mang tới hủy diệt tính vượt quá tưởng tượng, chấn hai tay hắn cũng muốn nổ tung giống nhau, cực đau lan tràn hai tay, bị chấn tách ra hai bên, trước ngực mở rộng, không tiếp tục phòng ngự, chết. tần chính nắm tay hướng bên cạnh đi vòng quanh, hắn khụi tay phải liền đối mặt la anh kiệt bổn tôn, khụi tay giống như trước phát ra một tiếng hồ khiếu. tùy tâm sở dụng phát huy đấu khỏe, diệu dụng ở chỗ này, tần chính toàn thân hàng đơn vị đưa có thể hóa thành yêu hổ công kích, không cần cố ý dùng quả đấm, phanh. một tay mang theo cuồng liệt hồ liền hung ác điên cuồng đánh vào la anh trái tim của kiệt vị trí, chẳng xương ngực bạo liệt, nội tạng cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích. La anh kiệt buồn tôn kêu thảm một tiếng, bay ngang đi ra ngoài, cũng không chờ hắn rơi xuống đất, phía trên thân thể kia kia sáng liên thiểm, thế nhưng giống như không khí giống nhau phân giải, trong tầm mắt đang lúc mọi người biến mất, mà kia phân thân thân du lên, hơi thở càng thêm trầm ngưng, sau đó võ mạch rung động, lần nữa phân liệt ra tới, lại là hai cái la anh kiệt, thật hay giả, giả là thật, thật giả nhất nghiệp gian, hai cái la anh kiệt đồng thời nói. Tần Chính nhìn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía tốt, hảo một cái phân thân võ mạch, quả nhiên thần diệu. Phân thân võ mạch, Tần Chính nghe nói qua, ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ cũng có, nhưng cũng không bằng kẽ, bởi vì hắn cũng không còn gặp được, dù sao phân thân võ mạch cực kỳ đặc thù. Chân Chính thể nghiệm làm Tần Chính cũng không khỏi không tàn thán, võ này mạch liên diệu. Võ mạch thần thông phân thân, để cho ta đứng ở thế bất bại, ngươi giết bất tử, cũng rất khó chân chính cho ta tạo thành bị thương. La Anh Kiệt Nạo nên nói. Tần Chính thản nhiên nói vậy thì giết hai cái nàng cùng nhau chết cũng được. Chương 66, không giữ lại nữa. Võ Mạch Thần Thông Phân Thân, ý nghĩa nhất định phải đồng thời chia bổn tôn cùng thân cùng nhau giết chết mới có thể hoàn toàn đánh bại đối thủ, bởi vì đối thủ bổn tôn cùng phân thân là có thể tự do chuyển đổi, đây là phân thân bí mật. Tiểu tử, nàng thật đánh giá cao mình, cho là có thể giết chết một ta, là có thể đồng thời đối kháng hai cái ta cái gì? Nói cho ngươi biết, hai cái ta tăng lên, có thể lớn hơn hai. La Anh kiệt diện mù hung ác, bổn tôn cùng phân thân đồng thời lắc lắc, chia ra tới tần chính tả hưu hai bên các mười thước vị trí. Hắn đứng địa điểm làm tần chính không có cách nào đồng thời đánh chết. Tần chính cười lạnh nói nàng cũng đánh giá cao mình. Nàng chẳng qua là cường võ cảnh, phát động võ mạch thần thông tổng yếu một giây thời gian, một giây đối với ta mà nói, vậy là đủ rồi. Bùn thành chủ sẽ không cho ngươi thêm nửa điểm cơ hội. Bên trái la anh kiệt hung tận nói, ta viêm đồng sát, hai cái la anh kiệt đồng thời hai ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên chia ra điểm ở huyệt thái dương hai bên, ngón tay cũng hóa thành xích hồng sắc, toàn thân chân nguyên cũng hội tụ ở phía trên, thấu qua huyệt thái dương hội tụ ở bên trong một đôi mắt, cái kia khe hở vậy ánh mắt hoàn toàn mở hẽ, bên trong hiện ra xí liệt tiêu đốt ngọn lửa màu đen, nhảy chập chứ, ngọn lửa màu đen từ trong đồng tử nổ bắn ra tới lẫn nhau dung hợp được, tạo thành hai cái con mắt màu đen, vô cùng tà dị. Từ hai bên trái phải giáp công tần chính, muốn đem hắn hoàn toàn dựa phong sát. Đấu khỏe. Hai tay tần chính rất nhanh nắm tay, toàn thân ra thịt cũng căng thẳng, cương võ cảnh chân nguyên hùng hồn lạc đường ở toàn thân, lại càng dẫn động thần liên lực. Chưa từng xuất thủ, khí thế như hổ hổ khiếu liền từ trên người của hắn không ngừng kích động đi ra ngoài. Không khí bốn phía cũng theo đó kịch liệt quấn cuộn. Không giữ lại nữa, tần chính gầm nhẹ một tiếng, hai đấm trường xuất kích. Cương võ cảnh ý nghĩa khả năng công kích rời khỏi thân hai cái nắm tay cách xa nhau, hai cái trái phải ngọn lửa màu đen ánh mắt còn có ba năm thức sau đó, ầm ầm đánh vào chỗ hư không, không khí dày đặc rung động, giống, giống, hai tiếng hổ khiếu đồng thời nổ vang, hai cái yêu hổ vua từ trên tần chính nắm tay chi gầm thét ra, đạp nát hư không, đánh thẳng quá khứ, phanh, phanh, hổ rách thương cung, đụng nát hai cái ngọn lửa màu đen đan mà thành ánh mắt, phong hành thuật, một kích thành công, tần chính đột nhiên xoay người, như nếu lưu hành nhanh như tia chớp, ngay lập tức liền đến phía bên phải la anh trước mặt kiện. Hắn cũng không trông non thị bổn tôn vẫn phân thân, cũng chỉ có một ý nghĩ, tốc độ nhanh nhất miệu sát hắn. Cương võ cảnh sau hiện ra phong hành thuật cũng là nhanh đến cực hạn, không tốt. Hai cái La Anh Kiệt đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, sao cũng không nghĩ đến Tần Chính toàn lực triển khai tốc độ sau lại nhanh đến mức độ như vậy, cơ hồ khiến cho mới vừa vận sinh ra phản ứng mà thôi. Hám địa truy, tay trái của Tần Chính chợt lóe hàn mang, hám địa truy trong tay xuất hiện ở, ánh vàng rực rỡ hám địa truy dưới ánh trăng vẫn như cũng là kim quang loè loẹt, nhìn như không lớn nó bị Tần Chính vung, hướng về phía phía bên phải là La Anh Kiệt tiểu tới. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, mới vừa rồi là khinh thường mà thôi. Phía bên phải này La Anh Kiệt hai tay đột nhiên va chạm ở trước ngực, hắn hai cái cánh tay cánh tay vị trí nổi lên kim quang, ống tay áo nổ, lộ ra một tầng thật dày bằng vàng bảo vệ tay, phía trên còn mang theo một cây đáng sợ bằng vàng đâm, đây là La Anh Kiệt binh khí. Phanh. Một phần ngàn uy lực hám địa truy đòn nghiêm trọng. Không cần phải suy nghĩ nhiều hai cái cánh tay ngay tiếp theo bằng vàng bảo vệ tay bị cắt đứt, hám địa truy quét đánh vào phía bên phải La Anh trên ngực Kiệt, tại chỗ đem đánh thân nổ bể ra tới, hóa thành nồng đậm thiên địa tinh khí. Nhanh chóng phía bên trái bên là anh trên người của Kiệt hội tụ tới. Ta nói rồi, ngươi giết bất tử, võ mạch thần thông đã để cho ta đứng ở thế bất bại. Bên trái La Anh Kiệt nhận vào thiên điệu tinh khí, võ mạch lần nữa phát huy tác dụng. Phải không? Tần Chính cánh tay phải vùng, trong lòng bàn tay canh giữ chi lá chắn phát ra bành bạch hai tiếng cơ quan khẩu âm thanh của kích thích, từ trong bàn tay tựu bay vút đi ra ngoài. Hưu. Canh giữ chi lá chắn chu vòng buộc lộ tài năng mỏng lưỡi giao chạy qua một đạo chói mắt hàn mang, trước mắt đã tới, đã đến là Anh trước mặt Kiệt. Vốn là La Anh Kiệt đứng vị trí, tôn cùng phân thân cách xa nhau 20m. Hắn thấy, tần chính mau hơn nữa, cũng muốn tốn hao chút thời gian, cũng đuổi hắn lần nữa phát động võ mạch thần thông. Nhưng chưa từng nghĩ tần chính còn có thủ đoạn của đánh xa. Thấy canh giữ chi la chán, hiện trường ai còn không biết cái cựu sắc thần liền kinh người thủ hộ thân phận. Nguyên lai like là nàng. La anh kiệt hai tay giơ lên, dùng cánh tay hung hắn về phía trước phanh đi. Đường. canh giữ chi la chán bị đụng bắn ngược ra tới, bản thân của hắn thì bị chấn thiếu chút hô máu, hai tay làm đau vô cùng, kia bằng vàng bảo vệ tay đã bị mỏng lưỡi dao cho ngăn cách, phá vỡ hai cánh tay của hắn huyết đủ, còn kém ngăn cách xương cánh tay đao nhức hắn liên tiếp lùi về phía sau, phong hành thuật ra chỉ tần chính chính là chớp thoáng, xoan một chút, đã đến trước mặt của hắn, không tốt. La Anh Kiệt hoảng sợ, hắn sinh ra lòng sợ hãi, mãnh lực về phía sau lùi nhanh, muốn cùng tần chính kéo dài khoảng cách. Hiện nay hắn cũng không có phát động xích võ mạch thần thông, quá chậm. Tần chính chấp thân, cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì chứ nửa thức tự ly, hám địa truy hướng về phía La Anh Kiệt tiểu tập tới. Phanh! La Anh Kiệt nhấc lên cánh tay phải phong đằng, toàn tâm đau đớn chuyển tới, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng bị đánh bể, nhưng là tránh qua tránh né một kích chí mạng này, tiêu thảm bay ngang đi ra ngoài, chưa rơi xuống đất, bóng người chấn lóe, tần chính lần nữa tới trước mặt của hắn. phanh, tần chính nhấc chân nặng nghề đạp ở la anh trên ngựa kiệt, trong tiếng sưng nước, la anh kiệt bị mất mạng tại chỗ. tần chính nhặt lên canh giữ chi la chán, nhìn về phía chu gia ra chủ chu hùng, mọi người không cần phải sợ, cùng tiến lên giết hắn rồi, hắn cường thịnh trở lại, cũng không phải là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ, không ra tay, cũng chỉ có thể bị hắn giết chết. chu hùng quát, những cái này từ phụ thành chủ giận chu gia chọn lựa 20 tên võ cảnh cũng không chứ điên cuồng sông đi lên. Chu Hùng thì xoay người chạy. Nàng chạy không được. Chu Hùng, đứng lại. Tần Chính cùng Triệu Hi Phụng đồng thời quát lên, hai người cũng đồng thời xuất thủ. Triệu Hi Phụng này cự ly Chu Hùng gần đây, bất quá hơn 10m mở màn thôi. Tần Chính lại có 50, 60 mét xa, nhưng là đương Triệu Hi Phụng bay nhanh phong chặn đường thời điểm, khỏe mắt dư quang liếc về đi, chỉ thấy Tần Chính như gió thẳng tắp tấn công, trực tiếp va vào những sông về đó hắn khí võ cảnh cao thủ đều bị hướng bốn phía bay ra ngoài, trong đó chừng 6, người trên không trung sẽ không có hơi thở, bị đụng nát xương lưỡng hắn cũng so sánh với triệu hy phụng đi trước đuổi theo chu hùng ta với ngươi liều mạng chu hùng mắt thấy trốn không thoát lợi lao xuất thủ tựa như nổi điên phản kích nàng không được tần chính khinh mệt đạo giơ tay lên một cái hám địa truy đao đoạn hám địa truy bên cạnh quét đến chu hùng đầu vai đem đánh bay ngang đi ra ngoài chính là triệu hy phụng vọt tới phương hướng triệu hy phụng thuận thế một quyền đánh vào chu hùng thiên linh đem đánh giết tiêu la thành tam đại bá chủ từ đó chỉ còn lại triệu hy phụng tần chính không có để ý những khí đó võ cảnh kia tất cả thuộc về triệu hy phụng xử lý thị sát thị chiêu hàng hết thề tự do triệu hy phụng quyết định hắn thì đi tới cầm lên trong hôn mê tỉnh lại an đức trước mặt sáng sớm đừng có giết ta ta đầu hàng an đức sáng sớm không kịp đau đớn cầu khẩn nói đầu hàng tần chính liễu môi sớm đã làm gì muốn chết tiểu đầu hàng có cơ hội tiểu phản kháng người như vậy không được gật liên tục cốt khí cũng không có hắn lần nữa nhắc lên hám địa truy an đức sáng sớm hoảng sợ kêu lên ta có bảo vật tha ta ta đưa bảo vật bảo vật gì tần chính thu hồi nhắc lên hám địa truy tăng bảo đồ Ta đây có một tấm bản đồ bảo tàng. An Đức sáng sớm lấy ra một tờ nhẹ nhàng tàn phá gia thú, tang bảo đồ. Tần Chính bắt tới, nhìn thoáng qua, tang bảo đồ này có chút tàn phá, cũng không phải là hoàn chỉnh, nhìn bên cạnh vị trí, thật giống như bị thứ gì tiêu qua. Ta điều tra, tang bảo đồ này địa điểm thị Long Tượng Sơn mạch một nơi, ta muốn kia luyện binh lô, chính là muốn luyện thành thần binh lợi khí, tăng lên chiến lực của mình, đi tìm tang bảo đồ này trong bảo vận. An Đức sáng sớm vừa giải thích, vừa sức mồ hôi chán, đó là đau. Long Tượng dãy núi Tần Chính trong lòng biết, Long Tượng này dãy núi chính là cao thủ nhiều như mây địa phương, không phải là kêu la thành nhỏ như vậy thành có thể so sánh, mà hắn muốn tu luyện đồ thần giới pháp, phải dùng thần binh lô luyện chế ra bút loại binh khí, cần một chút tài liệu, đi Long Tượng dãy núi vẫn là có cơ hội siêu tập đầy đủ hết. Đã được đến thần binh lô, vốn là không có ý định tiếp tục lưu lại ở chỗ này, đi trước Long Tượng dãy núi cũng là tốt. Hắn liền không có giết an nước sáng sớm, mà là giao cho Triệu Hi Phụng xử lý. Lấy thủ đoạn của Triệu Hi Phụng, vẫn giết nước sáng sớm, hoàn toàn lao đi hậu hoạn, như thế tiêu trong la thành chính là hắn một nhà độc đại. Cường võ cảnh cao thủ cũng là còn dư lại hai người, một vị kia vẫn chỉ là cường võ cảnh sơ cấp mà thôi, có thể nói triệu hy phụng độc bá kêu la thành dùng không bao lâu. Hải Thanh Sam trên cây xem cuộc chiến của Dương Thái Tử Lục Thiên Lãng cùng hộ vệ đội trưởng Triều Đại Nam Minh Tuấn sớm có chút ít trợn tròn mắt. Minh Tuấn, nếu như nàng đánh với La Anh Kiệt cùng dại một trận, nàng có nắm chắc đánh chết La Anh Kiệt cái gì? Lục Thiên Lãng đạo, không thể nào, hoàn toàn không thể nào, ngược lại là hắn giết chết ta nhưng có thể tính lớn hơn nữa. Triều Đại Nam Minh Tuấn cười khổ nói nếu như ta thị cảnh giới của chính, sợ là sẽ phải bị La Anh Kiệt dây sát. Lục Thiên Lãng thở dài nói đây là Tần Chính. Triều đại Nam Minh tuấn hỏi thái tử định làm gì? Lúc trước Lục Thiên Lãng nói, nếu như Tần Chính cần bọn họ cứu vớt, vậy Tần Chính sẽ đang giá hắn coi trọng, nếu là có thể trốn ra được, nguyện kết làm huynh đệ, mà nay Tần Chính thị đại khai sắc giới, đem người đều bị giết. Đúng vậy, ta nên làm như thế nào đây? Lục Thiên Lãng cũng có chút không lời, Tần Chính biểu hiện thật sự là để cho hắn ngoài dự tính của. Hai người lặng lẽ rời khỏi phủ thành chủ. Không có cương võ cảnh, khí võ cảnh cao thủ còn bị giết một chút, dưới triệu hy phụng cường thế, không có gì ngoài mấy phản kháng còn có bảy khí võ cảnh cao thủ tuyển chọn đầu hàng phủ thành chủ đã sớm loạn xáo triệu hy phụng cũng là điều động long sư người của đạo tràng toàn diện tiếp quản phủ thành chủ cùng chu gia về phân phủ thành chủ cùng la gia quan hệ liệu sẽ dẫn phát sau này chuyện triệu hy phụng cũng cần cẩn thận xử lý cho nên hắn rất bận rộn cũng là tần chính không có việc gì chẳng qua là đi chu gia chấn giữ Phạm la chu gia có người phản kháng giết hết không tha cho đến húc nhật đông thăng long sư đạo tràng mới hoàn toàn trưởng không tiêu la thành hai đại này thế lực bận việc một đêm tần chính dụng thần liên lực hơi điều chỉnh liền khôi phục như lúc ban đầu Hắn trở về Long sư đạo tràng, cho yến nghe trẻ Xuân đi cùng đạo chủ Triệu Hi Phụng táo tử. Tiến vào đạo chủ biệt viện, liền thấy có khách người đang này. Là các ngươi? Yến Tĩnh Vũ nhìn thấy hai vị này khách nhân, ngay lập tức đề phòng. Tần Chính đạo bọn họ là ai? Trong đó nam tử trẻ tuổi đứng lên, cười nói đại viêm đế đô hành trình, bọn ta chẳng qua là tiểu nhân vật, đợi phía bên ngoài quan sát Tần huynh đấu với Tam hoàng chí so dụng khí, tự nhiên là Tần huynh khó có thể chú ý tới, tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Lục Thiên Lãng, đây là ta cận vệ đội trưởng triều Đại Nam Minh Tuấn. Chương 67 Ngàn dặm hô Linh một đường chung, nguyên lai là Đại Thông Đế quốc Thái tử. Tần Chính trong trí nhớ sắc không có ở Đại Viêm Đế đô cùng Đại Thông Thái tử Lục Thiên lãng chiếu diện đối tượng, nhưng hắn tiên đã sớm nghe nói qua, nghe nói cổ này Dương Thái tử Lục Thiên lãng cùng Đại Viêm Thái tử cổ lạc là hoàn toàn hai cái phong cách, bởi vì là Đại Thông Hoàng đế con độc nhất, thật sớm Tiệu sắc lập Thái tử vị, làm người cũng là khiêm tốn, rất có phong thái nho nhã. Chúng ta có thể đơn độc nói chuyện một chút cái gì? Lục Thiên lãng cười nói, có thể. Tần Chính còn có chút buồn bực Lục Thiên lãng này như thế nào đi tới Kêu La thành Hắn rời khỏi Đại Viêm Đế Đô, không có gì ngoài La Gia Tỷ đệ bởi vì thiên đấu mật lưới thuật có cảm ứng, căn bản sẽ không có người bên cạnh truy tung đến, mà ở hơn một tháng trước, hắn tựu hoàn toàn leo đi trong huyết mạch thiên đấu mật lưới thuật cảm ứng, càng thêm không ai có thể biết sẽ đến đến kêu la thành mới là. Hai người liền đi ra phòng khách. Ở phía sau trong hoa viên đi sóng vai, Tần huynh khẳng định rất kỳ quái ta vì sao có thể tìm tới tới nơi này a. Lục Thiên Lãng vừa mở miệng liền chạy thẳng tới trong lòng Tần Chính vấn đề nghi hoặc. Chính là, ta không cho là thái tử có thể ở trên thân thể của ta bất tri bất giác hạ cấm chế. Tần Chính Đạo. Lục Thiên Lãng khẽ cười nói Tần huynh còn nhớ rõ Hải Lăng không thế đệ Đông Hải Vương phủ sau đó, nàng áo choàng bọc thân đi cùng Yến Cô nương hội hợp à, rất không tấu xảo, ta thấy được các mãi, mặc dù không biết là nàng, sau lại lại nghĩ tới Yến Cô nương thân thế, ta vào năm ấu lúc từng cùng nàng gặp qua một lần, thêm nữa nghe nói qua một truyền thuyết, liền trước thời hạn lại tới đây chờ đợi. Tần Chính hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra bốn phía. Tần huynh không nên hiểu lầm, nếu ta đối với các ngươi bất lợi, lấy thực lực của Tần huynh, ít nhất trước mắt mà nói, vẫn khó có thể chống lại. Hộ vệ của ta đội trưởng Triều đại Nam Minh Tuấn thị Thiên Vũ Cảnh. Lục Thiên Lãng giải thích: Thiên Vũ Cảnh chính là Tần Chính không tiếc bại lộ tu luyện yêu pháp, cũng khó mà chống lại. Tần Chính đạo nàng kia tới tìm ta không biết có chuyện gì. Ta xem Tần huynh đấu với Tam Hoàng Chí so dũ khí, lại càng thể hiện ra tốt tiềm lực, vốn là tính toán thu phục Tần huynh dốc sức cho ta, nào biết Tần huynh ngắn ngủn vài tháng, từ lực vô cảnh đạt tới cương võ cảnh, tiềm lực to lớn, vượt qua xa ta có thể tưởng tượng, tùy thu hồi cái này không thiết thực vọng tưởng Lục Thiên Lãng một khuôn mặt chân thành đạo: Ta nguyện cùng Tần huynh kết làm huynh đệ, không biết Tần huynh có nguyện ý hay không. Tần chính ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã nghe Lục thiên Lãng tiếp tục nói ta biết, cách làm của ta có chút hỗn độn, nhưng ta là thật tâm, Tần huynh có lẽ tương lai vô hạn qua mình nhưng dù sao bây giờ còn rất yếu, đối với ngươi nhìn chằm chằm người còn có rất nhiều, nói thật, nếu không có đầy đủ bối cảnh ủng hộ, nàng chưa chắc có thể lớn lên, nếu có ta đại thông hoàng thất ủng hộ, Tần huynh trưởng thành, cơ hội lớn hơn nữa, đương nhiên ta muốn thanh minh, đây không phải là uy hiếp, càng không phải là giao dịch, chỉ là của ta. Đối với Tần huynh cho phép, cảm thấy Tần huynh chơi được nhất là tần huynh rõ ràng có thể rời xa đông hải vương phủ lại chọn tình trọng nghĩa tuyển chọn lưu hạ đây mới là ta nguyện cùng tần huynh kết làm huynh đệ chủ nhân quả thật lục thiên lãng nói không sai từ cổ chí kim bao nhiêu thiên tài nhưng thật sự lớn lên lại có bao nhiêu đây phần lớn cũng là đang lớn lên trong quá trình bị giết bóp chết cho nuôi là rất nhiều người vui vẻ làm có thể lục thiên lãng mặc dù nói rõ ràng nhưng cũng để cho tần chính cảm thấy không thoải mái thật không có hiện tại ủng hộ vì sau này hắn lớn lên ý của hậu giá cho dù là thật không có cũng làm cho trong lòng người không quá thoải mái Hơn nữa làm tần chính lo lắng chính là hắn đối với lục thiên lãng biết, chẳng qua là trong miệng người khác truyền thuyết, có hay không, có khác mục đích khác, thật rất khó nói. đa tạ thái tử, việc này tha cho ta suy nghĩ một chút sao? Tần chính không có nói thẳng không được, cách làm của ta đích xác rất đột ngột. Tần huynh ý tưởng như vậy cũng đúng. Lục thiên lãng từ giữa không trong túi lấy ra một lớn trường hột đảo tử kim linh đang ta đã ở kêu la thành đợi ngày đã rất lâu, không thể ở lâu. Mặc dù tần huynh còn không cho phép ta, nhưng ta vẫn nhận thức tần huynh làm huynh đệ, đây là ta đại thông hoàng thất đặc hữu ngàn giảm hô linh một đường trúng, mang theo ở trên người nếu có nguy hiểm lấy chân nguyên lắc lắc chung này trong vòng phương viên trăm giảm, phàm là chung với đại thông người của hoàng thất cũng sẽ đi trước tương trợ. hắn cũng không còn để cho tần chính có từ chối cơ hội, nhét ngàn giảm hô linh một đường chung vào trong tần chính tay tần huynh sau này tới ta cổ dương đế cũng lục thiên lãng tất nhiên lấy huynh đệ chi lễ đối đãi nói xong lục thiên lãng đã đi, nhìn trong tay ngàn giảm hô linh một đường chung, tần chính còn có chút mà người hắn nhìn ra được lục thiên lãng này nhận đúng hắn tương lai thành tựu phi phàm, muốn hắn sau này bảo hộ đại thông đế quốc ở khi yếu đất có thể có đại thông hoàng thất ủng hộ cũng là lựa chọn tốt. Tần Chính đã ở suy nghĩ khả năng này. Không đầy một lát, Yến tính vô cùng triệu hy phụng đi tới hậu hoa viên. Lục Thiên lãng hai người đã rời khỏi kêu la thành. Đạo chủ, chúng ta cũng nên cáo tử. Tần Chính thu hồi ngàn dặm hô linh một đường trông, tạm thời không đi thi lo đề nghị của Lục Thiên lãng. Sau này hãy nói. Làm như ta gặp lại ngươi lấy ra kia thần diệu tâm chắn vũ khí sau đó, xác định thân phận của ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết nàng sẽ rời đi. Triệu Hy Phụng cảm khái nói, thì ra ta còn tưởng rằng nàng chẳng qua là trùng tên chúng họ. Tần Chính cười một tiếng chúng ta đi chính là vì kia ngũ trảo kim long chuyện, cho nên tiến vào đạo tràng cũng là có mục đích là kính xin đạo chủ không nên trách cứ. Hắn đưa thần binh lò chuyện cho ẩn nút. Chuyện này quá mức trọng đại, có thể không làm cho người ta chú ý, thì tốt nhất hẳn là ta cảm tạ các mãi mới là, ta cả đời mơ ước chính là độc bá kêu la thành, là các ngươi cấp cho ta trợ giúp, ta muốn cảm ơn các ngươi. Triệu Hy Phụng cười nói, đạo chủ khách khí, Tần Chính hoàn lễ, tiến tính vũ cười Khanh khách nói được rồi, không cần đi thêm lễ nữa, muốn bái đường thành thân a. Hai người nghe vậy cười ha ha. Triệu Hi phục lại nói trong tay ta cũng không còn cái gì đem ra được tạ lễ, tiểu biểu tặng các mãi một cái tin sao. Đạo chủ khách khí, đem nơi tử phụ thành chủ, Chu gia siêu tập tới sở hữu Long Lân đều bị chúng ta, đã là một món lễ lớn." Tần Chính khách khí nói. "Hôm nay trong tay bọn họ Long Lân số lượng có 500 số lượng. Thì ra lúc đó là anh kiệt đấu với Chu Hùng đánh cuộc thời điểm, cũng không có lấy ra toàn bộ lượng. Tin tức này cũng cùng Ngũ chảo Kim Long liên quan đến." Triệu Hi phục nói lúc đó Ngũ chảo Kim Long đột hiện, dẫn phát quá lớn biến động, ta đầu tiên phải làm là bảo vệ gái bếp lò cho nên cũng không có san đoạt, cũng vì vậy, trong tay ta long lân ít nhất, nhưng ngũ chảo kim long dù sao cũng là ở trên ta long sư đạo tràng không băng liệt, vẫn còn có chút cái gì rơi vào trong tay ta, chính là một cây long giác, sau lại vô số người tràn vào kêu la thành vì an ninh toàn bộ, ta đeo long giác bán cho người. Yến Thính Vũ kinh nghi nói long giác, đạo chủ xác định là ngũ chảo kim long long giác. Triệu Hi Phụng cười nói tự nhiên xác định. Tần Chính cùng Yến Thính Vũ liếc nhau một cái, cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo Yến Thính Vũ xem xét, thần binh này trong lò ngũ kim long mục đích cũng không phải là hóa thành chân linh mà là ngưng tụ thần binh lò hồn, chính là long châu, mà vì vậy, ngũ trảo kim long không có gì ngoài ngoài long Lân, ngoài vài lần cũng là hư ảo, cũng sẽ không chân chính thành hình. mà nay lại có long giác thành hình, không biết tiêu long giác bị đạo chủ bán cho người nào. tần chính hỏi, triệu hy phụng đạo long tượng dây núi lớn nhất đạo tràng, long tượng trong đạo trừ người, người nọ tên là trông nom sáng sớm, lại là long tượng dây núi. tần chính nghiêm thầm cô, xem ra không đi long tượng dây núi cũng không được. bọn họ cùng triệu hy phụng ở sau đạo chủ biệt viện ăn cơm xong chi, liền rời đi kêu la thành chạy thẳng tới Long Tượng Dây núi. Long Tượng Dây núi thị đại viêm bên trong đế quốc sáu cái khổng lồ nhất Dây núi một trong. Dạng núi này cái gì tung hoành muội vạn dặm, Dây núi thoải mái phật phồng. tựu như cùng một cái thương Long nằm sấp ở trên mặt đất bao la chi. Sở dĩ mệnh danh Long Tượng Dây núi là bởi vì dạng núi này thành hình chính là đại chiến thành hình. Trong đó người xuất thủ chính là đến từ yêu tộc Long Tượng tộc tuyệt đại các cường giả. Nghe nói Long Tượng tộc thị trong yêu tộc chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. ở rất xa cổ lao thời kỳ. Long Tượng tộc chính là tám đại vương tộc một trong. Sau lại nháo phân liệt. Lúc này mới địa vị chợt giảm xuống mà trong đó chia ra một tiểu nhanh núi liền rời đi yêu tộc lãnh địa tiến vào đại viêm đế quốc lại gặp phải cựu địch tiêu trừ cuối cùng một cuộc đại chiến chỉ làm thành một con như vậy dây núi phần nhỏ này long tượng tộc tiểu cư ngụ ở bên trong dây núi dưới ánh mặt trời trói trang thần chính cùng yến thính vũ cõi long sư đạo tràng đưa tặng hai thất tật phong ngựa chiến tới long tượng dây núi long tượng này dây núi tung hành mười vạn dặm bên trong yêu thú vô số lại càng ở phía sau thế có vô số nổi danh đại chiến ở chỗ này phát sinh có vô số bảo vật cũng hấp dẫn rất nhiều người đến dần dần đã ở long tượng núi bao quanh tạo thành rất nhiều lớn nhỏ thành còn có rất nhiều chấn. Tần chính hai người lựa chọn thị tử Dương Chấn. Tử Dương Chấn bởi vì xuất hiện qua thần vũ cảnh cấp bậc chính là Tử Dương thôn nguyện thú được tên, mà Tần chính muốn tìm Long Giác hiện tại người cầm được trong non sáng sớm cho ở Long Tượng đạo tràng đã ở Tử Dương trong chấn. Đứng ở đầu chấn, nhìn cái gọi là này chấn, Tần chính mới biết được, tên này vi chấn mà thôi, kỳ thực thứ khổng lồ trình độ liên tiêu la thành cũng kém xa tít tắp, chỉ là không có thành lập tưởng thành, thiết lập thành chủ chờ một chút, nếu không, đây coi như là một đại thành. Một đường đi tới, bọn họ cũng là do tham tin tức liên quan tới Tử Dương trong chấn nhất là Long Tượng Đạo Tràng, kết quả làm bọn hắn cũng không khỏi không đối với cầm lại Long Giác, cầm thái độ cẩn thận. đã từng Tử Dương trong chấn, có lục gia đạo tràng, cũng bị Long Tượng Đạo Tràng tông thâu, trở thành trong phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhất đạo tràng, lúc này mới đổi tên là Long Tượng Đạo Tràng, một con đường riêng chủ cũng là đến gần Thiên Vũ cảnh cường giả. Tần chính hai người thả chậm tốc độ ngựa, tiến vào một cái náo nhiệt đường phố. Tử Dương này chấn nhân khẩu đông đảo, lưu động tính cũng lớn, làm Tần chính có một loại trở về Đại Viêm Đế đô cảm giác quá phồn hoa, chính là trong chỗ này phần lớn cũng là võ giả, có không gian túi không có nhiều cũng là bối đao nhạy qua kiếm gặp được hắn môn lại đây cũng là không ít người chắc mù thật sự là yến thính vũ dung mạo người thật hấp dẫn mới được tiến bất quá ba 400 m mét sẽ có một gã người mặc ăn mặc võ giả chạy nhanh trí chí tần chính trước hai nhân mã xin hỏi các hạ nhưng là tần chính võ giả này đạo tần chính cho mày hắn không nghĩ tới vừa tới đã bị người nhận ra võ giả này thấy tần chính chần chờ lập tức lấy ra nhất khối lệnh bài đưa cho tần chính đạo đây là nhà ta chủ nhân đưa cho ngươi thấy lệnh bài kia tần chính hơi chút trầm tư đã nói đạo dẫn ta đi gặp chủ nhân nhà ngươi chương 68 việc trọng đại. Lệnh bài thị mặc công chúa độc hữu chính là mặt trên còn có mặc công chúa lưu lại đặc biệt dấu vết. Tần chính liền đoán được người này hẳn là mặc công chúa thành lập hồ Sân ở tử dương chấn phân bộ phái tới người. Hắn nguyên ý phải không tính toán cùng hồ xuân phương diện tiếp xúc, bởi vì một khi tiếp xúc, tự ý nghĩa đại viêm đế đô mặc công chúa tất nhiên cần phải đến tin tức xác thực, mà nay bị phát hiện cũng là không cần thiết đi ẩn tàng, mà hồ xuân phân bộ ở tử dương trấn cũng có chút địa vị, đối với hắn tìm long giác còn có tìm luyện chế bút loại binh khí tài liệu có chút trợ lực. Lúc này mới quyết định đi gặp một lần người võ giả kia phía trước dẫn dắt, Xuyên qua hai cái đường phố phồn hoa, phía trước là một chỗ sơn trang khổng lồ, to lớn bao la hùng vĩ có thừa, tần chính vẫn rõ ràng địa cảm ứng được. Ở nơi này bên trong sơn trang có mấy ngàn con hổ loại yêu thú, chuyện này với hắn xâm nhập tu luyện đấu khỏe, có rất lớn trợ giúp. Cửa sơn trang đứng một số người, cầm đầu là lão giả, một bộ đắt giá tơ tằm hoa phục, trên tay mang theo hai quả bích lục nhẫn ngọc, trên nhẫn điêu khắc yêu hổ, trắng đen xen kẽ tóc cắt tỉa rất chỉnh tề, đôi mắt nhỏ loạn chuyển, vừa nhìn chính là một thương nhân. Thật xa thấy tần chính đến, lão giả này liền bước nhanh lên đón. Tử Dương Trấn hồ sơn vân bộ tống tiên sơn gặp qua tần thiếu gia, lao giả tống thiên sơn không người thi lễ, tống lao thái khách khí, tần chính có chút ngoài ý muốn tống thiên sơn này lại đại lễ thăm viếng, vội va xuống ngựa, hai bàn tay cùng đỡ, tống thiên sơn cười nói tần thiếu gia còn không biết sao, tần chính đạo không biết cái gì, mặc công chúa cùng ngày trước tuyên bố, tần thiếu gia thị hộ vườn chủ nhân, mệnh lệnh của ngài chính là mệnh lệnh của công chúa, tống thiên sơn mặt tràn đầy tươi cười, ừ, tần chính ngơ ngác một chút, không thể nói cái gì kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, điều này làm cho hắn liên tưởng đến trò chuyện với mặc công chúa khai thành bố công lần đó nhớ mang máng mặc công chúa nói lao Đông Hải vương tần cô tỉnh làm cho nàng gả cho cựu sắc thần liền kinh người tu luyện chuyện mà nay nghĩ đến có lẽ mặc công chúa thật sự có ý tưởng này lại nàng là hy vọng thông qua cựu sắc thần liền kinh tới cứu vãn mình hay là thật tâm như thế thử nghĩ xem mặc công chúa xem ra tuyệt đẹp dung nhan hết sức là tái nhợt sắc làm cho người ta yêu tiếc có thể trong lòng tần chính luôn luôn chút ít cảm xúc giúp nàng giải trừ ách nan là hắn vẫn muốn làm còn những cái khác hắn nhưng có chút phai nhạt bên trong nói đi tần chính đạo đối với đối với thiếu gia bên trong mời Tống Thiên Sơn trước chạy chạy sau đích lo liệu. Vào sân trang, bên trong cũng là sửa tương đương xa hoa, tự có người dắt tật phong ngựa chiến đi. Bọn họ liền vào vào phòng khách. Trong đại sảnh rộng rãi, Tống Thiên Sơn đem Tần Chính lui qua trung gian chủ vị, làm này Tần Chính rất không thích hứng, liền không có đồng ý. Ở một bên ngồi xuống. Tốt lắm, ta không phải là những ý tứ đó quý tộc, không cần nhiều như vậy lễ nghĩa. Tần Chính khoát khoát tay ngăn lại Tống Thiên Sơn hành động kế tiếp. Ta chuyến này là chuyện quan trọng, mời thiếu gia phân phó. Thiên Sơn tất nhiên toàn lực ứng phó. Tống Thiên Sơn vội vàng bày tỏ nhìn tống thiên sơn từ đầu tới cuối duy trì bộ dáng như vậy nhì tần chính cũng lười đi so đo đạo chỗ này của ta có phần danh sách nàng giúp ta thu thập một chút hắn biết cần chế tạo bút loại binh khí cần có các loại tài liệu cũng ở phía trên trong đó có bộ phận thị dư thừa thị yến tính vũ phải cần hai tay tống thiên sơn tiếp lấy đi thiếu gia yên tâm ta mau chóng đi làm Ừ tần chính thuận miệng đáp một tiếng hắn cũng không có hy vọng xa vời tống thiên sơn nhất định có thể hoàn toàn có đủ trong đó không ít là rất hiếm thấy tài liệu chân quý người biết kêu la thành chuyện của ngũ trảo kim long sao nghe nói qua nếu như việc này không phải là thiếu gia chuyện quá manh động, có thể cũng có khiến cho cực lớn tiếng vọng. Tống Thiên Sơn đạo nghe nói kia ngũ trảo kim long còn từng lưu lại một cái long giác, bị Long Tượng đạo tràng trong long sáng sớm chiếm được. Trước đó vài ngày, trong long này sáng sớm nghe nói kiểm tra thử long giác vô cùng bền bỉ, tính toán chế tạo thành một ngụm thần binh, đang tìm kiếm khắp nơi luyện binh đại sư đây. Tần Chính đạo ta đối với kia long giác tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi cảm giác được trong long sáng sớm sẽ bán ra cái gì? Tông Sơn lộ ra vẻ lẳng gõ, nàng mặc dù thật thoại thật tuyết, không cần sợ cái gì. Tần chính tử trong triệu hy phụng kia lấy được tin tức liên quan tới trông non sáng sớm rất không cặn kẽ, hắn thăm dò cũng chỉ là mặt ngoài cái gì, cho nên hướng tử trong tống thiên sơn miệng tìm kiếm đến chút ít cụ thể hơn. Ta đây đã biết đến đều nói cho thiếu gia, tống thiên sơn rồi mới lên tiếng trông non sáng sớm chí hướng rất lớn, còn chưa đầy 20 tuổi, đã là cương võ cảnh cao thủ, cũng là long tượng bên dưới đạo trưởng tùy ý đạo chủ duy nhất người ứng cử, lại càng nhận được long tượng đạo trạng toàn lực tài bồi, làm người cũng rất bá đạo. Bằng vào ta đối với hắn biết, nếu nhận định long có thể luyện chế thần binh, chắc chắn sẽ không bằng ra nghe nói có người nguyện ý dùng trăm vạn kim tệ mua, trực tiếp đã tiêu người hắn cho đánh ra Long, Tương Đạo Tràng nói là vũ nhục hắn, có câu chàng người ta nói, trông non sáng sớm nói riêng một chút qua, trừ phi thần binh lợi khí trao đổi, nếu không không bàn nữa, giao dịch con đường này không quá có thể được. Tần Chính cũng sớm có dự liệu, Long Lân trình độ bền bỉ đều rất kinh người, Long Giác khẳng định càng thêm bất phàm, mà coi như là không cách nào luyện thành binh khí, lấy Long Giác hình trạng mà nói, trực tiếp coi như thần binh tới dùng, cũng là có thể. Long Tượng Đạo Tràng thực lực như thế nào? Tần Chính đối với Long Giác thị tình thế bắt buộc bởi vì ngũ trảo kim long lưu hạ long lân là bình thường, lưu hạ long giác cũng là cho thấy thần binh lô rất có thể vượt ra khỏi bình thường lên cấp. nếu long lân có bí mật, long giác chẳng lẽ cũng chưa có cái gì, chúng chi có long giác khẳng định đối với yến thính vũ sớm ngày hoàn toàn trưởng khống thần binh lô có giúp một tay. trong tay nắm giữ thiên địa lò luyện võ mạch tiến thính vũ nhất định có thể trưởng khống thần binh lô, nhưng là muốn tìm xuất thần binh trong lò hàm chứa chứa nhiều bí mật, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. tổng thiên sơn hơi chút trầm ngâm, đã nói đạo long tượng đạo tràng thực lực rất tốt, đặt ở đại viêm đế quốc, coi như là nhị lưu thế lực lớn hơn đế quốc đông tây nam bắc bốn vương gia tộc cũng chính là hơi kém mà thôi nhất là những năm gần đây long tượng đạo tràng không ngừng tóm thâu những khác đạo tràng chiêu dụ cao thủ lớn mạnh thực lực hiện tại thiếu sót duy nhất cũng chính là không có trời võ cảnh cường giả chỉ đợi đạo kia chủ một ngày kia tiến vào thiên vũ cảnh long tượng đạo tràng thế tất xếp nhảy lên làm đế quốc nhất lưu thế lực hành long tượng này đạo tràng đạo chủ hoàng văn trạch ở trước ba năm trở thành ý võ cảnh đại thành ba năm này không ngừng xúc tích lực lượng rất khó nói hắn sẽ ở đâu một ngày hoàn thành đột phá ngoại trừ hoàng văn trạch ra Long tượng trong đạo trưởng còn có đạt hơn đem 20 số lượng đắc ý võ cảnh cao thủ, bằng vào chúng ta hổ sơn ở Tử Dương chấn phân bộ thực lực, cũng mấy lần bị bọn họ bắt nạt, ai, không lửa thiếu gia, bọn họ thậm chí từ trong chúng ta tay mạnh mẽ đoạt lấy cái gì, hơn nữa, Còn từng lấy giá thấp mua hồ loại yêu thú, gây dựng cái gì yêu hồ đoàn, trở thành diện sạch những khác mấy đạo tràng chủ lực, ta cũng vậy không có biện pháp à, thật sự là thực lực không đủ, mà nay chuyện của cựu sắc thần liên kinh trôi qua, Đông Hải Vương phủ cờ hở. Nờ có tàn biến, bọn họ khôn ngoan vi tu liễu một chút, cho nên phải là thiếu gia muốn đánh nhau trông non trong tay sáng sớm long giác chủ ý nói ta cảm thấy được còn chưa muốn tốt tần chính lạnh nhạt nói chuyện này ta tự có so đo còn có thiếu gia mới đến vừa gặp việc trọng đại tốt nhất ừ tốt nhất khiêm tốn một chút thống thiên sơn một khuôn mặt vì người lo nghĩ vẻ mặt việc trọng đại tần chính cùng yến thính vũ liếc nhau một cái bọn họ thật đúng là không có chú ý ta cũng vậy phát hiện thật giống như rất nhiều người cũng vọt tới tử dương chấn vốn là cũng không để ý cho là bình thường lưu động tử dương trấn có cái gì việc trọng đại tần chính hỏi Không phải là Tử Dương chấn việc trọng đại, phải nói là Long Tượng sơn mạch việc trọng đại. Tống Thiên Sơn nói trước đó vài ngày, có tin tức truyền tới, nói là Long Tượng tộc có cái cường giả tính toán độ kiếp hóa hình, thì ra là như vậy. Long Tượng tộc độ kiếp hóa hình kỳ thực cũng không kỳ quái, đoán chừng trong tộc của Long Tượng có rất nhiều cũng hoàn thành, cũng không thấy khiến cho anh động. Nhưng là Long Tượng trời xanh cũng có một Tiêu huyết mạch của rồng, cảnh giới thấp nói, Tiêu huyết mạch cũng sẽ không thất tỉnh, căn bản không có ý nghĩa gì. Chỉ khi nào thị Tiêu huyết mạch này thất tỉnh vậy tương lai thế tất thành tựu phi phàm mà chính là hình thức long tượng thường thường thị tuyển chọn đạt tới thiên vũ cảnh sau này mới có thể tuyển chọn độ kiếp hóa hình như vậy có thể làm long huyết mạch hoàn toàn phát huy tác dụng cũng chính là như thế như vậy long tượng độ kiếp hóa hình một khi thất bại hoặc là gặp phải bất chết tương kỳ luyện hóa để luyện ra kia thức tỉnh long huyết mạch đối với võ giả mà nói sẽ có chỗ tốt cực lớn biết là cái gì cấp bậc cường giả độ kiếp hóa hình cái gì thì thiên vũ cảnh vẫn mạnh hơn tần chính hỏi tạm thời không biết cũng chính là mấy ngày gần đây mới chuyển tới tin tức tình huống cụ thể tạm thời không rõ ràng lắm thống tiên nói. Tần chính nghĩ tới rồi một người, đạo ta nghe nói Long Tượng dãy núi có cái đặc biệt dò tham tình báo khiếu Thuận Phong Nhĩ, hắn không có truyền tới điểm tin tức. Nói tới Thuận Phong Nhĩ, Tống Thiên Sơn này chính là một bụng ủy khuất, cười khổ nói chính là hắn tiết lộ ra ngoài, mới có thể khiến cho hoành động. Nếu không, tin tức như thế làm sao có thể bị nhiều người như vậy cho phép? Chẳng qua là Thuận Phong Nhĩ này quá cũng có thể ác, tiêu điểm ra một chút như vậy, liền không hề nữa nói bất kỳ tin tức liên quan tới chuyện này. Hơn nữa cho nên ta mấy năm này vẫn ở, chính là phụng mệnh lệnh của công chúa, nghĩ biện pháp đến gần hắn, từ trong miệng hắn tham tính một cái tin. Có thể thủy chung không thành công, thẹn với công chúa a. Việc này, Tần Chính có thể nghĩ đến, tham tính nếu nói tin tức, phải là về Thiên Dương chi dịch. Mặc công chúa Tần Mực đích thiên mạng võ mạch quá mức là thủ, có một trang ách Nan, cuối cùng giải trừ biện pháp chính là lấy thần liên lực đánh Thiên Dương chi dịch vào nàng võ bên trong mạch. Tiếp rằng mặc công chúa cố gắng lâu như vậy, nhưng trước sau không có trời dương chi tin tức về dịch. Sau đó Tần Chính cùng Tống Thiên Sơn nói chuyện tào lao mấy câu, liền lấy cớ đường xá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, trở về đến Tống Thiên Sơn cho cùng Yến thính Vũ an bài chỗ ở. Chỗ ở này đó là nhiều hơn kêu La thành sang trọng phủ thành chủ còn muốn xa hoa rất. Hơn nữa Tống Thiên Sơn an bài mấy thị nữ xinh đẹp hầu hạng, tần chính đều đuổi đi, hắn không muốn bị quá nhiễu, cũng không muốn bị người ta biết bí mật. Tần Chính hưu thần liên lực, căn bản không có mệt mỏi nói đến, giúp Tiến Thính Vũ khôi phục sau, hắn liền tính toán đi ra ngoài đi một chút đi dạo, giống như Long gia, siêu tập luyện binh tài liệu cũng không phải là chuyện của một chốc, hắn định tìm tìm trong tàng bảo đồ thuật lại địa phương, nhìn có bảo vật gì. Thính vũ thì ở lại sơn trang tiếp tục nghiên cứu thần binh lô. Nàng vốn là không cách nào tu luyện thần binh ngữ. Huyết mạch không đạt được yêu cầu, hiện nay nắm giữ thần binh lò một tia da lông, ngược lại có biện pháp luyện thần binh lô nấu chảy nhập vào người, chẳng qua là cần tốn hao chút thời gian. Gần đây nàng liền đang bận này. Hai người coi như là phân công minh xác. Rời khỏi sân trang, Tần Chính ở Tử Dương trong chấn đi lòng vòng, liền rơi đi chấn, tiến vào lòng tượng dã núi. Hắn đã sớm đem trong tàng bảo đồ miêu tả địa đồ nhớ kỹ trong lòng, cũng không cần một chút xíu đối chiếu, bắt một con hai cánh ngựa chiến liền trên không trung bay vuốt xem xét. Như thế liên tục bảy ngày, trong tàng bảo đồ miêu tả địa phương tìm không được. Huyết mạch của hắn lại bị cái gì kích thích sôi trào. Chương 69, tìm được. Coi như là một giọt cửu tử niết bàn máu bị tần chính nắm trong tay, cũng không có kích thích huyết mạch của hắn sôi sục, đương nhiên không loại bỏ chính là bởi vì một giọt này cửu tử niết bàn máu kích thích huyết mạch, mới có thể cảm ứng đặc biệt bén nhạy, nhưng tóm lại một điểm, có thể kích thích tần chính kia đặc thu huyết mạch sôi trào, tuyệt không bình thường, điểm này không thể nghi ngờ. Tần chính tơi hai cánh ngựa chiến trên không trung trôi nổi. Hắn dùng tâm đi cảm ứng, rốt cuộc chỗ nào đưa tới huyết mạch sôi sục. Bên trái đằng trước, tần chính xác định phương hướng thúc giục hai cánh ngựa chiến bay qua. mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối trở về sơn trang, cũng có bên trong sơn trang đặc biệt thuần phục hồ loại yêu thú tuần thú sư buổi tối điều giáo mệnh lệnh của tần chính, hai cánh ngựa chiến vẫn có thể thi hành. hai cánh chấn động chậm chạp bay về phía trước. tần chính cũng cẩn thận đi cảm ứng, càng là về phía trước, huyết mạch của hắn cảm ứng càng phát mãnh liệt, máu sôi trào càng là lợi hại, thậm chí khí huyết đều có tràn ra bên ngoài thân dấu hiệu, đây càng để cho tần chính cảm thấy hoảng sợ. huyết mạch của hắn nhưng là làm tam hoàng nhìn không thấu làm ngũ đại yêu hoàng tham không ra. Thứ gì có thể kích thích đến trình độ như vậy, cũng càng làm tần chính cẩn thận, dù sao nơi này là long tượng dây núi, chẳng những yêu thú vô số, lại càng cao thủ như mây. Giống như Tiêu La Thành, cương võ cảnh cũng chính là một tay này số lượng. Ở nơi này long tượng dây núi, cương võ cảnh khắp nơi đều có, y võ cảnh cũng không phải số ít, thậm chí thỉnh thoảng có thể gặp được thiên vũ cảnh cao thủ, cho nên san nếu so với Tiêu La Thành hơn nguy hiểm. Ừ, sợ. Đang trong bay về phía trước, hai cánh ngựa chiến cũng là phát ra trầm thấp tiếng ngựa hí, toàn thân đều có điểm run rẩy, Hoàng sợ quay đầu nhìn hướng tần chính không dám về phía trước, nàng chịu đợi chờ ở đây ta đi. Tần chính cũng không còn cơ cầu, nay đôi cánh ngựa chiến cấp bậc rất thấp, cũng không còn cái gì trí khôn, cường hành yếu thế, cầu van xin cũng vô dụng. bọn họ liền từ không trung hạ xuống tới. hai cánh ngựa chiến bị Tần chính ném ở mỗi bên, dựa theo tuần thú sư giao đái phát ra một dài hai ngắn đích gầm nhẹ, hai cánh ngựa chiến liền ngoan ngoãn nằm trên đất, cũng không chạy trốn. Tần chính lúc này mới đâm kia kích hắn huyết mạch dị thường địa phương chạy tới, cự ly còn có chút xa, vòng qua hai tòa núi nhỏ, huyết mạch của hắn đã sôi trào khí huyết muốn nổ tung mà kia yêu hoàng cầm chế vóng màu vàng từ lại càng không ngừng đứt đoạn tốc độ cực nhanh cũng là có chút ít kinh người phản phất cứ như vậy muốn đem yêu hoàng cầm chế hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ tư thế cuối cùng hắn dừng ở đằng sau một tảng đá lớn mang đến huyết mạch cảm ứng địa phương chính là phía trước một chỗ bên trong sơn động mà hắn đợi ở sau cự thế bên còn có thể thấy ở cách sơn động kia hơn 20 m mét một bụi đằng sau cổ thụ còn cất giấu một người đang ngò dao rắc nhìn sơn động kia thị long tượng người của đạo tràng tần chính một cái liền chú ý đến chỗ này trên y phục trên người thêu long tượng hai chữ bao quanh còn thêu long tượng đầu Bực này trang phục ở Tử Dương trong chấn rất nhiều, thường thường đối diện với mấy cái này người, rất nhiều người đều lựa chọn né tránh, bởi vậy có thể thấy được Long Tượng Đạo Tràng ở Tử Dương trấn thực lực. Hắn ẩn nấp trong chỗ tối quan sát, đồng thời áp lực máu của mình khí. Tiêu chú ý tới Long Tượng này, Đạo Tràng trong miệng cao thủ nói nhỏ, làm như rất khó chịu, thế nào cự ly quá xa, Tần Chính nghe không được hắn nói cái gì, cũng không biết trong sơn động rốt cuộc cất giấu cái gì. Tần Chính cũng không muốn như thế rông dài, ai biết còn có thể sẽ không có người tới đây. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay bắt một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, đầu thủ đập tới. Long thượng đạo chàng người kia đang ngó rao giác quan sát sơn động, chưa từng nghĩ đến có người đánh lén, chờ hắn phát hiện, hòn đá cách hắn cũng bất quá 5-6 thước, còn mang theo ác phong. Người nào đánh lén ta? Người nọ bật thốt lên gầm lên, đồng thời một quyền đánh ra, đánh hòn đá kia toái. Ó oh, họ! Oh. tiểu tiếng sấm rền thú hống từ bên trong sơn động truyền đến, động tính như vậy kinh động bên trong sơn động yêu thú, trong tiếng gầm gừ nhất đoàn sĩ liệt hỏa diễm hung ác điên cuồng lao ra, vô số tia lửa văng khắp nơi, bay thấp ở trên vách núi, phát ra bang bang tiếng vang, giữ lại vách núi đều bị từng cái một lỗ thủ nhỏ, giấm đạp mặt đất lại càng chấn đại địa đang run dậy. Tần chính rất xa quan sát, cũng là âm thầm chắc lưỡi hít hà. này yêu thú lại là thiết diễm kim cương châu bò. nói như vậy, ngọn lửa uy lực ngay tại ở bước, một chút đáng sợ hỏa diễm có thể đốt thiên địa vạn vật đều bị thành cho tàn, nhưng là có một chút hỏa diễm đặc thù nhất, thì như thiết này diễm kim cương châu hỏa diễm, vậy chẳng những có thể nung khô hết thảy, chủ yếu hơn chính là thứ hỏa diễm còn vô cùng kỳ diệu có đáng sợ trọng lực. đây là tần chính ở lần đầu tiên nghe người ta nói lên thời điểm, cũng là bách tư bất đắc kỳ giải chuyện. hỏa diễm có sức nặng, có thể tản nát sắt cứng. Thiết Diễm Kim Cương Châu Bò đã là như thế, trời xanh có Thiết Diễm, tính công kích siêu cấp đáng sợ. Đây cũng là tương đương với ý võ cảnh yêu thú. Tần Chính hơi tính toán một chút, muốn giết Thiết Diễm Kim Cương Châu, ý nghĩ liền phong khí. Này yêu thú lực chiến đấu quá mức hung hãn, chính là vận dụng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch lực lượng, cũng không thấy có thể chống đỡ. Cái tên hỗn đản hãm hại lão tử, đừng làm cho ta bắt lại người. Kêu Long Tượng đạo tràng cao thủ hổn hện, nếu như không có Thiết Diễm Kim Cương Châu nói, hắn nhất định rơi to. Họ Thiết Diễm Kim Cương Châu bò gầm thét, bao quanh lăn lộn Thiết Diễm lập tức hóa thành vô số tiểu hỏa cầu. Phô Thiên cái địa hướng người này đánh rất tới, người này cũng biết lợi hại, xoay người chạy, thứ làm như trong tay nắm giữ tốc độ vũ khí mau kinh người, như một làn khói liền chạy ra khỏi đi mấy trăm mét, Thiết Diễm Kim Cương Châu bỏ cũng là trà đạp trên đất hòn đá, chạy như điên đuổi giết. Tần Chính rồi mới từ đằng sau cự thạch đi ra, hắn cũng không chỉ hoan thời gian, trực tiếp vận dụng phong hành thuật, nhanh như gió sông vào bên trong sơn động kia. Sơn động rất sâu, cũng rất rộng, bên trong ôn hòa cực cao, bốn phía trên né tránh còn điểm chúa tường đạo Thiết Diễm, hơn nữa rất sạch sẽ, không giống cái khác yêu thú chỗ ở, dơ giấy bẩn tiểu kém. Chủ yếu vẫn là yêu thú đạt tới khí võ cảnh sau này, thứ chí khôn liền cùng nhân loại không nghi ngờ. Ông, xông vào sơn động, tần chính huyết mạch cũng lại khó mà áp chế, sôi trào lợi hại, khí huyết lại càng không ngừng kích động đi ra ngoài, ở chúng quanh vần quanh bay múa, trong mơ hồ, khí huyết tựa hồ muốn ngưng tụ thành một chút hình thái. Tần chính không kịp quá nhiều, xông thẳng đâm tia kích hắn huyết mạch dị thường địa phương. Rất nhiều cái gì, ở nơi này sơn động chỗ sâu nhất, rõ ràng để một đống chừng cao cỡ nửa người vật phẩm, tất cả đều là bằng vàng, hơn nữa mỗi một trên bằng vàng đều có được nhẹ nhẹ thiết diêm tiêu lót lên cũng không đốt bằng vàng hủy, mà là để luyện kim loại tinh hoa, đây là thiết diễm kim cương châu bỏ nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp, cướp lấy bằng vàng trong tinh hoa, tăng cường tự thân thiết diễm. Trong đó không thiếu hiếm thấy bằng vàng, ví dụ như Hàn Nguyên sát luyện, thương linh hắc kim chờ một chút, mặc dù cũng đã bị thiết diễm kim cương châu bỏ hút lấy qua một điểm tinh hoa, vẫn vẫn duy trì thì ra 78 phần bộ dạng, giao cho Yến Tính Vũ, lợi dụng nàng thần binh lô tới rèn luyện, hoàn toàn có thể chế tạo thần binh lợi khí. Tân Chính cũng không khách khí, thuận tay dẫn việc này thiêu đốt lên thiết diễm bằng vàng đều bị thu vào không gian thắt lưng. Ở nơi này phía dưới cùng Có hai dạng đồ vật, cũng không phải là bằng vàng, vàng. Một người là Tần Chính chưa từng thấy ngọc thạch, cũng không biết chỗ ích là gì. Một người khác chính là nhất khối thú cốt, mà kích thích Tần Chính huyết mạch sôi sục, khí huyết thoát khỏi cả người, điên cuồng vũ động, chính là chỗ này khối thú cốt, dĩ nhiên không phải thú cốt bản thân, mà là trên thú cốt bám vào một giọt trong suốt huyết tuyến, máu này tuyến khi hắn cầm vào tay thời điểm, cũng chợt tụ tập lại, tạo thành một giọt trong suốt giọt máu, trong mơ hồ tản mát ra cổ lão, cùng ra hơi thở, cùng Tần Chính huyết mạch lẫn nhau kích thích. Chính là nó. Tần Chính thuận tay dẫn ngọc thạch cùng thú cốt thu vào không gian thắt lưng cái kia sôi trào huyết mạch cũng theo đó bình phục lại, khí huyết cũng biến mất. một ít giọt trong suốt giọt máu cùng hắn huyết mạch cảm ứng bị thắt lưng không gian cho chặt đứt, tần chính vững vàng tâm thần, nhanh chóng xem xét bên trong sơn động bộ, không tiếp tục phát hiện, liền lại một lần thi triển phong hành thuật từ bên trong sơn động lao ra. ồ oh. họ tức giận gầm thét từ bên trái truyền tới, tần chính bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiết diễm kim cương châu bò toàn thân tiêu đốt lên thiết diễm, vô số tia lửa văng khắp nơi, đem vết núi, đại địa đều bị trào ra từng cái một lỗ thu nhỏ. yêu thú này một đôi mắt đang đầy máu, trở nên đỏ như máu. gì kia? đa chính là để xem một chút, không có chuyện khác, sẽ đùa với ngươi, ta đi trước. Siêu. Hắn lập tức vùng phong hành thuật tốc đến tự hạ, giống như một đạo mũi tên rời cùng, báo táp đi ra ngoài. Thiết Diễm Kim Cương Châu bỏ đã sớm cảm giác được, bên trong sơn động những giúp đỡ đó nhanh chóng tăng lên bằng vàng cũng bị lấy đi, có thể nào bỏ qua tần chính, hung ác điên cuồng gầm thét một tiếng, vô số hỏa tinh tựa như đồng như mưa rơi trụ vào tần chính, đồng thời thiết diễm hội tụ ở hai sườn, hóa thành một đôi dài đến năm thước hỏa mãnh liệt phẩy, bản thân cũng bốn vó rời khỏi, toàn lực chạy nước rút, tốc độ kia cũng tương đương kinh người. Thiết này Diễm hóa cánh cũng không thể để cho thiết Diễm kim cương châu bỏ bay lên chẳng qua là loại này yêu thú có gia tăng tốc độ một loại đặc lưu thủ đoạn mà thôi lực lượng có tốc độ có trời xanh sắt lá phòng ngự biến thái, siêu cường thiết lực công kích của Diễm giống như trước kinh người đây là thiết Diễm kim cương châu bỏ y vo cảnh nội cường đại nhất yêu thú một trong phong hành thuật báo táp tần chính cũng chú ý tới lửa kia tinh bay vụt tay phải hắn một ngón tay canh giữ chi lá chắn trong lòng bàn tay liền từ bay ra dơ tay lên phong Đảng đường đương đương hỏa tinh đụng kích canh giữ chi lá chắn phát ra bằng vàng, vàng tiếng va chạm trấntần chính cũng là một phát miệng thẩm tiêu lợi hại. Công kích này cũng là bước bách tần chính tốc độ vừa chậm, Thiết Diễm Kim Cương Châu bỏ đã điên cuồng xông lên. Không chơi với ngươi. Tần Chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn, bản thân của hắn bay lên không ngậy lên, đạp ở canh giữ chi trên lá chắn. Hưu. Canh giữ chi lá chắn bay xéo cao hơn không. Mà nay hắn là cường võ cảnh sơ cấp cảnh giới, đạp lá chắn mà đi tốc độ, bay vọt cự ly đều chiếm được bay vọt tính tăng lên, canh giữ này chi lá chắn cũng là lựa chọn sử dụng lên núi. Trong thời gian ngắn sông mạnh hơn 300m. Cái này an toàn sao? Tần Chính bay đầu nhìn lại. Kết quả vừa nhìn thiếu chút kêu lên sợ hãi. Tuy nói lửa kia cánh không cách nào làm cho Thiết Diễm Kim Cương Châu Bò phi hành, nhưng là có lửa này cánh tương trợ, ở nơi này gần như cùng mặt đất góc 90 độ trên vách núi đá buôn ba lại cũng là có thể. Chẳng qua là tốc độ muốn chậm một chút. Chỗ này có thể, ta không tin đối diện nàng cũng có thể. Tần Chính rơi xuống, dựa sát ở trên vách núi, nhìn Thiết Diễm Kim Cương Châu Bò, đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn. Lần này canh giữ chi lá chắn không trung bay vọt, thẳng tắp xông về đối diện một chỗ vách đá vách núi. Vách đá này vách núi thị hướng vào phía trong nghiêng, coi như là có hỏa dựa cùng hộ cũng không còn tóc ở phía trên chạy trốn. Thiết Diễm Kim Cương lưu khí gầm thét không ngừng, điên cuồng phát động thiết diễm hỏa tinh công kích. Tiếp rằng cự ly quá xa, khó có thể đối với tần chính cấu thành uy hiếp. Có thể tần chính còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được hướng trên đỉnh đầu truyền tới nhế răng cười tiểu tử, nàng thì cho ta ngoan ngoãn cút về đùa giỡn với thiết diễm kim cương châu bỏ sao. Tần chính ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là mới vừa bị hắn lợi dụng long tượng đạo tràng cao thủ. Chương 70, Tần Chính mục đích. Long tượng này đạo trưởng người cũng là cương võ cảnh, nhưng lơ lửng giữa không trùng, dựa vào là hắn dưới chân nhất đoàn mây mù, sắp được nói phải là một đóa vân mới là Tân chính một cái liền đoán được đây là đặc sắc võ mạch trong vân võ mạch vân võ mạch trúc vu đặc sắc võ trong mạch cấp thấp nhất một loại bởi vì thứ tác dụng chủ yếu là ở trên trời võ cảnh tự do trước bay lượn có thể thông qua võ này mạch thần thông tạo thành vân đóa trở người không chúng phi hành trừ lần đó ra nhiều lắm là cũng chính là phóng thích chút ít mây mù có thể mê hoặc người khác tầm mắt cảm giác đánh lén hoặc là chạy trốn nơi đây vân võ mạch cũng không thế nào bị sùng bái nhưng là thiên vũ trước cảnh vân võ mạch võ mạch thần thông nhưng vẫn là có trợ giúp rất lớn đó chính là phi hành ngay lúc này, người này liền chân đạp mây mù, hung ác từ không trung bạo chúng đi xuống, một quyền đánh liền hướng tần chính phần đầu, muốn đem tần chính bức bách trở về cùng thiết diễm kim cương châu bỏ tác chiến. chân mang canh giữ chi lá chắn, tần chính đứng thẳng cả người, hù ở quyền đòn đánh, hắn thần liên lực cũng phát động. Bực này dưới tình huống, giữ lại thực lực là rất ngu xuẩn cách làm. phanh, kia lao xuống long tượng đạo tràng cương võ cảnh sắc mặt của cao thủ đột biến, quả đấm của hắn truyền tới cực đau, toàn bộ cánh tay thoáng cái tê tê, không có trực giác, người tức thì bị chấn lộn một vòng hướng không trung hơn 10 m. Tần chính dưới chân canh giữ chi lá chắn chưa từng chịu ảnh hưởng, lực lượng kia căn bản là không có cách dưới tác dụng tới. Chợt tần chính rơi vào kia hướng vào phía trong nghiêng trên vách núi đá, hắn một phát bắt được một gốc cây vài cái cổ thụ, lần nữa ném ra canh giữ chi lá chắn, du ngoạn sơn thủy núi này điên. Đối diện trên vách núi đá thiết diễm kim cương châu bò tức giận gầm thét, điên cuồng phát động thiết diễm công kích, lại bởi vì cự ly quá xa, đã không có nguy hiểm. Mà Long tượng đạo tràng cao thủ chân mang mây mù, cầm trong tay một cái trường thương, xuống này vượt qua tốc độ cao xoay tròn, cấu thành một khí xoáy tụ, bên trong truyền đến tiếng rồng âm là một loại vô cùng bá đạo vũ khí, Tử Hùng mạnh đập xuống. Lực đạo mạnh, đánh cho không khí hướng bao quanh vòng lại đi ra ngoài. Lúc này, tần Chính hai chân vừa mới rơi vào trên đỉnh núi, tay phải nắm canh giữ chi lá chắn, giơ tay lên liền vào hành phong đảng. Đương. Trường thương nặng đập, lại chưa từng dùng chuyển tần chính chút nào. Zắc. Cơ quan khẩu tiếng động, canh giữ chi lá chắn bao quanh bắn ra sắc bén mỏng lưỡi dao, tần Chính trở tay chuối xuống, dùng hai cái con cong mỏng lưỡi dao đeo cản thương cho ở, hám địa truy từ lòng bàn tay trái nổ ra, trở tay một mũn lên ở trên trường thương. Chẳng. Không huyền niệm chút nào, trường thương bị nện đoạn. chấn Long Tượng Đạo Tràng hai tay cao thủ nhất mọi, vung thả một cái tay, trường thương rơi xuống đất. Tốt ngươi tần chính, lại có hai đại thần binh, ta Long Tượng Đạo Tràng đang thiếu thần binh đây, đối đãi gọi tới đoạt nàng thần binh. Người này hét lớn, hắn nhưng cựu có chút không phục, cho là tần chính là dựa vào thần binh mới thắng được hắn, ngay lập tức sẽ muốn dẫm phải mây mù chạy trốn, đi kêu gọi Long Tượng Đạo Tràng người. Bị nhận ra, tần chính cũng không phát giác được kỳ quái. Không đạt thiên vũ cảnh, có thể phi hành rất nhiều người, có thể dựa vào võ mạch thần thông, có thể dựa vào phi hành vũ khí nhưng là đạp lá chắn mà đi, tần chính coi như là tuyệt vô cẩn hữu, giống tần chính khí thế bạo tăng, hắn trong nháy mắt phản phất hóa thân làm yêu hổ vua, đấu khỏe vật chuyển, lăn xuống tới, hướng về phía người nọ dưới chân mây mù liền gầm thét một tiếng, lên tiếng lên tiếng, có thể thanh âm kia lại giống như yêu hổ vua gầm thét, kích động mây mù băng liệt, thoáng cái đã người nọ dưới chân mây mù cho nứt vỡ, người này hoảng hốt thét lên, từ không chung ngã xuống, phong hành thuật, không đợi người này lần nữa vận dụng võ mạch thần thông, tần chính liền xông thẳng qua khứ. Trên hai tay canh giữ chi lá chắn cùng hám địa truy cũng dung nhập vào lòng bàn tay, không hề nữa ứng dụng. Không có thần binh, nàng tính cái giám. Nhìn ta Lâm Nguyên giết người, Long Tượng này đạo tràng cao thủ đầu tiên là có chút kinh hoàng. Đợi thấy Tần Chính không dụng binh khí, lập tức lòng tin tăng cao. Đối với lúc trước cùng Tần Chính đối với quyền, cũng là cảm giác mình không có phát huy toàn bộ thực lực mà thôi. Cho nên lần này tự tin hơn gấp trăm lần. Mây mù con dao, chạm. Lâm Nguyên hét lớn một tiếng, tay phải hóa thành con dao hình dạng, phía trên có từng đạo thật nhỏ mây mù khí lưu còn cuốn, lại càng có một chút hàn quang lóe lên thật giống như con dao thật hóa thành cương đao giống nhau, không biết tự lượng sức mình. Tần chính hướng về phía tay kia đao chính là một quyền. Tay của ta, Lâm Nguyên đã cảm thấy tay phải của mình bị đánh nát giống nhau. Đau kêu thảm, máu tươi lại càng từ trên tay của hắn vẩy ra đi ra ngoài, toàn bộ cánh tay cũng là bị chấn đoạn xương cánh tay, vô lực rũ xuống tần chính. Ngươi chờ chịu chết đi. Nơi này là Long Tượng Giây núi, cũng không phải là Đại Viêm Đế đô. Ta Long Tượng Đạo Tràng nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn. Long Tượng Đạo Tràng có thể hay không để cho ta trả giá thật nhiều, ta không biết. Tần Chính cười hiếp mắt nói, nhưng ta biết, nàng khẳng định xui xẻo. Phanh, hắn một cái tát vỗ vào Lâm Nguyên trên vai trái, đánh Lâm Nguyên cánh tay trái cũng vô lực rũ xuống, đau thiếu chút mất đi, hai chân mềm nhũn, cõi quỳ dưới đất. Ngươi dám đánh ta, đồ không kiếp, Long Tượng Đạo Tràng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Nguyên thê lương quát, nghe ngươi ý của nói, ngươi đang ở đây Long Tượng trong đạo trường địa vị không thấp a? Tần Chính đứng ở trước mặt Lâm Nguyên, ta cùng với Trong Non sáng sớm thị Long Tượng Đạo Tràng xong tử tinh, hắn vi hạ nhiệm đạo chủ, ta là hạ nhiệm đại trưởng lão, hơn nữa ta cùng với Trong Non sáng sớm là tốt huynh đệ. Ngươi dám thế này đối với ta, chờ Long Tượng Đạo Tràng trả thù sao? Lâm Nguyên mặt mũi có chút hung ác, đó là đau. Long Tượng này Đạo Tràng bá đạo từ trên người Lâm Nguyên biểu lộ không sót, bọn họ thậm chí khi nhục đến trên hồ sân ở Tử Dương Trấn phân bộ đầu. Tần Chính nghĩ tới, đánh Lâm Nguyên phần đầu một chút, đã thứ đánh bất tỉnh quá khứ, cho cầm máu, nhưng không có chữa thương, tay trái dẫn, liền muốn trở về hồ sơn trang. Đông Đông Đông sáu. Lúc này dưới chân núi truyền tới đại địa âm thanh của rung động. Tần Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Thiết Diễm Kim Cương Châu bỏ thế nhưng thừa dịp hắn cùng với Lâm Nguyên giao thủ cơ hội vây quanh núi này cánh bắc cùng nhằm vào đưa tay hướng Thiết Diễm Kim Cương Châu bỏ khoát khoát tay ném ra canh giữ chi lá chắn đạp lá chắn đi họ Thiết Diễm Kim Cương Châu bỏ vọt tới đỉnh núi bên vách đá nhìn Tần Chính rơi vào đối diện hơn 800 m mét xa trên núi tức gầm thét không ngừng Tần Chính liên tục dựa vào cánh giữ chi lá chắn bay vút, tìm được chờ trực tại nguyên chỗ hai cánh ngựa chiến liền trở về từ Dương Trấn trong tàng bảo đồ địa điểm khó tìm hắn cũng không gấp gáp xương thú kia phía trên một giọt trong suốt giọt máu mới là chỗ mấu chốt khắc hắn tính toán lợi dụng Lâm Nguyên này để đổi lấy Long Giác Theo việc trọng đại đã tới, Long Tượng dãy núi tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều. Ai biết kia trông non sáng sớm có thể hay không giữ được Long Giác, cho nên hắn tính toán lợi dụng cơ hội này cầm lại Long Giác. Hai cánh ngựa chiến phi hành hết tốc lực, một giờ sau, bọn họ liền trở về Tử Dương Trấn. Tử Dương Trấn, hồ xuân sơn trang. Tần Chính tới hai cánh ngựa chiến rất xuống ở trên bên trong sơn trang quảng trường nhỏ chi, tự có người đến chịu trách nhiệm hai cánh ngựa chiến làm muối trông chừng mà ở trong đó tổng quản đang ở nơi đó lo lắng đợi chờ, nhìn thấy Tần Chính đến, liền vội vàng đã chạy tới. Thiếu gia nàng trở lại rồi trong trang đã xảy ra chuyện, tổng quản thấy tần chính mang theo một cái người, cũng thấy không rõ là ai, liền không để ý. chuyện gì? tần chính ném lâm nguyên trên mặt đất, tổng quản đạo long tượng người của đạo tràng lại tới người, muốn mua 50 khí võ cảnh ngân đồng yêu hổ, ngân đồng này yêu hổ bên ngoài đã ở cần 500 vạn kim tệ mới được, nhưng là bọn họ lại chỉ xích 100 vạn kim tệ. tần chính lông mày hơi nhăn có chuyện như thế. long tượng đạo tràng thất trưởng lao ấy khôn đang phòng khách cùng tống lao giao thì đây, người này cường hành phi thường, tống lao đang cùng hắn chu toàn, muốn ta ở chỗ này chờ thiếu gia, có thiếu gia quyết định hơn nữa đặc biệt để cho ta nói cho thiếu gia lần này lòng tượng đạo tràng hôm nay tới đây mua yêu thú rất có thể là muốn thử dò xét chúng ta đông hải vương phủ phương diện hay không còn có năng lực chiếu cố được từ dương chấn tổng quản nhanh chóng nói chuyện tố một lần ừ ta biết rồi tần chính ném lâm nguyên cho tổng quản mang theo hắn đi với ta trông thấy này doãn côn tổng quản tiếp lấy người lúc này mới thấy do thị lâm nguyên sợ đến khẽ run dậy, thiếu chút ném lâm nguyên trên mặt đất nói thầm trong lòng thì ra thiếu gia sớm có chuẩn bị a tần chính cũng là có kế của mình so sánh bọn họ rất nhanh đi tới tiên thính Còn chưa vào, liền nghe được một nhẹ nhàng thanh âm khàn khàn truyền đến Tống Lão, không phải là ta doãn khôn lời nói mạnh miệng, chúng ta long tượng thực lực của đạo tràng đã sơn có cùng Đông Hải Vương phụ chống lại thực lực, muốn sai, cũng chính là ít cá thiên vũ cảnh mà thôi, mà muốn bù đắp cũng chính là năm nay chuyện, cho nên đây, nàng tốt nhất vẫn là linh hoạt điểm, không nên vì mấy kim tệ, mà đem chính mình đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thất trưởng lão, lời này của ngươi ta không đồng ý, thân là hổ sân lời, ta không làm hổ sân suy nghĩ, ta đây sao không làm thất vọng mặc công chúa lúc đó các mãi thảm thính được hồ sơn thị mặc công chúa thành lập mượn đông hải vương phủ bị chuyện của cựu sắc thần liên kinh kiềm chế mượn cơ hội lấn ta hồ sơn mà nay cũng không phải là lúc đó các mãi không nên khinh người quá đáng Tống thiên sơn cũng biểu hiện ra một phần kiên cường ha ha sáu doãn khôn âm ý cười to người cười cái gì thống thiên sơn cả giận nói ta cười nàng ngu xuẩn doãn khôn lộ ra cùng thái đông hải vương phủ muốn thật không có hao tổn chúng ta ba lần 4 lượt chiếm các mãi tiện nghi bọn họ vì sao không ra tay trả thù ha ha bởi vì bọn họ không có năng lực chiếu cố được nơi đây cho nên Tống Thiên Sơn, nàng tốt nhất trung thành đồng ý yêu cầu của ta, nếu không, hắc hắc, hậu quả một mình ngươi nghĩ. Long Tượng Đạo Tràng quả nhiên bá đạo, phía ngoài lắng nghe Tần Chính cười lạnh nói hậu quả. Bản thân ta muốn nhìn các mãi Long Tượng Đạo Tràng có thể cho ta hồ sơn mang đến dạng hậu quả gì. Hắn bước nhanh tiêu sái vào trước tính. Sơn Trang tổng quản khiêng hôn mê bất tỉnh Lâm Nguyên theo ở phía sau. Thiếu gia tới. Tống Thiên Sơn lập tức đứng dậy, cung kính đem Tần Chính để ở trên chủ vị, hắn và tổng quản ở Tần Chính hai bên đứng yên. Ngươi là người nào? Doãn Khôn đánh giá Tần Chính, phát hiện không nhận ra. Tống Thiên Sơn đạo vị này chính là Đông Hải Vương phủ Tần Chính thiếu gia. Tần Chính, cựu sát thần liên kinh người thủ hộ cái kia cá Tần Chính. Doãn Khôn kinh nghi nhìn về phía Tần Chính, quan sát tỉ mỉ, trong lòng của hắn cũng là bách chuyển thiên hồi, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều chuyện. Người nào không biết Tần Chính thị Đông Hải trong Vương phủ người, hắn ở bên ngoài sẽ có tư cách đại biểu Đông Hải Vương phủ. Nếu Tần Chính tới, có hay không ý nghĩa Đông Hải Vương phủ muốn nặng đối xử từ Dương Trấn Hổ Sân Sơn trang chuyện, vì thế sẽ đối Long Tượng Đạo Tràng có hành động gì? Tuy nói Long Tượng Đạo Tràng thực lực không tầm thường, mà dù sao không có trời võ cảnh cường giả cũng không bằng Đông Hải Vương phủ thực lực trải rộng Đại Viêm Đế quốc, thật sẽ đối kháng khẳng định không được. mà lần này Doãn Khôn đến đây, đúng như Tông Thiên Sơn suy đoán giống nhau, chính là đến so xét, nếu như lần này Hổ Sân tiếp tục nhẫn nhịn, bọn họ tiểu không cần cố kỵ Đông Hải Vương phủ sẽ đối phó bọn họ. mắt thấy Tần Chính đến, cuối cùng để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này, thậm chí bắt đầu hoài nghi Hổ Sân bên trong sơn trang có phải hay không có Tần Chính từ Đông Hải Vương phủ mang tới cao thủ. ta là đùa giỡn, thiếu gia không nên thường thiệt, nơi đó có cái gì hậu quả? ta xấu. Doãn Khôn cũng là phản ứng nhanh chóng, lập tức lời nói xoay chuyển. Tính toán trở về cùng Long Tượng Đạo Tràng đạo chủ sau khi thương nghị, mới quyết định, kết quả liếc mắt liền thấy kia hôn mê bất tỉnh Lâm Nguyên Tần thiếu gia đây là ý gì, ta đạo tràng người như thế nào ở nàng hồ sơn, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn thụ thương. Tần Chính Hừ nói người này không biết tốt xấu, thế nhưng nếu muốn giết ta, đã bị ta bắt được. Doãn Khôn vội vã giải thích hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Lầm không hiểu lầm, ta bất kể. Trên mặt Tần Chính hiện lên vẻ để cho Doãn Khôn cảm thấy rất không tốt nụ cười Long Tượng Đạo Tràng muốn đưa phải đi về cũng có thể, để cho trông sáng sớm cầm lấy Long Giác tới trao đổi. Chương 712 Yêu tinh chắc lai lịch. Long Giác mới là tần chính mục tiêu. Tống Thiên Sơn vừa nghe, chính là một phát miệng, thầm nghĩ đây không phải là muốn cùng Long Tượng Đạo Tràng khai chiến cái gì, tần chính nếu đã xuất miệng, hắn cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể mặc cho dựa vào tần chính tới chủ đạo chuyện này. Tần thiếu ra đây là đang nói với ta Long Tượng Tràng tuyên chiến cái gì. Doan sát mặt của khôn âm châm xuống. Long Tượng Đạo Tràng nếu là cho là như thế, vậy coi như là sao? Tần chính đương nhiên sẽ không lùi bước, hắn mới không tin Long Tượng này đạo tràng thật dám hướng Đông Hải vương phủ phía dưới Hồ Sân Đừng xem Long Tượng Đạo Tràng ở Long Tượng dãy núi Phách Lối rất, đặt ở Đại Viêm Đế Quốc, vẫn không có thể lực đối chọi với Đông Hải Vương phủ, không phải nói bọn họ ra đời thiên vũ cảnh, liền có thể, còn cần đầy đủ nội tình, điều này cần 5 tháng tích lũy, Đông Hải Vương phủ rõ ràng ở phương diện này mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ sợ Lão Đông Hải Vương Tần cô tình không có phát triển lớn mạnh Đông Hải Vương phủ đạt đến đỉnh điểm thế lực, nhưng cũng là đầm cơ sở, ở đâu là một Long Tượng Đạo Tràng có. Thể so với nghĩ, Doãn Khôn Ngó Tần Chính, muốn xem xích Tần Chính kiêm Tiếp rằng Tần Chính không ngừng không hề lùi bước, ngược lại hơi có chút khí thế hung hăng dáng vẻ. Doan Khôn muốn cường ngạnh biểu hiện cứu về Lâm Nguyên ý nghĩ cũng có chút dao động, hắn lo lắng thật phát sinh xung đột. Đây đối với Long Tượng Đạo Tràng mà nói rất bất lợi, bọn họ còn không có chuẩn bị xong đối chọi với Đông Hải Vương phụ bực này thế lực lớn chính diện. Tần thiếu gia, ta cảm thấy được chuyện này có thể nữa thương nghị. Doan Khôn trầm ngâm nói nếu là đối với thật bởi vì chuyện này phát sinh xung đột, đối với chúng ta hai bên cũng không lợi, không có gì có thể thương lượng, muốn Lâm Nguyên dùng Long Giác hay. Tần Chính nghe ra Doan Khôn người này nói nhìn như rất tuyệt nhưng cũng là mang theo đâm, ám hiệu Long Tượng Đạo Tràng cũng không nên chọc cho. Doãn Khôn thấy Tần Chính thế này thái độ, cũng có chút không nhanh nói rõ sao, long Giác không thể nào cho ngươi, Lâm Nguyên cũng phải bình yên vô sự trở về. Phải không? Tần Chính cười ha hả nói Tống lão, Tống Thiên Sơn vội vàng nói Tần thiếu gia phân phó, Tần Chính đạo bên trong trang có bao nhiêu yêu thú? 2632 điều hộ loại yêu thú, khắc dãy núi các nơi cũng có một chút phân bộ, toàn bộ cộng lại, tổng cộng là 4974 điều hộ loại yêu thú. Tống Thiên Sơn không chút do dự trả lời, trong lòng hắn đối với này đều rất kế hoạch. Ừ, mạnh nhất hộ loại yêu thú là cấp bậc gì? Tần Chính tiếp tục hỏi. Thiên Vũ cảnh sơ cấp, thì nửa tháng trước sinh tử thời điểm, bị chúng ta bắt, hơn nữa mượn cơ hội này, căn bản có thể khống chế." Tống Tiên Sơn trên mặt vẻ đắc ý. Đáp án này đích xác làm Tần Chính ngoài ý muốn, chính là Doãn Khôn cũng lấy làm kinh hãi. "Rất tốt, công chúa không nhìn lầm, Tống lão đích xác có một bộ." Tần Chính giơ ngón tay cái lên như vậy, nàng điều động tất cả yêu thú, cho ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu ai dám khiêu khích hổ vừa nói, bán, bất kể hắn là cái gì đạo tràng không đạo trường. Hết thảy nghe theo Tần thiếu gia phân phó. Tống Tiên Sơn lập tức lĩnh hội ý của Tần Chính hướng tổng quản khiến cho cá màu sắc, kia tổng quản lập tức rời đi, doãn khôn còn lại là sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, không biết nghĩ cái gì, giống, cũng chính là chỉ trong chốc lát, một tiếng hổ khiếu nổ vang, uy áp kinh khủng mênh ngông cuồn cuồn ở trên cả hồ sơn không, chính là trong tiền thính không khí cũng một trận dày đặc dao động, tạo thành vô hình yếu hổ vương uy để lớn như thế kích thước uy áp, chỉ có thiên vũ cảnh mới có thể làm được, doãn sắc mặt của không trở nên càng thêm khó coi, đây rõ ràng chính là thị uy, tân chính hướng tống thiên sơn giơ ngón tay cái lên, không thể không nói hắn rất khôn khéo lúc trước nếu như nói Doãn Khôn còn dám kiên cường điểm như vậy hiện tại tuyệt đối không có can đảm chỉ là một thiên vũ cảnh yêu thú tiểu cũng đủ làm cả Long Tượng Đạo Tràng kiến kỵ, huống chi còn có số lớn những khác đẳng cấp yêu thú mà cũng là hỗ loại yêu thú chúc vu tiến công tính cực kỳ đáng sợ Doãn Khôn trưởng lão còn có cái gì phải nói không đúng sự thật xin mời hồi sau. Tần Chính nhìn lướt qua hôn mê Lâm Nguyên một ngày sao nếu là trong vòng một ngày ta không long rác, các ngài cũng sẽ không nếu muốn gặp Lâm Nguyên tiện khách Doãn Khôn đôi môi ngoạm muốn nói cuối cùng còn là không có thể lên tiếng mang theo mấy tùy tùng rời khỏi thiếu gia, long tượng đạo tràng có thể hay không tuyển chọn cường lạnh. tống thiên sơn hỏi, tần chính nhìn tống thiên sơn phải một lát, đột nhiên cười ta nói tống lão à, nàng gái này có phải hay không biến hình tranh công đây? tống thiên sơn bắt đầu cười hắc hắc, về hôm nay vô cảnh yêu thú là vừa mới bắt được, vẫn không có thể thuần phục sao? tần chính cười nói, thiếu gia làm thế nào biết? tống thiên sơn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết gần đây tần chính mặc dù buổi tối ở tại trong trang viên, nhưng cũng không thế nào quan tâm điều này. mới vừa một ít thanh hổ khiếu nghe được, đầy đậm tức tối, hơn nữa một ít giống mang theo rất mạnh tính công kích. Tần Chính nắm giữ đấu khỏe, không thể là nghẹt không gian này. Tống Thiên Sơn mặt tràn đầy bội phục thiếu gia quả nhiên lợi hại, thuộc hạ không bằng. Tần Chính khoát khoát tay đừng vớt nịt bợ. Tống Thiên Sơn rồi mới lên tiếng yêu hổ này thị trọng thương bị chúng ta bắt giữ, chính là nửa tháng trước, cho nên ta nói là sinh tử thời điểm bắt được, là vì mê hoặc bọn họ, cho là chúng ta thuần phục yêu hổ, bởi vì sinh tử yêu hổ dễ dàng nhất thuần phục. Nàng lần này ở trước ta trở lại, dám cùng Doãn Khôn cường nạnh, cũng là bởi vì có yêu hổ này sao? Tần Chính cười nói, chính là Long Tượng đạo tràng quá bắt nạt người vì không đến nội sau này lại bị bắt nạt, ta được đến tin tức nói là có Thiên Vũ cảnh yêu hổ trọng thương, liền không tiếc giá cao đem bắt được, cũng có thể đối chọi Long Tượng đạo tràng. Tống Thiên Sơn vừa nói, cũng rất thị phân chấn kích động, rốt cục xả được cơn giận. "Có Thiên Vũ cảnh yêu hổ, bất kể có hay không bị thuần phục, cũng cũng đủ kinh sợ Long Tượng đạo tràng. Vậy thì không cần lo lắng thật xung đột." Tần Chính đối với nhận được Long Giác thì càng có lòng tin, làm cho người ta nhốt Lâm Nguyên đứng lên, chờ trông nom sáng sớm tới, ta với hắn giao thiệp." Tần Chính phân phó nói. Tống Thiên Sơn tự mình bỏ tù Lâm Nguyên đứng lên, Cuối cùng Tần Chính yêu cầu Tống Thiên Sơn tác 5 miếng yêu tinh. Yêu tinh là dùng để kiểm tra thử đã chết yêu thú, không cách nào dọ thám biết là cái gì yêu thú, có khả năng thông qua yêu tinh tới tra xét ra, còn có thú huyết cũng có thể làm được. Hắn nhận được thú cốt, còn có một giọt trong suốt giọt máu, muốn nhìn một chút là lai like lịch gì. Giọt máu khẳng định bất phàm, này không thể nghi ngờ. Thú cốt thì để cho Tần Chính có chút mong đợi, có thể chịu tại giọt máu này dọn, hẳn không phải là bình thường yêu thú chi cốt sao? Nếu là cấp bậc cũng đủ, kia hoàn toàn có thể dùng tới chế tạo bút loại binh khí. Bút loại binh khí chế tạo cần có tài liệu đã cùng nhau thất thất bát bát, Tống Thiên Sơn mấy ngày nay đích sắc rất tận tâm, kém cũng chính là một lượng dạng hiếm thấy nhất. Đô thân giới pháp yêu cầu chẳng qua là thần binh lô luyện chế được bút loại binh khí, mà nếu muốn luyện chế, tự nhiên hy vọng có thể đạt tới tốt nhất, Yến Thính Vũ cũng biết ở trong Yến gia binh khí phổ ghi lại có một loại cường hành phi thường bút loại binh khí phương pháp luyện chế, yêu cầu kia liền có hơn, trong đó có một dạng tài liệu chính là yêu thú chi cốt. Tống Thiên Sơn cũng cho chuẩn bị, chẳng qua là cấp bậc chỉ là hồn võ cảnh, tần chính ý nghị thị bây giờ không có cao, mới có thể tuyển chọn khối kia thu cốt. Đi trước thấy Yến Thính Vũ thấy nàng còn đang tìm hiểu thần minh lô liền không có quấy nhiêu, đến giữa cách vách phòng của mình cửa sổ đóng cửa tần chính bắt xương thú kia đi ra ngoài ông máu lần nữa sôi sục khí huyết lại càng nhập vào cơ thể ra khuyết tán ở bên trong phòng nhưng đối với tần chính mà nói không có nửa điểm không khỏe ngược lại là kia trong huyết mạch yêu hoàng cầm chê ở trong người không ngừng đứt đoạn mặc dù cự li hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ còn có chút cự li vốn dĩ tần chính phán đoán đoán chừng hắn như nếu tuyển chọn luyện giọt máu này có thể sẽ trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ yêu hoàng công chế, thậm chí có thể làm hắn huyết mạch hoàn thành lại một lần luộc xác. Trước một giọt cửu tử niết bàn máu mang đến biến hóa, lần này trước có một lần cơ sở, trực giác nói cho hắn biết, biến hóa có thể sẽ lớn hơn. Trong suốt này giọt máu, hay là chờ xử lý xong chuyện của Long Giác mới quyết định. Một giọt máu nếu thật mang đến huyết mạch luộc xác, còn không biết cần bế quan thời gian bao lâu. Tần Chính liền đem kia trong suốt sắc giọt máu từ trên thú cốt tạm thời lấy xuống. Hắn muốn nghiệm chứng một chút. Bắt hai quả yêu tình bóc nát sau, thuận tay để qua trong suốt trên máu. Yêu tinh có thể khiến thú huyết, thú cốt hiện hiện ra kẻ có được bộ dạng. Quét. Bẻ vụn yêu tinh đến gần trong suốt giọt máu sau, thế nhưng trực tiếp bị bài xích, như có gió thổi Phật giống nhau, không cách nào rơi vào kia trong suốt trên giọt máu. Không phải là thú huyết, chỉ có không phải là thú huyết giọt máu mới có thể đối với yêu tinh kiểm tra thử không nhìn. Nếu không cách nào kiểm tra thử đi ra ngoài, thần chính đã mục tiêu chuyển rời đến xương thú kia phía trên. Hắn lần nữa bẻ vụn hai quả yêu tinh vẩy vào trên thú cốt. Thú cốt run dậy, những phấn vụn đó vờn quanh ở thú cốt bao quanh, động đến không khí hội tụ tới tạo thành một bộ có chút mơ hồ tình cảnh, bày này thú cốt tồn tại đã vô cùng rất xưa. Tần Chính liền bắt cuối cùng một quả yêu tinh toái vại lên đi. Lần này tình cảnh mới rõ ràng. Chỉ thấy một người trong đó thân ảnh khổng lồ, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương cung, hùng tráng vô cùng, trong thiên địa núi sông đều ở dưới chân của hắn, hết thể sinh linh nằm rạp trên mặt đất, uy áp cổ kim tương lai. Này yêu thú thị viên loại, toàn thân dâu tóc màu và óng, chuẩn bị như thép châm, một đôi mắt bắn ra kim quang, trong hô hấp giống như sấm sét chạy qua thiên địa, ở tại bên trái đầu vai vị trí, rõ ràng là trên bầu trời mặt trời chói chan. Mà thứ nhất ngón tay nhấc lên, vừa lúc nâng mặt trời chói chân này. Quét. Hình tượng này duy trì bất quá 2 3 giây, liền tự hành biến mất. Bên trong gian phòng, Tần Chính kinh ngạc sửng sở, còn chưa kịp phản ứng. Thật sự là thú cốt này lai lịch quá mức kinh người. Ngày thác thần viên. Chơi ạ, lại là ngày thác thần viên thú cốt. Tần Chính cũng nữa không chế không được trong lòng đích mừng như điên, cắn răng hàm, gầm nhẹ xuất thanh, lại lo lắng ngoài chân người nghe, còn không cách nào áp chế kích động trong lòng. Còn có cái gì so với cái này càng làm hắn hư vấn. ngày thác thần viên a, đây chính là được xương lớn lên liền tự hành đánh vỡ nhân thần công cùng xiển xiết vô địch yêu thú, từng có một loại thuyết pháp, cho dù là tiến vào trong truyền thuyết thần giới, ngày thắc thần viên cũng là cường đại nhất. Có thể có biến thái này thu cốt, đối với tần chính chế tạo bút loại binh khí, quả thực là như hổ thêm cánh, tài liệu khác có thể sẽ không quá kích thích, mà Long Lân đây, hai người này tăng lên, tiêu nhất định tạo ra bút loại binh khí ít nhất cấp so với người thần binh mạnh hơn hơn vô cùng, thậm chí có thể đạt tới một vượt quá tưởng tượng trình độ, mà hắn đồ thần giới pháp từ lâu hiểu rõ, sẽ chờ đợi bút loại binh khí xuất thế. Chương 72, Long Giác ngày thắc thần viên thú cốt mang cho tần chính trừ hưng vấn chính là đối với long tượng sơn mạch một lần nữa biết tuy nói ngày thắc thần viên ở trong ghi lại một lần cuối cùng xuất hiện cự ly hiện tại đã rất xa xưa tuyết nguyệt có thể nếu có thể ở long tượng dây núi xuất hiện tiêu ý nghĩa khổng lồ này dây núi có rất nhiều không tưởng được bảo vật đó là khẳng định hắn không khỏi nghĩ tới rồi trong tay mình tàng bảo đồ trong phần bản đồ kho báu kia vừa sẽ là gì chứ có nữa long tượng này độ kiếp hóa hình đưa tới việc trọng đại làm tần chính không có ý định quá sớm rời khỏi long tượng dây núi thu hồi thu cốt tần chính vừa lấy ra một ít dọn trong suốt dọn máu này máu không phải là thú huyết, nhưng là kỳ lai lịch tất nhiên hết sức kinh người. cầm trong tay, máu của trong cơ thể lần nữa điên cuồng sôi sụp, khí huyết tràn ra bên ngoài thân, bên trong gian phòng của tràn ngập. yêu hoàng cấm chế nếu bị hoàn toàn dọn dẹp, tần chính vốn là cũng không để ý yêu hoàng cấm chế, căn bản không cho là có thể đối với mình huyết mạch cấu thành uy hiếp. mới đầu trong suốt này dọn máu nơi tay, có phá giải yêu hoàng cấm chế biểu hiện, nhưng sẽ không quá mau, có thể bị như thế cầm lấy nghiên cứu, một lúc sau, máu chạy thanh thế nhưng mang theo một loạt nổ vàng làm trong đầu tần chính nô ra không phải là hải triều, chạy xiết con sông mà là vạn xét đánh kêu cảm giác, mà kia yêu hoàng cấm chế phá hoại đã ở tăng nhanh. Vốn là yêu hoàng cấm chế phá hoại, tổng yếu một ít thời gian, mà nay còn lại là nhanh vô cùng, làm thần chính hoài nghi, không cần luyện một giọt này trong suốt giọt máu, cũng không cần một hai giờ, yêu hoàng cấm chế tiếp theo bị triệt để tan biến. Hắn đến không lo lắng bị yêu hoàng cảm ứng được. Lấy thực lực của yêu hoàng, hắn tự mình bày cấm chế, đoán chừng hắn cũng không cho là người nào có thể cho phá giải, cho nên cũng không để lại cái gì cảm ứng cấm chế cách làm, nếu không ngay từ lúc yêu hoàng cấm chế từng tia vỡ tan sau đó, cũng đã biết rồi. Phá giải tiểu phá giải sao? Dù sao yêu hoàng cấm chế ở lại trong huyết mạch cũng không còn tác dụng gì, cũng là máu này dọn, làm cho người ta có chút bất tâm. Quá cường đại, nếu là luyện kích thích huyết mạch, cũng không biết có thể hay không phát sinh dị thường. Tần Chính ngược lại lo lắng giọt máu quá mạnh mẽ, không dám ứng dụng. Bảo vật có phân chia cao thấp, nhưng là cấp bậc quá cao bảo vật đối với thần vũ cảnh cao thủ cũng có thể có trợ giúp, thường thường thiên vũ cảnh trở xuống đích cao thủ thị không có can đảm ứng dụng, bởi vì quá tốt, có thể làm cho không người nào có thể thừa nhận, vì thế phát sinh xanh bạo khả năng, loại chuyện này Thái thường thấy hiện tại máu này dọt mang cho tần chính cảm giác đã là như thế, hắn có chút do dự, mà lúc này huyết mạch lưu động càng ngày càng tinh người, hơn nữa tần chính cũng rõ ràng cảm ứng được, huyết mạch có một loại dấu hiệu thức tỉnh, phảng phất máu này dọt không cần luyện, liền có thể kích thích huyết mạch thức tỉnh, càng thêm cho thấy giọt máu bất phàm. rầm rầm rầm 6. một trận giày đặc tiếng bạo liệt từ trong huyết mạch truyền đến, yêu hoàng cấm chế hoàn toàn bị nát bấy. tần chính mặc dù không có cảm giác gì, nhưng trong lòng vẫn là có một loại buông lỏng, dù sao giống loại loại vật này ở lại trong huyết mạch, luôn có nguy hiểm, hắn đang do dự ở giữa có người báo lại, trông non sáng sớm đến, tần chính liền thu hồi gió máu, huyết mạch của hắn dị tượng lập tức biến mất, lần nữa khôi phục nguyên trạng. đi tới tiền thính, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi, nhìn qua chừng 20 tuổi, chắp hai tay sau lưng, cao ngạo đứng ở trong tiền thính, cho dù là hắn đưa lưng về phía cửa phòng, chưa từng cố ý thả ra tiêu ngạo ý, cũng làm cho người cảm giác được hắn đến từ ngạo khí tận trong xương thủy khí. tần chính, người này chậm rãi xoay người, lộ ra nhất trương rất thông thường má, không có quan hệ gì với Tuấn sứ, chính là rất lớn bình thường chúng má, duy chỉ có khí thế rất thịnh nhưng này loại cái gọi là ngạo khí tận trong xương tụy khí ở trong tần chính mắt chỉ cảm thấy rất ngây thơ trong xương cốt cái gì gọi là cuồng ngạo yêu hoàng thái tử hoàng thái thiên tài thị. cái ngạo khí cuồng vọng cũng không phải là phải nói nói dùng bày ra khí thế để hình thành chính là vừa đi thoáng qua một cái chưa từng cố ý biểu hiện một cách tự nhiên biểu hiện ta chính là tần chính tần chính thẳng nhiên nói ta chính là nàng muốn tìm trong non sáng sớm nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói nghe nói ngươi bắt lâm nguyên buộc ta noa long giác tới trao đổi dám đối với ta đây cái gì yêu cầu ngươi là ta bình sinh gặp phải đệ nhất Tần chính chính là cho mày, trong năm này sự kiêu ngạo của sáng sớm làm hắn tương đối ghét, cũng rất không khách khí đạo sau này còn sẽ có rất nhiều cá. Trong năm sáng sớm con mắt xuất tinh quang, đe dọa nhìn tần chính nàng đây là ý gì? Không có ý gì, chẳng qua là nói cho ngươi biết, không nên cảm thấy vào năm tử dương chấn nhẹ một đời có chút danh khí, đã cảm thấy thần vũ trên đại lục, không có người nào so với ngươi còn mạnh hơn. Tần chính đi môi, căn bản không để Trông năm sáng sớm khí thế vội vã để ở trong lòng chỉ là ta đã thấy, một ngón tay có thể đồng chết, số tuổi nhỏ hơn ngươi, không có một ngàn, cũng có 800. Suy. Trong non sáng sớm chê cười díu cợt nói nàng sao? Không gì nhưng chính là Đông Hải Vương phủ nô tài mà thôi. Không nên cảm thấy mình cùng Tam Hoàng mặt đối mặt cũng rất khó lường. Người khác trầm dạng ta không biết. Lời của ngươi, hừ, thật muốn động thủ, giết người như làm thịt chó. Tần Chính thấy buồn cười, giết người như làm thịt chó. Long tượng người của đạo tràng thật sự là bá đạo quen. Ta lười cho so đo này. Tần Chính khoát khoát tay nói tránh sự đi. Long giác của ngươi lấy ra không có. Nàng sợ. Trong non sáng sớm cười lạnh nói, Tần Chính lông mày hơi nhăn sợ, chưa nghe nói qua cái chữ này có ý gì. Trong non sáng sớm cười lạnh nói nhìn không ra nàng thật đúng là đủ cùng. Đối với lần này, tần chính chỉ là một người. Sợ, có lẽ chính là trông non sáng sớm biết cái này cái gì cho là sao? Phàm là trải qua cựu sắc thần liên kinh sự kiện người, cho dù là tam hoàng đều không thể không thừa nhận, hắn tần chính không biết sợ là có ý gì, dám cùng trong tay tam hoàng đoạt lại tính mạng của mình, hơn nữa còn là đang giận võ cảnh trạng thái. Này vừa mới bước lên võ đạo chi lộ thời điểm, thử hỏi thần vũ đại lục, ai dám? Chẳng qua là này, tất yếu giải thích với trông non sáng sớm cái gì? Tần Chính thản nhiên nói ta cuồng không cuồng không phải là thảo luận đề, ta hiện tại chỉ hỏi nàng một câu. Long giác lấy ra không có. Đương nhiên lấy ra. Trong nông sáng sớm từ giữa không trong túi lấy ra một cây ánh vàng rực rỡ long giác. Long giác tự như cùng vàng dòng chế tạo thành, lại cùng trong tưởng tượng ngũ chảo kim long long giác bất đồng, hơi có chút độ cùng lớn bằng lời của người trưởng thành tay cầm phù hợp. Đây là ngũ chảo kim long long giác một phần. Tần Chính rất bén nhạy phát hiện ở đây phía trên long giác có phi thường cạn lộ vẻ đồ án. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn chưa ra. Đó là ngũ kim long giáng dấp. Thấy Long Giác này, làm Tần Chính nghĩ tới rồi cái viên này Long Châu. Hai người mặc dù bề ngoài hình thái bất động, có thể mang có hơi thở, mang cho Tần Chính cảm giác, hoàn toàn chính là vậy. Long Châu có thể cho yến tính vũ trợ giúp cực lớn, Long Giác nói vậy cũng là. Trong lòng của Tần Chính nghiêm thầm tính toán, nhận được Long Giác thị chính xác. Nếu lấy ra, liền giao dịch sao? Tần Chính đạo. Chấm đã. Trong lòng sáng sớm đưa tay ngăn lại, hắn trong tay vớt ve Long Giác Long Giác này, mặc dù đến giữa tay ta lúc không dài, coi như là đối với ta trợ giúp không nhỏ, nắt bấy cực phẩm binh khí dễ dàng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tần chính ngươi muốn có thể nếu như ngươi là nam nhân nói chịu tiếp nhận khiêu chiến của ta không có hứng thú tần chính lắc đầu Trong non sáng sớm cả giận nói ngươi là xem thường ta vẫn sợ tần chính thản nhiên nói ta nói rồi ta không biết sợ là có ý gì đó chính là xem thường ta Trong non sáng sớm ngay lập tức buộc phát ra khí thế kinh người, thể hiện ra cương võ cảnh cao cấp cảnh giới mà trúc vu sắp phá vỡ mà vào cương võ cảnh đại thành cấp bậc chính là nàng không nên cho là như thế ta đây cũng không còn biện pháp tần chính coi như là đã nhìn ra Loại này cuồng ngạo người là một loại như thế nào tính cách? Hắn vốn là vốn tại Đông Hải Vương phủ, đã gặp rất nhiều người, nhưng dù sao thì ra thân phận thấp kém, không có tự mình giao lưu với các sắc nhân chờ qua, đối với người biết vẫn là rất thiếu, lần này đi ra Đông Hải Vương phủ, cũng là cảm nhận được các loại người bất đồng. Hôm nay hắn cũng hiểu, người điên cũng chia rất nhiều loại. Cái thể nghiệm, hơi để cho tần chính vui vẻ. Đắm chìm trong mình niềm vui thú trong tần chính nhưng trông non sáng sớm bị trọng tức, nhớ hắn trông non sáng sớm đánh khắp long tượng dãy núi thế hệ trẻ vô lễ ai dám như vậy coi rẻ hắn, hắn thì như thế nào có thể chịu được? nhưng là muốn đến doãn không trở về nói những tình huống kia, hắn cũng không dám động thủ. nếu như là đã tưởng, ta quản ngươi hổ sân không hổ vườn, định giết chết. Trong non trong lòng của sáng sớm dũng động sát ý nồng nặc, nhưng là hắn nhưng cựu nhị được. tân chính, nàng nhớ lấy, ta trong non sáng sớm không phải sợ nàng, mà là cho hổ sân một bộ mặt, không ở nơi này cùng ngươi động thủ, nhưng là, khẩu khí này, ta nuốt không trôi. khi ngươi đi ra hổ vườn sau đó, ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong non sáng sớm lạnh lùng nói, tân chính thất vọng lắc đầu, trong xương cốt đây cũng không phải là có cùng ý người. Hắn kiên trì tin tưởng, nếu như là yêu hoàng thái tử hoàng thái này, mặc dù xuất thân rất kinh người, nhưng nếu như đối mặt với kinh khủng hơn thần giới người nói, hắn cũng tuyệt đối dám không chút kiên kỵ xuất thủ. Hơn nữa cho dù nơi này của biết do nguy hiểm, cũng nhất định có thể làm được toàn thân trở lui, đây mới thật sự là cuồng. Cuồng thị lớn mật, rồi lại không phải là rốt nát lớn mật. Trong mơ hồ, thần chính trên người của phát hiện có thể từ từng cái người hắn cũng đi nắm giữ ít đồ, nên cùng thời điểm sẽ phải chân chính cuồng. Bình thường thì không cần năng bướng, hắn nghĩ tương đối nhiều, có ở trong non sáng sớm xem ra. Đây càng là đúng hắn coi rẻ Vũ nhục, bắp thịt trên mặt cũng là một trận kéo đến, khít vào một hơi sâu, đệ lửa giận chối xuống, lạnh lùng nói ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa nói hắn đầu thủ ném long giác đi ra ngoài long giác cho ngươi, trao đổi Lâm Nguyên. Hừ. Long giác mang theo tiếng rít bén nọn, làm không khí hướng bốn phía cuốn quý, phá vỡ một đạo chân không, tiêm đoan vị trí, lại càng Hàn mang thoáng hiện đâm tới Tân Chính. Tân Chính hai mắt nổ bắn ra tinh quang, thần liên lực ngay tiếp theo chân nguyên đồng thời xuất kích. 3. Lấy tay bắt được long giác. Trên tay trầm xuống một cô phong mang kích thích tần chính lòng bàn tay có chút đau đau long rác phía trên lực lượng mới bị lực lượng của hắn hoàn toàn hóa giải cường võ cảnh sơ cấp trong non sáng sớm cũng mượn cơ hội xem thấu cảnh giới của tần chính dễ cật nói ta nói nàng không dám nhận bị khiêu chiến của ta thì ra thực lực có hạn bất quá nàng có thể tiếp được ta bảy thành lực lượng ném ra long rác coi như là chính xác nhưng nàng còn xa xa không phải là đối thủ của ta nhớ kỹ ta nói qua nói nàng đi ra hồ vườn sau đó ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta hắn cười lớn xoay người rời đi tự có người giao lâm nguyên cho hắn Tần chính buốt buốt long giác, trong lòng đối với mình chiến lược cũng có hoàn toàn mới biết, ở mới vừa vào võ đạo chi lộ khí võ cảnh, thần liên lực đối với hắn chiến lược tăng lên là phi thường kinh ngợi, nhưng là từ cương võ cảnh bắt đầu, cũng sẽ không có kinh khủng như vậy biến hóa, bởi vì cương võ cảnh sau, mỗi cảnh giới ở giữa trên lệnh cũng lớn vô cùng, tới thiên vũ cảnh sau, có thể biến hóa sẽ lớn hơn nữa, duy nhất không biến thành thị, hai đại võ mạch ngưng tụ thần liên lực cùng thần long lực kết hợp nói, nhưng cựu sẽ phát sinh chất biến, làm hắn nhảy qua đại cảnh giới nhất chiến, chẳng qua là nhìn như này chỗ mâu thuẫn, tất nhiên có bí mật ở chỗ, hiểu rõ là được đi một cái ngoại nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Ngũ Đại Yêu Hoàng cho hắn tương lai của chỉ dẫn phải đi đường. Đó chính là lấy huyết mạch làm căn bản, đem hai đại võ mạch dung hợp, tạo thành từ cổ chí kim chưa bao giờ có độc nhất vô nhị võ mạch. Chương 73, dị thường. Nếu như nói Ngũ Đại Yêu Hoàng cho Tần Chính lưu hạ vô số tài phú, vậy Tần Chính cho là lớn nhất một món tiền bạc, đó chính là cho hắn chỉ ra một cái tương lai phải đi đường. Huyết mạch làm gốc, luyện hai đại võ mạch, đắp nặn một cái chưa bao giờ có hoàn toàn mới võ mạch. Có lẽ cái này võ mạch thành hình, có thể thần liên lực cùng thần long lực hoàn toàn biến mất. Không hề nữa có nhảy qua đại cảnh giới năng lực chiến đấu, nhưng có một chút có thể khẳng định, tất nhiên có tư cách trở thành người hắn loại từ cổ chí kim người mạnh nhất. Hắn kinh ngạc nhìn Long Giác, lâm vào trầm tư. Cả thể nửa giờ mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Thử nghĩ xem việc này, hắn cũng cười, này còn sớm đây, thậm chí có thể sau này vẫn sẽ thất bại, tựu như cùng đã nghiên cứu che giấu người hắn tu yêu pháp yêu khí phương pháp đã lâu rồi, có thể kết quả đây. Vẫn là không có nửa điểm biện pháp làm được. Cầm trong tay Long Giác, cùng lúc trước Long Châu, nếu không phải hình thái bất đồng, thần chính thậm chí cho là hai người là giống nhau buồn nguyên hoàn toàn giống nhau. Muốn cứng rắn nói khác nhau nói, Tần Chính cảm giác, cảm thấy long giác này trình độ bền bỉ có thể càng thêm đáng sợ, đích xác thích hợp dùng để luyện chế thành binh khí. Thu hồi long giác, Tần Chính liền thấy tổng quản đang ở một bên lo lắng đang đợi hắn, không dám quấy nhiều hắn trầm tư. Chuyện gì? Tần Chính biết nếu không phải chuyện trọng đại, Tống Thiên Sơn chắc là không biết tới quấy rầy hắn, hơn nữa như loại này phái tổng quản tới trước, nhất định là Tống Thiên Sơn đang ứng phó chuyện gì, không phân thân nổi. Thiếu gia, đang ở nàng cùng trông nom sáng sớm giao thiệp thời điểm, người của chúng ta nhận được một quả thất thải thú trứng vốn định đưa cho thiếu gia, không nghĩ tới bị hướng nhà cùng người của Chu gia phát hiện, hai nhà này mọi người tới, hơn nữa còn là cùng trông non sáng sớm ở Long Tượng Đạo Tràng ngang hàng địa vị hướng nhà hướng Vũ Đền cùng Chu gia Chu Mặc Thân Tổng quản nói đơn giản một lần thất thải thú chứng Tần Chính ha hả hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói có thất thải thú chứng. Hổ trong sân chủ yếu là hổ loại yêu thú, nhưng cũng không đại biểu không có yêu thú khác, chẳng qua là yêu thú khác cũng là dùng để bán ra, bao gồm săn bắn yêu thú sau đó lấy được một chút thú chứng đi xem một chút. Tần Chính cũng tới thích thú. Hướng nhà như Chu gia, cũng là lớn Viêm Đế quốc gia tộc Nhị Lưu, cùng cái Đông Hải Vương phủ thân gia La gia tương đương, cũng chính là thực lực của có thể đối chọi với Long Tượng đạo Tràng. Ba bên này lực lượng đều ở Tử Dương trấn thành lập, hơn nữa lớn mạnh. Có thể nghĩ, cái gọi là này trấn là không thể dùng trấn đến đối đãi, chính là coi như đại Viêm Đế quốc nhất lưu đại thành đến xem mới có thể. Bất quá, đối với Long Tượng đạo Tràng lớn lối bá đạo, ngã về phía nhà cùng Chu gia thị khiêm Tuấn rất, cứ Tống Thiên Sơn nói là, hai nhà này đã từng cũng như rồng giống đạo trưởng trong mắt không có người, kết quả có lần phát hiện Long Tượng bên trong dãy núi một chỗ bảo tàng. Hai nhà liên thủ phái ra lực lượng cường đại nhất đi trước, chưa từng nghĩ đụng phải một Tiên Vũ cảnh đại thành cường giả, trong lúc nhấc tay đưa bọn họ cơ hồ toàn diện, làm hai nhà thực lực đại tổn, từ đó cũng biết thu. Liễm, tiến vào sơn trang một cái khắc viện. Đây là thú bảo viện, trong sân cũng là có liên quan tới yêu thú bảo vật, tỉ như thú cốt kiếm, thú trứng, yêu đồng châu chờ một chút. Bên trong bên trong phòng khách, Tống Thiên Sơn đang cùng hai tên người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, không khí cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Trần Chính đến, hai tên người trẻ tuổi cũng chủ động đứng dậy. Tống Thiên Sơn cho hai bên giới thiệu Lần nữa ngồi xuống. Tống Lao, nếu hướng huynh chu huynh đều tới, liền lấy ra kia thất thải thú trứng sao? Tất cả mọi người xem một chút, là cái gì yêu thú trứng? Tần Chính cảm thấy nếu bị người ta biết rồi, che giấu cũng có lan truyền ra ngoài. Tống Thiên Sơn lúc này mới trong túi không gian lấy ra thú trứng. Thú trứng cao chừng có một thước, hình bầu dục, mặt ngoài tầng có một nhàn nhạt, nhạt thất thải vân sáng, bên trong lại càng có một cổt như có cổ như không sóng sinh mệnh. Chỉ cần một cái, sắc mặt Tần Chính thì trở nên cổ quái. Hắn chiếm được ngũ đại yêu hoàng trí nhớ, mặc dù chỉ là một phần trong đó có đặc biệt đối với yêu tộc tiềm lực quan sát phương thức nhất là yêu thú trạng thái dựa theo ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ phán đoán này yêu thú chứng chỉ có thể nói xấu vô cùng sai bởi vì này yêu thú trứng tản mát ra thất thải vầng sáng thị vỏ trứng tản ra mà không phải bên trong yêu thú chân chính mạnh mẽ yêu thú vỏ trứng chẳng những muốn tiến hành mình bảo vệ giống vậy đao kiếm đều khó đả thương chút nào còn có thể giữ vững nhất bình thường dáng vẻ phòng ngừa bị ngoại nhân phát hiện mà một chút đặc biệt yêu thú cường đại ở bên trong trứng sau đó là muốn thông qua vỏ trứng tới hút lấy ngoại giới lực lượng đường này đối ngoại phân phát lực lượng Hoàn toàn chính là ngược lại, như thế tình huống chỉ có hai loại, hoặc yêu thú này trong trứng yêu thú đã buồn nguyên gặp phải phá hoại, đã từng vô hạn tiềm lực cũng hoàn toàn không có gì trưởng thành giá trị, hoặc chính là bản thân vi người yếu, một loại biến đến gì? Nói ngắn lại, này yêu thú không có tiềm lực. Tần chính căn cứ ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ làm ra phán đoán, hắn liền đối với thất thải này thú chứng không có gì hứng thú, nhưng Tần chính cũng không có nói thẳng yêu thú chứng mang theo không đến chỗ tốt gì, thằng này rất lâu thường xuyên sẽ toát ra một chút thất đức nhạo đầu. Ừ, tống lao, thất thải yêu thú chuyện của trứng, có bao nhiêu người biết? Tân chính nhìn nhìn Vũ Đền cùng Chu Mặc thân hai người đang vây quanh thất thải yêu thú chứng cha, hơn nữa riêng của mình dụng trưởng cầm bí pháp tới nghiệm chứng, trong lòng chính là một trận buồn cười, ngoài miệng thì nhẹ giọng hỏi Tống Thiên Sơn Tuần. chuyện này tất cả đều là thất nộ của ta, chuyện này không thể che giấu. Có chừng sáu, bảy người thấy, nghĩ đến hiện tại đoán chừng Tử Dương trong chấn hơn vô cùng gia tộc thế lực đều đã biết đi. Tống Thiên Sơn có chút bực dọc, hắn bản ý thị tính toán coi thất thải này yêu thú chứng như như mùng thiên vũ cảnh yêu hồ giống nhau, bí mật che giấu, dù sao quá mức hấp dẫn người, sẽ đưa tới rất nhiều chú ý, vậy thì có thể có quấy rầy nhất là vô số người tràn vào Long Tượng dây núi, ai biết sẽ có hay không có người đồng ý biến thái. Tần Chính trầm ngâm nói cái này khá là phiền toái. Hiện tại Long Tượng đạo tràng cùng chúng ta vốn là có chút ít đối lập, có buộc phát xung đột có thể. Nếu là có nữa thất thải này yêu thú chứng, sợ là xấu. Tống Thiên Sơn trong lòng hơi động, kỳ quái nhìn về phía Tần Chính, lấy hắn lao đạo giả hoạt cũng không nhìn ra Long Tượng đạo tràng thật sự có nổ tung xung động ý tứ, căn bản không cần nể nang có thể Tần Chính hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy, mặc dù không giải thích được, nhưng Tống Thiên Sơn vẫn tinh minh tuyển chọn phối hợp đây thật là phiền toái nhất là Tử Dương trấn gần đây quá mức nhiệt náo, hơi có điểm gió thổi cỏ lay, cũng rất khó không bị chú ý. Bên cạnh nhìn Vũ đền cùng Chu Mạc Thân cũng vẻ mặt thành thật cha thất thải thú trứng, lỗ thai lại dựng lên, nhưng hai người cũng là người khôn khéo, cũng không có lập tức ra vẽ cái gì. Tần Chính gật đầu với Tống Thiên Sơn hơi hơi, cười nói tính, thất thải này yêu thú trứng tiệu giao cho nàng xử lý sao, ta đi xem một chút còn có cái gì yêu thú khác trứng. Gian phòng này thị nở rộ yêu thú trứng. Tống Thiên Sơn vội vã một ngón tay bên cạnh cửa phòng. Tần Chính gật đầu, không hề nữa đi ngó ngàng tới thất thải yêu thú trứng. Hắn cố ý nói như thế, tự tỏ vẻ yếu xuất thụ, vậy làm sao thao tác chính là chuyện của Tống Tiên Sơn, tin tưởng lấy năng lực của Tống Tiên Sơn, đoán chừng có thể bán rất ngạc nhiên giá tiền mới lạ. Vào giữa cách vách phòng, chỗ này cũng quá lớn, chừng bảy 8 gian phòng ốc trước mặt tích, bên trong có một chút băng tình, bên trong gian phòng của khiến cho lạnh buốt, ôn hòa đại khái ở dưới linh 10 độ chừng. Bên trong gian phòng có thật nhiều xe trượt tuyết, mỗi tấm trên xe chữa tuyết đều có 10 miếng thú trứng, lớn nhỏ khác nhau. Tần Chính liền y theo Ngũ Đại yêu hoàng lưu lại quan sát thú chứng phương thức tới xem xét. Hắn cũng muốn chọn một có đại tiềm lực yêu thú nhất là có thể phi hành, có thể dùng tới thay đi bộ, tật phong ngựa chiến lời của, thiếu sót quá nhiều, nhất là thực lực kém, gặp phải chút thực lực mạnh yêu thú sẽ không đảm lượng nhích tới gần, nhất định phải đường vòng các chủng. Kiểm tra yêu thú chứng nhất đơn sơ phương pháp là dùng băng tinh tiến hành phương pháp bài trừ. Hắn liền thuận tay nắm một cái băng tinh. Sở dĩ đặt những yêu thú này chứng ở trên xe trượt tuyết, nơi này của hơn nữa bố trí số lớn băng tinh, cũng là bởi vì yêu thú ở bên trong chứng trạng thái, hấp thực tinh hoa, chính là băng tinh bên trong tốt nhất, chẳng những có thể ở trong trứng trưởng thành, còn có thể trì hoãn phá trứng ra thời gian. Dù sao ở bên trong trứng trưởng thành thị nhanh chóng nhất, hơn nữa còn có thể cải thiện tiềm lực, cho nên thường thường càng thêm mạnh mẽ yêu thú trứng, ấp trứng cần thời gian càng dài, ngũ đại. Yêu hoàng chỉ thấy qua một quả yêu thú trứng, kinh nghiệm 3 vạn năm mới ấp trứng, một khi ấp trứng, trực tiếp thì đến được thần vũ cảnh, mà nhân thần công cùng xỉa xiết hoàn toàn không thấy. Cầm trong tay băng tinh băm nát, sau đó dùng chân nguyên dẫn động thiên địa tinh khí, hết thảy áp bức những băng này tinh bên trong mảnh nhỏ, lúc này mới đầu thủ ném đi, băng tinh khối vụn rơi vào sở hữu yêu thú trứng đính đan. Thủ pháp của hắn cũng không tệ lắm mọi yêu thú trên vỏ trứng đều có băng tinh mà nhỏ, tần chính liền xem xét, thu nạp trong băng tinh tinh hoa nhanh đến, không nghi ngờ yêu thú trứng tiềm lực kinh người, dựa theo ý nghĩa của hắn, trong một giây hoàn toàn hấp thu, có thể suy nghĩ tay chi dụng, thời gian dài chút, vậy coi như xong. Kết quả như thế xem xét xuống tới, lại không có một để cho hắn hài lòng. căn cứ ý của không bỏ sót, tần chính liền thu nhỏ lại phạm vi, cẩn thận xem xét, hấp thu băng tinh nhanh nhất cũng muốn 3-4 giây, ta bớt vỡ băng tinh lớn nhỏ mà tính, trong một giây lớn lên cũng chính là thiên vũ cảnh mà thôi, lại không có một. bất quá này cái yêu thú chứng chuyện gì xảy ra? Tần chính không có tuyển chúng một mình muốn, lại phát hiện có cái yêu thú chứng lại đối với băng tinh không đếm xuể, nó không có hấp thực băng tinh tinh hoa. hắn tự tay cầm lên cái viên này cao không quá hơn 20 phân thức thú chứng tới, Dứt khoát trực tiếp đem nhét vào một đống trong băng tinh, vẫn như cũ là không hề phản ứng. Không phải là cá chết sao? Tần chính liền cẩn thận nhớ lại ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ kiểm tra thử yêu thú chứng nội dung, trong đó thật đúng là nói tới có yêu thú chứng thị không có gì phản ứng, nhưng không thấy là tử vong, mà là một loại đặc thù lỗ sát trạng thái, cái tính mịch vậy lỗ sát bên ngoài cùng thất thải yêu thú chứng sặc sỡ lóa mắt lộ xác hoàn toàn là hai loại. Tính mịch vậy lỗ xác, thường thường ý nghĩa tương lai trưởng thành không thể đoán được. Nhưng cái lộ xác nếu là có một chút giết chóc vô số thần binh lợi khí tới tiếp xúc, sẽ kinh động trong đó lỗ xác, vì thế có thể đoán được bên trong là chết thú hay là đang lỗ sắc. Tần Chính lập tức liền vận dụng lòng bàn tay trái bên trong hám địa truy. Hám địa này truy kinh nghiệm giết chóc vô số, cắn nuốt vô số điều sinh mệnh, đối với một chút cảm ứng loại võ mạch mà nói, cho dù là chôn ở ngàn thước dưới đất, cũng có thể cảm ứng được trên của Hàn Loan khí tàn niệm máu tanh, về phần không phải là cảm ứng loại võ mạch thì cái gì cũng không cảm giác được, chính là một món binh khí mà thôi, mà lột sắc trong yêu thú vừa vặn nhất nhạy cảm, bởi vì một khi bị ảnh hưởng tiếp theo lột sát thất bại, kết quả rất có thể thì chết. cho nên tần chính muốn dùng hám địa truy kiểm tra thử cũng cần hơi đâm tiếp xúc mở ra. 3. tần chính dùng hám địa truy vô cùng nhỏ nhẹ tiếp xúc một chút, sau đó xem xét yêu thú trứng, từng tí phản ứng cũng không có, thật là chết. hắn liên tục thử dò xét mấy cái, cũng là như thế, có thể nhường cho này tần chính có chút khó chịu, hắn liền cầm lên yêu thú trứng lần nữa xem xét đứng lên. Càng xem càng phát hiện tựa hồ cùng ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại một loại yêu thú trứng có chút giống loại đường viền, sức nặng, vỏ trứng độ cứng, còn có tiếng đánh âm, đây là huyền binh thú trứng, đáng tiếc là tử đản, không biết bên trong là còn có hay không tinh hoa lưu hạ, nếu có thể lưu hạ, cũng là có thể càng thêm binh khí. Hắn liền một đũa đại yêu thú trứng cho đập nát, kết quả tan vỡ yêu thú trứng để cho tần chính hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 74, luyện thứ 3 thần binh. Huyền binh thú lai lịch là vô cùng rung động, yêu tộc cũng là có võ mạch, tự nhiên yêu thú trước hóa hình cũng có, trong đó huyền binh thú võ mạch đặc thù nhất thì binh khí loại, có thể hết lần này tới lần khác huyền binh thú vẫn mãi mãi cố định vi yêu thú trạng thái, không có cách nào độ kiếp hóa hình, cũng tạo thành một tương đối cụ kết vấn đề. Huyền binh thú dáng vẻ cùng miêu không sai biệt lắm, thử hỏi như vậy yêu thú không hóa thành hình người, như thế nào vận dụng binh khí? Bí mật đang ở binh khí loại võ mạch người kia trên thân tộc. Nếu là binh khí loại võ mạch nhân loại cùng huyền binh thú gặp nhau, có thể nói là thiên đại vận đạo, bởi vì hai người kết hợp, có thể thông qua binh khí loại võ mạch liên hợp huyền binh thú đặc thù võ mạch, tại chiến đấu sau đó, hóa huyền binh thú làm binh khí, vẫn là có chí không thần binh lợi khí có thể nói hai người này kết hợp lực chiến đấu thường thường chắn quét cùng giai vô địch thủ mà để luyện huyền binh thú hoặc là huyền binh thú chứng tinh hoa còn có thể ẩn dưỡng binh khí làm binh khí uy lực tăng lên có thể nói huyền binh thú là rất bị truy phù yêu thú mà nay yêu thú chứng thoái bên trong rõ ràng là một cái trang lưới liềm lưới dao không phải là yêu thú cũng không có chất lỏng sền sệt chính là một vật một bên gãy liệm nguyệt nha lưới dao chậm nhìn qua giống như là việc của người nào đó trên binh khí mặt một phần hay là có người phong nguyệt nha lưới dao vào huyền binh thú chứng, thủ đoạn của thật thần kỳ tần chính cầm lấy kia lưới dao gãy lưới đao gãy này nhìn qua có chút nguyệt nha hình trạng, hai đầu rất tiêm, dơ lên, hướng về phía trong hư không một cái móc tàn nguyệt đối chiếu, có thể phù hợp, hoàn toàn tương tự, duy chỉ có ở giữa trong lưới đao gãy hình cung địa phương có một chút xung ra, mà bộ phận thị gãy lẻ, lấy tần chính thấy qua hiến thính vũ binh khí trong tay phổ mà nói, sau đó căn cứ chiều dài, sức nặng, độ cung để phán đoán, đây cũng là rất hiếm thấy một loại binh khí, tên là tàn nguyệt kích phía trên nguyệt nha lưới dao. Tàn nguyệt kích này không như thông thường kích là sở, giống như trước mặt càng hướng dài, không có mũi kích, mà là một tàn nguyệt lưới đao coi như là tương đối đặc thù binh khí, giống như thần vũ trên đại lục, binh khí diễn biến, phần lớn cũng là căn cứ binh khí loại võ mạch tới. Tỷ như bá đao võ mạch, khẳng định tuyển chọn trầm trọng bá đạo thần đao vi binh khí. Tỷ như long thương võ mạch, chọn lọc tự nhiên chính là trường thương. Nhưng là có rất nhiều đặc thù võ mạch, yêu cầu binh khí tiểu tương đối đặc thù, tàn nguyệt kích chính là như thế đàn xanh, chẳng qua là ứng dụng người rất ít khi. Lưỡi dao gãy quả tản kích ở cùng với huyền binh chứng, thật là khiến người ta nguyên man bất định a Thử một chút lưỡi dao gãy quả tàn kích này như thế nào sao? Có thể đem phong vào huyền binh thú? hơn nữa đem yêu thú chứng vỡ tan địa phương phong tồn, làm lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích hoàn toàn thu nạp huyền binh thú tinh hoa đây ít nhất là địa cấp thần binh mới có thể làm được vậy lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích này có hay không có thể thỏa mãn ta luyện yêu cầu đây tần chính đã bước vào cương võ cảnh có thể luyện thứ ba vật thần binh lúc trước hắn tìm kiếm qua rất nhiều binh khí nhưng có hám địa truy cùng canh giữ chi lá chắn sau thật sự chính là nhãn giới cao giống vậy thật tại không muốn luyện lưỡi giao gãy quả tản nguyệt kích này nếu là có thể vào phương pháp mắt tất nhiên có thể luyện cho nên tần chính nhấc lên hám địa truy thử thử một chút đương hắn có thể phát huy thị hám địa truy một phần ngàn uy lực kết quả như thế một bữa đập xuống nhìn lại kia lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích hoàn hảo không chút tổn hại mỏng như cánh ve đao phong theo đó như cũ có thể tần chính nhìn về phía hám địa truy thế nhưng sinh ra một tia vô hình lo lắng bởi vì thần binh vực nguyên nhân thêm nữa huyết mạch rèn luyện mà có thể phát huy ra một phần ngàn uy lực không nói có thể có được hám địa truy hoàn toàn cho phép đối với nó chạm hướng vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đang ở mới vừa hám địa nện gõ đánh cho tàn phế tháng kích lưới dao gãy lại làm hắn không khỏi sinh ra hám địa truy nguy hiểm nhận đầu điều này thật sự là làm tần chính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. hám địa truy nhưng là địa cấp thần binh, mặc dù tần chính chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn ý lực, có thể bản thân cũng là địa cấp thần binh trong người nổi bật, bất kỳ địa cấp thần binh cũng không thể uy hiếp được nó, trừ phi là trong truyền thuyết thiên cấp thần binh. tần chính nhìn lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích, kích động có thừa lại có chút thất vọng. kích động thị lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích này rất có thể thị thiên cấp thần binh một phần, thất vọng thị nó cuối cùng là hư hại, đã mất đi linh tính, chỉ còn lại có đơn thuần sắc bén, không có linh tính, cũng chỉ có thể là đơn thuần binh khí nàng cũng chỉ có thể y theo nó bây giờ sắc bén để phát huy, không thể nào tự hám địa truy giống nhau, có thể ở sau lấy nhận được cho phép, đem hàm chứa toàn bộ uy lực phát huy được, mà ở bên trong lực lượng mới là địa cấp thần bình đáng sợ nhất địa phương. nó cùng hám địa truy khu biệt chính là, một khi hám địa truy hoàn toàn cho phép, nó có thể nhẹ nhàng một đũa đưa một ngọn núi cho nát ấy, nhưng là lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích chỉ có thể chém ngọn núi kia cho xích một cùng nó lớn nhỏ vậy lỗ thủng. đương nhiên, chớ xem thường này, tiểu lưỡi dao gãy quả nguyệt kích mang cho tần chính cảm giác, nó thật sự không có uy lực lớn như vậy, nhưng là khiến nó đi chạm hám địa truy thật nói không chừng chém hám địa truy đều bị phá, cái này tên là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. chỉ ngươi mặc dù không so được những con đó linh tính thần binh lợi khí, nhưng có thể làm thần binh lợi khí sát thủ tới dùng. sau này người nào dụng thần binh lợi khí dùng đồ chơi này một chút thì cho chẳng lâu. tần chính nghĩ đến điểm này không thể nín được cười. thần binh phòng thủ đánh xa có canh giữ chi là chắn, lực công kích nổ tung quần có hám địa truy. hôm nay nữa tăng thêm một đặc biệt phá hoại thần binh lưới giao gãy quả tản chức năng đủ đầy đủ hết lại cuối cùng luyện sở hưu thần binh hóa thành tuyệt thế thần binh phải cái gì hình thái hắn thu hồi lưới dao gãy quả tàn nguyệt tích liền lần nữa kiểm tra thực hư một lần yêu thu chứng lần này không có gì thu hoạch liền định xem một chút vật gì đó khác ai biết được còn có thể hay không thể đụng phải vật gì tốt đi ra cửa cáo tử vũ đền cùng chu mạc thân đang muốn tùy tiện cùng tần chính nói chuyện tào lao hai câu bọn họ đã đi thiếu gia ta tính toán làm một lần nhỏ buổi đấu giá đem vật cầm trong tay một ít đồ vật đánh ra đi đem này cái thất thải yêu thu chứng làm cuối cùng áp trụp phép phẩm Tông thiên sơn liền đem chính mình ý nghĩ nói ra rất tốt ta. Tần chính lúc này mới phát hiện Tống Thiên Sơn thương nhân buồn sắc rất nồng nặng, rất hiểu kiếm tiền, nhanh như vậy liền nghĩ đến bán đấu giá biện pháp. Tống Thiên Sơn đạo ta cũng vậy cảm thấy gần đây một chút cuộc sống, chúng ta hổ sơn được Long Tượng Đạo Tràng trên ép, thật sự là nín thở. Lần này ta tính toán muốn mời Tử Dương trong chấn sở hưu thế lực người tham gia, nhưng khứ trừ Long Tượng Đạo Tràng, vừa có thể cho Long Tượng Đạo Tràng khó coi, cũng có thể công khai dẫn thất thải yêu thú chứng khả năng này tới uy hiếp đưa ra ngoài, tránh cho có thể quấy rầy. Tần chính cười nói tướng lão, những chuyện này, tiểu đều giao cho nàng xử lý, không cần báo cáo cho ta. Đa Tạ thiếu gia tín nhiệm. Tống Thiên Sơn mừng rỡ. Thất thải này yêu thú chứng, nàng cũng muốn nhớ kỹ một điểm, bằng vào ta quan sát, cũng không phải là cái gì cường lực yêu thú vị thành niên, không nên vì vậy kéo ra một chút không cần thiết thị phi, đương nhiên, chúng ta cũng không sợ người ta cố ý bới móc. Tần Chính Phút cuối cùng vẫn tăng thêm một câu để cho Tống Thiên Sơn cho là rất khí phách nói. Tống Thiên Sơn hỏi thiếu gia có thể xác định này yêu thú trong chứng yêu thú vị thành niên không có gì tiềm lực. Tần Chính gật đầu trăm phần trăm xác định, nhiều lắm là có chút năng lực đạt thủ, nhưng việc khó thành giải đứng lên. Giao cho ta tới làm chắc chắn sẽ không vì vậy gặp phải không tất yếu phiền thoái ta là thương nhân hòa khí sinh tài mới là thương nhân của ta chi đạo thiếu gia cứ việc yên tâm tống thiên sơn rất tự tin kế tiếp tần chính đang ở tống thiên sơn bên dưới làm bạn lần đầu tiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xét hổ trong sân hết thảy có chút phát hiện nhưng không cách nào để cho hắn cho phép chẳng qua là tùy ý chỉ ra nói cho tống thiên sơn trong đó từng tí bất phàm cũng làm cho tống thiên sơn đối với tần chính nhìn với cặp mắt khác xưa lại càng vui lòng phục tùng cuối cùng tần chính cũng nhìn được những hổ đó loại yêu thú nhưng đối với đã đấu khỏe đại thành hắn trợ giúp không đặc biệt rõ ràng, thật ra khiến y hắn biết đến một điểm, chính là đấu khỏe đích xác có thể thế đệ yếu thú, nhưng là thực lực qua mạnh, tỉ như chuyện này bị thương thiên vũ cảnh yêu hổ lợi của, tiểu đối với đấu khỏe phản ứng không lớn. trở về gian phòng sau đó, đã là đêm kia, tần chính liền lấy ra lưới dao gãy quả tàn nguyên tích, muốn tiến hành luyện. có hai lần luyện kinh nghiệm, đã sớm thị cưới xe nhẹ đi đường quen, lần này hắn lựa chọn thị tay phải, đã đạt tới cương võ cảnh, ý võ cảnh gần trong gan tốc đạt tới ý võ cảnh thần binh vực có thể làm binh khí ở bên trong thân thể các vị trí tự do hoạt động, cho nên cũng không cần quá mức để ý ở địa phương nào. thì ra luyện thần binh vực còn cần kích thích huyết mạch, hiện tại dễ dàng, tần chính trực tiếp lấy ra dọn kia trong suốt máu, trong suốt này máu rất đạt đến một trình độ nào đó, lập tức kích thích tần chính huyết mạch lưu động dị thường sôi sụp, tiếng quanh minh không ngừng, lại càng khí huyết cuồn cuộn. lần này tần chính vận dụng chân nguyên, dẫn động khí huyết hết thể hội tụ phía trên ở lòng bàn tay phải, bao vây kia lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích, tay trái nắm một ít dọn trong suốt máu, dẫn động khí huyết hóa thành hỏa diễm, luyện máu hỏa nung khô cũng chính là chốc lát thời gian chỉ thấy kia lưới dao gãy quả tản nguyện kích đột nhiên kịch liệt run dậy lên hoàn toàn ra ngoài tần chính ngoài ý liệu biến hóa ra phát hiện ra chỉ thấy trên lưới dao gãy quả tản nguyện kích đột nhiên hiện lên vẻ đen nhánh như mực quang ảnh đầy dây vô biên đoán hận bạo ngược tức tối hung tàn phát ra bén nhọn linh hồn của làm người ta cũng muốn run dậy tê mình mang theo kia lưới dao gãy quả tản nguyện kích trực tiếp không có vào bàn tay của tần chính tâm hơn nữa ngưng tụ thành một đạo hung tàn ố quang điên cuồng từ trong tần chính trí hốc bay vút đi ra ngoài rầm rầm rầm sáu tần chính ống tay nổ tung có thể thấy rõ ràng Ô quang kia ở phía dưới làng ra, chạy qua thẳng tắp, tới đầu vai, lướt qua cổ, xông thẳng hướng mi tâm của tần chính vị trí. Huyền binh thú, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đã xác định thân phận của ô quang kia, chính là lưỡi dao gãy quả tản nguyện kích cướp đoạt huyền binh thú chứng tinh hoa, nhưng là huyền này binh thú sát phi phàm, hơn nữa rất có thể nhiều hơn thông thường huyền binh thú lai lịch khủng bố hơn, cho nên mới phải tạo thành mặc dù bị luyện hóa thành toàn lưỡi dao gãy quả tản nguyện kích, nhưng cựu bảo tồn tiếp theo tuyến linh hồn, mượn huyết khí của hắn phục hồi, muốn chiếm thân xác thân thể của tần chính. Cái loại này toàn tâm đau đớn, không có cách nào hình dung. Tần Chính đã cảm thấy trong nháy mắt thiếu chút ngất đi, nhưng hắn biết không có thể hôn mê, một khi bất tỉnh, tiếp theo hoàn toàn chết đi. Hắn điên cuồng thúc giục hai đại võ mạch, cùng với hai đại võ mạch ngừng tụ lực lượng, còn có chân nguyên, toàn bộ anh kích tới, muốn đem thứ bắt chết. Và anh, hai hai va chạm, huyền binh thú hồn bị áp chế một chút, nhưng này chiến trường thị thân thể của Tần Chính, ngay lập tức liền chấn hụt máu, toàn thân cơ hồ muốn nổ. Không được, tiếp tục như vậy, Thủy diệt điên cuồng này huyền binh thú hồn, ta cũng vậy xong đời, phải nghĩ biện pháp. Tần Chính tự cảm ứng được tay trái trong suốt dập máu. Trong suốt này máu cũng là hắn thủy trung không dám ứng dụng, bởi vì lo lắng thứ cấp bậc quá cao, làm hắn huyết mạch kích thích quá mức mãnh liệt khó có thể chịu đựng. Mà nay huyền binh thú hồn uy hiếp ở chỗ này, chỉ có thể liều mạng. Huyết mạch của hắn liên yêu hoàng cầm chế cũng bại xích, mà huyền binh thú hồn còn lại là dựa vào huyết khí của hắn mới có thể hồi phục, nếu là huyết mạch lần nữa kích thích, tự nhiên là có thể giết hết nó. Chương 75, đột phá cương võ cảnh trung cấp. Huyền binh thú hồn, nguy hiểm. Trong suốt rọn máu làm sao không có nguy hiểm? Nhìn trong suốt rọn máu, tần chính thật sự có chút ít không chắc. Hắn biết quá nhiều, bởi vì bảo vật quá tốt, mà làm cho người ta không chịu nổi hậu quả. nhưng nếu chỉ là nhắm vào huyết mạch, Tần Chính còn không sợ. Vấn đề là ban đầu một dọn cựu tử niết bàn máu không chỉ có riêng thị nhắm vào huyết mạch, còn có toàn thân. đã đợi không kịp, chỉ có liều mạng. Huyền này binh thú hồn quá mức hung hãn, mà ta còn không có đạt tới ý võ cảnh, có thể thao túng binh khí ở trong người tự do đi lại, tới giết hết huyền binh thú hồn. Hoàng Bét lại bắt đầu công kích. Tần Chính lập tức thúc dục lực lượng chấn áp. Hắn coi như là phát hiện, huyền này binh thú hồn căn bản không có bất kỳ trí khôn, cũng chỉ có một niệm đầu. Điên cuồng tấn công, một khi thành công đoạt xá tần chính thân, chỉ sợ cũng biến thành một sát nhân của ma Liêu mạng. Tần chính cắn răng, nâng tao đau, giơ tay trái lên, nhìn lòng bàn tay trong suốt dội máu, cảm thụ được kia điên cuồng dự tận huyền binh thú hồn, rời bỏ nắm giữ, trong suốt giọt máu nhẹ nhàng tích lạc ở trên lồng ngực chi, chân nguyên đi lại, lập tức hòa tan vào thân thể. Vốn là ở bên ngoài, tiêu kích thích huyết mạch điên cuồng, hôm nay lại càng trong cơ thể của dung nhập vào, huyết mạch nhất thời tiến vào hạng nhất điên cuồng trạng thái, tiếng oanh minh trực tiếp sản sinh lôi ầm, không khí chung quanh cuồn cuộn, nương tụ lại tạo thành từng đạo sấm sét răng dốc. mà kêu huyền binh thú hồn mặc dù có thể phục hồi, cũng là bởi vì huyết mạch, mà nay huyết mạch lỗ xác, tự nhiên không cách nào nữa đi ủng hộ nó, mất đi hồi phục lực lượng nơi phát ra, nơi nào còn có thể kháng cự, tần chính trước tiên vận dụng ba lực chồng, trực tiếp sẽ đem huyền binh thú hồn cho xóa sạch, cũng là trong chấp nhóm này, theo huyền binh thú hồn tan biến, hóa thành thuần túy nhất lực lượng, hơn nữa còn mang theo phi thường cường đại phong dự ý, dựa theo lẽ thường, giống loại bực này tình huống, còn lại là lưỡi dao gây quả tạ nguyện kích bực này siêu cấp thần binh khác. Căn bản không có thể để cho huyền binh thú chứng nội tồn lưu hạ bất kỳ vật gì, có thể như thế, chỉ có thể nói rõ, huyền này binh thú chứng cũng không phải là thông thường huyền binh thú lưu lại đời sau, nên lai lịch phi phàm, mà tiềm lực vượt quá tưởng tượng. đương nhiên, thì ngược lại nhìn, không phải là không huyền binh thú chứng phi phàm, tới bày ra hết lưới dao gãy quả tàn nguyện kích giống như trước cường đại, đích xác xứng đôi thần binh sát thủ xương hô thế này, tần chính lại không quản được nhiều như vậy. Cho dù là huyết mạch toàn diện chui luyện sau đó, người này vẫn như cũng là có tăng thực lực lên niềm đầu, trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng luyện hóa lực lượng kia cho đưa vào cựu sắc thần liên võ mạch tiến hành luyện hóa về phấn huyết mạch tình huống hắn là không cách nào quá nhiều ít nhất lực lượng của hắn đối với huyết mạch dị thường là không có nửa điểm ngăn chặn năng lực chúng chi làm tần chính vui mừng chính là không như tiền một lần cựu tử niết bàn máu đưa tới thống khổ chu luyện lần này thế nhưng không có gì thống khổ hơn nữa kia trong suốt huyết dùng vào sau chi hoàn toàn tác dụng ở trên huyết mạch chi đối với xương cốt làn da màng da chở một chút đều không có nửa điểm kích thích trước hắn lo lắng hoàn toàn chính là mỏm lo lắng ta nghĩ sai lầm rồi trong suốt này máu sẽ không uy hiếp được ta. Hắn làm một giọt cựu tử niết bàn máu làm ta huyết mạch phát sinh lộ xác mới là, bất kể trầm dạ, không có nguy hiểm tốt nhất. Tần Chính nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Không có nguy hiểm, liền lặng lặng xem chừng kia huyết mạch. Máu sôi trào lợi hại, hết lần này tới lần khác nói với Tần Chính tới không có cảm giác gì, coi như là một loại hiện tượng kỳ lạ. Nhưng là theo thời gian kéo dài, Tần Chính bắt đầu ý thức được huyết mạch thật muốn phát sinh một lần trước nay chưa có siêu cấp lớn thuyết biến. Khí huyết phát ra, cùng không khí dung hợp. Mới đầu chẳng qua là tạo thành từng đạo thật nhỏ lôi điện, không bao lâu, hỏa diễm thành hình khôn cùng hỏa diễm cùng lôi điện dây dưa, lại càng có gió, nước ở từng bức thành hình. Hắn nhìn lại kia trong huyết mạch, rất mạnh lưu động, không ngừng tản mát ra nhàn nhạt mùi hương trong máu, cũng bắt đầu hiện ra một chút kỳ lạ biến hóa, ví dụ như ở đây trong máu dẫn đầu hiện lên thị số lớn yêu thú hình bóng, sau đó là vô số nhân loại hình bóng, lại càng từ từ ngưng tụ thành từng ngọn thần thành, còn có trời xanh mây trắng hiện lên sân cỏ biển rộng. Thật giống như trong thiên địa hết thảy tất cả đều ở giữa huyết mạch của hắn xuất hiện, kia giống như một hoàn chỉnh thế giới. Tần Chính nhìn một chút, cả người đều đắm chìm trong đó thật giống như dòng chơi ở một cái trong thế giới của hoàn toàn mới, thậm chí ngay cả cựu sắc thần liên võ mạch rèn luyện hoàn huyền binh thú hồn lưu lại một điểm lực lượng, dung nhập vào chân nguyên, hắn đều không có ý thức không biết. Cả thể một giờ sau, trong huyết mạch hiện lên kia rộng lớn thế giới một góc lúc này mới tan biến không còn dấu tích. Tần Chính cũng từ đó tỉnh táo lại. Nhưng là máu của kia còn đang nhanh chóng lưu động, không ngừng bị chui luyện chứ, vốn là huyết dịch đỏ thắm đang phát sinh từng tí lô xác, huyết sắc bắt đầu làm nhạt. Bên trong gian phòng khí huyết ngưng hợp không khí hội tụ phong lôi thủy hỏa cũng theo biến mất. Huyết mạch bí mật Lần này hẳn là thật phát sinh căn bản tính thối biến. Tần Chính có rất mãnh liệt cảm giác, đương trong suốt rọt máu đối với huyết mạch hoàn thành kích thích sau, huyết mạch của hắn thế tất hóa phát sinh căn bản tính biến, về phần sẽ cho hắn mang đến kết quả như thế nào, rất đáng được mong đợi, ít nhất có thể khẳng định, phải kết quả tốt. Vốn là Tần Chính tính toán đợi hậu huyết mạch chui luyện hoàn tất, đi thêm tu luyện. Nào biết một lát nữa lại đến buổi tối, nhưng kiểu như thế, hắn dứt khoát không để ý tới, tập trung đầu nhập trong khi tu luyện. Hiện nay, tu luyện nơi đây cựu sắc thần liên võ mạch chủ yếu, cũng không cần lo lắng nguy hiểm, có thể an tâm tu hành. gì Ta sắp đột phá tiến vào cương võ cảnh trung cấp. Khen, Huyền này binh thú chứng rốt cuộc là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là Huyền binh thú thần hậu duệ? Chẳng những là có thể bảo lưu lại thú hồn, thậm chí ở sau tan biến chi, còn có thể có một tia dung hợp lưỡi giao gãy quả tàn nguyện kích phong duệ ý. Luyện sau, lại lực công kích của chân nguyên của làm ta tăng lên trên diện rộng. Thần kỳ Huyền binh thú chứng. Bất kể, trước tu luyện, ta muốn đột phá. Tần chính lập tức ngồi xuống, huyết mạch tự đi trong lỗ xác, hắn thì vận chuyển đấu khỏe toàn diện khổ tu cũng không biết là không phải là huyết mạch trong lỗ sát mang tới chỗ tốt, hắn hiện tại tốc độ tu luyện rõ ràng còn nhanh hơn ngày thường hơn, 5 ngày sau đó, liền phá vỡ cảnh giới cách trở, phá vỡ mà vào cường võ cảnh trung cấp. Huyết mạch nhưng cựu trong đang lỗ xác chưa kết thúc. Vốn là máu đỏ tươi mạch hôm nay thành hơi mờ. Không phải là huyết mạch hóa thành trong suốt mới dừng lại sao? Tần Chính cũng là nhìn không thấu ảo diệu trong đó. Hắn liền tiếp theo tu luyện. Dù sao trong quá trình này tốc độ tu luyện mau, lãng phí thật là đáng tiếc, liền tiếp theo toàn thân toàn ý tu hành. 20 ngày trong chớp mắt, Trong tu luyện tần chính bởi vì tốc độ tu luyện đột nhiên giảm bớt, lúc này mới bị sợ hãi tỉnh dậy. Tự nhiên cái giảm bớt sau tốc độ tu luyện hay là muốn mò hơn tần chính nguyên lai tốc độ tu luyện muốn. 20 ngày này, hắn cấp cũng là ở trong cương võ cảnh chi cảnh đột nhiên tăng mạnh, vượt qua xa vừa bước vào một nãy cảnh giới người có thể so sánh. Tần chính xem xét huyết mạch. Trong suốt, cái kia dòng máu màu đỏ hoàn toàn phai màu, thị trong suốt, thật giống như trong suốt nước suối. Lần trước bởi vì cựu tử nhất bàn huyết phát sinh đột xác, làm cùng huyết mạch liên quan cực kỳ mật thiết, thần binh vực có xem xét bóng ma các chủng năng lực. Không biết lần này là hay không tiếp tục kích thích thần binh năng lực của vực đây. Nghe mưa cấp cho ta thần binh vực tu luyện trong quyền trụ chẳng qua là ghi lại bộ phận năng lực. Đặt tới ý võ cảnh, có thể làm thần binh ở toàn thân tự do đi dạo, mà có thể khoảng cách xa cảm ứng. tỉnh thu hồi thần binh, đặt tới linh võ cảnh, có thể hút lấy thần binh phong duệ ý dung nhập vào chân nguyên, làm chân nguyên tính công kích cường đại. Mà lúc trước quan sát năng lực của bóng ma cũng không nữa trong đó, có biết thần binh vực còn có năng lực khác? Không biết, không tốt đi phát giác. đã biết năng lực cũng là có thể thử một chút. Thần binh vực dù sao cùng huyết mạch dính quá sâu. Tần Chính lần đầu tiên sau đó, thí luyện qua, khi đó duy chỉ có kích phát ra xem xét năng lực của bóng ma, đương nhiên hắn đã từng hoài nghi có thể là bóng ma thì ngược lại kích thích cũng chưa biết chừng. Về phần ý võ cảnh cùng linh võ cảnh có thể xuất hiện bí mật, khi ấy cũng không được, mà nay huyết mạch lộ sắc rõ ràng lợi hại hơn, có lẽ thì có thể trước thời hạn ứng dụng. Thử trước một chút có thể hay không tự do đi dạo toàn thân, hít vào một hơi sâu, bình tĩnh một chút tâm tình. Tần Chính liền đi thúc dục canh giữ chi lá chắn, canh giữ này chi lá chắn cùng hắn trong huyết mạch rèn luyện thời gian dài nhất, nhưng nếu có thể khẳng định nó chọn lựa đầu tiên nơi lòng bàn tay trong suốt hiện lên canh giữ chi lá chắn tâm niệm bố trí dẫn đường canh giữ chi lá chắn kết quả canh giữ chi lá chắn không có phản ứng liên tục vài lần thí nghiệm cũng không có phản ứng lại đi đối với hám địa truy cùng lưỡi dao gãy quả tản nguyện kích thử do xét cũng là như thế hiển nhiên điểm này không cách nào hoàn thành ừ hấp thu phong duệ ý phải không cần ta đi thao túng tần chính chỉ cần xem xét một chút là được như nhau thường ngày dáng vẻ tam đại thần binh hay là tại trong huyết mạch phật phòng hoàn toàn không có tản mát ra phong duệ ý đối với chân nguyên có trợ lực dáng vẻ cuối cùng giống nhau Hắn nhìn hám địa truy ở trên trong suốt trong huyết mạch hạ nhấp đô. tay phải hắn tùy ý một ngón tay, "Hưu." Hám địa truy liền phá không bay vụt đi ra ngoài. "Phanh." Hám địa truy rơi vào cách hắn chừng 17-18 mét xa góc tường, đập mặt đất xích một cái hố, lún vào mặt đất. Đổi lại ngày thường, tần chính chỉ có thể quá khứ nhặt lên, chính là canh giữ chi lá chắn chỉ cần rơi xuống đất, cũng phải cần quá khứ nhặt lên mới có thể, mà nay hắn sẽ phải thử dò xét thần binh vực hạng nhất năng lực, phàm là luyện vào cơ thể, cũng có thể cách không thu hồi, thậm chí ở giữa người khác không trong túi cũng có thể thu hồi. Tần Chính nâng tay trái lên, lòng bàn tay đối ngoại một chảo. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay trong suốt máu như ẩn như hiện, cực tốc xoay tròn, cấu thành một lúc xoáy, phát ra một cổ cường đại hấp lực, cổ lực hút này chẳng qua là đối với Hám Địa Truy, những thứ khác hết thảy đều không cảm ứng được, chỉ thấy Hám Địa Truy lập tức rung rung mấy cái, sau đó liền thoát ly mặt đất, bay trở về trong tay Tần Chính, trực tiếp dung nhập vào trong huyết mạch. Ha ha, quả nhiên có chút tác dụng. Sau này không cần lo lắng thần binh lợi khí bị người khác đoạt đi. Vất quá, lần này huyết mạch biến hóa rõ ràng càng triệt để hơn rất có thể là vì sau này trong huyết mạch chân chính áo nghĩa xuất hiện để xuống cơ sở về phần thân binh vực đó là bởi vì cùng huyết mạch quan hệ quá mức mật thiết mới có thể bởi vì huyết mạch lỗ sắc mà bị trước thời hạn kích phát ra một điểm năng lực mà thôi. Ừ, huyết mạch lỗ sắc đó là hay không có thể dùng khí huyết để che giấu yêu khí đây. Tần chính trong lòng hơi động, huyết mạch ở chỗ này lỗ sắc, hơn nữa chính thức bị bước đầu khai phá hóa thành trong suốt sắc, có hay không ý nghĩa có thể thông qua máu này mạch khí huyết để che giấu yêu khí đây. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng lúc đó ngũ đại yêu hoàng chính là thông qua huyết mạch của hắn để che giấu cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch để cho tam hoàng đều không thể phát hiện hai đại này võ mạch mà nay cũng không loại bỏ có khả năng này chỉ cần có thể che giấu yêu khí vậy hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thể hiện ra chiến lược mạnh nhất nghĩ tới đây tần chính lập tức bắt đầu động thủ hắn hơi chút thúc giục một chút cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch diễn biến thần long lực vẻ này yêu khí nhất thời trong thân thể từ tràn tới hắn cũng lập tức kích thích khí huyết lấy khí huyết tới dung hợp yêu khí hai người tiếp xúc kết quả không liên quan tới nhau cho dù là tần chính không chế khí huyết cũng không được, thật giống như bọn họ chính là người của hai thế giới, căn bản không giáp với. Không được, yêu khí che giấu làm sao lại khó như vậy? Tần Chính to mày, đây mới là hắn đối mặt thực tế nhất vấn đề. Không thể che giấu yêu khí, nhất định không cách nào vận dụng chiến lược mạnh nhất, nhất là long tượng dãy núi nhiều cao thủ như thế, như vậy nhiệt áo, người càng tới càng nhiều, cao thủ nhiều hơn, không cách nào dùng chiến lược mạnh nhất, hắn nguy hiểm cũng quá lớn, nhưng nếu là sử dụng cũng ý nghĩa lúc nào cũng có thể bị người phát hiện, nhất là ở nơi này, lòng tượng dãy núi còn cất giấu một được sừng không gì không biết thuận phong nhĩ. Yêu khí che dấu, yêu khí che dấu, che dấu 6. Đúng. Tần Chính vội chán một cái đẩn, đẩn, thật là quá ngu ngốc, luôn nghĩ sáng tạo ra che dấu yêu khí diệu pháp, có thể ta bây giờ đối với các loại bí pháp bí thuật thần thông vũ kỹ biết, sáng tạo không thể là dễ dàng như vậy, tốt hơn đi một con như vậy con đường gian nan, vì sao không cách khác đường tắt đây? Chương 76, cách khác đường tắt. Đường tắt, đường tắt, ha ha Tần Chính lưng phấn cười lớn lên. Cho tới nay, không thể như bình thường phát huy chiến lược mạnh nhất, Thủy Trung là tần chính tiếc nuối lớn nhất, nhất là còn khả năng bị địa thế bắt buộc, lâm vào bị buộc bày ra chiến lược mạnh nhất mà xuống mạng. Thế tất bởi vì người tu yêu pháp trở thành thần vũ đại lục, tất cả mọi người muốn người truy sát, cho nên tần chính cổ não, ngoại nhân thị không có cách nào cảm nhận được. Ta phát huy chiến lược mạnh nhất, sẽ phóng thích yêu khí. Vậy nếu như trong tay ta cầm bản thân liền là phân phát yêu khí bảo vật, vừa sẽ như thế nào đây? Nói thí dụ như ta có yêu tộc bảo vật nhiếp hồn yêu châu nơi tay, bảo vật này bản thân liền là yêu khí ngất trời, ta lấy ở trong tay sau đó phóng thích chiến lược mạnh nhất cũng là có yêu khí, nhưng người khác làm thế nào biết trên thân là ta phát ra tới đây, chỉ có thể nhận định là yêu tộc bảo vật bản thân thả ra. đây không phải là có thể che giấu yêu khí của ta đến sao? yêu tộc bảo vật khó tìm, liên đông hải vương phủ cũng không có, ta muốn lấy được sắc rất khó, nhưng so với sáng tạo ra che giấu yêu khí biện pháp dễ dàng nhiều, Húng chi ta còn có thể tuyển chọn yêu tộc thần binh, yêu tộc đặc hữu trong thần binh, có rất nhiều cũng là bản thân tản mát ra kinh người yêu khí, cường hãn thậm chí có thể làm cho bên trong phương viên mười dặm đầy dây yêu khí, đừng nói ta chiến lược mạnh nhất tản ra yêu khí co như là yêu tộc người đặc hữu yêu khí cũng không cách nào phân biệt ra được loại này yêu tộc thần binh giống như trước có thể giúp ta che giấu yêu khí Tần chính lấy ra ngày thác thần viên thú cốt thú cốt thị luyện chế bút loại binh khí tài liệu chính một trong mà hắn ngày thác thần viên thú cốt cấp bậc cao không thể nghi ngờ có yến thính vũ ở thông qua thần binh lô luyện chế sau đó cố ý kích phát ra yêu khí sau này tự thân mang theo yêu khí không liền có thể lấy che giấu cái gì Tần chính liền rời đi gian phòng của mình đi tìm yến thính vũ bút loại binh khí có thể giúp hắn thi triển đồ thần giới pháp sau này còn có thể giúp hắn phát huy chiến lược mạnh nhất, có thể nào không hưng phấn? ra khỏi phòng, liền thấy quản gia ở bên ngoài coi chừng dùm. lần này quản gia là tới nói cho thần chính, hắn bế quan tu luyện gần đây một tháng, bán đầu ra thất thải yêu thú trứng mang tới thu hoạch chờ một chút. đối với lần này thần chính cũng không thế nào quan tâm, chẳng qua là nói cho quản gia, loại chuyện này hết thể giao cho tống thiên sơn xử lý là được. sau khi quản gia ly khai, hắn liền vào vào giữa yên tính vũ phòng, liên tính vũ vẫn như cũ là ngồi ở thần bình trong lò tu luyện. đây không chỉ là nàng nghĩ hiểu thấu đáo thần bình trong lò bí mật cũng bởi vì nàng không muốn trở thành tần chính gánh nặng, mặc dù có thể thao túng thần binh lô, nhưng đối với tần chính trợ lực, dưới cái nhìn của nàng vẫn là quá nhỏ, nàng ngay phải sớm hoàn toàn trưởng khống thần binh lô. Cái trưởng khống là từ trên căn bản, một khi hoàn toàn trưởng khống, hơn nữa phát huy thần binh trong lò bí mật, vậy yến tính vũ lực chiến đấu cũng thế tất tương lai một lần chất lộ xác. Mà mấy ngày này, yến tính vũ cũng thành công ngượn thần binh lò bí mật, luyện thần binh lô nấu chảy nhập vào người, giống như tần chính thần binh vực loại, chỉ là không biết có thần binh vực cái kia chút ít năng lực. Tần chính chưa từng bấy nhiêu yến vũ, đợi ước chừng hơn nửa canh giờ. Tiến Thính Vũ mở mắt ra, lúc này mới lấy ra thú cốt. Đây là cái gì thú cốt? Tiến Thính Vũ thấy thú cốt, lập tức hai mắt kia sáng kỳ dị lập đi lập lại. Nhãn lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Tần Chính biết Tiến Thính Vũ nhìn thú cốt cũng không phải là nhìn ra lai lịch ra sao các chủng, mà là từ lúc tạo thần binh phương diện để đối đãi, có thể một cái nhìn ra bất phàm, hiển nhiên nàng luyện binh thuật đột nhiên tăng mạnh. Như thế nhiều cuộc sống tới khổ tu, chẳng phải là có lỗi với thần binh lô. Tiến Tĩnh Vũ toát ra vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên là thu hoạch rất lớn bằng vào ta phán đoán, chỉ một thú cốt này thì có thể chế tạo thành một vật thần binh. Tần Chính giao thú cốt cho nàng, cũng đem chính mình ý nghĩ nói với Yến Thính Vũ một lần. Yến Thính Vũ sau khi nghe, là ừ, ta đã sớm nghĩ tới rồi. Chẳng qua là phải lấy được loại này phân phát yêu khí cái gì quá khó khăn, luyện chế yêu cầu cũng cực cao, cho nên sẽ không nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không ở châm chọc nói ta đần, không hiểu được quẹo cua, chỉ biết là một con đường đi tới đen. Tần Chính mặt đen. Yến Thính Vũ đưa tay vuốt ve gò má của Tần Chính ngoan nga, nàng đây không phải là quẹo cua đến sao? Chúng chi ta cũng vậy lo lắng nàng sẽ vì này mà mạo hiểm đi yêu tộc tìm bảo vật sao? Tần Chính Điểu môi nói ta còn tiếng mạng, ta rất sợ chết, ta mới không có ngu như vậy. Hắn chém xéo mắt đánh giá Yến Thính Vũ có phải hay không ta mỗi lần nghiên cứu che giấu yêu khí diệu pháp, ngươi đều đang cười chúng ta. Ta bảo đảm, tuyệt đối không có sáu. Khanh khách sáu. Yến Thính Vũ còn chưa nói hết, mình tự cười. Tần Chính tức trực tiếp nhảy tiến thần binh lô, muốn đi trả thù. Một phen chơi đùa, hai người đều có điểm quần áo xốc xếp. Nhất là trước ngực của Yến Thính Vũ, lại càng có bị nhân cơ hội loạn chiếm tiện nghi dấu vết, làm Yến thính Vũ mặt cười đỏ bừng, phá lệ mê người, xấu hổ đạo tần tất đức, nàng chiếm ta tiện nghi. Ừ, ta liền chiếm tiện nghi của ngươi, ai cho ngươi không nói cho. Tần Chính vừa nói, đưa tay ở trước Yến tĩnh vũ ngực nắm một cái, sau đó nhảy ra thần bình lô, cười lớn chạy. Kiến tĩnh vũ xấu hổ quát Tần Thất Đức. Một tiếng gầm này, vang rội một nửa hổ sơn sơn trang. Kết quả là, rất nhiều hồ sơn sơn trang mọi người biết, Tần Chính còn có một tên, khiếu Tần Thất Đức. Mỗi lần nghe Tần Thất Đức xưng hô thế này, sẽ làm cho Tần Chính nghĩ đến Tam Hoàng lấy được cửu sắc thần liên kinh, hắn coi như là ở cảnh, vậy cũng là cầu sinh mười phần, nha, coi như là vì nhìn Tam Hoàng cảnh ngộ, cũng muốn sống. Những ngày kế tiếp tiêu điên ổn nhiều, Tống thiên sơn phương diện cũng siêu tập tới số lớn tài liệu chế tạo bút loại binh khí, còn kém long tu phượng vũ, hơn nữa yến tính vũ yêu cầu phải là long tu phượng vũ, một mực khác không suy nghĩ, bởi vì đây là đầu ngà bút, thị chỗ mấu chốt nhất, tài liệu kém, tự nhiên bút loại binh khí chỉnh thể cũng sẽ đại đa chết khấu. Đương nhiên, long tu phượng vũ không phải nói thật ngũ trảo kim long long tu phượng hoàng vũ mao, như vậy quá khó khăn đầy đủ, ít nhất trong long này nói với phượng chỉ tồn tại truyền, chân chính đã gặp cũng lắc đác không có mấy. Nghe nói là thần giới yêu thú trí tôn. Nhưng là có long phượng huyết mạch yêu thú không phải số ít. Trong đó long huyết mạch yêu thú trong long tu thú tu có thể thỏa mãn điều kiện, bởi vì long tu này trong cơ thể của thú tất cả long huyết mạch kích thích sau khi giác tỉnh sẽ tạo thành long tu, trở thành thứ tấn công lợi khí. Về phần phượng huyết mạch, chính là phượng vĩ thú, này yêu thú cùng long tu loại thú tự, bên trong thân thể mỏng mảnh phượng hoàng huyết mạch, kích thích sau thì có phượng đôi, nhưng này yêu thú một khi kích thích phượng hoàng huyết mạch trở thành phượng vĩ thú, thực lực kia có thể bị vô cùng đáng sợ, thậm chí có tư cách đi đánh vỡ nhân thần công cùng siếc, quá cường đại, tự nhiên không phải là tầm chính mục tiêu. Tần Chính liền để cho Tống Thiên Sơn bắt đầu siêu tập Long Tu này phô vũ, chủ yếu vẫn là Long Tu. Hai ngày thời gian, Tống Thiên Sơn thu được mười mấy cây Long Tu thủ tu, tiến tính vũ xem xét sau. Việc này Long Tu để luyện ra tinh hoa, cũng chính là nàng cần thiết lượng một phần trăm. Lại qua mấy ngày, Tống Thiên Sơn tới báo cho Tần Chính một cái tin. Thân Minh ở Long Tượng Sơn mạch giao dịch phường mỗi tháng một lần giao dịch thịnh hội bắt đầu, cái giao dịch phường ngày ngày mở, nhưng mỗi tháng chỉ có một lần, thị mở ra tính, cho phép mọi người nộp một chút kim tệ, mua một quầy hàng, bán ra vật phẩm của mình. Y theo Tống Thiên Sơn theo như lời. Bực này thịnh hội xuất hiện lòng tu thú tu khả năng thật lớn, có nữa, số kia xưng không gì không biết Thuận Phong Nhị cũng tin tức truyền ra, ngày đó sẽ đi trước giao dịch phường, Tống Thiên Sơn đối với Thuận Phong Nhị này thì hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng Tần Chính giúp hoàn thành từ trong Thuận Phong Nhị miệng tầm đích mặc công chúa mong muốn Thiên Dương chi tin tức về dịch. Tần Chính tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn ở giao dịch phường thịnh hội bắt đầu ngày đó, sáng sớm trời còn chưa sáng, liền lên đường. Long thượng đạo tràng, diễn võ trưởng, trời còn chưa sáng thời điểm, Chung sáng sớm đang ở khổ tu. Mấy ngày nay Long Tượng Đạo Tràng thông qua các loại biện pháp cũng lần nữa xác nhận hổ trong sân đích xác có Thiên Vũ Cảnh yêu hổ, hơn nữa còn có một con đã bị thuần phục yêu hổ tiến vào bế quan trạng thái, tấn công Thiên Vũ Cảnh sơ cấp. Cho dù là thất bại, yêu hổ này cũng đúng là một nửa Thiên Vũ Cảnh cường giả, lớn hơn ý võ cảnh thành mạnh hơn, thực lực như thế, làm Long Tượng Đạo Tràng không còn dám tuyển chọn thái độ cứng rắn, mà làm Trong Nôm sáng sớm vô cùng tức giận. Hắn long giác như vậy tặng không cho người, Trong Nôm sáng sớm không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn điên cuồng tu luyện để phát tiết trong lòng không cam lòng. Đang trong tu luyện, Lâm Nguyên chạy tới. Đại ca, tần chính rời khỏi hồ sân sơn trang. Lâm nguyên đã sớm bị trông non thần an đứng hàng âm thầm ngó trường hồ sân. Rốt cục đi ra, Trong non sáng sớm hai tròng mắt nổ bắn ra tinh quang, một cố làm người ta sợ hãi lệ khí từ trên người hắn kích động đi ra ngoài, sợ đến Lâm nguyên hai đuổi du lên, thiếu chút quỳ xuống. Lâm nguyên này đến bây giờ còn không biết trông non sáng sớm rốt cuộc là cái gì đặc sắc võ mạch, bởi vì hắn võ mạch thần thông đến bây giờ còn chưa hoàn toàn thành thục. Đặc sắc võ mạch thần thông cũng không phải là hoàn toàn căn cứ cảnh giới tới, bất đồng võ mạch yêu cầu bất đồng, có có thể phải cầu văn xin. Cảnh giới cao, có không, có đối với cảnh giới yêu cầu, có có thể phải, cầu vắc xin, khí huyết tràn đầy, thậm chí có cần ngoại lực để kích thích, trong non sáng sớm đặc sắc võ mạch chính là lòng tượng đạo tràng bí mật lớn nhất. Đại ca thật sẽ đối tần chính đạo thủ, có thể hay không hổ sơn phương diện đối với chúng ta bất lợi. Lâm Nguyên lo lắng nói. Hổ Sơn tuy mạnh, còn không tới không đếm xỉa chúng ta trình độ, nếu thật như thế, lúc trước chúng ta từ trong bọn họ kia cấp lấy lợi ích, vì sao không yêu cầu trở về, cho nên chỉ cần ta không giết tần chính, hồ Sơn phương diện sẽ không có cái gì mãnh liệt phản ứng. Trong non sáng sớm hung tận nói nhưng hắn lại dám cướp ta long giác, không ra khẩu khí này, ta có thể nhịn chết, ta muốn cùng hắn công bình nhất chiến, đem hắn đánh liên mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Lâm Nguyên nghe không phải là muốn giết Tần Chính, thở dài ra một hơi, có thể nghe công việc quan trọng bình quyết chiến, nghĩ đến gặp gỡ của mình, có chút do dự đạo đại ca phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, Tần Chính này thật không tốt đối phó, hơn nữa trong tay của hắn có thần binh lợi khí. Trong non sáng sớm trên mặt ría cợt đó là ngươi quá cao đánh giá hắn, trong mắt của ta, hắn kém xa đây, chẳng qua là cường võ cảnh sơ cấp mà thôi, lần trước ta cho hắn long giác. Nói là dùng bảy thành lực lượng, kỳ thực sẽ dùng 6 phần 10 mà thôi, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp được, bằng vào ta cương võ cảnh cao cấp cảnh giới, hơn nữa tùy thời đều có thể tiến vào cương võ cảnh thực lực của đại thành, giao hơn hắn, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn hơi dừng lại, hỏi Tần chính đi đâu. Nhìn hắn phương hướng, hắn là đi Long Tượng Ngọn núi giao dịch phường, hôm nay đúng lúc là mỗi tháng một lần ngày mở ra. Lâm Nguyên nói. trong non sáng sớm lập tức chạy tới Long Tượng Ngọn núi, trong đầu của hắn đã bắt đầu hiện lên, phải thế nào nhục nhã Tần Chương 77, đối chiến Trùng Nong sáng sớm. Long tượng ngọn núi nói là một ngọn núi, kỳ thực chính là một núi nhỏ mạch giống nhau, chừng 40-50 cá đỉnh núi, trong đó cao nhất xuyên thẳng tận trời, được xưng Long tượng dãy núi ngọn núi cao nhất, cũng chính là thần minh thiết lập giao dịch phường chỗ ở. Thần Vũ Đại Lục không có gì ngoài phía Nam thị yêu tộc lãnh địa, Hải vực thị hải tộc lãnh địa, cái khác sở hữu đại hình trong sơn mạch đều có thần minh thiết lập giao dịch phường, là vì thần minh kiếm tiền địa phương, cũng có cao thủ chân thủ, một loại ví dụ như yêu thú nổi loạn đại quy mô tình huống xuất hiện, những người này sẽ gặp xuất thủ trấn áp, bình thường căn bản không thấy được, phần lớn đang tu luyện, về phần giao dịch sự an toàn của phường chỉ một treo thần minh danh hiệu, ai dám? Tới quáy rối Giao dịch phường đứng hàng long tượng đỉnh giữa sơn núi, chính là một sơn trang khổng lồ, lớn hơn Tử Dương trấn hổ sơn sơn trang muốn không chỉ gấp 10 lần, bên trong cũng có rất nhiều yêu thú, thì giao dịch bản phường thân bát dùng để bán ra, nhưng cấp bậc cũng là ở trên trời võ cảnh trở xuống, đây là thần minh quy định. Tần Chính đi tới sau đó, đã thị húc nhật đông thăng, nhìn về phía chỗ xa, ngọn núi núi non trùng điệp, mây mù phiêu miểu, cảnh sắc mê người, làm người ta nhìn mà than thở. Giao dịch phường từ lâu khai môn. Bên trong hò hét ầm ĩ, quầy hàng đã bị thưởng sạch lần này hồ sân phương diện cũng có cướp được vài hàng bán ra một chút vật phẩm tần chính trực tiếp trèo lên vào giao dịch phường đại sảnh trường này hơn vạn tước vương trong đại sảnh rầm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là người không đến nơi đông đúc bày hàng tất cả cũng bị thường chiếm để các loại cái gì hắn chủ yếu là đến tìm kiếm long tu phẩm vũ cũng lo lắng bị người khác trước thời hắn mua cho nên tầm mắt đã tới trừ có thể khiến cho hắn chú ý cái gì cũng không có đi xâm nhập xem xét có hay không có dấu bảo vật khác ví dụ như lúc trước nhận được lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích cái loại này đặc thù yêu thú chứng cũng phải cẩn cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện Tần chính không ngừng tìm. Long tu phượng Vũ không có phát hiện, cũng là thấy một cây thu giác. Đây là long tu thú thu giác sao? Tần chính cầm lấy thu giác, quan sát một chút, cùng gần đây mấy ngày nghiên cứu long tu thú phượng vi thú kiến thức làm ra phán đoán. Chính là long tu thú lô xác, lưu lại thu giác. Than chủ thuận miệng trả lời một câu, liền giới thiệu những khác hỏi tham vật phẩm người, rất bận rộn. Tần chính đạo có thể có long tu? Không có. Thú này giác là ở địa phương nào phát hiện? Muốn biết? Mua được thú này giác, nói cho người biết. Than chủ rất tinh minh. Tần Chính ở Kêu La thành thắng 500 vạn kim tệ, sau lại đánh chết thành chủ La Anh Kiệt cùng Chu gia gia chủ Chu Hùng, cũng phân biệt nhận được nhất thiết nhiều kim tệ tài phú, trong tay của hắn chừng gần 3000 vạn kim tệ, tự nhiên là không sẽ ở ý tiêu bao nhiêu kim tệ. "Ừ, bao nhiêu kim tệ?" Tần Chính hỏi. "100 kim tệ." Than chủ đạo. Không đợi Tần Chính lên tiếng, bên hai tiểu chuyển tới một thanh âm quen thuộc. "Ta xích 1000." Thanh âm không tính lớn, ít nhất làm chung quanh người mua cùng than chủ đều chấn động, chẳng qua là lòng tu trước khi thú biến chất lưu lại thú giác mà thôi, tinh hoa cũng bị mới thú lấy đi còn dư lại bộ phận cũng chính là có thể luyện chế đan dược chữa trị vết thương mà thôi, giá trị cũng không cao, 100 kim tệ đều rất mắc. rất nhiều người cũng quay đầu nhìn lại. thân huynh, ta cũng vậy đối với thú này rất cảm thấy hứng thú. xuất thủ dạo cục chính là trông nom sáng sớm, hắn đi tới giao dịch phường, liền tìm tần chính, căn bản chưa có xem bất kỳ đồ của trong gian hàng. tần chính thấy trông nom sáng sớm, mới nhớ tới, lúc đó nhận được long giác thời điểm, trông nom này sáng sớm cũng đã có nói, chờ hắn rời khỏi hồ sơn, muốn đánh hắn làm cho hạ giận, hắn đem cái này tra cho sớm đã quên nếu như ta nhất định phải mua đây, tần chính biết trong năm sáng sớm cố ý bới móc, đương nhiên sẽ không lùi bước. vậy cũng chỉ có hai loại biện pháp, một là chúng ta đấu giá, nàng nếu là nguyện ý lấy ra trăm vạn kim tệ mua như thế cá tạ tơi cái gì, ta cũng vậy sẽ không ngăn trở. Trong năm sáng sớm rất trực bạch làm rõ, muốn đấu giá lấy được nói, phải lấy ra trăm vạn kim tệ. tần chính liễu môi kỳ thật ta nhưng lấy bỏ cuộc, sau đó trực tiếp cho chủ sạp này một ngàn kim tệ, hắn sẽ nói cho ta biết, ta nghĩ muốn biết đến. trông non sáng sớm lạnh lùng nhìn về phía than chủ, đạo nàng tốt nhất đừng bảo là, nếu không nghe lời. Ta không bảo đảm nàng rời khỏi giao dịch phường sau, còn có thể xuống được, Trắng trận uy hiếp, sợ đến than chủ khẽ run rẩy. Người nào không biết long tượng đạo tràng bá đạo, nói một chút biện pháp thứ hai sao? Tần chính khẽ to mày, hắn đối với lạm sát kẻ vô tội là phi thường chán ghét, nhất là vẫn bởi vì duyên cớ của hắn, đây là tần chính không muốn nhìn thấy. Cùng ta công bình nhất chiến. Trong năm sáng sớm, con mắt xuất tinh quang. Tần chính than ngầm một tiếng, trong năm này sáng sớm vẫn nhận định mình không phải là đối thủ của hắn, đáng tiếc hắn 10 phần sai, nhưng nói về trông non này sáng sớm đích xác đáng giá hắn đi nhất chiến. Dù sao cũng là đặc sắc võ mạnh sao? Hành, hãy theo nàng vui lùa một chút sao? Tần Chính đồng ý. Chơi với ta. Hừ hừ, Tần Chính, ta sẽ nhường ngươi biết Long Tượng dãy núi đệ nhất cao thủ thanh niên mạnh bao nhiêu. Trông Long sáng sớm lạnh lùng nói. Tần Chính lắc đầu không nhìn ra. Làm này tâm cao khí ngạo Trông Long sáng sớm lại càng giận không kềm được, nghĩ đến lúc trước thuận tay ném đi Long giác, cũng làm cho Tần Chính có chút bị động mới có thể đón lấy. Hắn lại càng cảm thấy Tần Chính đây là cố ý kích thích hắn tức giận, dùng la sách lược liền cười lạnh nói nàng yên tâm. Ta nhất định đánh nàng để ngươi người thân cận nhất cũng nhìn không ra người là ai. Tần chính thầm nghĩ, nàng nếu như thế yêu cầu, ta chỉ có thể giúp người, ai, ai bảo tạm vui vẻ làm việc tốt đây. Hai người đối trọi gay gắt, đã sớm khiến cho rất nhiều người chú ý. Trong năm này sáng sớm từ không cần phải nói, ai cũng biết, biết thứ vi danh hiển hách, ít nhất ở lòng tượng dây núi là như thế. Mà khi có người điểm phá tần chính chính là lúc đó cựu sát thần liên kinh người thủ hộ thời điểm, đưa tới banh động hiệu ứng càng lớn hơn. Cho nên rất nhiều người đều đi theo đi giao dịch phía sau phường ở nơi đâu có đặc biệt giải quyết tranh chấp công bình quyết đấu địa phương giao dịch phường có quy định quyết đấu không thể giết người không thể tàn người cử chỉ cho nên tần chính nàng rất may mắn đừng lo thiếu cánh tay chân gãy trở thành tàn phế trong nông sáng sớm khuôn mặt hưng phấn kích động máu của hắn đều sôi trào trải qua mấy ngày nay áp lực rốt cục có thể phát tiết muốn đem sở hữu hành hạ người hắn biện pháp đều dùng ở trên tần chính thân mới có thể hết giận tần chính nứt miệng cười một tiếng nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn tốt lắm thế nào trưởng trị ta đi đương nhiên đầu tiên ta quyết ngươi một Trùng Nong sáng sớm lạnh lùng nói sau đó sao, ta muốn suy nghĩ một chút, có phải hay không lấy hết ý phục của ngươi, đem ngươi trước mặt ném tới trong đại sảnh. Ừ, rất tốt. Tần Chính rũa ra ngón tay ngoắc ngoắc động thủ đi. Không nóng nảy. Trong Nong sáng sớm giữ trên cao ba ngón tay, ta trông Nong sáng sớm cũng là lòng tượng dãy núi trong phạm vi 10 vạn dặm, thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nàng Tần Chính mặc dù là Đông Hải Vương phụ người, cũng là cẩu nô tài xuất thân, không phải là ta cuồng, thực lực của theo ta, ba chiêu, chỉ cần ba chiêu, ta liền đưa ngươi đánh ngã, sau đó cho ngươi 102. Tần Chính có chút tức giận người này tự tin quá mức. Được rồi, ta chờ người bà chiêu sau đó mới xuất thủ. Tần chính cũng không phải là cái loại này tát người của cùng, nhưng người nào nếu là quá mức coi rẻ hắn, vậy thì sẽ kích thích hắn đấy lòng mãnh liệt phản kích. Hơn nữa này cổ tử kính nhi rất một khi bị kích phát ra tới, chính là tam hoàng, hắn đều dám ẩm, có cái gì hắn không dám làm. Vừa nói, Tần chính chắp hai tay sau lưng. Ngưu xuẩn, vô chi, cuồng vọng, tự đại. Trong năm sáng sớm nổi trận lôi đỉnh. Tần chính liễu môi, trong năm này sáng sớm mình lớn lối có thể, nhưng không để cho phép người khác thật là khôi hài, hắn cũng lười trả lời. nhìn thấy tần chính miệt thị ánh mắt của hắn, lại càng làm trông non sáng sớm trong cơn giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, chân nguyên lưu động toàn thân, giơ tay lên một cái tát đánh, kia cái tát dẫn động tiếng gió liên liệt, liệt khí thế tương đương kinh người. thấy một trường này, rất nhiều người cũng phát ra thấp giọng hô, chấn kinh trông non sáng sớm thực lực mạnh hơn, lần nữa đột phá còn kém vậy một đường, rất nhiều người cũng thăng ngầm, tần chính này sợ là phải xui xẻo. vốn còn muốn cho ngươi trừ chút má, lần này nhất định lấy hết quần áo ngươi ném trong tiền tính trông non sáng sớm hung ác vô cùng, phong hành thuật thân hình tần chính vừa động nhanh như gió chân phải bước ra một bước thân thuận thế từ ngoài bên chuyển động một hình cung mà lúc này trông long sáng sớm một trường đánh hụt di chuyển về phía trước hắn tựu chuyển đến trong long sau lưng của sáng sớm ở phía sau đây tần chính cười tàn bạo đạo Trong long sáng sớm cả kinh chân nguyên lưu chuyển sau lưng đột nhiên bắn ra sáng chói kim quang hô phía sau lưng của hắn về phía sau đánh tới đây là một loại vô cùng bá đạo vũ khí tên là chỗ dựa bối nói là liên sơn cũng có thể đủ cung tần chính ngang qua hướng bên trái di động một bước né tránh ra tới nhẹ búng toát ra một câu nói còn có một chiêu nga, một chiêu là đủ rồi. Trong non sáng sớm tóc ngắn giống như cương trầm, chuẩn bị dựng đứng, hai tay cùng cử, cuốn phong gào thét, mây mù cuốn quít, đương khí thế đạt tới đỉnh, đột nhiên bổ nhào tới tần chính. Thiên ảnh trưởng, trong khoảnh khắc, trưởng ảnh như núi, dầm dạm chẳng trị bao trùm chu vi 10 thước phạm vi, thân ảnh của tần chính liền bao phủ trong đó. Tần thiếu gia cẩn thận, thiên ảnh trưởng thiên trưởng đều chân thật, những cái này đến từ hộ vương người, còn có nhìn không quen long tượng đạo tràng bá đạo người dối giết hống. Chỉ thấy kia phô thiên cái địa trưởng ảnh trong nháy mắt thu nạp đang quản sáng sớm trên hai tay, trên đôi tay làm hắn mặt lực lượng chợt bạo tăng, trước mà trưởng ảnh lại bức bách tần chính khó có thể chạy trốn, hôm nay chính là một kích giết chết, đây là thiên hành trưởng bí mật. Rất không sai, đáng tiếc, quá chậm. Tần Chính thủy trung đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn, đợi đến kia đầy trời trưởng ảnh biến mất, trong non bàn tay của sáng sớm đã đến trước ngực hắn bất quá hơn 20 phân thức địa phương, liệt liệt trưởng phong tự cương đao loại cắt rách quá khứ. Ngay trong nháy mắt này, tần chính về phía sau vừa lui, vẫn như cũng là phong hành thuật. Gió cũng dường như ở phiêu thối, ý phục cũng không để cho trông non sáng sớm đụng vải. bà chiêu kết thúc. tần chính cười híp mắt nói, bốn phía nhưng đối với đó trông non sáng sớm người của thấy ngứa mắt nhất thời ồn ào lên. thanh em này làm trông non sáng sớm thẹn quá thành giận quát nàng cũng chính là một bọn hèn nhát, chết nhát, không có loại tập trung, chỉ hiểu được chạy trối chết, có bản lãnh theo chân nước chân giáo đánh một trận chiến. truy tiện. tần chính một hít một thở, khí thế như hổ, cả người hắn cũng giống như hóa thành yêu hổ vua, mặc dù người hay là bản thân, nhưng là trong mắt ở trung quanh người, hắn chính là yêu hổ vương trên đời, phong hành thuật vừa động liền đến trong non Sáng Sớm phụ cận, Hữu Quyền nắm chặt, trên nắm tay lập tức buộc phát ra một tiếng hổ khiếu, nắm tay không khí chung quanh cũng là một cơn chấn động, nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng, hướng trong non Lồng Ngực của Sáng Sớm tiểu nữ tới. Để ngươi tiến công, nàng còn có thể thế nào? Trong non Sáng Sớm hai tay va chạm ở trước ngực, kia giao lộ đón Tần Chính nắm tay tiểu va đã tới, lực lượng của hắn tất cả cũng hội tụ ở nơi đâu, cấp cho Tần Chính một khó chịu đựng. Từ đầu đến cuối, trong non Sáng Sớm cũng là tuyệt đối tự tin. chẳng Nhỏ nhẹ tiếng xương nước truyền vào trong thai hai người chỉ thấy trông non mặt mũi sáng sớm và mèo, thân hình cũng không còn cách nào không chế, về phía sau trượt ra đi hơn em m, trên mặt đất lưu lại một điều khe ráng. Quyền thứ hai, tần chính căn bản không cho hắn điều chỉnh cơ hội, thanh đến người đến, đấu khỏe lần nữa hổ khiếu xuất kích. Bạo liệt quyền, trông non sáng sớm gào thét, hung ác điên cuồng ra quyền. Chẳng, hai đấm vai chạm, tiếng xương nứt trực tiếp lan tràn đến trên trông non sáng sớm vai phải chi, vai phải của hắn liền rũ xuống. 100 bật hai, cho ta đến lấy. Tần chính hai tay nhanh như tia chớp vậy rút ra ngoài. chương 78 cường nhân đến. Ba. Tần Chính một cái tát quất Trông Non sáng sớm tại chỗ quay một vòng, há mồm phun ra một búng máu sen lẫn hàm răng. Trên má trái miếng cũng lưu lại một tươi sáng dấu bàn tay. Một cái tát đã thủ, Tần Chính giơ tay lên liền muốn cho hắn thứ hai bạn hai. Hắn muốn đem Trông Non sáng sớm muốn làm đủ số xin trả. Còn không đợi bàn tay hắn rơi xuống, Tiêu cảm thấy một cỗ đáng sợ lệ khí từ trên người Trông Non sáng sớm đột nhiên bộc phát ra, trong phút chốc chu vi trăm mét trong vòng, dường như bầu trời xối đất che. Trái tim của khiến cho mọi người vô hình chầm xuống, có một loại truy hướng địa ngục cảm giác sinh ra âm thầm sợ hãi bên thai chuyển tới tiếng gió tựa hồ sen lẫn thê lương gầm thét khóc ủy ta muốn ngươi chết dử tận thanh âm tựa hồ dẫn động không gian vật mẹo, mang theo một loạt trầm thấp tiếng hét lớn chỉ thấy trong non sáng sớm trong cặp mắt hiện lên một mảnh đáng sợ quỷ ảnh hưu hưu lưỡng đạo ô quang đột nhiên từ mắt trong con ngươi nổ bắn ra tới không tốt lui tần chính nâng tay lên nơi nào còn có thể hạ xuống hắn có thể cảm ứng đến trong đồng này bắn ra ô quang vô cùng kinh khủng thật giống như ngưng tụ kiệu u địa ngục yêu ma quỷ quái kinh khủng lệ khí cho đứng lên phong hành thuật độ của hắn nhanh đến cực hạn lùi nhanh. Thử nữa. Một tia đau đớn từ vai trái chuyển tới. Tần Chính vừa nhìn, vai trái bị họa xuất một cái dài đến hơn 10 cm rãnh máu, trong suốt máu tươi chảy ra. kịch chiến hai người cũng ngưng động tác kế tiếp. giữa bọn họ vẻ này đối đầu gây gắt phong mang lại càng phát bén nhọn, không khí chịu ảnh hưởng không ngừng quấn quýt thật giống như khí lãng loại, không ngừng tấn công. ở giữa hai người va chạm, phát ra trận trận khí bạo thanh. Tần Chính máu thị trong suốt, hắn là đặc sắc võ mạch. trong nôm sáng sớm máu thị màu đen nhạt, hắn thị đặc sắc võ mạch. đặc sắc võ mạch cũng có phân chia cao thấp có thể trở nên huyết mạch màu sắc vậy cũng là tương đương bất phàm võ mạch à lần này bọn họ cũng đánh ra chân hỏa chiến đấu chân chính bắt đầu rất nhiều người cũng là hưng phấn không thôi bọn họ cũng muốn xem một chút hai người này ai mạnh hơn đặc sắc võ mạch rất cao cấp cũng không thấy được thị trở nên huyết mạch màu sắc tiêu chuẩn chẳng qua là phần lớn tình huống là như thế cho nên vẫn bị một số người công nhận ngươi lập tức sẽ phải hối hận trong non sáng sớm rét cam cam ngó chừng tần chính trong đồng tử quỷ ảnh lóe lên càng phát ra lợi hại toàn thân hắn lại càng nổi lên một cỗ âu quang vang một tiếng một tầng ngọn lửa màu đen trên thân ở hắn lâng lâng thiêu đốt lên. đây là cái gì đặc sắc võ mạch? Tần Chính nhìn một hồi, cũng không còn nhớ tới, đây là cái gì võ mạch? trong nông sáng sớm bộ mặt biến thành cứng ngắc, phát ra âm thanh lại càng làm bốn phía ôn hòa cực tốc giảm xuống. phản phất hắn nổ ra khí thanh nhận hàm cực lớn khí lạnh giống nhau ta cũng vậy không biết ta là cái gì võ mạch. đến nay mới thôi, ta cũng vậy không cách nào đem ta võ mạch thần thông ngưng tụ thành hình. chẳng qua là miễn cưỡng phát huy ra chút gia ma uy lực, cũng bất quá nếu như chiến lực của ta gấp bội, người chung quanh cũng rút ra âm thanh của khí lạnh bên thay không dứt. Chính là tần Chính đều cảm thấy chân kinh. Trong năm sáng sớm lại còn không biết mình võ mạch là cái gì, vậy thì ý nghĩa hắn đặc sắc võ mạch cự ly hoàn toàn khai phá đi ra ngoài, còn sớm vô cùng đây, chớ đừng nói chi là ngưng tụ võ mạch thần thông. Như thế đặc sắc võ mạch, thế tất thị trên đời hiếm thấy. Quy xuống, mình phiến bắt hai, phiến đến ta hài lòng, có thể bỏ qua cho nàng. Trong năm sáng sớm bên thân ngọn lửa màu đen tiêu đốt càng phát ra xí liệt, cùng hắn tản mát ra linh ý tạo thành so sánh rõ ràng. Tân Chính thản nhiên nói chờ ngươi có thể đánh bại ta rồi nói sau. Trùng Nong sáng sớm hừ lạnh một tiếng. 3336 cái kia bị tần chính cốt cách của đánh rách tả tơi phát ra nổ tung đậu loại tiếng vang trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu cho và tôi tần chính hừ một tiếng thần liên lực lưu động đến vai trái miệng vết thương mọi người liền thấy hắn vết thương kia tốc độ của mắt trần có thể thấy dung hợp gật liên tục vết sẹo cũng không có tất cả mọi người thị hoảng sợ hai người này chỉ cũng muốn thần xương gãy miệng vết thương ngay lập tức phục hồi như cũ nếu là liều mạng tranh đấu người như vậy bị thương cơ hồ tương đương không có thương giống nhau không đơn giản à nàng cẩu nô tài kia cũng có thủ đoạn của thần diệu như thế bất quá nàng trung quy không phải là đối thủ của ta. Trong long sáng sớm hai tay đột nhiên huy động, khí thế tăng vọt, kinh khủng kia ngọn lửa màu đen dung hợp không khí bốn phía, hóa thành một có sừng trâu, huyết đồng ác ma dáng vẻ. sắt. Trông long hai tay sáng sớm giơ cao, toàn thân da thịt cũng bành trướng, lực lượng lại càng bạo tăng gấp bội, trận bắn ra đi, chân đạp mặt đất cũng phát ra huênh một tiếng, sụp đổ xuống, hắn tựu như cùng bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hóa thành nhất đoàn ngọn lửa màu đen đoàn, không chút tiếc, kỳ đấu đá lung tung, không cần bạo lưu lại, chân nguyên chồng thần liên lực, tần chính một hít một thở, khí thế như hổ, giống không cần chủ động lên tiếng, thân hình hắn vừa động, liền có một tiếng lưỡi hiếp nhất phương hổ khiếu truyền đến, không khí bốn phía lại càng vòng lại đi ra ngoài, khí đang thay phương, cũng như yêu hổ một loại hung ác ngang ngược xông về trước đụng tới. Phanh! Hai người bốn quyền đối phàng. tần chính muộn hanh nhất thanh, khe miệng chảy máu, rút lui hai bước, nhìn lại trong non sáng sớm quanh thân ngọn lửa màu đen thoáng cái nước bắp ra, vậy ra hướng bốn phía, bản thân của hắn lại càng được rung mạnh, há mồm phun ra một đạo màu đen nhạt máu tươi, lui nhanh hơn 10 m. bên dưới phong hành thuận, tần chính nhanh như gió, trong thời gian ngắn vọt tới hắn phụ cận hai đấm đồng xuất, phía trên cũng phát ra đình thai nhức cốt tiếng hổ gầm. nha ba, trông non sáng sớm điên cuồng hí dài, quanh người một lần nữa ngọn lửa màu đen tắt vọt, hai tay lay động, hai đấm đòn đánh. giang giác, giang giác, Bốn quyền gặp mặt, trong non sáng sớm hai cái cánh tay chuyển tới gãy đoạn thành, lại càng có cốt cha từ trên cánh tay lộ ra tới, Trong non sáng sớm kêu thảm một tiếng, nhấc lên khỏi mặt đất, ngã bay ở trong đám người. tần chính bước nhanh tiêu sái đi, muốn phiến hắn bắt hai, đưa cho hắn một hai. thiếu gia không thể lần này chịu trách nhiệm tới giao dịch phường chiếm trước quầy hàng bán ra hồ sơn sơn trang tổng quản mâu mao xông đi lên ngăn trở trông non sáng sớm đã ra khỏi sàn quyết đấu nếu là thiếu gia nữa ra tay với hắn tiểu vi phản thần mình quy định lần trước người của hồ sơn sơn trang tiểu từng vì vậy bị long tượng đạo tràng bọn ta hãm hại bị thần minh chu diệt. tần chính hai mắt bắn tán loạn tinh quang thần minh lại là bá đạo thần minh hắn lạnh lùng quét tới quả nhiên thấy có chịu trách nhiệm canh giữ giao dịch phường an toàn thiên vũ cảnh cường giả lạnh lùng đứng ở một bên lạnh lùng đe dọa nhìn hắn tần chính tới bốn mắt nhìn nhau khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng sớm muộn cũng có một ngày muốn đạp bằng người này tộc thần vũ đại lục bá đạo nhất thần minh coi như số người gặp may tần chính hừ một tiếng từ cạnh trông non sáng sớm một đi qua Trong non sáng sớm phát ra thống khổ hí hô ngọn lửa màu đen quanh thân tăng vọt hai tay mãnh lực đu đưa cụt tay địa phương cũng nhanh chóng lắp đầy chữa trị như lúc ban đầu tự có long tượng người của đạo tràng tới an ủi hắn bên hai có thể truyền tới đối với tần chính kính nể tiếng thán phục lại làm cho hắn lòng như đao cắt lại càng hận ý ngọc trời tần chính một lần nữa đi vào giao dịch đại sảnh người ở đây càng tụ càng nhiều hò hét trong đó không ít vây xem hắn cùng với trông non sáng sớm đánh một trận người từ lâu chạy vào tuyên dương mở đến trong lúc nhất thời nhìn về phía hắn người cũng là đầy đặn nề nang sợ hãi chỗ của đi tới đều có người tự động nhường đường hồ sơn sơn trang người cũng là từng cái từng cái ưỡn ngược lần đầu dương dương đã ý tần chính liền tới đến trước kia bán ra long tu thú góc đích quầy hàng chủ sạp này đã biết chiến đấu kết quả nơi nào còn dám có yêu cầu trực tiếp liền nói ra thú này rác lai lịch long tượng núi nhật nguyện núi xong tự động long tượng này núi giống như cá núi nhỏ mảnh ngọn núi cao nhất thị long tượng ngọn núi, quanh thân còn có mười mấy ngọn núi, nhật nguyện ngọn núi chính là một người trong đó. tần chính cũng không có lập tức đi tìm, có phương hướng, hết thể tiểu dễ làm, hắn phải đợi đợi cái cái gọi là thuận phong nhĩ, muốn từ trong miệng thuận phong nhĩ hỏi thăm một chút tình báo, nhất là về mặt công chúa cần có thiên dương chi dịch. cho nên ở nơi này trong đại sảnh, thật lòng tìm cái gì, nhìn có hay không làm hắn động tâm. cũng chính là trường nửa canh giờ, vốn là hò hét tầm mỹ đại sảnh thoáng cái an tính lại, tần chính đang xem xét một quả thủy tinh treo lủng lẳng, biến hóa này làm hắn không khỏi ngẩng đầu xem xét. Phát hiện tất cả mọi người kính nghi nhìn về phía đại sảnh đông môn lối vào, chỉ thấy ở nơi đâu đứng một gã 17-18 tuổi đẹp trai người trẻ tuổi. Tóc vàng tóc dưới ánh mặt trời nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, thật giống như dắt lên hoàng kim, kỳ thực đó là rèn luyện thân đạt tới trình độ nhất định biểu hiện, liên phát tơ đều bị rèn luyện qua, nhất trương anh tuấn khuôn mặt, treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đen như mực con ngươi thật giống như sao ban đêm loại, cao to vóc người, làm người khác chú ý nhất thị sau lưng một cặp phụ cánh, mặc dù co rút lại, vẫn là rất chắc nhãn, chỉ cần chú ý tới người này, sẽ phát hiện là hắn chính có chút bất ngờ nhìn này người trẻ tuổi người này rõ ràng là lúc đó có tư cách vào Nam Đông Hải trong Vương phủ ở cùng với yêu hoàng thái tử hoàng thái ngày ngồi yêu tộc tám đại vương tộc một trong phượng huyết vương tộc cái kia tên nhẹ cao thủ hắn lờ mờ nhớ được người này tựa hồ khiếu phượng liệt phượng thân phận của liệt tự nhiên là phi phàm hắn là trong phượng huyết vương tộc bốn vị trong vương tử nhất còn tâm bé một cũng là bị ký thác kỳ vọng lớn nhất một vị hắn như thế nào đi tới Long Tượng dây núi chẳng lẽ cũng là là Long giống độ kiếp hóa hình mà đến không thể nào nha Long Tượng này độ kiếp hóa hình cũng chính là ngưng tụ thành một điểm Long huyết mạch mà thôi đối với người khác mà nói đó là báo vật trong báo vật, tiêu phượng này thân phận của liệt hắn làm sao có thể nhìn ở trong mắt, coi thường cái gì, sao có thể có thể không xa ngàn giảm đến, khó có thể long tượng độ kiếp hóa hình còn có khác bí ẩn không được. tần chính trong nghi ngờ, kia phượng liệt cũng liếc nhìn tần chính, hắn liền trực tiếp đi tới tần chính, chật chội người kia quần lập khắp tự hành tránh ra một con đường. từ đông hải vương phủ thấy tần huynh phong thái, liền đối với tần huynh thuyết phục không dứt, không biết phượng liệt có thể hay không cùng tần huynh kết giao bằng hữu. phượng liệt cười ha ha nói, kia anh tuấn ngoại hình, yêu nhã cử động rất nhanh liền khiến cho một chút mê gái nữ thét chói tai. Theo rất nhiều người nhận thấy, đây là Phượng Liệt cất nhắc Tân Chính. Chỉ có Phượng Liệt mình rõ ràng, Tân Chính người này nhưng là có can đảm Tam Hoàng người của Đoạn Mệnh, đừng xem việc này nói nhẹ, chuyện này khi bọn hắn việc này thực sự hiểu rõ trong mắt người của Tam Hoàng xem ra, đó là rất đáng được khâm phục. Tân Chính đối với lúc đó Đông Hải trong Vương phủ nhìn thấy một số người, vẫn đáp lại phòng bị Phượng Liệt huynh nói đùa. Hắn cũng không có nhận này cha, mà là đổi đề tài Phượng Liệt huynh nên đã sớm trở về phía Nam đi, như thế nào đột nhiên đi tới Long Tượng dãy núi không phải là làm cho này long tượng độ kiếp hóa hình một chuyện mà đến sao?" Phượng Liệt cười một tiếng đích sắc vì chuyện này mà đến. Tân Chính trong lòng chính là vừa động, long tượng độ kiếp hóa hình một chuyện quả nhiên có khác bí ẩn. Chương 79, rung động. Kích thích một đường long huyết mạch long tượng độ kiếp hóa hình, lực hấp dẫn rất lớn, nhưng lại rất có hạn, nói nó lực hấp dẫn đại, nhiều lắm là cũng chính là có thể hấp dẫn tam đại đế quốc một số cao thủ động tâm đến đây, đối với những chân chính đó thế lực lớn, căn bản sẽ không đem điều này để ở trong mắt. Phương càng thêm không nên. Hết lần này tới lần khác hắn chính là tới chẳng qua là vì chuyện này mà đến, tần chính cũng chưa hoàn toàn tin tưởng phượng liệt lời của, tự nhiên ngoại trừ này ra, giống như long tượng dãy núi bực này mười vạn dặm núi nhỏ trong mạch, thật đúng là không có gì có thể hấp dẫn đến. phượng liệt nói rất tự nhiên, nội tâm cũng là hắn ý tưởng chân thật, đích xác lấy thân phận địa vị của hắn mà nói, có tư cách này nói như vậy. tần chính đạo một đường này trong cơ thể của long tượng kích phát long huyết mạch, nên khó có thể hấp dẫn chú ý của người được sao? phượng liệt khép cười nói coi như là có nữa mười, ta cũng vậy cũng không nhìn một cái, quả nhiên có khác bí ẩn. vậy là ngươi tại sao đến? Tần Chính nhìn Phượng sự kiêu ngạo của trong xương quyết liệt, căn bản không có coi người khác vào đâu, cho nên mới phải không kiêng nhĩ gì như thế nói ra việc này, giống như hắn mong muốn, nói cho người khác biết, người khác cũng thường không đi giống nhau. đã như vậy, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nghe nói Thuận Phong nhĩ nơi này của muốn tới, riêng tới hỏi một chút. Phượng Lực Đạo, Tần Chính cười thầm mình chả thị quá thấp đánh giá Phượng này liệt. Nhìn lúc trước biểu hiện, liền cho rằng hắn kiêu ngạo đến tự đại trình độ, kỳ thực nếu không, kiêu ngạo quy kiêu ngạo, nhưng vẫn là rất tinh minh, không thể không đầu góc chủ nhân. Lúc này. Phượng Liệt thì ngược lại, hỏi thăm Tần Chính, Đạo Tần huynh bị yêu hoàng bố trí cấm chế, gần đây cũng là tu vi đột nhiên tăng mạnh, xem ra là chiếm được nào đó tuyệt thế kinh điển, một lần nữa đắp nặn một cái võ mạch. Có khỏe không, không đến nỗi đoạn tuyệt võ đạo chi lộ. Tần Chính mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng cũng là phá lệ đề phòng. Hắn tuyệt thế kinh điển chính là Cựu Sát Thần Liên Kinh cùng Cựu chuyển Hồi Long Kinh. Chuyện này nhưng là bí mật lớn nhất, nhưng nếu bại lộ, chắc chắn phải chết, tuyệt không còn sống có thể. Quá khiêm nhường sao? Phượng Liệt cười tủm tỉm nhìn Tần Chính theo ta được biết, nhiều nhất nửa năm trước, nàng vẫn lực võ cảnh. Hiện tại cũng thị cương võ cảnh, bực này tốc độ tăng lên nhưng là tương đương không tầm thường đây. Gặp gỡ của ta chính xác. Tần Chính muốn giải thích cái vấn đề này rất đơn giản, dù sao Thiên Vũ cảnh trở xuống cũng coi như là võ đạo tầng thấp, cần có điểm gặp gỡ, đột nhiên tăng mạnh, không, có gì vai sự, còn từng có người nhận được kỳ ngộ, từ khí võ cảnh trực tiếp một hơi bước vào Thiên Vũ cảnh đây. Phương Liệt hai mắt nổi lên tinh mang thật như thế cái gì. Đôi mắt kia thật giống như hóa thành trong truyền thuyết vượng hoàng ánh mắt, có thể nhìn thấu hết thể bí mật. Hắn hoài Ngươi ta. Tần Chính trong bụng nói thầm, bản thân thì rất thản nhiên. Liên Tam Hoàng cũng nhìn không đấu, hướng Chi Ít một Phượng Liệt. "Hắc hắc, xem ra suy đoán của ta một điểm không giả." Phượng Liệt cười nói, "Nàng cái gì suy đoán?" Tần Chính Đạo. Phượng Liệt đạo lão Đông Hải Vương nhất định đoán được nàng sẽ bị hạ cấm chế, cho nên trước thời hạn lưu lại cho ngươi vô cùng tinh diệu kinh điển, để ngươi tu ra đặc thù võ mạch." Vốn là Tần Chính kia nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống. Hắn cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Phượng Liệt còn muốn nói chuyện, phía ngoài truyền tới một tiếng cười quá dị. Tiếng cười kia rất trói tai, lộ ra một câu ngang bướng ngủi vị, còn có một kia mùi tanh nhàn nhạt truyền tới rất làm cho người khác không ngơ một loại mùi vị. Thuận Phong Nhĩ tới, không biết hắn lần này làm việc lớn như vậy đến đây, sẽ truyền tới dạng gì nặng cân tình báo. Nhất định là vô cùng rung động, giống vậy căn bản không có thể cử động như vậy. Mau tránh ra, biệt bên cạnh đứng ở hắn trong mười thước, đây chính là rất nguy hiểm, Thuận Phong Nhĩ này nhất cẩn thận, sợ người khác xuống tay với hắn. Trong đại sảnh lập tức họ hét loạn cảo cảo. Tần Chính cùng Phượng Liệt đứng ở một bên, thở ơ lạnh nhạt. Đối với Thuận Phong Nhĩ truyền thuyết, ngay từ lúc Đông Hải Vương phủ sau đó, Tần Chính cũng biết, đây tuyệt đối là cá truyền kỳ tức nhân vật. Nghe nói, chỉ cần hắn muốn biết chuyện, thì không thể giấu giếm qua hắn. đương nhiên, có chút này khoa trương. Ít nhất Tần Chính, cựu sắc thần liên kinh các chủng, cũng không khả năng biết. Hơn nữa Thuận Phong Nhĩ này mặc dù thật biết điều trường, nhưng có cá chỗ tốt rất lớn, đó chính là hắn cũng không treo chọc thần minh, yêu tộc một hoàng bát vương chờ cựu đại cường tộc cũng không cùng hải tộc giao thì với, cho nên việc này thế lực lớn cũng chưa từng có đối với hắn thật xuất thủ qua. Đây cũng là hắn chỗ khôn khéo. Đối với Thuận Phong Nhĩ tình huống có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn phải có một loại cực kỳ đặc thù, thính giác loại võ mạch, cái võ mạch thần thông có thể đối với một chút có thể ngăn cách thanh âm bí pháp không đếm xỉa. đây là thuận phong nhĩ một đặc điểm. trong tiếng cười của ngang bướng, chỉ thấy một lớn lên rất giống cá đại mã hầu. trên khuôn mặt, trên cổ, trên tay trở phàm là lộ ra ngoài địa phương cách đều có từng cục chấm xanh, còn có một đối với lỗ thai tương đối dễ thấy, lớn hơn người bình thường một vòng, vành thai vẫn màu bạc nhạt, mà trên người của hắn tản mát ra một cỗ đặc thù mùi, để sau lưng hai tay chứ, thật giống như hầu vương tư thái, bước chân thanh thản đi tới đây là thuận phong nhĩ Tân chính thấy trên mặt hắn chấm xanh nét miệng lên vẹn nụ cười nếu như thì ra nghe người ta nói còn không dám xác định hiện tại cũng là có thể xác định có lẽ người khác không cách nào từ trong thuận phong nhĩ tiêu nhận được mong muốn tình báo hắn vấn đề không lớn nghĩ tới đây hắn liền trầm ổn quyết tâm tới lặng lặng xem chừng đồng thời cũng muốn suy tư như thế nào cùng thuận phong nhĩ giao thiệp với phượng liệt thì nhiều hứng thú nhìn thuận phong nhĩ đối với thuận phong nhĩ dung mạo hắn cũng không có toát ra bất kỳ dẻo cợt để ý các chủng vẻ mặt chỉ thấy thuận phong nhĩ chậm chạp mà đi đi thẳng tới trong đại sảnh ở giữa nhất một chỗ trống miến đó chính là hắn quầy hàng. cứ đến lúc hắn tuyên bố phải tới sau đó, giao dịch người của phường sẽ tự động lưu lại được chú ý nhất này quầy hàng cho hắn, cũng không cần trả tiền, chỉ bởi vì đến sẽ hấp dẫn vô số người hắn vào tới, mang cho giao dịch phường thu vào quá kinh người. Ta là Thuận Phong Nhĩ, còn có người không nhận ra cái gì. Thuận Phong Nhĩ dâm ở trong gian hàng miến, đứng ở chỗ cao, quan sát trong đại sảnh trật trội những người. hắn cũng liếc nhìn duy chỉ có hai cái địa phương không đông đúc, một người là tần chính cùng phượng liệt địa phương sở tại, còn có một còn lại là trong non sáng sớm vị trí, bao quanh cũng không người dám áp sát quá khứ cho nên rất dễ dàng bị hắn chú ý tới. Nhìn thấy tần chính mấy người, thuận phong nhị chẳng qua là nết miệng cười một tiếng, không có ý thức không thèm để ý, chỉ sợ phượng lai lịch của liệt phi phạm. thú vị, đây là hai loại võ mạch thần thông. phượng liệt thấy thuận phong nhị hai thai kỳ lạ, có chút ha hả xác nhận tính phong thai võ mạch phát sinh biến dị. tần chính thẳng nhiên nói. phượng liệt nghi ngờ nhìn về phía tần chính, đạo nàng có thể xác định. tần chính cười một tiếng không rời mười. thú vị, tính phong thai võ mạch chẳng qua là thông thường võ mạch, thế nhưng thông qua biến đến có thể ở thám thính tình báo phương diện có kinh người như vậy tác dụng khen sắp so sánh với kia lắng nghe thiên địa võ mạch phượng liên sách sách sưng kỳ vài ngày trước đã nghe có lắng nghe thiên địa võ mạch người đã xuất hiện là khiếu người của lục nhĩ không biết hai người này đụng nhau sẽ có hay không có một cuộc long tranh hổ đấu tần chính nghe trong lòng vừa động lắng nghe thiên địa võ mạch cũng xuất hiện nghe nói loại này võ mạch xuất thế thường thường thị tượng chừng cho nhân gian vạn năm người của để hình thành yêu biển tạo thế chân vạc cách cục chắc sẽ bị phá vỡ sau đó này thuật phong nhĩ nhìn khắp bốn phía một lần liền nói ta lần này tới đây chính là tới tiết lộ một tình báo vô cùng bí ẩn tình báo không biết có thể nói hay không nói một chút thị về phương diện nào có người hỏi đạo có thể thuần phong nhĩ đạo tình báo của ta chính là về lần này long tượng độ kiếp hóa hình chuyện. người bên trong đại sảnh lập tức nghị luận âm ỉ họ hét tò mì thuần phong nhĩ tiểu đứng ở nơi đó cười hiếp mắt nhìn làm như rất hài lòng lời của mình có thể dẫn phát lớn như vậy doanh động tân chính thầm nghĩ phượng liệt không có nói láo long tượng độ kiếp hóa hình chuyện còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy phải một lát họ hét tò mì đám người mới an tĩnh lại lại hướng các mãi tiết lộ một điểm, nếu như long tượng độ kiếp hóa hình chuyện hoàn toàn bại lộ ra, dù không kịp ban đầu kiểu sắc thần liên kinh như vậy vanh động, ít nhất cũng có thể cùng đều là thành xuất hiện chuyện của Ngũ Trảo Kim Long cùng so sánh, thế tất có thể hoành động nhất phương. Thuận Phong Nhi rất hiểu tới hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, đơn giản mấy câu nói, tự khiến người đối với long tượng độ kiếp hóa hình chuyện đầy đặn mong đợi. Quả nhiên, hiện trường lần nữa loạn đứng lên. Rất nhiều người thậm chí lẫn nhau cái cọ. Phượng Liệt cất cao giọng nói các hạ nói như vậy, xem ra ta biết một điểm ra long hẳn là thật, nhưng ta cũng không biết toàn bộ cụ thể tin tức. Có thể hay không tiết lộ một chút, nếu như người nọ độ kiếp hóa hình sau, thứ võ đạo tiềm lực có bao nhiêu? Ừ. Tần Chính bén nhạy phát hiện Phượng Liệt khẩu trong nói ra được một câu nói, người nọ. Độ kiếp hóa hình không phải là long tượng cái gì, thì yêu thú hình thái, lúc này mới có độ kiếp hóa hình nói một cái. Sao phải người nọ độ kiếp hóa hình? Nơi này cất giấu bí mật như thế nào? Rất nhiều người tất cả cũng ngừng hai lô thai lắng nghe, ánh mắt ngó Trưởng Thuận Phong Nhĩ. Bắt người tới đối lập cái gì? Thuận Phong Nhĩ đạo, có thể a. Phượng Liệt gật đầu đồng ý. Thuận Phong Nhĩ mắt, Nó Trưởng đạo ngoại nhân đều biết yêu tộc tám đại vương tộc một trong người của phượng huyết vương tộc cũng sẽ có phượng huyết võ mạch cũng là công nhận mạnh nhất võ mạch một trong nhưng ngươi phượng liệt lại bất đồng, nàng có thị mạnh hơn phượng huyết võ mạch còn muốn một đường phượng cánh võ mạch hơn nữa nàng võ này mạch bí mật phi phạm nhưng bây giờ còn xa không có hoàn toàn cô động thành võ mạch thần thông, chẳng qua là bước đầu nắm giữ cho nên ngươi là trong phượng huyết vương tộc công nhận tiềm lực lớn nhất người một trong bởi vì ngươi võ này mạch đánh nhau phá nhân thần công cùn là rất có hy vọng ta nói có đúng không vốn là thủy trung biểu hiện rất lạnh nhạt phượng liệt đột nhiên đứng thẳng người hai mắt nổ bắn ra tinh mang, ngó chừng thuận phong nhị phải một lát, mới cười nói rất giỏi, không hổ là có tư cách đối chọi với lắng nghe thiên địa võ mạch người cùng. quả nhiên thủ đoạn cao siêu, thậm chí ngay cả ta đây chút ít bí mật cũng bị nàng được biết. lắng nghe thiên địa võ mạch người, ta rất nhớ gặp gỡ hắn, đáng tiếc người này không có can đảm tới long tượng dây núi. thuận phong Nhĩ lúc nói lời này, triển hiện thị sự tự tin mạnh mẽ. Tần chính cười thầm, thuận phong nhị này thật điên, liên lắng nghe thiên địa võ mạnh người cũng dám khiêu khích, cái loại này võ mạch nhưng là tượng trưng cho nhân gian cách cục sắp bị đánh vỡ. Thân phận tôn quý đến ngoài Liên Tam Hoàng cũng muốn cách coi trọng trình độ. Có người lớn tiếng nói nàng vẫn chưa trả lời Phượng Liệt Vương Tử nói. Đối lập Phượng Liệt Vương Tử võ đạo tiềm lực thế nào? Tần Chính cũng là cảm thấy hứng thú. Phượng này liệt rõ ràng tiềm lực cực kỳ kinh người. Thuan Phong Nhi không có trả lời ngay, mà là nhìn Phượng Liệt, đạo nàng xác định là cho đối lập. Xác định. Phượng Liệt rất nghiêm túc gật gật đầu. Thuan Phong Nhi đạo được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết môn Long Tượng Tộc vị này nếu là có thể hoàn toàn thành công lột xác, vậy thứ võ đạo tiềm lực đúng là Phượng Liệt Vương Tử tiềm lực gấp trăm lần trở lên. Chương 80 cùng ngươi có liên quan. Phượng Liệt thị mạnh hơn Phượng Huyết Vương tộc đặc lưu Phượng Huyết võ mạch còn muốn một đường phượng cánh võ mạch, thì Phượng Huyết Vương tộc có hy vọng nhất đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếc tiềm lực cao thủ một trong đặt ở thần vũ đại lục, vậy cũng tuyệt đối là có thể có thể điểm danh vào. Vậy mạnh hơn hắn gấp trăm lần tiềm lực, là cái gì tiềm lực? Đừng nói Phượng Liệt không tin, chính là tần chính mấy người cũng phản xạ có điều kiện sinh ra hoài nghi. Vậy làm sao có thể? Ngươi là nói người này coi như là đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếc, tiến vào thần giới sau này, cũng là thần giới người mạnh nhất một trong lâu. Phượng Liệt rõ ràng để lộ ra giọng hoài nghi. Đối với Thuận Phong Nhi khẳng định nói, Phượng Liệt cười nói như này, đừng nói tam hoàng, cùng với một chút lão quái vật, chính là chút ít yêu tộc ta vương tộc, vì sao cũng đối với cũng không thế nào để ý, tựa hồ này không hợp lý sao? Thuần Phong Nhi đạo không có gì không hợp lý, lần này chỉ là một khởi bước mà thôi, cũng là đơn giản nhất một bước, đám người vượt qua bảy truy tám có sau, những nhân tài này sẽ thật để ý hắn. Phượng Liệt giờ mới hiểu được, những người khác tất cả cũng rất rõ ràng. Cái gọi là này độ kiếp hóa hình người, cứ có thể là tương đương đạt thú. Đi con đường cũng cực kỳ khúc chết, thậm chí có thể nói căn bản không thể nào hoàn thành sau cùng thăng hoa, sẽ suy sụp, người như vậy tiềm lực lớn hơn nữa, như thế nào lại khiến cho những đại nhân vật kia môn chú ý đây? Tần Chính còn lại là có chút cảm khái. Hắn nghĩ tới rồi mình, Cửu sát Thần Liên võ mạch cùng Cửu chuyển hồi Long cốt thân thể võ mạch, làm sao cũng không phải bảy truy tám có đây, một khi bại lộ ra, thế tất bị giết. Thần Vũ Đại Lục xưa nay bao nhiêu năm tháng, ra đời bao nhiêu thiên tài, có quá nhiều ít thần kỳ khó lường võ mạch, nhưng thật sự có sơ thành, lại lắc đắc không có mấy. Vì sao Một người là thường thường còn không có chân chính lớn lên, đã bị bóc chết. Một người là võ mạch quá mức đặc thụ, cảnh giới càng cao, càng có thể có xuất hiện gì thường ách nan. Tỷ như ngũ đại yêu hoàng để lại cho trong ký ức của thần chính, sẽ có một loại tên gọi gió cấp võ mạch, cần lợi dụng gió tới rèn luyện thân 9 lần, mà từ lần thứ năm bắt đầu, chính là nát bấy thân sau đó gây dựng lại, mà không có thể mượn ngoại lực, chỉ có thể dựa vào võ mạch gây dựng lại, nhưng là võ mạch bản thân tựu bị vây trưởng thành kỳ, gây dựng lại có thể gian nan căn bản cũng là ở năm sáu lần thời điểm hết thể rơi xuống, chỉ khi nào toàn bộ bị qua tới, tương lai cũng có từ cách đi thần giới trở thành một bên bá chủ. Cho nên võ đạo chi lộ, bụi gai trải rộng, còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là loại người này, cũng thường thường làm người không có đại bối cảnh phá lệ hưng phấn, bởi vì một khi luyện hóa loại người này võ mạch, cho dù là còn không có lộ sắc hình thức ban đầu, nhưng nếu để luyện tinh hoa, vẫn có thể khiến bình thường võ mạch có một chút sát xuất lộ sắc thành đặc sắc võ mạch, làm một người võ đạo tiềm lực nhận được kích thích, thì đối với một chút thiên vũ cảnh cao thủ có một chút lực hấp dẫn, chớ nói chi là thiên vũ cảnh trở xuống đích cao thủ. Ta muốn bán ra tình báo này. Thuận Phong nhí lên tiếng lần nữa. Về anh, trong đại sảnh nhất thời sôi trào, biết tin tức, có thể trước thời hạn làm chuẩn bị, lấy được sát suất sẽ lớn hơn nhiều. Nói mau sao, nàng phải như thế nào điều kiện? Chính là, chớ bán quan tử, chúng ta cũng biết, nàng đối với kim tệ phải không cảm giác hứng thú. Rất nhiều người cũng ồn ào lên. Thuận Phong Nhi giơ tay lên ý bảo yên lặng, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, hắn cười híp mắt nói tất cả mọi người rất biết ta, ừ, chính xác, ta không nên kim tệ, lần này bán ra tình báo chỉ cần một vật, người nào có loại vật này, có thể đi trước hướng ta mua tình báo cụ thể tin tức. Hắn dừng một chút khiến cho mọi người cũng muốn ngưng thở, rồi mới lên tiếng vật của ta muốn chính là sáu. Cửu Cửu Quy Tâm Ngọc. Trong đại sảnh lần nữa ta qua. Cái gì là Cửu Cửu Quy Tâm Ngọc, chưa nghe nói qua a? Ta cũng vậy chưa từng nghe nói có loại ngọc này, là cái gì bảo vật có thể đổi lấy trọng yếu như vậy tình báo. Tự nhiên cũng có người đã rời khỏi giao dịch phường, bắt đầu đi tìm Cửu Cửu Quy Tâm Ngọc. Cảnh tượng có chút hỗn loạn. Tần Chính cũng không còn nghe nói qua Cửu Cửu Quy Tâm Ngọc, bất quá, hắn nhìn Vượng Liệt bộ dạng, trong tay rõ ràng cũng không có thứ này. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày lúc này, ta đều sẽ đến giao dịch phường. Ai có thể nhận được cửu cửu quy tâm ngọc đến đây tìm ta chính là thuận phong nhĩ nói xong liền muốn rời đi tần chính chợt lấy người cản được thuận phong Nhi đi đến đường đông hải vương phụ tần chính nàng vì sao chặn đường ta thuận phong nhĩ giọng nói trở nên hơi lạnh lùng trên người ngươi chấm xanh nên cùng trời bức võ mạch liên quan đến sao tần chính nhỏ giọng nói vốn là mặt lạnh lập tức toát ra thần sắc vui mừng nhưng rất nhanh liền thu liễm có thể tần chính vẫn nhìn ra thuận phong Nhi kích động trong lòng thuận phong nhĩ trầm ngâm nói đi ta ở giao dịch phường phòng khách quý vừa nói hắn liền xoay người đi tới giao dịch trong bộ. Tần Chính đi theo ở phía sau. Người chung quanh lập tức nghị luận, rất nhiều người thậm chí đối với Tần Chính chỉ trỏ, hoài nghi hắn có cựu cựu Quy Tâm Ngọc. Kia Thuận Phong Nhĩ đi tới giao dịch đại sảnh lầu 2 một chiếc phòng khách quý, quay đầu nói Tần Chính cùng ta có khác giao dịch, không có quan hệ gì với cựu cựu Quy Tâm Ngọc. Nghe hắn nói như thế, rất nhiều người lúc này mới thư thái. Về phân phượng liệt thì kỳ quái nhìn hai người tiến vào phòng khách quý, chấm tư hồi lâu, lúc này mới rời đi. Trong phòng khách quý, có rất xa hoa bài biện. Thuận Phong Nhĩ từ trong đại sảnh đi tới phòng khách quý, tâm cảnh đã hoàn toàn điều chỉnh xong, không có nửa điểm kích động đợi tần chính tiến lại, đóng cửa phòng, hắn trở nên xoay người, hai mắt nổi lên kỳ quang nhìn về phía tần chính. vốn là không để ý tần chính lập tức cảm thấy một cố dị lực ở đây trong ánh mắt chuyển tới, làm hắn ý thức cũng có chút mơ hồ, lập tức huyết mạch rung chuyển, mơ hồ cảm nhất thời biến mất. Nàng đây là hướng ta khiêu khích, tần chính khí thế đột nhiên thay đổi, lạnh lùng sát cơ từ trên người hắn bắt đầu khởi động đi ra ngoài, làm trong gian phòng đó ôn hòa chợt giảm xuống, ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng sắc bén, giống như cương đao, đâm thủng nhân tâm, kia yêu hồ vương hơi thở phá lệ dã bá đạo. Thuận Phong Nhi không nghĩ tới Tần Chính đối với mình diệu pháp lại hoàn toàn không thấy. Phải biết rằng, hắn diệu pháp này nhưng là đã từng liên vượt xa Thiên Vũ cảnh cao thủ đều bị khắc chế, vì thế dọ thám biết qua bí ẩn, mà Tần Chính chỉ là cương võ cảnh. Khó trách ban đầu ở Đông Hải vương phủ, nàng cùng Thái tử Cổ Lạc cuộc chiến, Thái tử Cổ Lạc yêu linh võ mạch phát động bí mật, liên yêu Hoàng Thái tử Hoàng Thái Thiên cũng có thể quấy nhiễu, duy chỉ có đối với ngươi không có cái gì ảnh hưởng. Nàng thật sự có chút ít thủ đoạn. Thuận Phong Nhi hoàn toàn không cần Tần Chính đối với hắn áp bước dám cùng yêu linh võ mạch bí mật đi ngang. Xem ra nàng mới vừa dùng là thủ đoạn cũng rất cần." Tần Chính Hửu lạnh nói. Thuận Phong Nhĩ ngạo nghễ nói "Đương nhiên." Tần Chính cười lạnh nói "Có thể nàng lại chọc giận ta." Chọc giận nàng thì như thế nào, nàng muốn cầu cạnh ta." Thuận Phong Nhĩ dương dương đắc ý nói, hoàn toàn không cần Tần Chính mặt lạnh. "Phải không?" Trên mặt Tần Chính hiện lên vẻ nụ cười ông trời của người bức võ mạch còn chưa hoàn toàn thành hình, hoặc là nói, ngươi nên là ở mẫu thai thời điểm gặp phải công kích, cho nên ngày bức võ mạch không có hoàn toàn thành hình, tạo thành như thế quấn cảnh, cả người chấm xanh, mà cũng là như thế, làm vốn là song võ mạch nàng lại khó có thể ở trên võ đạo chi có đại tắc vi. Thuận Phong Nhi lạnh lùng nói vậy thì như thế nào? Tần Chính thản nhiên nói ta có thể cho ngươi đích thiên bức võ mạch khôi phục, hơn nữa còn thêm vào một tầng. Thật! Thuận Phong Nhi kích động bật tốt lên, lập tức liền tỉnh táo lại, khép mắt ngó chừng Tần Chính phải một lát ngươi nghĩ gạt ta sao? Suy. Tần Chính chê cười một tiếng, giơ cợt đạo nàng Thuận Phong Nhĩ muốn phá đổ một người còn không đơn giản, nàng nắm giữ tình báo không phải là được xưng không gì không biết cái gì, ai nguyện ý dùng này lừa gạt nàng? Thế thì cũng là Thuận Phong Nhi nghi ngờ nói nàng thực sự có biện pháp đương nhiên là có, đáng tiếc nàng chọc giận ta. Tần chính hừ lạnh nói ta hiện tại không có hứng thú cho làm giao dịch. Thuận Phong Nhĩ cười hắt hắt nói nàng không sợ ta tung điểm gây bất lợi cho người tình báo. Tần chính cười lạnh nói ngươi cảm giác cho ta biết sợ cái gì, ta ngay cả tam hoàng cũng dám tranh đấu, còn có thể sợ ít chuyện nhỏ. Hai người bốn mắt tương đối, kia lửa vang khắp nơi, ai cũng không muốn làm cho. Phải một lát, Thuận Phong Nhĩ mới lên tiếng ta và ngươi nhượng bộ một bước, ta không giảng buộc đưa ngươi tình báo, ta và ngươi đi thêm giao dịch như thế nào? Vậy phải xem dạng gì tình báo. Tần chính đạo. Nàng khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Thuật Phong Nhi khỏe miệng giật một cái đang ở vừa mới, ta dùng biến dị tính phong thai võ mạnh người được trên người ngươi hơi thở, rất nhạt, rất nhạt, trừ ta không thể nào bị người khác phát giác. Khí tức này cho thấy, nàng cùng lần này độ kiếp hóa hình người quan hệ rất dày cát, hoặc là nói các ngươi rất quen thuộc. Cái gì? Lần này đến phiên tần chính giận mình, hắn thật sự đối với cái gọi là long tượng độ kiếp hóa hình có chút hứng thú, nhưng là chỉ có chút hứng thú, thậm chí cũng không nghĩ tới muốn chân chính đún tay, nếu không phải muốn siêu tập luyện chế bút loại binh khí tài liệu cùng tiềm tàng bảo đồ trong cái gì hắn thậm chí đã sớm rời khỏi tối đa cũng thị lưu lại xem náo nhiệt mà không phải là tham dự trong đó có thể thuận phong nhĩ lại còn nói độ kiếp hóa hình người lại cùng hắn rất quen thuộc như thế nào này có thể người nói thật tần chính hít vào một hơi sâu trầm giọng nói thuận phong nhĩ đắc ý cười một tiếng ta đây thính phong thai võ mạch biến dị lớn nhất bí mật cũng không phải là tham tính mà là phân rõ hơi thở trên người người hơi thở mặc dù bảy thời gian không ngắn nhưng không có sai nàng cùng người nọ khẳng định quen thuộc hẳn là đợi ở chung một chỗ thời gian không ngắn tần chính mặt không cảm giác nhìn thuận phong nhĩ Trong lòng còn lại là có chút dối bời. Có thể cùng hắn đợi ở chung một chỗ thời gian dài, còn có thể trên người bảo lưu lại hơi thở cũng không nhiều, hơn nữa còn là hơn rất không. Sẽ là ai? Tại sao là độ kiếp hóa hình người? Hơn nữa hắn cũng biết, tự thuận phong nhị như vậy bán ra tình báo làm chủ người, đối với tình báo chính xác tính là chân thật phá lệ coi trọng, tuyệt đối không thể nào nói nhảm, huống chi hắn cũng muốn cùng mình tiến hành giao dịch, càng không có cần thiết. Rốt cuộc là người nào? Tần Chính nghĩ đi nghĩ lại, trong trí óc hiện lên một đạo nhân ảnh. Chẳng lẽ là sáu? Người muốn đến là ai? Thuận Phong Nhĩ năng lực của sát luôn quan sát cũng cực kỳ xuất chúng. Có lẽ sao? Tần Chính cũng không có nói ra. Thuận Phong Nhĩ đạo có hứng thú hay không làm giao dịch, không cần nàng khẳng định nói cho ta biết là ai. Sai lầm rồi cũng không còn quan hệ, chỉ cần nàng nói cho ta biết người nọ thân phận chân thật, ta nhưng lấy thỏa mãn nàng mọi yêu cầu. Tần Chính khép cười nói xem ra nàng cũng không biết người kia thân phận chân thật a. Ta biết hơn vô cùng, duy chỉ có không biết đấy thì nào. Thuận Phong Nhĩ thản nhiên nói không thể không nói, người nọ rất giỏi về tiềm ẩn. Trong đầu Tần Chính nổi lên bóng người càng phát rõ ràng. Càng phát nhận định, trong lòng hắn nói thầm không, dứt, sẽ không phải nếu bị kéo vào lần này việc trọng đại chúng sao? Chương 81: Theo như nhu cầu. Quái dở chủ động tới tìm, muốn tránh cũng tránh không thoát, huống chi tần chính cũng không phải là người sợ phiền toái. Nàng có hứng thú hay không cùng ta tiến hành giao dịch này, nói cho ta biết độ kiếp hóa hình chi người kia rốt cuộc là người nào, ta nhưng thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Thuận Phong Nhĩ đã sớm đang tra dò thân phận của người này, nhưng trước sau không có thu hoạch, làm này luôn luôn ở tình báo siêu tập phương diện kiêu ngạo hắn, rất là khó chịu, đối với lần này dò thám biết hứng thú cũng là càng đậm dậy. Tần Chính lắc đầu thứ cho không trả lời, chúng ta vẫn tiếp tục trước giao dịch sao? Thuận Phong Nhĩ không cam lòng, nhãn châu xoay động, cười híp mắt nói nàng sẽ muốn biết Đông Hải Vương phủ bí mật cái gì? Nói thí dụ như Đông Hải trong Vương phủ có người phản bội, mặc công chúa đến nay không cách nào tới nơi này vô giúp vui chờ một chút một loạt chuyện, nàng đối với này sẽ không hứng thú cái gì. Nếu là như thế, đợi lát nữa chúng ta giao dịch, phải không bao hàm phương diện này nà? Đông Hải trong Vương phủ loạn, Tần Chính ngơ ngác một chút, lập tức liền cười nói ta biết rồi thì thế nào? khó có thể bằng vào ta một cương võ cảnh, còn có thể chạy trở về giải cứu không được? đều nói nàng có tình có nghĩa, bây giờ nhìn lại cũng là như vậy. Thuận Phong Nhĩ rêu rẩy nói, mục đích của hắn rõ ràng. Tần Chính cười nhạt một tiếng, cũng không có làm giải thích. Đông Hải trong vương phủ loạn, chẳng lẽ còn có thể có uy hiếp không được? Nếu là nội loạn, tự nhiên là trong vương phủ vấn đề. Thử hỏi trong vương phủ có chừng hai đại cường giả chính là Đường Kim Đông Hải Vương Tần Diệu Thiên Hòa mặc công chúa, người còn lại đừng nói chỉ có thể là biệt nội loạn, coi như là toàn bộ liên thủ, cũng không phải là hai người này đối thủ, cho nên Tần Chính căn bản không lo lắng. Thuận Phong Nhĩ chế cười cũng tốt, tình báo hấp dẫn cũng được thấy tần chính thủy trung thờ ơ cũng hoàn toàn phong khí lao đông hải vương không có chọn sai nàng nàng rất có chủ kiến vậy chúng ta tiểu trước tiến hành nói rất hay giao dịch sao tần chính đạo nàng có mấy thành nắm chặt giúp ta ngày bước võ mạch khôi phục hơn nữa còn có thể có lên cấp tăng lên quan hệ đến tương lai mình chuyện thuận phong Nhi tiểu phá lệ coi trọng tần chính thản nhiên nói mười phần thuận phong Nhi hai mắt nổ bắn ra tinh quang làm như muốn xem thấu tần chính một loại ta có thể tin tưởng người cái gì vì ngày bước võ mạch chuyện hắn vài thập niên như một ngày đã dùng hết hết thể biện pháp thăm dò tình báo Chủ yếu chính là tập trung ở phương diện này, cũng không có tìm được một chút biện pháp. Những năm gần đây thậm chí đã đối với lần này không báo hy vọng. Chợt nghe đến Tần Chính tự tin như vậy thuyết pháp, làm hắn có chút hoài nghi. Ta đương nhiên biết nàng sẽ không tin tưởng ta, cho nên cái này muốn xem giao dịch. Tần Chính sớm có tính toán, nếu có thể bắt được Thuận Phong Nhĩ này cơ hội, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Nói người giao dịch phương thức, Thuận Phong Nhĩ cũng là trong ý nghĩ loại bỏ hết thể cái khác tạp niệm. Trước trả lời hai vấn đề của ta, sau đó ta cho nàng giải cứu phương pháp, chờ ngươi giải quyết ngày bức võ mạch cái vấn đề sau, ta hỏi nàng tuần tìm báo nàng không thể tìm lý do từ chối. Hơn nữa thủ lao, một tình báo một mai kí tệ. Tần chính nói ra ý nghĩ của mình. Thuận Phong Nhĩ hử lạnh nói không thể nào. Tần chính cười nói nàng có thể suy tính một chút. Ngoài ra ta còn muốn hướng nàng thanh minh một điểm, ta cũng sẽ không lâu dài ở lại Long Tượng Dây núi, cho nên cũng không còn có thể động hướng nàng mua tình báo. Hơn nữa có chút tình báo cũng không phải là lưu lại ở chỗ này nàng, tiểu nhất định có thể biết đến. Ngươi thật sự nói cho Hổ Sân Tống Thiên xưng qua, sẽ không lưu lại quá lâu. Thuận Phong Nhĩ híp mắt rơi vào trầm tư. Tần chính nghiêm thần cô, liên này hắn đều biết trong phòng khách quý lâm vào trong yên tĩnh Thuận phong nhĩ tính toán có tiếp nhận hay không tần chính yêu cầu vẫn cho thay đổi một chút phải một lát sau Thuận phong nhĩ mới lên tiếng điều kiện của ngươi phải sửa lại ta nhiều nhất chỉ điểm bán cho ngươi một ngàn lần tình báo tần chính vốn là cho là có thể đồng ý cho năm 600 lần tình báo cơ hội cũng không tệ lại làm một ngàn lần trong lòng đồng ý ngoài miệng vẫn là cùng hơn Thuận phong nhĩ giật mấy câu nói gì muốn trị tốt ngày bức võ mạch cũng không dễ dàng mình cần giao ra rất nhiều các chủng, cuối cùng làm ra một bộ miễn cưỡng đồng ý dáng vẻ hai người đạt thành hiệp nghị không khí cũng theo đó hữu hảo đứng lên từ nhìn thấy thuận phong nhĩ bắt đầu đến bây giờ vị trí tần chính phát hiện thuận phong nhĩ này thật giống như bên ngoài cũng không có truyền thuyết thật biết điều trường rất khó đối phó cảm giác thuận phong nhĩ đạo không cần nói nhảm nói người nghĩ biết kia hai cái tình báo đệ nhất nơi đó có thiên dương chi dịch thứ hai độ kiếp hóa hình người rốt cuộc tất giấu như thế nào bí mật tần chính hơi suy nghĩ một chút đã nói ra khỏi trước mắt mình chuyện muốn biết nhất thiên dương chi dịch thuận phong nhĩ cười lạnh nói mà công chúa thật sự là thủ đoạn cao siêu à lúc đó đã dùng hết các loại thủ đoạn cũng không thể từ trong ta miệng nhận được tin tức cuối cùng thông qua nàng hay là từ trong miệng ta biết được thiên dương chi chuyện của dịch ta rất kỳ quái, mặc công chúa muốn thiên dương chi dịch làm gì? Tần chính tự nhiên không thể nào nói ra, hắn cũng nhìn ra được, Thuận Phong Nhĩ này có thể đối với mặc công chúa có rất sâu đích hận ý, nếu không không đến nỗi nói tới mặc công chúa chính là chỗ này loại không ngứa thái độ, liền cười nói ta cũng vậy không biết. Thuận Phong Nhĩ hừ một tiếng ngươi là không muốn nói sao? Tần chính cười cười, không nói gì. Thấy hỏi không ra cái gì, Thuận Phong Nhĩ liền nói đại thông đế quốc, huyền dương vương phủ, huyền dương vương phủ. Tần chính cảm thấy ngoài ý muốn, lấy mặc công chúa địch thiên tung tài. Nếu là ở một đế quốc khác trong vương phủ, nàng sẽ không lấy được. Bất quá, Huyền Dương này vương mình cũng không biết, bảo vật trong tay của hắn thị thiên dương chi dịch, mà cho rằng là luyện chế xuân dược tuyệt hảo diệu phẩm. Thuận Phong Nhi nói tới đây, lộ ra nụ cười cổ quái. Tần Chính ngạc nhiên. Cái này cũng được. Thật tại khó có thể tưởng tượng, Mạc công chúa tìm gần 10 năm đích thiên dương chi dịch, cư nhiên bị người khác coi như luyện chế xuân dược tuyệt hảo diệu phẩm, nếu để cho Mạc công chúa biết, không biết phải biểu tình gì. Được rồi, vấn đề thứ hai, độ kiếp hóa hình người rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật. Tần Chính đạo: Thuận Phong Nhi đạo độ tiếp hóa hình thị 6, Tam thế linh lung thú. Người nào? Tần Chính một tay lấy vách tường thiếu chút đập nát. Thấy Tần Chính giận mình, Thuận Phong Nhi đạo nàng không nghĩ tới sao, cùng ngươi người rất quen thuộc, lại phải trong truyền thuyết có thể trở thành yêu tộc chi thần Tam thế linh lung thú sao? Tam thế linh lung thú? Tần Chính hai mắt khép hở, trong lòng rung động không dứt, hắn hít vào một hơi sâu, cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, nàng đi ra ngoài chờ ta với, ta đại khái cần nửa giờ luyện chế ra giúp ngươi giải thoát ngày bức võ mạch đổ của Ách Nan. Chờ ngươi nửa giờ. Thuận Phong Nhĩ ra cửa. Hắn tỉu canh giữ ở cửa. Cửa phòng đóng cửa, thần Chính ngồi xuống, hắn còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tam Thế Linh Lung Thú, từ cổ chí kim, đứng mũi chịu sáo tuyệt thế yêu thú một chồng, mặc dù yêu thú đông đảo, lại càng có biến dị, từng sinh ra đếm không hết chủng tộc, nhưng là có thể trở thành mạnh nhất yêu thú, cũng bất quá le que 5 6 loại mà thôi, mỗi một trùng, đạt tới cao nhất, vậy cũng là mạnh nhất trong lịch sử người một trong, Tam Thế Linh Lung Thú chính là một người trong đó. Tam Thế Linh Lung Thú xưng là yêu thú, kỳ thực kể từ xuất thế, cũng không phải là lấy yêu thú hình thái kỳ nhân, mà là loài người răng rớp, mà không, có nửa điểm yêu thú dấu vết. Cho dù là một chút đặc biệt nhằm vào yêu tộc bảo vật, có thể làm yêu tộc huyết mạch phản tổ. Một lần nữa lột xác thành yêu thú, cũng đúng tam thế linh lung thú vô dụng. Tin đồn tam thế linh lung thú cần kinh nghiệm 3 lần luân hồi, hoàn thành 3 lần cuối cùng lột xác, nửa kinh nghiệm bảy truy tăng khó, lại vừa chân chính đắp nạn xích tuyệt thế vô cùng tam thế linh lung võ mạch, vì thế nhất phi trùng thiên. Thuận theo tự nhiên sao? Tần chính than nhẹ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa tam thế linh lung thú chuyện. Hắn hiện tại phải làm thị ngưng tụ một giọt thần liên máu. Đặt ở lúc đó chỉ là một giọt cửu tử niết bàn máu kích thích sau huyết mạch đắp nạn thần liên máu. Có thể đối với lao long võ mạch cũng có thể có trợ lực, hiện nay, một giọt thần liên máu có thể trước vượt xa. Huyết mạch hóa thành trong suốt, bản thân liền là đại lột sắc kết quả. Tần Chính lúc này liền ngưng tụ thần liên máu. Đề luyện trong suốt trong huyết mạch tinh lực dung nhập vào cựu sắc thần liên võ trong mạch, sau đó cựu sắc thần liên võ mạch khép lại, tự hành rèn luyện. Lúc đó lần đầu tiên ngưng tụ thần liên máu, Tần Chính tiêu hao cực kỳ kinh người, phản phất rút huyết mạch tinh hoa đều bị đi giống nhau, mà nay huyết mạch lộ sắc sau, Tần Chính cơ hồ không có cảm giác gì, hao tổn chỉ độ ít vô cùng, cũng không có cái gì không khỏe liên ngồi ở chỗ đó lợi dụng thần liên lực khôi phục, bất quá chỉ trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. tần chính lặng lặng đợi chờ thần liên máu thành hình, trong lòng thì tính toán sau đó phải việc làm, chủ yếu chính là chọn mau đem bút loại binh khí luyện chế ra lô, chẳng những có thể phát huy đồ thần giới pháp, cũng có thể phát huy chiến lược mạnh nhất. long tu phượng vũ tìm nhất định phải tăng nhanh tiến độ. không tới nửa giờ, thần liên máu thành hình. tần chính tống thần liên máu lấy chân nguyên tới tay lòng bàn tay, tràn ra tới, chỉ thấy một dọt này thần liên máu toàn thân trong suốt, tản ra nhàn nhạt hương thơm, ở nơi lòng bàn tay tụ như cùng một chân châu loại tới lui quận. Một giọt này thần liên máu so với lúc trước đưa cho Đông Hải Vương Tần Diệu này đích nhưng là tăng lên không biết bao nhiêu cấp độ. Nho nhỏ ngày bức võ mạch, khả dụng không được như thế nhiều. Một phần 10 sao? Lấy thuận phong nhĩ tình huống, một phần 10 chỉ được trên thân liệu chấm xanh, hoàn toàn khôi phục ngày bức võ mạch nên còn không được, như vậy thì coi như là thuận phong nhị muốn đổi ý, ta cũng vậy không ăn thiếu. Tần Chính Tử trong thần liên máu lấy ra một phần 10, đặt ở sớm chuẩn bị xong trong bình sứ nhỏ, các phần lớn cũng thu lại. Hắn lúc này mới mở cửa phòng phía ngoài chờ thuận phong nhĩ một đôi mắt trực tiếp tụi rơi vào tần chính trên lòng bàn tay bình sứ nhỏ nơi này chính là ngươi mong muốn tần chính tống bình sứ nhỏ quá khứ đã nắm bình sứ nhỏ thuận phong nhĩ nhìn cũng không nhìn ngó chừng tần chính cười hắc hắc nói nếu không phải quảng dụng ta sẽ nhường nàng hối hận cả đời sau khi nói xong thuận phong nhĩ liền rời đi tần chính cũng không còn đợi lâu hàng cáo thiên dương chi tin tức về dịch tố hồ sơn sơn trang quảng gia ra có hắn tốc độ của bằng nhanh nhất, nhất đem tin tức chuyển cho tống thiên sơn lúc sau tống thiên sơn báo cho đại viêm đế đô mặc công chúa Hắn thì chạy thẳng tới Long Tượng núi Nhật Nguyệt Ngọn núi xong tự động tìm Long Tú Thú. Lên cấp trôi qua Long Tú Thú, kỳ Long Tu tự nhiên là hoàn toàn có thể thỏa mãn Tần Chính cần, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa, đi nơi khác tìm. Tần Chính liền tìm một gã hổ sơn sơn trang đi ra ngoài chịu trách nhiệm một người của quầy hàng, du Ngoạn Sơn thủy cự ly giao dịch phường hơn 3000 mét chỗ cao, chỗ này mở cây ca thấy Long Tượng Sơn chủ đỉnh đỉnh núi. Người nọ liền hướng Tần Chính chỉ ra nào thị Nhật Nguyệt Ngọn núi. Khoảng cách xa này vừa nhìn, một cỗ mừng như điên xông lên đầu. Tần Chính tự lầm bầm đạo Nhật Nguyệt Ngọn núi lại chính là tàng bảo đồ chúng thầu chú ra tới địa phương. Chương 82, Long tượng dãy núi đệ nhất luyện binh sư. Trong về phía xa phía nam, đỉnh nhọn núi non trùng điệp, trong rừng mây mở mông lung, lúc đó có hổ khiếu rồng ngâm vang dội sân gian, phong cảnh mê người, Tần Chính nhìn hôm đó Nguyệt phong chỗ ở, đem đường viễn cùng đã sớm nhớ kỹ trong lòng trong tàng bảo đồ miêu tả đối chiếu, độc nhất vô nhị. Tàng bảo đồ điểm giữa ra tới vị trí, chính là Nhật Nguyệt Ngọn núi. Hắn tìm rất nhiều nơi, duy chỉ có không có tới Long tượng này núi, nguyên nhân rất đơn giản, Long thượng sơn nhân nhiều nhất. Nếu thật có bảo vật, đoán chừng sớm đã bị người phát hiện, cho nên hắn tiềm thức cho là bảo vật nơi này của không sẽ ở, không nghĩ tới tảng bảo đồ chúng tàu chú ra tới địa điểm vừa vận hay là tại. Nhìn vấn đề, quả nhiên là không thể trước thời hạn họa ca khung, vậy sẽ không chết. Muốn toàn vương vị đi đối đãi. Tần chính em thầm cảnh tá mình, sau này cắt không thể như này mù quáng phán đoán bất cứ chuyện gì. Nhật Nguyệt Ngọn núi cách hắn vị trí hiện tại vẫn là tương đối xa, hơn nữa Nhật Nguyệt Ngọn núi thị lòng tượng núi chứa nhiều trong ngọn núi một cái nhỏ nhất, cần ở chỗ cao mới có thể thấy. Sau khi xác định vị trí, đã người nọ đuổi đi. Tần Chính đánh hô lên, kia thất hai cánh ngựa chiến liền từ chỗ không xa bay tới. Hắn phi thân mẹ vọt, cưỡi ở hai cánh trên ngựa chiến. Hử! hai cánh ngựa chiến vừa mới bay lên không, cách mặt đất bất quá 5-6 thước độ cao, phía sau hử lạnh một tiếng truyền tới. Thanh âm này rơi vào trong thai Tần Chính, chấn hắn hai thai vang lên ong ong, vội vàng dùng thần liên lực tự thân khôi phục, mà hắn dưới quần hai cánh ngựa chiến liên đều thảm cũng không phát ra tới, thân mềm nhũn, hai thai phun huyết, từ không trung nga xuống, còn chưa rơi xuống đất, Tần Chính thì nhìn xích, này đôi cánh ngựa chiến đã bị một tiếng này hử lạnh tươi sống đánh chết. Sóng âm vũ khí Tần Chính rơi vào một bên, vước mái nhìn lại. Ở trên phía sau Tần Chính ước chừng hơn 30 mét xa một tảng đá lớn, đứng một ông già, chắp hai tay sau lưng, một khuôn mặt kinh miệt nhìn Tần Chính. Ngươi là ai, vì sao giết ta hai cánh ngựa chiến? Tần Chính lạnh lùng đe dọa nhìn lão giả, hắn nhìn ra được, này lão giả hẳn là ý võ cảnh cao thủ, hơn nữa bốn phía không khí hơi chấn động, thỉnh phẳng hóa thành hỏa tinh, tựa hồ nắm giữ lấy nào đó có thể cùng ngoại giới câu thông bảo vật. Lão giả chưa từng trả lời, trên cao nhìn xuống đánh giá Tần Chính, "Đại ngươi là Tần Chính?" "Hừ." Tần Chính hừ lạnh một tiếng đối với lão giả này sức lão sinh ra mãnh liệt ghét biết rõ còn cố hỏi nho nhỏ cương võ cảnh cao thủ cũng dám ở trước mặt của ta cản rỡ, có tin ta hay không hiện tại liền giết nàng lão giả quát lạnh nói thanh âm của hắn mang theo một loạt tiếng sấm liên tục thành tạo thành vô hình sóng âm gió lốc liền hướng tần chính đánh tới lão giả kia chớ ở trước mặt ta chẳng giống tiểu gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng tần chính trong mày theo tay vung lên kia mang theo tiếng sấm liên tục thanh sóng âm liền ầm ầm phá toái lão giả hai mắt nổ bắn ra hàn mang giống như như thực chất khóa tần chính lạnh lùng nói tần chính nàng tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. chỗ này chu vi trong mấy ngàn thước cũng không có gì người, không ai tới cứu ngươi. Tần Chính rêu cợt nói chỉ ngươi còn muốn uy hiếp ta. Liên tên cũng không dám nói lao cậu, thật là buồn cười. tên của ta nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao nàng cuối cùng cũng chết người. ánh mắt lão giả đùa bỡn tàn bạo nhìn chư Tần Chính, hoàn toàn không có coi Tần Chính vào đâu, chính là một chết người ta tên là Khang Quách Kim Uy. trên mặt lão giả toát ra vẻ kiêu ngạo có phải hay không dọa? Khang Quách Kim Uy chưa nghe nói qua. Tần Chính một khuôn mặt mở mịt lắc đầu lão giả kia khang Quách kim biu vừa nghe thiếu chút không có sỉu vì tức hắn khang Quách kim biu được xưng long tượng dãy núi đệ nhất luyện binh đại sư địa vị đáng tôn sùng cỡ nào cả long tượng dãy núi vô luận là nào thế lực không cũng là đợi như trên thân. tiểu tử nàng cuồng vọng khang Quách kim biu phẫn nộ quát tần chính biễu môi ta nói nàng rốt cuộc đang làm gì không biết ngươi chính là cuồng vọng thật là buồn cười chính là phượng huyết vương tộc vương tử phượng liệt nói chuyện với ta cũng sẽ lời đầu tiên báo họ tên còn có thể nói ta chưa chắc có thể nhớ được hắn nàng lại là một cái gì gạt tào dổ đáng giá ta đi chú ý nàng. Khang Quách Kim Bưu muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện, Tần Chính Trúc vô cùng tam hoàng trực tiếp mặt đối mặt trôi qua người, dùng này tới đối chọi gây gắt, vậy chính là mình tìm thay vạn. Hắn hít vào một hơi sâu, cười lạnh nói hành, nàng không biết ta đây Long Tượng dãy núi đệ nhất luyện binh sư, không có gì, dù sao ngươi đều thị chết người, có muốn hay không ngươi biết cũng không nếu nói. Long Tượng dãy núi đệ nhất luyện binh sư. Tần Chính suy nghĩ một chút, tựa hồ nghe người nói tới qua, người này coi như là Long Tượng sơn mạch nhân vật phong vân lãng vì sao phải giết ta? Long giác. Long lân. Khang Quách Kim Biu cũng không giấu giếm Tần Chính ha ha, tình cảm vị này là tới giết người mà bảo. Long giác cùng Long lân đối với luyện binh sư thật có lực hấp dẫn thật lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Này hai dạng đồ vật hoàn toàn có thể luyện chế ra thần binh lợi khí, vì thế làm luyện binh sư thân phận địa vị đột nhiên tăng. Không phải là ta xem không dậy nổi nàng, chỉ bằng nàng không có luyện hóa Long giác năng lực của Long lân. Tần Chính rất không khách khi nói. Ha ha sáu. Khang Quách Kim Bi ở Mỹ cười to nàng thật vẫn vô chi, không có bảo vật cũng không hiểu được ứng dụng. kia Long lân, ta cũng vậy chiếm được một chút, phát hiện trong đó ghi lại một chút bí mật, nếu có thể có nhiều đến một chút. Tất nhiên có thể tìm ra trong đó ghi lại áo nghĩa, tất nhiên thị kinh thiên động địa, về phần long giác, vậy căn bản không cần luyện, kỳ phong lợi trình độ, đủ có thể sánh ngang thần binh lợi khí, nấu chạy vào một chút đặc thù tài liệu, đem tạo thành một ngụm hoàn toàn. Mới dáng dấp cũng được, phía trên có thể điêu khắc lên ta Khang tên Quách Kim Bưu, từ đó thế tất sửa chữa hoành động cá thần vũ đại lục, toàn bộ đại lục đã gần trăm năm không có người có thể luyện chế thần binh lợi khí, ta Khang Quách Kim Bưu đúng là đệ nhất nhân. Người này lại nhìn ra trong long lân tiềm ẩn bí mật. Tân Chính không khỏi đối với Khang Quách Kim Biu nhìn với cặp mắt khác xưa. Kia Long Lân Nội Hàm Hàm chứa chính là Hoàng Long Bắt Pháp một trong mạch Long Thiên, tần chính đã tu thành, thân thể mạch như rồng, thời khắc tu luyện mà tốc độ tu luyện kinh người, là hắn có thể không ngừng đột phá căn bản một trong. Quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào. Cái gọi là bí mật, bị bóc Trần chính là chỗ này cái gì tới, nàng ẩn nút nửa bí ẩn, có thể đại nhân vật nhìn không thấu, tiểu nhân vật ngược lại có thể khám phá. Bất quá, khang này quét kim dù cũng đích xác đủ vô sỉ, lại coi Long Giác trực tiếp như hắn luyện thành thần binh lợi khí, không người nào xỉ đến lúc này, coi như là một loại vô địch. Long Lân Long Giác đang ở tay ta. Có bản lãnh, ngươi qua đây đoạ. Tần Chính nhanh chóng xem xét bao quanh, hắn biết hôm nay bất chiến là không thể nào, đối mặt với y võ cảnh cao thủ, bằng vào hắn cương võ cảnh thực lực của trung cấp, chỉ có thể vận dụng chiến lược mạnh nhất, chỉ có ba lực chồng mới được. Ba lực chồng, tất có yêu khí. Cũng là nhất định phải sát người hắn để ngừa bại lộ. Sau đó này, Tần Chính cũng không khỏi không lần nữa đối với sớm ngày nhận được có yêu khí thả ra bảo vật hoặc là thần binh để che giấu, càng thêm khát vọng, thật sự là long tượng dẫy núi cao thủ như mây, tùy tiện lấy ra một, lấy trước mắt hắn tình huống, cũng muốn vận dụng chiến lược mạnh nhất vậy thì ý nghĩa bại lộ nguy hiểm à nàng con muốn phản kháng khang Quách kim biu thật bất ngờ phản kháng ta muốn giết ngươi sắc mặt của tần chính nghiêm trầm xuống lạnh lùng sát ý dũng động khang Quách kim biu ha ha cười nói đây là ta nghe qua tức cười nhất chuyện chỉ ngươi ít cương võ cảnh lại vẫn mưu toan giết ta đây là buồn cười nhất chê cười cái gì luyện binh trong tay sư nhất định là có không ít thứ tốt sao tần chính nhìn lướt qua khang Quách kim biu bên hông túi không gian khang Quách kim biu thuận tay từ giữa không trong túi lấy ra một thanh màu bạc đồ của như sợi tơ biết cái gì đây là long tu thú tu Ta biết nàng nghe ngóng Long Tu thú tung tích, tự Long Tu thú tình huống, chỉ có thể thị Long Tu có thể hấp dẫn người, cho nên nàng tìm Long Tu thú tất nhiên là phải lấy được Long Tu, chỗ này của ta, nhưng có nhiều như vậy, trong đó còn có đánh vỡ cực hạn, trở thành Long Tu thú vương Long Tu, bản ý chính là dùng này tới chế tạo một cái thần tiên. Tần Chính nhìn bụng mừng rỡ, Long Tu này thú cũng là có phân chia cao thấp, thông thường Long Tu thú kỳ Long Tu bất quá là màu đen, tốt hơn bên ngoài thân màu sắc tương đương, chỉ có hoàn thành trong cơ thể của toàn bộ một ít tuyến Long huyết mạch kích phát, mới có thể hóa thành màu bạc. Nhìn khang này quét kim có nhiều như vậy còn không biết sưu tập bao nhiêu năm đây, nhìn ra được Khang Quách Kim Biêu khát vọng chế tạo một vật thần binh lợi khí ở phía trên điêu khắc tên của mình. Việc này Long Tu ta muốn. Tần chính con mắt xuất tinh quang, Khang Quách Kim Biêu thu Long Tu nhập không ở giữa trong túi chỉ sợ nàng mất mạng tới bắt. Vừa nói chuyện, một câu nghe rợn cả người cuồng liệt khí đột nhiên từ trên người hắn bộ phát ra, chỉ thấy cánh tay phải của hắn bị một tầng hỏa diễm bao quanh, liệt liệt thiêu nốt lên, lại càng có hỏa tinh vẩy ra đi ra ngoài, trên không trung hóa thành từng đạo lôi quang, phát ra phích lực có tiếng tan nếu muốn đoạt Long Giác Long Lân, nàng tựu nhất định phải chết ở chỗ này. Siêu. Giữa lời, Khang Quách Kim Bưu tựu như cùng mũi tên rời cùng, từ dưới cự thạch đỉnh báo tát mà, cánh tay phải của hắn hỏa diễm cuốn quýt tựa hồ cánh tay của làm hóa thành một cái hỏa long, mà khi hắn huy động thời điểm, ngọn lửa kia thế nhưng chuyển thành uy lực nhất cường mãnh lôi điện. Hỏa táng lôi vũ mạch. Tần Chính thấp giọng hô đạo, hắn thật có chút ít ngoài ý muốn, Khang Quách Kim Bưu lại có như thế đặc thù võ mạch. Hỏa táng lôi vũ mạch trúc vô vô cùng đặc thù một loại võ mạch, diễn sinh ra tới võ mạch thần thông thị hỏa diễm cùng lôi điện, đều cũng là công kích mạnh nhất, mà có thể ở giữa hỏa diễm cùng lôi điện chi lẫn nhau chuyển đổi. Biết đến quá muộn, nhìn ta võ mạch thần thông một kích rất chết. Hỏa lôi long vương nổ tung. Khang Quách Kim Bưu cánh tay phải vung như đồng hóa làm một điều lôi điện chi long, cuốn quanh lấy hỏa diễm, cách không trào ra, phát ra bạo liệt tiếng rồng âm, sẽ rách không gian, sẽ phải cắn nuốt tần chính cho dụng. Hắn cũng là lo lắng, nếu là phát sinh tiếng vang kinh động người khác, bị chạy đến xem đến hắn đánh chết tần chính, sẽ đưa tới hồ sơn phương diện đổi giết, cho nên muốn muốn một kích rất chết, cho nên xuất thủ chính là thủ đoạn của mạnh nhất. Tần Chính lạnh lùng nhìn, không có bất kỳ động tác gì. Trong Khang Quách Kim Biu xem ở mắt kia, cười lạnh không, rước Cương này võ cảnh làm sao có thể cùng hắn chống lại, theo sát nụ cười của hắn liền đọc lại, hắn thấy tần chính tay trái thoáng hiện một thanh truy, làm luyện binh sư, vẫn cả đời theo đuổi thân thủ luyện chế ra thần binh lợi khí luyện binh sư, Khang Quách Kim Bưu tự nhiên đối với từ trước thần binh lợi khí có rất sâu nghiên cứu, hắn một cái liền nhìn ra đó là hám địa truy, mà tần chính cũng là ba lực chồng ngang nhiên phát động chiến. Lực mạnh nhất, hám địa truy cuồng bạo trào ra đi. Oanh một tiếng tiếng vang lớn, ngọn lửa kia lôi long trực tiếp đã bị một búa bắn cho thoái, Khang Quách Kim Biu còn không có phát ra thống khổ kêu thảm, toàn bộ cánh tay phải liền hoàn toàn vỡ vụn. Yêu khí 6. Khang Quách Kim U hoảng sợ quát, hắn cảm ứng được trên thân tần chính tản mát ra yêu khí, bật thốt lên gào thét. Tần chính thẩm tiêu không tốt, một kích kia lại không thể đánh chết Khang Quách Kim U, không thể để cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì, tay phải hắn một điểm, canh giữ chi lá chắn liền từ đầu ngón tay gào thét bay ra, mỏng lưỡi dao cũng từ cạnh canh giữ chi lá chắn chui bắn ra tới, cắt vào Khang Quách Kim U cổ. Thời khắc sinh tử, Khang Quách Kim U hi cồn một tiếng, tay trái ở trên không ở giữa túi một trảo, đột nhiên ném ra một vệt kim quang. Đường, vật kia phẩm ngay lập tức được thủ hộ chi lá chắn bắn cho thoái. Rõ ràng là 23 m chiếc vậy rồng mạnh mẽ ngưng hợp lên một mặt trống chán, mặc dù bị vênh khai, cành giữ chi là chắn nhưng cũng khó có thể đối giết. Khang Quách Kim Bưu khiển trách tần chính, "Ngươi dám động một chút, ta liền giống ngươi là người tu yêu pháp." Chương 83, Kỳ diệu võ mạch thần thông. Long tượng sơn chủ ngọn núi giao dịch phường cự ly tần chính địa phương sở tại, cũng chính là hơn 3000 m mà thôi, thêm nữa có ít người chưa chắc nhất định ở giao dịch trong phường giao dịch, rất có thể khoảng cách gần nhất nơi đây cũng sẽ không vượt qua 1 2000 thước, thật lấy Khang Quách Kim Bưu cảnh thực lực toàn lực điên cuồng lên, hắn còn có sóng âm vũ khí tình huống. Chuyến đi năm, sáu ngàn mét vấn đề cũng không lớn. Tần Chính tiếp được bay trở về canh giữ chi lá chán, nhìn trên mặt đất rơi xuống hai mươi ba mươi chiếc vải rồng, tâm cũng căng thẳng. Hắn thật không nghĩ tới thậm chí ngay cả tục hai kích đều không thể giết chết Khang Quyết Kim Uy. Người tu yêu pháp, nhân gian A. Khang Quyết Kim Uy cánh tay phải bị đánh nát, thương khổ bộ mặt vặn vẹo, có thể vẫn như cũ là vẫn duy trì độ cao phòng bị nhìn Tần Chính, tay trái lấy ra một thanh đan dược căn bảo, hơn nữa cầm máu Tần Chính. Chúng ta là không phải có thể làm giao dịch đây. Có thể. Tần Chính lập tức đáp ứng. Khang Quách Kim Biêu cười to nói nàng Tần Chính cũng có sợ sau đó a sáu hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy Tần Chính trợn xuất kích phong hành thuật. ba lực chồng chiến lược mạnh nhất phát động Tần Chính ba lực chồng đó chính là đồng đẳng với đại cảnh giới vượt qua cương võ cảnh trung cấp tương đương với ý võ cảnh trung cấp toàn lực phát động phong hành thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn giống như quỷ mị chớp mắt đã tới Tần Chính sáu Khang Quách Kim Biêu sợ đến há miệng két chói hai giống Tần Chính đột nhiên há miệng phát ra một tiếng hổ khiếu. đấu khỏe người như hổ thanh âm chấn vỡ chu vi mười thước bên trong hòn đá. Ung liệt gió tạo thành, kéo khang quét kim bưu gào thét thanh âm cũng tái, chính là long từ vân, hộ từ gió. Khang quét kim bưu hoảng sợ không dứt, không thể lui được nữa, cũng kém xa tốc độ của tần chính, chỉ có liều mạng ngăn cản. Tay trái từ giữa không trong túi lấy ra một mặt trừng một người hắn cao thấp đổ cổ tấm chắn, dây cột nặng nề vô cùng. Giang giáp, tấm chắn này làm sao có thể ngăn cản hám địa truy? Một phần ngàn hám địa truy vi lực, cộng thêm tần chính chiến lược mạnh nhất, một đóa đã tấm chắn nổ nát, đánh thứ cánh tay trái, hám địa truy quét liền đánh vào khang trên ngực quét kim bưu. Khang Quách Kim Bưu lồng ngực bị đánh nát, bị mất mạng tại chỗ. Hô, Tần Chính lập tức thu liễm hơi thở, trên người hắn tản mát ra vẻ này yêu khí cũng đã biến mất. Thật là nguy hiểm, thiếu chút bại lộ. Ừ, nên thu hoạch không tồi mới là. Hắn lượm những long lân đó đứng lên, thu vào thắt lưng không gian, thuận tay đem Khang Quách Kim Bưu túi không gian hài xuống. Không gian này trong túi nhưng là có bó lớn long tu, đúng là hắn muốn tìm. Tần Chính liền mở ra túi không gian, trong xem xét đều có chút vật gì tốt. Mới mở, một tia bất an từ phía sau truyền tới. Cảm ứng này rất vi diệu, ngươi nói không rõ không nói rõ nhìn không thấy tới sở không tới nhưng phá lệ rõ ràng tiêu phảng phất lúc đó đại viêm thái tử cổ lạc vận dụng yêu linh võ mạch yêu linh thần thông gào thét có thể khiến cho mọi người không khỏi bị thương tần chính lại có thể không đối xử giống nhau cũng là huyết mạch mang tới cảm ứng khi hắn cảm ứng được nguy cơ này sau đó sau lưng đột nhiên truyền tới lạnh lùng sắc ý một ngụm loan đao giống như lóe ra lanh mang tàn nguyện chạy qua một đường vòng cung hung ác chém sau lưng của tần chính đi trong lúc nguy cấp tần chính cánh tay phải về phía sau phản bối trên người về phía trước loan trong tay hiện lên canh giữ chi la chắn đường kia đánh lén một đao chém ở canh giữ chi trên lá chắn, lực công kích của cường đại cũng chấn tần chính về phía trước lào đảo hai bước. siêu phía sau người lại chưa từng lần nữa công kích, đột nhiên chợt lấy người, như nếu một đạo loại quỷ mị hướng núi này hạ liền bao tấp đi. thậm chí có người nơi này của nuốt người này thế tất biết ta mới vừa chiến lược mạnh nhất thả ra yêu khí. tần chính bao tấp phong hành thuật, tốc độ của bằng nhanh nhất hung ác điên cuồng tấn công quá khứ, thật giống như một đạo gió tự đắc, trong phút chốc vượt qua 4, 500 mét cự ly. người đánh lén thấy tần chính nhanh như vậy, cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Người này là cá trưởng 20 tuổi nam tử, người mặc chính là long tượng đạo tràng đặc hưu võ giả phục sức. Mắt thấy Tần Chính muốn đuổi kịp, người đánh lén lại lộ ra vẻ đủ cười, đột nhiên há miệng, hét lớn Tần Chính sáu. Hưu. Tần Chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn, hắn mang trong bắn ra bốn phía, bắn về phía người đánh lén phần đầu đi. Nào biết đánh lén này, người lại cười ha ha một tiếng, cũng không từng hô lên thanh, mà là phía bên trái phía trước đột nhiên một nhảy vọt, rơi vào một bụi cổ thụ trong bóng cây. Quét. Đang ở Tần Chính nhìn kỹ giữa, thân hình người này vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này canh giữ chi là chắn thì bay về phía chỗ xa thích khách loại ảnh hành võ mạch trong đầu tần chính lập tức nhảy ra ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại về võ mạch nội dung trong đó có ngũ đại yêu hoàng đặc biệt bày ra cực kỳ đặc sắc võ mạch đặc sắc võ mạch thì nhằm vào bình thường võ mạch xương hô mà mỗi một chủng đặc sắc võ mạch vậy cũng là bất tận giống nhau thậm chí cùng tiên xương người bất đồng có biến hóa ra võ mạch thần thông cũng không giống nhau trong chuyện này luyện binh sư sư thích khách cũng là đặc sắc võ trong mạch cũng tương đối ngoại tộc tỷ như ảnh này hành võ mạch duy nhất bí mật đó chính là có thể là một người nút trong bóng ma Vô thanh vô tức, không cách nào bị người phát giác. Rất rõ ràng, lúc trước người này chính là dựa vào như thế biện pháp tránh thoát tần chính cùng khang quách kim biêu kiểm tra, mà hắn cũng là dùng biện pháp này tới đánh lén tần chính, muốn một kích giết chết. Tần chính cũng hiểu, vì sao mình sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Cùng này ban đầu đại viêm thái tử cổ lạc đặc thù bóng ma võ mạch có chút giống loại, rồi lại bất đồng thật lớn, tay phải hắn hướng về phía canh giữ chi lá chắn bay vuốt phương hướng một trảo, nơi lòng bàn tay xuất hiện khí huyết quay vẩn, trực tiếp bảo hộ kia chi lá chắn cho hấp xả trở lại, trong lòng bàn tay dung nhập vào. Đồng thời lòng bàn tay trái trong suốt, bản thân của hắn còn lại là thủy trung phát động phong hành thuật vọt tới trước truy kích, cùng đánh lén chi người kia cự ly cũng. Không xa, cũng chính là 30, 50 thước dáng vẻ, trong lòng bàn tay trong suốt tiểu hiện lên đánh lén chi người kia, đang không ngừng chuyển đổi phương hướng chạy như điên. Chỉ cần người phi thường trạng thái, máu này mạch mang tới thần binh vực bí mật, cũng có thể phát hiện. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Tự cho là hưu ảnh hành võ mạch, muốn chạy trốn, sau đó lại đơn độc uy hiếp ta cái gì? Tần Chính toàn lực phát động phong hành thuật, gió cũng dường như về phía trước bao táp, Cái bay vút Hắn cũng không vận dụng ba lực chồng như vậy có yêu khí phóng thích, theo báo táp xuống núi, rất khó nói liệu sẽ đụng phải người nào. Dù vậy, tốc độ của hắn nhưng cựu còn nhanh hơn kia ảnh hành võ mạch cao thủ hơn. Hưu, Tần Chính tay phải một ngón tay lần nữa bay vụ xích canh giữ chi lá chắn. Toàn lực bên dưới phát động, canh giữ chi lá chắn mau kinh người, trong phút chốc đã đến sau lưng người này. A, người đánh lén kinh hô một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Chính lại còn có thể chính xác không có lầm qua hắn, liền biết võ này mạch thần thông mất đi hiệu dụng, nửa hao phí lực lượng thi triển không có ý nghĩa, lập tức hiện ra chân thân trợ tay một đao chém vào cành giữ chi trên lá chắn, bản thân của hắn bị chấn muộn hanh nhất thành, mượn lực không trung lật ra 6-7 ngã. người này thực lực cũng có hạn, chỉ là cương võ cảnh trung cấp mà thôi. lúc trước đơn giản là đánh lén, làm tần chính không cách nào phát động lực lượng phong đảng, mới để cho hắn chiếm chút tiện nghi. đánh nhau cung cấp, công bình quyết đấu, tần chính không thể là sẽ đưa để vào trong mắt. quét, tần chính bản thân cũng bao tác nổi tiếng, thuận tay bảo hộ chi lá chắn nắm trong tay, tay trái hám địa truy vùng, liền hướng về kia người đánh lén đập tới. tần chính, nàng người sáu, người đánh lén kinh hãi cuồng hắn hiện tại cũng hối hận sớm biết tần chính có thể phát hiện hắn võ mạch thần thông ám ảnh hành trình lợi của dứt khoát trực tiếp hô lên đưa tới cao thủ vậy thì an toàn chỉ bởi vì muốn nắm giữ này bí mật uy hiếp tần chính hơn tự tin võ mạch thần thông bí mật kết quả lại luân lạc tới trình độ như vậy đây là người tham lam bản tính người đánh lén người nọ tu yêu pháp sau ba chữ còn chưa ra khỏi miệng hám địa truy liền hung ác điên cuồng giáng xuống người này nào dám chống cự mới vượt nhưng hắn là tận mắt thấy khang quách kim bưu bị hám địa truy đại chết vội vàng chợt lách người dùng loan đao kích thích hám địa truy phòng ngừa đụng phải mình giang giác. Loan đao của hắn đụng phải Hám địa Truy, lập tức bị chấn đoạn. Thứ bản thân lại càng hộp máu về phía sau lui nhanh. Vừa lui này, trực tiếp tiểu Lăng không dựng lên, đằng sau bởi vì rõ ràng là một trô bức tường đổ. Tần Chính sát cơ anh nghiêm, dơ truy liền hướng người này ném tới. Trần Vĩ đừng sợ, ta tới. Hám địa Truy cự ly này, người kia còn có 2 3 thước thời điểm, trong non sáng sớm tiếng hô truyền tới. Cũng là Khang quách Kim Bưu đánh với Tần Chính một trận, mặc dù thứ lông khiếu bị Tần Chính đã đoạn, nhưng là Tần Chính phát ra hổ khiếu lại kinh động dưới chân núi người. Như thế hồ khiếu, bá đạo hung ác điên cuồng rất nhiều người cơ hội trước tiên liền nghĩ đến tần chính, cho nên rất nhiều người cũng xông lên trên núi. trong non sáng sớm rất xa liền thấy tần chính đang đuổi giết một người, khoảng cách xa nhìn không rõ, đợi vọt tới thời điểm, một chút liền thấy được long tượng đạo tràng đặc hữu võ giả phục sức, lúc này phủi ném ra hai cái đoàn kiếm, lúc này cũng mới thấy rõ ràng, bị đuổi giết chính là long tượng đạo tràng trọng yếu hơn lâm nguyên còn muốn ảnh hành võ mạch cao thủ chân vĩ Đương Đương canh giữ chi là chắn phong đảng hai cái đoàn kiếm, cũng bức bách tần chính vọt tới trước động tác chính là vừa chậm, kia chân vị cắn răng một cái, đột nhiên thân hình quấn thoát khỏi tần chính phạm vi công kích, rơi vào trong non trước mặt sáng sớm. đại ca, tần chính hắn là sáu. lần này chân vĩ cũng không dám có nửa điểm kinh thường, lập tức lên tiếng muốn tần chính là người tu yêu pháp bí mật. hiu, tần chính có thể nào để cho hắn lên tiếng? nói như vậy, sẽ có nhược điểm bị người hắn bắt được, tiêu thật nguy hiểm. canh giữ chi là chắn lập tức bén nhọn gào thét hướng chân vĩ giết tới. sau đó rồi hay nói, trong non sáng sớm một tay lấy chân vĩ phía sau kéo tới, toàn thân ngọn lửa màu đen nổ bắn ra, hai bàn tay xoay ngược lại, lần nữa xuất hiện hai cái đoản kiếm phía trên cũng nhanh chóng lan tràn xích màu đen hỏa xả nặng nghề điểm đâm canh giữ chi lá chắn giang dác giang dác hai cái đoạn kiếm được thủ hộ chi lá chắn chặt đứt cũng bức bách canh giữ chi lá chắn không trùng chạy qua một đường vòng cung bay khỏi mở đến trong non sáng sớm đầu thủ ném hai cái đoạn kiếm bắn đi ra chân Vĩ thì lần nữa mở miệng nói người khác tu xấu với anh tần chính không để ý tới không hỏi canh giữ chi lá chắn mà là hung ác điên cuồng huy động hám địa truy chia thiên một trong uy lực phát huy vô cùng nhẫn mà nơi đây đấu khỏe trò phát động ra tới hám địa này truy nổ tung không khí bạo liệt hai cái đoạn kiếm căn bản chưa từng nhích tới gần hám địa truy đã bị làm vỡ nát, truy lực kinh khủng dung hợp không khí hóa thành một cái yêu hồ vua trực tiếp đạp về trông non sáng sớm cùng chân vị hai người nhất cuồng bạo đánh xuống một đòn. Ác ma bảo trông non sáng sớm hí cuồng hai đòn trước ngực va chạm nổ tung quanh mình ngọn lửa màu đen nhất tề kéo ra hội tụ ở trên giao lộ hóa thành một mở ra miệng khổng lồ ác ma phải chiếm đoạt lực lượng đáng sợ này với anh kết quả ác ma kia đánh yêu hồ vua ngay lập tức liền bị nổ nát yêu hồ vua cũng theo tiêu tán trông non sáng sớm thì bị chấn hụt máu về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài đem chân vị cũng bính bay ngang đi ra ngoài. sắt. tần chính do tự đắt sông về chân vị, hám địa truy hướng về phía chân vị tiểu lập tới. thế tất yếu đem bóp chết ở chỗ này. cùng lúc đó, kia cùng trông non sáng sớm cũng liệt vào lòng tượng dãy núi mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi ngó vũ đền cùng chu mạc thân lẫn nhau đối với một chút, hai người đều rất an ý đọc hiểu ý của đối phương. đó chính là bọn họ cũng nhìn ra tần chính phải giết chân vị, hẳn là chân vị nắm giữ tần chính bí mật, cho nên chân vị cho dù là đến thời khắc sinh tử, cũng muốn hô lên, mà tần chính hết lần này tới lần khác không cho phép. lúc này thấy đến chân vị nếu bị sát hai người này đồng thời lao ra, một cái thương, một cây kiếm chia ra từ hai bên trái phải đâm về tần chính, trong đó quát vũ đền đạo tần thiếu gia, oan gian nên giải không nên kết, cần gì nhất định phải giết người đây, không nếu có ta hai người vi tần thiếu gia cùng long tượng đạo tràng điều tiết sao? chương 84, ác ma biến thân võ mạch, cũng không phải là kẻ ngu, đây là tần chính trong nháy mắt ý nghĩ, đừng xem hướng vũ đền giận chu mạc thân hai người bình thường biểu hiện hòa hòa khí, đối với tần chính xưng hô cũng muốn dùng kính ngữ, nhưng khi bọn họ thấy có thể có lợi thời điểm, không chút do dự tuyển chọn lãnh xuất thủ, rất rõ ràng. Chân Vi gào thét mặc dù không có nói ra cái gì, nhiều lần bị Tần Chính đả đoạn, vẫn làm Tinh Minh hai người bén nhạy bắt được mấu chốt của vấn đề điểm, cho nên bọn họ đồng thời xuất thủ, cùng nhau ngăn chặn Tần Chính, cấp cho Chân Vi cơ hội tuôn ra hắn nắm giữ bí mật. Trường Thương như quái mãng tung mình, vũ động phong vân. Lợi kiếm hàn quang lóe lên tự đồng bền tuyết rơi đúng lúc, chạy qua một mảnh kiếm ảnh. Cơ hội bị Tần Chính phong mang áp bức hít thở không thông Chân Vi lúc này mới lấy hơi, Tung mình sẽ phải chạy trốn, trong miệng đồng thời giống to. Quẩn. Trong lòng của Tần Chính tỉnh táo, có đúng không hướng Vũ đền hai người cũng buộc phát sát cơ nồng đậm hám địa truy hoàn toàn cũng chưa có nửa điểm kỹ xảo chính là thô bạo vô cùng đánh tung giang dác giang dác trường thương cùng lợi kiếm đồng thời bị văng vãi lực lượng kinh khủng đổ hai người chấn lập đi lặp lại lui tay phải của tần chính cũng nhân cơ hội nắm vào trong hư không một cái lún vào một bội cổ thụ canh giữ chi lá chắn liền bánh liệt rung động bay vào trong tay tần chính đầu thủ ném ra hiu canh giữ chi lá chắn cắt rách không khí cách xa nhau vài mét hình thành phong mang tiểu vỡ vụn chân vi áo trên lưng ở tại lưu lại một điều thấy tới xương ránh máu đau hắn kêu thảm muốn tuôn ra bí mật cũng đột nhiên ngừng lại siêu Tần Chính đột tiếng, hám địa truy hướng về phía chân vĩ phần đầu tiểu đập tới. Tần Chính đường vội can rỡ. Trong long sáng sớm của nộ, ngọn lửa màu đen ầm ầm bộc phát ra, lan tràn mười thước phạm vi, giống như mây đen giống nhau, che khuất bầu trời. Một to lớn ác ma đầu tử trong ngọn lửa màu đen kia lao ra, trong long sáng sớm bay lên không này lên, đụng vào trong đó, ác ma kia đầu liền phát ra làm người ta linh hồn run sợ gào thét. Xông tới đi về phía Tần Chính. Tần thiếu gia, nàng thật là quá đáng. Ta hai người chẳng qua là điều tiết mà thôi, nàng lại thế này ra tay đập. Ra tay với vũ đền cùng chu mạc thân lần nữa hai người tất cả cũng lấy ra hoàn toàn mới trường thương lợi kiếm từ hai bên trái phải giáp công phối hợp trông non sáng sớm tạo thành ba bên thế công kia bị thương chân vĩ vốn là chạy trốn đột nhiên một cái xoay người trong tay xuất hiện một ngụm lãnh nguyệt lo nào, chân nguyên của cuồng bạo lưu động toàn lực phản kích thế cục biến chuyển một chút biến thành bốn người liên thủ tiêu trừ tần chính chết tần chính đối với chân này vĩ phản kích cũng là tàn thán người này rõ ràng đối với chiến đấu hơn thiệt có vô cùng chính xác mà nhanh chóng phân tích như vậy xác đối với hắn cấu thành to lớn nguy hiếp nhưng là chân vĩ nhưng cựu quên mất một điểm đó chính là hướng vũ đền cùng chu mạc thân hai người quyết tâm, bọn họ là muốn từ trong chân vĩ miệng biết được cái gọi là bí mật, mà không phải là thật muốn giết hắn tần chính. ít nhất hai người này không dám như thế nhiều vây xem hạng, ra tay ló gắt. đương nhiên, tần chính cũng căn bản không cần hai người này có hay không toàn lực ứng phó, đang ở chân vĩ tuyển chọn phản kích sau đó, hắn hít mạnh một hơi, trong khoảnh khắc như đồng hóa làm một điều yêu hồ vua, phong hành thuật bên dưới gia trì, như gió bay điện chớp về phía trước của sung, trực tiếp đánh hướng vũ đền cùng chu mạc thân hai người tấn công cho phía sau để qua, đồng thời tay phải bắt được bay trở về canh giữ chi là chắn trở tay về phía sau phong đảng, tay trái hám địa truy, nặng nghề ném ra đi, mang nguyệt sát sinh thuật, cùng manh đánh trông non sáng sớm phát ra hùng thiếu chính là trong miệng ác ma chuyển tới, nổ tung không khí hóa thành nhất đoàn màu đen ánh sáng liền hướng bốn phía phóng đi, mà ác ma bản thân thu nạp thiên địa tinh khí, hóa thành một vòng tàn nguyện, tàn nguyệt này toàn thân đen tuyệt, bao quanh tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, nổ bắn ra vô số tia sáng màu đen, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm lớn màu đen, liền hướng tần chính ám sát quá khứ, đường, tần chính tay phải canh giữ chi lá chắn phong đẳng kiếm lớn màu đen trong lúc nhất thời, kia lửa vang khắp nơi, lực lượng kinh khủng chấn tần chính há mồm phun ra một ngụm trong suốt máu tươi, cũng đâm tần chính chấn sông về trước tốc độ nhanh hơn, hám địa truy nhân cơ hội một bữa rơi đập, giang rắc. phanh, phản kích chân vĩ trường đao trong tay trực tiếp bị lệ thoái, hám địa truy xu thế không giảm, liền đánh vào chân trên ngực vĩ, chân vĩ bị mất mạng, tần chính trái tim của căng thẳng cũng là vừa chậm, thân liên lực đi dạo, kia bị chấn đau nhức cánh tay phải, ngũ tạm trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc đó, kiếm lớn màu đen lần nữa thành hình, hung ác chém giết xuống, mới vừa ta muốn sát chân vĩ không có cách nào toàn lực ứng chiến. Lần này, ta để ngươi trông non sáng sớm cũng mệnh tang nơi đây. Trong lòng Tần Chính sát ý bắt đầu khởi động, 180 độ đại xoay người, vòng qua màu đen kia cự kiếm phách trảm, hám địa truy giơ tay lên chính là một chút bạo kích. Oeng! Kiếm lớn màu đen ngay lập tức bị đánh nát. Phanh! Không trung màu đen tiêu đốt lên tàn nguyệt lập tức nổ tung, trông non sáng sớm thất khiếu chảy máu rơi xuống đất, tựa vào trên một cây cổ thụ, cấp tốc điều động lực lượng chữa thương. Hắn cũng có đặc thù chữa thương thủ đoạn. Tần Chính như thế nào để cho hắn như nguyện, phong hành thuật phát động. Như gió bay điện chớp tiểu thẳng tắp sông tới giết. Về phần hướng vũ đền cùng chu mạc thân hai người, bọn họ cũng không dám tiếp tục ra tay. Mới vừa rồi là nhìn ra chân vị biết tần chính bí mật, hiện tại chân vị đã chết, tự nhiên không nguyện ý lại ra tay. Trong năm sáng sớm hai tay giơ lên, hai bàn tay mở ra, nơi lòng bàn tay ngọn lửa màu đen tăng vọt, trước người ở tại đan vào thành một mặt màu đen thiêu đốt lên ác ma đầu, hung ác vô cùng hướng tần chính cắn nuốt qua khứ. Võ của ngươi mạch thật rất đặc thù, nhưng loại thủ đoạn này đối với người khác quản dụng, đối với ta không dùng được. Tần chính không thừa nhận cũng không được, trong nông sáng sớm võ mạch thật rất không giống nhau. Mặc dù trong năm sáng sớm phát động ra tới còn không phải là võ mạch thần thông, nhưng cũng là dùng võ mạch làm trụ cột, thông qua mình nắm vũ kỹ tới biến hóa ra, chúc vu võ mạch thần thông mặt ngoài. Nếu thật có thể thể hiện ra hoàn chỉnh võ mạch thần thông, vậy dĩ nhiên là tương đương đáng sợ. Điều này làm hắn đối với đặc thù này võ mạch còn có chút ít hứng thú, ít nhất trong ký ức của hắn, thật đúng là không có về giống loại võ mạch. Phanh, ác ma đầu hung ác, vốn là hư ảo cái gì? Loại này công kích, ngay tiếp theo mới vừa ngọn lửa màu đen ma tháng, vậy cũng là ở vào khoảng giữa hư ảo cùng chân thật ở giữa muốn dùng vật lý công kích rất khó cái chúng nhưng là đối với thần binh lợi khí mà nói không có hư hào vừa nói cường thế vô cùng đánh chính là một đóa đã ác ma đầu đánh nát nhìn lại trông nom sáng sớm đã mượn cơ hội lui ra ngoài hơn 30 m mét trong vòng mấy cái hít thở vết thương trên người hắn thế lại khôi phục như lúc ban đầu giao dịch trong phường, bất giết người ở chỗ này chính là ngươi trông nom sáng sớm lúc chết tần chính bước nhanh đi tới trông non sáng sớm khí thế của hắn cũng hoàn toàn bộc phát ra một hít một thở khí thế như hổ hắn ở nơi này long tượng trên núi tựu như cùng xuống núi yêu hổ vua khí đẳng thập phương, cách đất, những cái này cổ thụ có dại hết thể hướng về hai bên phải trái cong lên, cho nhượng xuất một con đường. giao dịch trong phường, ta ngay cả chiến lược mạnh nhất một nửa cũng không có phát huy được, để ngươi kiểm cá tiện nghi mà thôi. nàng thật cho là thật đại chiến sinh tử, nàng phải đối thủ của ta cái gì? Trong non sáng sớm cười lạnh nói, chiến lược mạnh nhất. Tần Chính khỏe miệng gánh lên ngươi đều không xứng với để cho ta dùng chiến lược mạnh nhất. Tần Chính là nói thật, bởi vì hắn không có cách nào đang bị người nhìn chung quanh địa phương dùng chiến lược mạnh nhất. Trong nông sáng sớm như thế nào biết, cho là tần chính nói rất đúng của ngôn, tức giận hứ một tiếng, toàn thân ngọn lửa màu đen mãnh liệt muốn nổ tung lên, bao vây toàn thân, cháy hừng hực chứ làm hắn như là ma thần, một đôi mắt cũng trở thành màu đen nhánh, giữa ngón tay hai bàn tay bắt đầu nhanh chóng có một màn màu đen quang chất vật lan tràn ra, bao trùm toàn thân. Đây là sáu. Không phải là thật sao? Ngọn lửa màu đen, hắc sắc ma quang phụ thân, hoàn toàn này chính là biến thân khúc nhạc dạo, nhưng là trong nông sáng sớm rõ ràng không có ăn võ mạch thần thông hoàn toàn đấu, cho nên còn không cách nào hoàn toàn biến thân. Khó có thể hắn võ mạch thì ác ma trong truyền thuyết biến thân võ mạch, có điểm giống, rồi lại không giống, bất quá, nhìn hiện ra lực lượng, rõ ràng so với ban đầu cường đại đầu chỉ gấp đôi. Chính xác, hắn nguyên lai là cường võ cảnh cao cấp, lực lượng bây giờ hoàn toàn sánh ngang cường võ cảnh đại thành, thật là mạnh, còn đang tăng cường, hắn như vậy, tần chính sợ là khó có thể chống lại. Sinh tử quyết đấu quả nhiên là bất động, đây mới là trông năm sáng sớm chiến lược mạnh nhất. Trông nong sáng sớm rốt cục đã không còn bất kỳ giữ lại, hắn như ác ma, đỉnh đầu sinh ra màu đen góc, hai bao quanh hiện lên màu xanh tấm vân sáng toàn thân đều rất giống có ma quang hóa thành áo giáp bao trùm. ngõ chừng trông Long Sáng Sớm ánh mắt tần chính hơi hơi nhăn lại, hắn nếu là có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, tự nhiên làm mịu sắc trông Long Sáng Sớm, có thể cục diện làm hắn không thể nào vận dụng chiến lược mạnh nhất, nhiều lắm là là thật nguyên cùng thần liên lực hai lực chồng. Đại lực toái nhặt tay, không trung hơi thở nhanh chóng, phản phất trong nháy mắt này, trông Long Sáng Sớm rút đi chu vi trăm mét bên trong hết thể hơi thở, tạo thành chất không, tay phải của hắn quào về phía trước, tùy theo chỉ thấy một to lớn chừng một người lớn nhỏ, bàn tay ác ma trên không trung thành hình, bay vút mà qua. Những cổ thụ chọc trời đó, khổng lồ hòn đá hết thể nổ tung, hướng đỉnh đầu của tần chính đã bắt tới. Ngón tay có thể vỡ vụn một tòa núi cao, tên cổ hơi lớn lực xoáy nhặt tay, dốc hết sức xoáy sơn nhặt, ngón tay diện trúng xanh, tần chính chết đi. Trong long sáng sớm sát ý tuôn ra, ngọn lửa màu đen không ngừng tràn vào khổng lồ kia trong lòng bàn tay, làm một cái này bàn tay ác ma khủng bố càng thêm đáng sợ, đầy dây bá liệt luôn cung khí, hung ác điên cuồng vồ bắt đi xuống. Cho ta xem xem ngươi mạnh bao nhiêu! Tần chính điên cuồng gào thét một tiếng, như nếu hổ vương thét giải cuốn phong tịch quyển tàn sát bửa bại thập phương thả những cái này, bàn tay ác ma thích giá hắc sắc ma khí đều bị nát bể. hắn cũng như hóa thân làm yêu hổ vua, phóng lên cao, đấu khỏe, thân liên lực trồng chân nguyên, song lực kích thích, giống. tiếng hổ gầm từ trên kia hữu quyền chi truyền tới. với anh, một quyền bên dưới hung mãnh đánh, bàn tay đang sợ kia lên tiếng mà nát. tần chính cũng không trung tung mình, rơi trên mặt đất, hai chân vừa mới tiếp xúc với mặt đất, liền vùng phong hành thuật tốc đến cực hạn, bao tấp ra. trong non sáng sớm cũng hí của một tiếng, chắp tay trước ngực, một ngụm kiếm lớn màu đen trong tay xuất hiện ở, hóa thành một đạo màu đen ma diễm bão sông tới đi tới hai người tiểu thật giống hai tia sáng tuyến cùng không chúng phát ra kinh thiên động địa sông tới phanh hám địa truy không có bất ngờ đánh màu đen kia cự kiếm thoái cũng đưa trông non sáng sớm cho hoành phun huyết bay ngang đi ra ngoài trên người đáng sợ kia ma quang hết thể vỡ vụn khôi phục hắn vốn là rằng rớp trông non sáng sớm rơi xuống đất không đợi hắn đứng dậy tần chính phi thật tới một cước đạp ở trên ngực hắn nếu không thần binh lợi khí giết người như làm thịt chó trông non sáng sớm dự tới quát nhưng chịu không phục tần chính vô vỗ trông non mặt của sáng sớm đều phải chết còn chu lên cái gì giết người là muốn đền mạng, tần chính đúng không? thả trông non sáng sớm. một sung mãn uy áp hơi thở từ phía sau truyền tới. tần chính còn không có quay đầu nhìn lại, bên hai tiểu truyền tới một chút long tượng đạo tràng người ngạc nhiên gọi đạo chủ. người tới chính là long tượng đạo tràng đạo chủ hoàng văn trạch. chương 85, phượng vũ. đồng trung. tần chính vốn là không có thật muốn giết trông non ý của sáng sớm, không từ mà biệt, thật muốn giết, những vây xem đó trong đám người long tượng đạo tràng trung cao thủ tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, tiểu nhiên chính giữa đó ý võ cảnh cao thủ còn có hơn muốn, năm cái sẽ rất phiền toái chúng chi bản thân giết chết chân vĩ Long Tượng này đạo chảng hy vọng ngôi sao lại giết Trông Nôm sáng sớm, coi như là lòng Tượng đạo chảng nữa thì ẩn nhẫn, chỉ sợ cũng phải phát cuồng xuất thủ ở nơi này tam thế linh lung thú đưa tới trong việc trọng đại, bực này xung đột, cơ hội nhất định hai bên đều có thể diệt vong, cho nên Tần Chính còn muốn sát Trông non sáng sớm, cũng không có thể hiện tại quang minh tránh đại đi giết. Dùng Tần Chính sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật mà nói, đó chính là Trông Nôm sáng sớm hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, sau này còn khả năng mang đến cho hắn uy hiếp cái gì? Giống như trước lớn lên người. Không có bại tướng dưới tay cái có thể cùng cụ bị vượt xa Tam Đại Vũ Kinh Tần Chính tốc độ phát triển nhanh đến, đây là Tần Chính tự tin. Hoàng đạo chủ, trên chân Tần Chính chợt phát lực, trực tiếp đưa trong non sáng sớm cho đánh ngất quyết. Lúc này mới xoay người nhìn lại, Long Tượng Đạo Tràng đạo chủ Hoàng Văn Trạch hơn 40 tuổi bộ dạng, làm cho người ta thực cứng sáng cảm giác. Một đôi mắt sáng quắc sáng lên, khí tràng rất lớn. Hắn vừa xuất hiện, bao quanh liền yên lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Một bộ màu đen đạo chủ dùng, một mét hắn nhìn qua rất khỏe mạnh, phảng phất cả người đầy dây lực lượng khổng lồ. Tiểu đứng ở một cây người trưởng thành lớn bằng ngón cái trên nhánh cây, cho thấy thực lực của siêu phàm. Ta chính là Hoàng Văn Trạch. Hoàng Văn Trạch thản nhiên nói. Dứt lời, một luồng áp lực vô hình tiểu thẳng đè tần Chính ép tới, sóng biển tịch quyển. Đây là muốn cho tần Chính một hạ mã uy. Tần Chính cười lạnh một tiếng, đĩnh trực cả người, giống như trước buộc phát ra khí thế ngập trời. Đấu khỏe chính là khí thế bí mật vận dụng. Hắn đã đấu khỏe đại thành, sẽ cùng cho khí thế phương diện vận dụng đại thành giống nhau, hoàn toàn phát động đi ra ngoài, hắn chính là đứng ở đỉnh núi, tung hành núi rừng ta là vua, hướng thiên tranh phong một đời hồ vương. Hoàng Văn Trạch kia khí thế mạnh mẽ, mặc dù chiếm thượng phong, lại khó có thể dung chuyển tần chính, làm hắn đeo xấu. Ngược lại là khí thế hóa thành khí núi loại bày ra hết đứng yên đỉnh núi tần chính. Chính xác. Hoàng Văn Trạch thu liễm khí thế. Đạo chủ cũng còn có thể. Kinh nghiệm tam hoàng sau, tần chính đối mặt với cường giả, chút nào luống cuống cũng không có, ngược lại sẽ càng thêm nhiệt huyết sôi sục. Muốn đi tranh phong. Hoàng Văn Trạch hai mắt nhéo lại, hẳn mang lẽ lên nàng nên cho ta một hợp lý giải thích. Đạo chủ sai lầm rồi, hẳn là nàng nên cho ta một cái giải thích. Tần chính không nhượng bộ chút nào. Hắn biết sau đó này tuyệt đối không thể lùi bước, chỉ có tiến về phía trước. Nga! ngươi muốn cái gì giải thích? Hoàng Văn Trạch đạo. Lúc đó Lâm Nguyên muốn giết ta đoạt bảo, Trông Long Sáng sớm dùng Long Giác trao đổi, cũng có thể miễn cưỡng coi như là nói được. Ta đại nhân có đại lượng, không đáng so đo. Nhưng này chân vĩ vì sao dựa vào cái kia ảnh hành võ mạch âm thầm theo dấu ta, muốn ám sát ta, làm như ta phản kích sau đó, Trông Long Sáng sớm lại tới liên thủ chân vĩ giết ta, xin hỏi Hoàng đạo chủ, cái này có phải hay không ý của ngươi là? Tần Chính kể từ thấy chân vĩ lại là hiếm thấy ảnh hành võ mạch sau sẽ cho là chân Vi thị trong lúc vô ý bắt gặp hắn cùng với Khang Quách Kim Uy trong đám người Hổ Sân Phương diện cao thủ cũng rối rít gạo lớn đứng lên bọn họ tự nhiên là ủng hộ tân chính nghe tới ảnh hành võ mạch sau người nhiều hơn cũng đúng này tỏ vẻ hoài nghi dù sao ảnh hành võ mạch chính là đặc biệt tám sát người võ mạch ban đầu việc này Long Tượng Sơn mạch người chỉ biết là chân Vi có thể lại không người nghe nói qua chân Vi coi đặc sắc võ mạch chỉ biết Long Tượng đạo trạng song tử tinh thị trong non sáng sớm cùng lâm nguyên chân này vị rõ ràng là bị cố ý che giấu lên Hoàng Văn Trạch mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói ta cũng không biết chuyện này đem ngươi trông non sáng sớm giao cho ta, ta cho nàng bồi thường, chân vi chuyện cũng đều bồi thường, bồi thường, không biết hoàng đạo chủ năng lấy ra dạng gì bồi thường. tần chính cũng biết người ta đạo chủ ở chỗ này nhìn chăm chằm ngó trường, giết người hoàn toàn không thể nào, coi như là hắn hiện tại vận dụng chiến lược mạnh nhất, cũng không phải là hoàng văn trạch đối thủ, có thể nếu muốn giao dịch, vậy dĩ nhiên là phải lấy được lợi ích lớn nhất. ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể lấy ra được tới. hoàng văn trạch cũng là khôn khéo, trực tiếp ném vấn đề cho tần chính, xem một chút tần chính đối với long tượng đạo tràng bảo vật có bao nhiêu hiểu rõ liền có thể đoán được hồ sân phương diện đối với Long Tượng Đạo Tràng biết có bao nhiêu Tần Chính cười nụ cười kia nhìn Hoàng Văn Trạch cho mày cảm thấy có chút không ổn đã nghe Tần Chính nói ta nghe nói Hoàng Đạo trong tay chủ có một cái Phượng Vũ hơn nữa còn là Phượng Vi Thú chết ra sau Thiêu tự Thân toàn bộ tinh hoa luyện mà thành Phượng Vũ hắn cần Long Tu Phượng Vũ cho tới nay căn bản không có hy vọng xa về nhận được Phượng Vũ chủ yếu là Phượng Vi Thú mạnh mẽ quá đáng coi như là thông thường trưởng thành Phượng Vi Thú đều có thể dọa Thiên Vũ cảnh chạy như thế nào đi cướp lấy Phượng Vi Thú thích nhất bảo vệ Phượng Đôi phía trên Vũ Mão. Hổ Sân biết đến bí mật hơn thật đúng là Hoàng Văn Trạch hừ lệnh nói Phượng Vũ nhưng là Hoàng Văn Trạch bí mật. Hán Nguyên buồn thị định dùng Phượng Vũ này luyện chế thành một thanh kiếm thần như vậy Long Tượng đạo chẳng coi như là có thần binh lợi khí mà có thể làm hắn chiến lực nhận được tăng lên cực lớn. Vô tưởng rằng chuyện này cực kỳ bí ẩn, không người biết, không tính là rất nhiều. Tần Chính cười tủm tỉm nói Hoàng Văn Trạch hừ nói Phượng Vũ chính là trọng bảo muốn dùng nó tới bồi thường cũng không phải là không thể. Ta tin tưởng Hoàng Đạo Chủ sẽ công nhận trong năm này sáng sớm võ mạch còn chưa hoàn toàn kích thích võ mạch thần thông cũng còn không lưng tụ thành công đã có như thế năng lực, nhưng hắn là cấp mãi long tượng đạo tràng đi về phía thần vũ đại lục hy vọng một cây phượng vũ mà thôi, sao hơn được trông nom giá trị của sáng sớm, đúng không? Tần chính đã đã chết ngất trông nom sáng sớm, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử Hoàng Văn Trạch tức giận bắt đầu khởi động, hắn sao nghe không hiểu? Tần chính rõ ràng đang nói nếu là hắn Hoàng Văn Trạch không nỡ dùng phượng vũ trao đổi trông nom sáng sớm lời của kia trông nom sáng sớm ý kiến gì hắn? Sau này tất nhiên nội bộ lục đủ đối với Hoàng Văn Trạch bừng bừng dạ tâm tất nhiên bất lợi. Tần chính thản nhiên nói đối mặt với lao gian cự hoạt hoàng, hoàng đạo chủ ta cũng vậy phải cẩn thận mới là trong mắt Hoàng Văn Trạch lệ mang chợt lóe lên, cái kia dũng động lửa giận sát cơ cũng biến mất theo, bình tĩnh nói phượng vũ là ta đạo tràng đệ nhất trọng bảo khởi có thể dễ dàng đưa, không bằng như vậy, trong tay ngươi không phải là có thần binh hám địa truy cái gì, ta đặt phượng vũ ở một ngụm trong trông, nàng nếu có thể đánh vỡ chiếc trung kia, lấy đi phượng vũ, ta chẳng những đưa phượng vũ đưa cho nàng, cả kia miệng trung cũng đưa, ngươi dám là không, dám, lão ra này muốn chơi ẩm, tần chính lập tức nghĩ tới rồi Hoàng Văn Trạch quỷ kế, người này rõ ràng không muốn đem Vượng vũ đưa cho hắn, lại muốn cứu Trung Nôm sáng sớm, mới xích này thủ đoạn mà hắn tất nhiên đã từng gặp mình sử dụng hám địa truy, biết không phát huy ra hám địa truy bao nhiêu uy lực, cho nên tự tin hám địa truy không cách nào đánh vỡ cái gọi là trung. Hừ hừ, lão già kia, nàng phải suy h Hám địa truy không được, ta nhưng còn có thần binh sát thủ lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích, chuyển phế thần binh. Tần chính trong lòng bàn tay phải lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích lóe ra lê mang, thị sau đó khiến nó phơi bày một ít. Tổng quản, cho ta xem chứ trông non sáng sớm, ta tới thử một chút hoàng đạo chủ trung có nhiều xiết chặt. Tần chính đưa hôn mê trông non sáng sớm đá cho đến tử hổ vườn tổng quản. Hổ sơn tổng quản làm cho người ta nhìn đao kiếm gác ở trong non trên thân sáng sớm, rồi mới lên tiếng thiếu gia không thể. Hoàng Văn Trạch này khẳng định dở cho lừa bịp, hắn trung tất nhiên rất khó đánh vỡ. Tiên Tâm, ta có hám địa truy, liên mặt đất bao la cũng có thể dùng chuyện, huống chi một ngộ nho nhỏ giờ. Tần Chính nhắc lên hám địa truy, gương mặt tự tin. Hoàng Văn Trạch nhìn âm thầm cười lạnh, hám địa truy thị cường, có thể nàng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, tiểu tử, nàng đúng là vẫn còn quá non nớt, theo ngoạn tự nhận xui sẹo. Tần Chính, nàng nhất định phải làm như vậy. Hoàng Văn Trạch lần nữa hỏi thăm cũng không nên đổi ý. Tần chính cười to nói ta tần chính từ không biết đạo đổi ý là có ý gì, hoàng đạo chủ, mau mau lấy ra chung của ngươi đến đây đi, ta đã không thể chờ đợi. Không kịp đợi thua sao? Hoàng Văn chạch khỏe miệng tràn ra một tia cười nạo, hắn từ giữa không trong túi lấy ra một cây vũ mao. Vũ mao này vừa ra, chu vi trăm mét bên trong hết thảy hoa cỏ cây tối ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, nhưng là hỏa diễm cũng không có đối với trăm mét có hơn bất kỳ hoa cỏ tạo thành lửa điểm phá hoại. Vũ mao thị thất thải sắc, bao quanh lúc ních thất thải sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia thỉnh thoảng hội tụ, hóa thành phượng hoàng bộ dạng, mà không phải là Vượng bí thú. Điều này cũng làm cho ý nghĩa kia Phượng Vi thu trúc vu hoàn toàn kích thích toàn bộ Phượng Hoàng huyết mạch, trước khi chết ngưng tụ tinh hoa rèn luyện mà thành gốc cây Phượng Vũ cơ hồ sánh ngang chân chính Phượng Hoàng một cây Vũ Mao. Tần Chính nhìn ở trong mắt, trong lòng kích động không dứt. Long tu Phượng Vũ cũng thấu đủ rồi. Bút loại binh khí luyện chế có thể tiến hành. Lam binh khí ra lò, có thể vận dụng tuyệt thế vô cùng đồ thần giới pháp. Sâu trong nội tâm hắn thị cực kỳ hưng phấn, dù sao đồ thần giới pháp mang cho hắn rung động quá cường đại, theo không ngừng tìm hiểu, xâm nhập đi xuống, hắn càng phát phát hiện đồ thần giới pháp có thể mạnh hơn lịch thiên phạt thần vũ kỹ thần binh vực cùng hoàng long bát pháp còn muốn hoàng long bát pháp hắn chỉ đánh phải trong đó nhất pháp Mạch long thiên lại có thể thông qua Mạch long thiên bí mật hiểu biết hoàng long bát pháp thần kỳ nhưng là so sánh với đồ thần giới pháp hay là muốn kém sát rất nhiều đây là phượng vũ sánh ngang chân chính vượng hoàng vũ mau, chính là có một không hai thật bảo hoàng văn trạch nhấc lên phượng vũ làm cho tất cả mọi người đều thấy sau đó hắn cầm lấy phượng vũ nhẹ nhàng đặt ở cách xa mặt đất cao một thước địa phương vung tay ra chỉ thấy trong phượng vũ dĩ nhiên cũng làm trôi lơ lửng ở kia kia cũng không rơi xuống đất cũng bị gió thổi đi, trừ vị hay nhìn đến, phượng vũ không núc ních, cho thấy trong đó tích áo nghĩa, được bảo vệ này, còn có thể tìm hiểu đạo diệu bên trong, tăng cao tu vi. thứ tốt, nó rất nhanh sẽ là của ta. tần chính sách sách sưng kỳ, Hoàng văn Trạch cười khinh bỉ vẫn đánh vỡ đồng của ta chung rồi nói sau. tần chính biểu môi nói chung đồng, không biết là cái gì đồng chế tạo, nếu là trong truyền thuyết minh linh chân đồng lời của, ta ngược lại thật ra thật chưa chắc có thể đánh phá. minh linh chân đồng nghe nói là đồ của thần giới, thất lạc ở nhân gian, vật phi phạm, trộn lẫn một điểm ở tâm chán. Áo giáp vân vân phòng ngự trong vô cùng, lập tức có thể khiến cho phòng ngự tăng lên gấp bội, một loại địa cấp thần binh cũng rất khó dễ dàng phá hoại. Nàng sai lầm rồi, ta nói Đồng Trung Đồng cũng không phải là thanh đồng đồng, mà là con ngươi đồng. Hoàng Văn trạch cười hiếp mắt nói người trẻ tuổi, nàng sau này cần phải nhớ lấy, không nên ngủ quáng đích tự tin, lần này coi như là cho ngươi cái giáo hơn sao. Hắn đầu thủ ném ra một đụ trùng, che đậy Phượng Vũ vào trong. Chương 86, thần binh sát thủ. Đồng chung xuất hiện, bao phủ xuống Phượng Vũ. Trùng này chẳng những che đậy Phượng Vũ vào trong, ngay tiếp theo phượng vũ hơi thở cũng thoáng cái cho che giấu, coi như là cảm ứng cực kỳ bén nhạy mọi người cũng nữa không cảm ứng được nửa điểm phượng vũ hơi thở, giống như đồng trong chuông là một giống loại túi không gian vậy địa phương, có thể so với cá đại thế giới ngăn cách ra, tự thành tiểu thế giới, độ tuyệt hết thể hơi thở lộ ra. Chỉ điểm này, thiệu cho thấy đồng chuông phi phạm. Phải biết rằng phượng vũ cũng không phải là thông thường phượng vũ, cơ hồ sánh ngang phượng hoàng vũ mao. Nhìn lại kia đồng chuông, đầu tiên nhìn này nhìn lại, chính là một ngụm rất thông thường thanh đồng chuông mà thôi, độ cổ cổ sơ, phía trên điêu khắc một chút cổ xưa hoa văn đồ án rất dày nặng bộ dạng. Khi ngươi nhìn lại nhìn lần thứ hai thời điểm, chiếc chuông này liền không còn là chuông, mà là một con đồng. Đồng này giống như một con yêu thú ánh mắt, nửa mở, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, nhưng là thấu qua kia đồng, tựa hồ thấy được một thế giới hư ảo, ở bên trong có vô số ác ma hung ác đáng sợ. Sau đó lại nhìn thứ ba mắt, đồng biến mất, chung xuất hiện. Chiếc chuông này cứ như vậy khi thì phơi bày chuông hình thái, khi thì hóa thành thú đồng bộ dạng, phản phất không có cố định hình thái giống nhau, nhưng tất cả mọi người biết, kỳ thực này chính là một ngụm chuông, trong chẳng qua là dấu bí mật mới có thể để ngươi sinh ra nó sẽ hóa thành thú đồng thị giác sai lầm, mà coi như là có đồng người của thuận cũng rất khó khám phá kia thú đồng nào giác. như thế thì nhìn xích đồng này chung thần diệu biết rõ thú đồng là giả, cho ngươi đi nhìn đồng trông, nhưng trước sau không cách nào nhìn ra. trong đồng chiếu dội cửu hữu địa ngục, đây là minh thú chi đồng sao? tần chính ngó chừng kia đồng trông, trong trí hốc liền hiện ra ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại về tương tự một chút con người giới thiệu. hoàng văn trạch hai mắt nhau lại, có chút kinh nghi nhìn tần chính, đạo nàng lại nhìn ra đó là minh thú chi đồng co như là hắn Hoàng Văn Trạch nhận được cái này đồng chung sau cũng là nghiên cứu hơn 10 năm mới có thu hoạch từ trong một quyển sách cổ phát hiện minh thú chi đồng thuyết pháp mới căn bản xác định kia đồng trung hiện ra thú đồng hẳn là minh thú chi đồng không nghĩ tới tần chính lại một cái liền nhận ra sao không để cho hắn chấn kinh nàng lại có loại bảo vật này giống như trước rất làm người ta giật mình tần chính biết minh thú này nhưng là lai lịch phi phàm cái này có gì kỳ quái ta long tượng đạo tràng cũng có trăm năm lịch sử có chút cái gì rất bình thường Hoàng Văn Trạch mặt lộ vẻ vẻ đắc ý này đồng trung đích sắc rất hiếm thấy hám địa truy uy danh hiển hách nàng cũng không nên suyết hám địa uy danh của truy ngay cả ta đồng này trung cũng không đáng tan được nàng kia không bằng tặng hám địa truy cho người tần chính đuốt vớt hám địa truy đồng trung mặc dù kỳ lạ cũng không thấy không đáng tan được hoàng văn chạy khinh miệt đạo cho ngươi nửa giờ nàng nếu có thể đánh vỡ toàn bộ đưa nàng kia liền làm chuẩn bị cẩn thận đưa đồng trung cùng phượng vũ cũng đưa cho ta đi tần chính cười lớn đi về phía đồng trung hắn đối với đồng trung biết không nhiều lắm nhưng là đối với kia minh thú chi đồng nhưng có tương đối biết minh thú nghe nói đến từ kiều lưu địa ngục Mà cửu u địa ngục là có tồn tại hay không, không ai có thể đưa ra đáp án xác thực. Có người nói cửu u địa ngục tồn tại, nhưng là ở cổ lao thời đại che diệt, Có người nói căn bản không tồn tại, chẳng qua là cổ lao thời đại một tổ chức to lớn thành lập tổng bộ mà thôi. Tóm lại, minh thú cùng cửu u địa ngục có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà sức mạnh của minh thú căn bản là mắt đồng, dùng tương đối đến gần sự thật để hình dung, đó chính là minh thú chi đồng đồng đẳng với một loại thần binh lợi khí. Đạo chủ, đồng trung có thể bị nguy hiểm hay không? Long tượng đạo tràng trưởng lão doãn khôn có chút bận tâm hỏi. Nguy hiểm, chỉ bằng tấn chính. Suy, vậy không có bất kỳ có thể. Hoàng Văn Trạch lòng tin mười phần. Tần chính trong tay hám địa truy thị thần minh, hơn nữa không phải là thông thường thần minh, đã từng nhưng là từng có vô cùng lịch sử huy hoàng, có thể sẽ có cái gì áo nghĩa doãn khôn còn lâu mới có được Hoàng Văn Trạch tự tin như vậy. Hắn nói với hám địa truy truyền nghe nhiều nên thuộc, cảm giác càng thấy không phải là đơn giản như vậy. Có nữa chính là phượng vũ đồng Trung có thể nói là long tượng đạo tràng, thậm chí cả long tượng dây núi số một hai kiện trọng bảo, một khi tổn thất, chẳng những làm lòng người đau, còn có thể để cho long tượng đạo tràng mất hết mặt mũi. Hoàng Văn trạch khẽ cười nói: Doãn Khôn à, nàng thực sự cho là ta phải bị động phòng ngự cái gì, đưa chủ động cũng đưa cho hắn. Doãn Khôn trong lòng hơi động, mời đạo chủ chỉ thị. Đồng này Chung cũng không phải là người nghĩ giống đơn giản như vậy, không nói sở hữu đã sánh ngang thần bình siêu cường lực phòng ngự, kém hơn đã từng huy hoàng hãm địa truy cũng không, còn có kia Minh thú chi đồng, là bị người lấy thần diệu bí thuật phong vào trong, có vô cùng lực công kích của đáng sợ, có thể làm cho người lâm vào kiểu u trong địa ngục bảo cảnh, điên cuồng giết chóc, cho đến chết. Cho dù là ta lúc đầu nhận được, cũng thiếu chút không thể tự thoát ra được, may là bị qua đưa một gã có tinh lọc võ mạch người giải cứu ra. Hoàng Văn Trạch giải thích với Doãn Khôn nhỏ giọng. Cái này Doãn Khôn không khỏi mở to mắt lại có như thế mà chuyện, cái này Đồng Trung nhìn như là bị động phòng ngự phương vũ, kỳ thực thị có đáng sợ công kích tính, Tần Chính muốn nguy hiểm. Hoàng Văn Trạch cười lạnh nói đâu chỉ nguy hiểm, lúc đó một hồn võ cảnh đại cao thủ bị Đồng Trung Minh thú chi đồng dẫn vào cựu ứ địa ngục đảo cảnh, điên cuồng giết chóc, cho đến cuối cùng lui suy nhược mới thoát khốn ra tới, bị ta thuận tay đánh chết, ta mới từ trong tay người kia lấy được phương vũ, là hắn Chính, lần này tất nhiên chết ở Minh thú chi đồng hạ. Đạo chủ Mưu Tính sâu xa, thuộc hạ kém xa. Doãn Khôn gương mặt vẻ kính nể, Hoàng Văn trạch mặt lộ vẻ tự mãn. Lúc này, Tần Chính chạy tới Đồng Chuông phụ cận. Trong đầu hắn không từng đứt đoạn lự chứ ngũ đại yêu hoàng lưu lại về minh thú nội dung, hiểu biết minh thú chi đồng có rất nhiều bí mật, trong đó cơ bản nhất, cũng là có đủ nhất công kích tính chính là Cửu U cảnh. Hít vào một hơi sâu, Tần Chính bước ra một bước dài, tới Đồng Chuông phụ cận một thước trình độ. Trong phút chốc, Tần Chính tiểu cảm thấy bốn phía thiên địa phát sinh biến đổi lớn, cả người đưa thân vào Cửu U như địa ngục, bốn phía đen như mực có ở trên trời chứ hắc nhật bên hai chuyển tới vô số gào khóc thảm thiết hung ác đáng sợ ác ma từ bốn phương tám hướng nô ra dương nhanh múa vớt liều chết sống tới từng cổ ác ma khí lại càng hóa thành cuồng phong thật giống như muốn xé rách thân giống nhau làm người ta sinh ra cảm giác đau đớn càng thêm sâu hơn đặt mình trong cựu u địa ngục cảm giác cho dù là tần chính biết sẽ như thế cũng sinh ra hết thảy trước mắt không phải là huyễn tượng cảm giác ung ung không đợi tần chính ý thủ đan điển độc tụ một lòng dựa theo ngũ đại yêu hoàng theo lời biện pháp tới phá giải huyễn cái kia trong suốt huyết mạch lại dẫn đầu sôi trào phát ra tiếng quanh mình. Tiểu như cùng vạn xét đánh đều, không khí cuốn quít sôi sục, hội tụ mà thành từng đạo lôi điện. Đón cửu ưu này hảo cảnh thẳng xé nát. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn liền lần nữa trở về thế giới chân thật. Tần chính trong lòng vui mừng, đây là huyết mạch ở phát huy tác dụng. Huyết mạch lô xác, quả nhiên là diễn sinh ra một chút bí mật. Đối với hết thể hư hảo tựa hồ có thiên nhiên khắc chế. Hắn nhanh chóng quét nhìn bao quanh, liền phát hiện rất nhiều người cũng theo dõi hắn, cũng không có nửa điểm biểu tình biến hóa, nhất là Hoàng Văn Trạch doãn khôn bọn người chú ý nhìn, căn bản chưa từng phát hiện mới vừa một chút biến hóa. Tần chính trong lòng hơi động mới vừa xúc phát minh thú chi đồng tiểu vũ ảo cảnh, rõ ràng cho thấy ngoại nhân không cảm giác được, vậy cái kia huyết mạch bị kích thích phá giải, hiển nhiên bọn họ cũng không còn phát hiện, giống như hết thảy đều không tồn tại giống nhau. Cái này để cho hắn an tâm. Huyết mạch phương diện vẫn khiêm tốn một chút tốt, ngoại nhân đều cho là hắn huyết mạch bị yêu hoàng cấm chế. Tân Chính đứng tại chỗ, không động tới, cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Hắn đang quan sát đồng chuông. Nếu minh thú chi đồng đối với hắn không có gì uy hiếp, không bằng tìm ra minh thú chi đồng phong ấn tại trên chuông vị trí, dùng lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích cắt rách xuống tới giữ lại minh thú chi đồng đầy đủ tính, giao cho yến tính vũ, nói không chừng có thể coi đây là cơ sở, đáp nạn xích một loại thần kỳ khó lường binh khí đây. Hiện tại đồng trung cựu vẫn duy trì trạng thái của trung, cựu ưu ảo cảnh khó có thể phát huy tác dụng, rất tự nhiên hiện lên minh thú chi đồng thì càng thêm không thể nào. Quan sát một lúc lâu, tần chính cũng không còn phát hiện minh thú chi đồng vị trí chỗ ở. Xem ra luyện chế đồng này chúng người, nam ấy hẳn là vị luyện binh đại tông sư. Chung này bản thân sợ là một vật thần binh, chỉ có như vậy mới có thể đem minh thú chi đồng hoàn mỹ như vậy dung nhập vào, mà không làm cho người ta phát giác. Tần Chính cũng không có bỏ cuộc lục soát. Hắn nghĩ tới rồi thần binh vực. Trước có xem xét bóng ma võ mạch bóng ma thần thông, sau có ảnh hành võ mạch đám ảnh hành trình, đều đều là vô cùng người trạng thái cũng có thể xem xét, vậy minh thú này chi đồng có được hay không đây? Tần Chính mở ra tay phải, bên trong lưới dao gãy quả tàn nguyệt kích cùng canh dư chi lá chắn ở trong trong suốt huyết mạch chìm nổi chứ, chu vi 30, 50 thước bên trong không gian cũng phơi bày ra, hoàng văn trạch, Doãn Khôn, hướng vũ thân ảnh của đền đám bình thường người ở trong đó chưa từng phơi bày ra, nhưng là cảnh tượng này cũng chiếu dọi đi ra, bao gồm kia đồng chung quả nhiên có thể thấy tần chính nét miệng lên vẻ nụ cười xác định minh thú chi đồng phong vào vị trí cụ thể cũng dễ làm hắn phía bên trái bên bước ra một bước đứng ở đó minh thú chi đồng phong vào chuông bên trong địa phương cười với hoàng văn trạch hoàng đạo chủ ta nhưng muốn xuất thủ hoàng văn trạch hai mắt trợn tròn mặt lộ vẻ vẻ kinh hai nàng nàng không có bị kiểu rũ ảo cảnh quá nhiều ít một điểm ảo thuật mà thôi đạo chủ như thế nào cảm thấy có thể ảnh hưởng đến ta tần chính cười nói ít một điểm ảo thuật hoàng văn trạch trải qua kiểu rũ ảo cảnh đã từng dựa vào này giết qua hồn võ cảnh cao thủ rõ ràng nhất minh thú chi đồng mang tới cửu uảo cảnh là như thế nào đáng sợ cư nhiên bị tần chính nói thành như vậy mà tần chính cũng đích xác không có bị ảnh hưởng hắn trừ chấn kinh hoảng sợ chính là không giải thích được khó có thể tin điều này sao có thể đây chính là cửu uảo cảnh a thị minh thú võ mạch thần thông a đạo chủ doãn khôn lại lo lắng hoàng văn chạy khoát tay chặn lại ngăn lại hắn nói chuyện đối với tần chính cười lạnh nói ngươi thật sự để cho ta kinh ngạc nhưng là có thể tránh thoát cửu uảo cảnh chẳng qua là cho thấy minh thú chi đồng công kích vô hiệu mà thôi. Nếu muốn đánh phá đồng trung, ngươi là không có bất kỳ có thể làm được. Đồng này trung đích xác là thần binh, nhưng phải phá, thật không khó. Tần chính khẽ cười nói, nói mạnh miệng, ai cũng sẽ. Hoàng Văn Trạch đạo nàng có biết năm ấy đồng này trung từng bị địa cấp thần binh lôi thần truy đánh nhau, mà không chịu được tổn, kia lôi thần truy có thể sánh bằng nàng hám địa này truy nửa điểm không lầm. Tần chính có chút tiết hận đạo muốn nói như vậy, ta lại càng không bỏ được đánh vỡ nó, vậy không phí bỏ. Hoàng Văn Trạch dễ cợt nói đường giả bộ thật là tốt giống như thật có thể đánh vỡ kỳ thực căn bản là không có cách đánh vỡ, sẽ chỉ làm người hơn coi thường nàng. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta như thế nào phế bỏ đồng này trung. Tần chính thu hồi hám địa truy, nàng không cần hám địa truy. Hoàng văn trạch ngạc nhiên nói, tần chính cười một tiếng lôi thần truy không được, hám địa truy khẳng định không được a, tại sao phải dùng? Vừa nói chuyện, tay phải hắn thoáng hiện lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích hướng về phía đồng trung liền bổ tới. Giang giáp, lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích này bị tần chính xưng là thần binh sát thủ, một điểm không sai, một chút chém tới đã đồng chung bổ ra một dài trường hơn 20 phân thức khe hở. Giang rắc, Giang rắc. Nửa phách hai cái, bổ ra một biên dài hai hơn 10 cm hình tam giác, một khối này liền rơi xuống ở đây đồng chung, thấu qua hình tam giác lỗ thủng, là được thấy trôi nổi cách một cao phượng vũ. Chương 87, tăng bảo đồ chỉ nhật nguyệt non núi. An tĩnh. Toàn trường yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người cũng mở to mắt, há to mồm, khó có thể tin nhìn chứ. Hoàng Văn Trạch nói rõ ràng, lôi thần truy bực này thần binh lợi khí khó có thể dung chuyển đồng chung, vậy thì cho thấy đồng chung cũng là thần binh. Nếu là thần binh, không thể là bị phá vỡ. Xem xét lại Tân Chính, lại thuận tay ba cái, cứ như vậy chém đồng chung cho phá. Cái này là thật. Ta không nhìn lầm sao? Tần Chính đánh như thế nào rất nát, ta liền thấy trong tay của hắn hàn quang liên thiểm Đồng chúng phá. Không thể tưởng tượng nổi a không thể tưởng tượng nổi, chẳng phá thần binh thật không ngờ đơn giản, cho dù là những được xưng đó địa cấp trong thần binh mạnh nhất cũng không trở thành đơn giản như vậy sao? Khó có thể thị thiên cấp thần binh. Tần Chính thật làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hắc hắc, bất quá, long tượng người của đạo tràng mươn khóc. Các máy nhìn Hoàng Văn Trạch có phải hay không ánh mắt thâm bớt? Hắn không phải là đang cố nén chứ không để cho mình khóc lên sao? Huyệt đệ ánh mắt thật tiêm, ta nhìn cũng giống là muốn dòng nước mắt. Im lặng lúc sau chính là một mảnh xôn xao. Hổ Sân sơn trang người tới thị vui sướng, Long Tượng Đạo Tràng phương diện còn lại là một mảnh buồn bã đột nhiên. Hoàng Văn Trạch nhắm mắt lại, cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, không cam lòng, mất mát, lại càng có tức tối, hận ý, sợ không nhịn được ra tay giết người hắn. Phượng Vũ đồng chung nhưng là Long Tượng Đạo Tràng đỉnh cao nhất hai kiện trong Bảo Bảo, như thế chỉ trong chốc lát đã thành người khác hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận tần chính sẽ khách khí đưa tay dẫn kia phượng vũ thu vào không gian thắt lưng long thu phượng vũ gặp đủ bút loại binh khí tài liệu luyện chế toàn bộ đến nơi đây là tần chính đệ nhất hỉ bút loại binh khí tài liệu đúng chỗ ý nghĩa một vật hoàn toàn mới thần binh xuất thế lại càng cho thấy thần diệu vô biên đồ thần giới pháp cũng đem có thể ứng dụng hắn lần nữa đưa tay chia kia chém dụng đồng truồng bộ thu lại minh thú chi đồng hoàn toàn bảo tồn giao cho nghe mưa kém coi nhất cũng có thể luyện thành thần binh sao đây là tần chính thứ hai hỉ cuối cùng chính là chỗ này tàn phá đồng giờ mặc dù tàn phá, có thể nói nhưng cựu có thể sánh ngang thần binh phong ngự, vậy đem luyện chế tạo thành thần binh lợi khí, chẳng lẽ không phải dễ dàng hơn, không cần tìm tài liệu, mùa thu hoạch lớn a, tần chính tâm tình rất tốt, không nói ra được vui vẻ, hoàng đạo chủ phượng vũ đồng trung, ta liền nhận trông non sáng sớm giao cho nàng, tần chính vây tay với hồ sơn tổng quản, hồ sơn tổng quản lập tức tống trông non sáng sớm quá khứ, tự có long tượng người của đạo tràng tiếp lấy trông non sáng sớm, nàng rất để cho ta ngoài ý muốn, hoàng văn trạch đã tính táo lại, chỉ có thể nói hoàng đạo chủ quá thấp đánh giá người khác sau này cũng không nên phạm sai lầm như vậy. tần chính cười ha hả nói. hoàng văn trạch hừ lạnh nói ta còn không cần ngươi tới dạy dỗ. tần chính nhún nhún vai không nghe lời hay, thua thiệt sau đó cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở nàng, không phục hồi. mang theo hổ sơn sơn trang người hắn một lần nữa đi giao dịch phường, yêu cầu bọn họ một hai cánh ngựa chiến sau, liền bay thẳng nhật nguyện ngọn núi, nơi đó là tàng bảo đồ sở tiêu ra tới địa phương. hắn là tâm tình thật tốt, thu hoạch phong phú, hơn tìm được tàng bảo đồ sở tại, long tượng người của đạo thì vừa và ngược lại, nhất là hoàng văn trạch sát ý bắt đầu khởi động. Những khắc long tượng người của đạo tràng cũng là nóng lòng muốn thử. Đạo chủ, không thể như thế bị tần chính treo chọc khi nhục, chúng ta muốn báo thủ. Đối với giết hắn rồi, chỉ cần đạo chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta đã tần chính chém thành muôn mảnh. Một chút phần tử hiếu chiến, rồi dứt tuyên bố đạo thủ. Hoàng Văn Trạch đã sớm tỉnh táo lại bây giờ còn không phải lúc. Đạo chủ, rõ rệt sát tần chính, hồ sơn sơn trang chắc chắn sẽ liều mạng. Đối với chúng ta bất lợi, chúng ta có thể ám sát hắn nha. Doãn Khôn âm hiểm cười nói. Hiện tại này thời cơ, tần chính bị giết, ngươi nói người nào nhất cực kỳ nghi nhất định là chúng ta tất cả mọi người sẽ cho rằng là chúng ta không thể nào tiếp thu được tổn thất mới ám sát tần chính cùng minh sát không khác nhau nhiều hoàng văn trạch trầm giọng nói doãn khôn đạo khó có thể chúng ta cứ như vậy tùy ý tần chính tiêu giao không được hoàng văn trạch cười lạnh nói hắn tiêu giao không bao lâu dùng không bao lâu ta là được đột phá bước vào thiên vũ cảnh khi đó chính là tần chính hồ sơn sơn trang ngài tận thế giao dịch phường phòng khách quý long tượng dã núi bao quanh phàm là có một chút thân phận địa vị người cũng sẽ ở giao dịch phường có một ở phòng khách quý làm tử dương trong trấn có thể cùng Long Tượng đạo tràng cùng nổi danh Chu gia, hướng nhà cũng không ngoại lệ. Lúc này của Chu gia trong phòng khách quý, Chu gia gia chủ Chu Vĩnh Kiệt con trai của đang cùng Chu Mạc Thân thương nghị chuyện quan trọng. "Phụ thân, trước khi Tần Chính đi đã cảnh cáo ta và hướng Vũ đền, muốn chúng ta hai người làm ra giải thích, vì sao phải ra tay với hắn, nếu là trong vòng 3 ngày không để cho giải thích hợp lý, hắn sẽ tìm tới cửa." Chu Mạc Thân chua xót nói. "Ngươi coi lúc xuất thủ tình huống, ta đều biết rồi, nhìn thấy cục, chân vị đích xác là nắm giữ Tần Chính bí mật, hơn nữa còn là không thể cho người biết bí mật, nếu không phải như thế, Tần Chính không thể nào ngăn cản chân vị nói ra cũng muốn đánh chết hắn, làm như vậy là đúng, chỉ là chúng ta cũng nghiêm trọng coi thường Tần Chính. Chu Vĩnh Kiệt đạo, Chu Mạc Thân đạo vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta Chu gia cùng hướng nhà thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, một khi Hổ Sơn Sơn Trang đối với chúng ta đọa thủ, sợ là chúng ta tự nguy hiểm. Chu Vĩnh Kiệt trầm ngâm nói vậy thì cho bọn hắn một cách nói, nàng loa vài thứ đưa cho Tống Thiên Sơn chính là làm dáng một chút, bọn họ cũng sẽ không thật đối với chúng ta như thế nào. Dù sao Long Tượng đạo tràng cùng Hồ Sơn Sơn Trang đã công khai đối lập bọn họ sẽ không ngu đến sẽ cùng chúng ta giao phòng sở dĩ muốn một giải thích không gì nhưng chính là vấn đề mặt mũi ai chu mạc thân thở dài thì ra tử dương chấn cách cục long tượng đạo tràng một nhà độc đại sắp thành hình không nghĩ tới tần chính này thứ nhất thế nhưng lấy sức một mình dám thay đổi thế cục này người này thật rất đáng sợ đáng sợ thì thế nào hắn dù sao quá trẻ tuổi nhất định vẫn lạc tại long tượng này sơn mạch chu trên mặt vĩnh kiệt hiện ra một vẻ dữ thợn. cha là chu mạc thân đạo chu vĩnh kiệt cười lạnh nói ngươi nói nếu ta hiện tại đi ám sát tần chính ngoại nhân sẽ cho rằng là ai làm Chu Mặc thân bật tốt lên Long Tượng đạo tràng. Không sai, nói như vậy, Hổ Sân Sơn Trang tất nhiên cùng Long Tượng đạo tràng sống mái với nhau, mặc dù phân ra thắng bại, tất cả đều là thắng bại, thực lực chắc sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, khó có thể cho chúng ta chống lại, mà ta được đến Tần Chính bảo vật trong tay, đánh bại hướng nhà, độc bá Tử Dương trấn cũng không phải là không có khả năng. Chu Vĩnh Đạo. Phụ thân phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, kia Khang quách Kim Bưu không đơn thuần là Long Tượng dãy núi đệ nhất luyện binh sư, vẫn ý võ cảnh cường giả, nhìn tình hình hẳn là bị Tần Chính giết chết, Tần Chính này có thể tiềm ẩn rất sâu. Chu Mạc Thân nhắc nhở, Chu Vinh Tiệt biểu môi nói khang quách Kim Biêu ở võ đạo phương diện đã sớm đi tới cực hạn, có nữa khinh thường tự nhận là có thể miêu sát tần chính, mới cho tần chính thời cơ lợi dụng à, mà ta chẳng những là ý võ cảnh cao cấp, thực lực mạnh hơn, muốn giết cá cương võ cảnh cao thủ, chỉ cần không nên kinh thường, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chu Mạc Thân vừa nghĩ cũng đúng, ý võ cảnh muốn giết cương võ cảnh, chỉ cần không bất cần lắm, quá tự phụ, hoàn toàn không thể nào thất bại, hắn cũng kích động lên vậy thì cầu chúc phụ thân thành công. Ừ, nàng cũng đi quấn hướng ra gia, gia chủ, tranh cho hắn cũng tính toán như vậy. Chu Vĩnh Kiệt đạo, phụ thân yên tâm, việc này giao cho ta. Chu Mạc thân vỗ ngực một cái nhi. Chu Vĩnh Kiệt gật đầu ta đi. Hắn rời khỏi phòng khách quý, liền đi tìm tìm Tần Chính. Lúc này Tần Chính đã cới hai cánh ngựa chiến đáp xuống Nhật Nguyệt Ngọn núi. Nhật Nguyệt Ngọn núi thị Long Tượng núi chứa nhiều phong đầu trong một, đỉnh núi cũng không lớn, rơi vào đỉnh núi, Tần Chính liền lấy ra Tàng Bảo Đồ. Hắn lúc trước tới hai cánh ngựa chiến nhưng là tra xét phụ cận, không ai không có yêu thú. Đối chiếu trong Tàng Bảo Đồ miêu tả, chính là Nhật Nguyệt Ngọn núi. Tàng Bảo Đồ chỉ ra cái kia cá điểm là ở chỗ này. Tần Chính xem một chút tàng bảo đồ, đối chiếu một chút, đi về phía phải phía trước ước chừng 18 mét cự ly, hắn sở đạt địa phương chính là tàng bảo đồ cuối cùng chỉ hướng. Túi đầu dưới chân xem một chút, cũng không còn cái gì bất động. Đảo. Tần Chính nói thầm trong lòng, liền định dùng hám địa truy đập dưới chân địa phương cho xích một cái hố. Ngay vào lúc này, hắn phát hiện tàng bảo đồ thế nhưng hơi phát nhiệt, mà nhiệt lượng từng bước gia tăng, làm Tần Chính đều cảm thấy có chút phòng, hắn lập tức điều động chân nguyên, bàn tay bảo vệ mình. Nhìn lại tàng bảo đồ, vốn là khắp chung quanh nhìn lại, đó chính là bị thiêu trôi qua dáng vẻ mà nay quanh thân còn lại là hiện ra từng tia hỏa tinh trên tảng bảo đồ miêu tả ra tới bản đồ tận cái nhật nguyệt đỉnh đồ án đều cũng hóa thành hỏa tuyến cuối cùng anh một tiếng tảng bảo đồ bạo liệt hóa thành mười mấy tiểu hỏa cầu hỏa cầu bên trong còn lại là có long tượng hình bóng hướng về phía hư không liệt nhật phát ra dồn ngâm vậy thét dài chẳng qua là thanh âm cũng không lớn cũng chính là có thể truyền đến hơn mười em mở cự ly mà thôi tiểu hỏa cầu thật giống như thu nạp nhất định mặt trời chói chan ánh sáng càng thêm tràn đầy đặt tới quả đấm lớn nhỏ sau liền còn cuốn tần chính rơi xuống ung hỏa cầu rơi trên mặt đất. Dưới chân Tần Chính Chu vi trong phạm vi của hải thước, truyền tới tiếng quanh minh, hắn vội vàng nhảy ra đi, chỉ thấy mặt đất hé ra, nhấc khối dịch thấu trong suốt ngọc thạch từ dưới đất nô ra, hỏa cầu kia cũng rối rít dung nhập vào trong đó, khiến cho ngọc thạch này hóa thành màu lửa đỏ. Hưu. Một vệt sáng từ hỏa hồng sắc trong ngọc thạch bắn ra, Tần Chính vừa nghiêng đầu, muốn tránh ra, nào biết quang thúc kia cũng là đi theo nhất truyền loan, xông vào trong mi tâm của hắn. Quang thúc này rõ ràng là một đạo trí nhớ, nội dung là ghi lại vũ khí. Này vũ khí tên là sáu. Long thượng thôn thiên thuật. Sao thị vũ khí này Ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ về vũ kỹ thuyết pháp, giữa yêu tộc đến ngũ đại yêu hoàng thời đại kia, yêu tộc có thập đại vũ kỹ nổi tiếng nhất, trong đó có Long Tượng Thôn Thiên Thuật. Nhưng ngay từ lúc không biết trước bao nhiêu năm tiểu thất truyền, rồi mới từ yêu tộc thập đại trong vũ khí lui xuống. Long Tượng Thôn Thiên Thuật, nghịch thiên phạt thần vũ kỹ a. Tần Chính còn chưa tới kịp đi tìm hiểu, lửa kia ngọc thạch màu đỏ liền vỡ ra, một cỗ đậm đà thiên địa tinh khí từ bên trong thích phóng đi ra, cái như thân thể mạch nhất thời điên cuồng hấp thu đứng lên, huyết mạch lộ sắc trong suốt sắc sau, giống như trước làm tần chính tốc độ tu luyện tăng nhiều. Hắn lập tức đệ xuống xem xét một ít đạo chí nhớ xúc động, trực tiếp ngày tới, ngồi ở tan vỡ trên ngọc thạch miến, tu luyện. Bản thân huyết mạch trong lò xác khổ tu ngày hơn 20, tiểu so sánh với ngày thường tu luyện 1 2 tháng còn muốn có hiệu quả, mà nay lần nữa mượn cơ hội này tu luyện, tần chính quét tu hoàn thành đột phá. Cường võ cảnh cao cấp. Chương 88, Long tượng thôn Thiên thuật. Lần đột phá này làm tần chính chân chính cảm nhận được hoàng long bát pháp mạch long thiên cùng huyết mạch lò xác trong suốt mang tới ưu thế cực lớn, lựa kiếm màu đỏ ngọc thạch phá toái mang tới khổng lồ thiên địa tinh khí quá mức hùng hồn, nhưng tốc độ của thất lạc càng thêm kinh người đổi lại người bên cạnh, đoán chừng cũng rất khó hấp thu bao nhiêu, thì sẽ hoàn toàn thất lạc trong thiên địa, chớ nói chi là nhờ vào đó đột phá. Tần chính dưới trong suốt huyết mạch cùng thân thể mạch như rồng gấp hai lần giá trị, gần như nuốt trôi một loại điên cuồng cấp đoạt, một ít kinh mạch của điều điều thật giống như thật hóa thành chân long, phát ra trầm thấp rồng âm, ở trong cơ thể của tần chính tới lui bay múa giống nhau, để thiên địa tinh khí hết thể rút vào vào cựu sắc thần liên võ trong mạch, như thế liền cường thế hoàn thành đột phá. trước sau cũng chính là dùng chưa đầy mấy phút thời gian, có thể nhìn lại kia hùng hồn thiên địa tinh khí đã tiêu tán, trở về trong thiên địa hắn hoạt động một chút gân cốt xương cốt toàn thân phát ra đùng đùng tiếng vang ừ đây là cái gì tần chính khỏe mắt dư quang liếc thấy nhất khối trong suốt ngọc thạch cũng chính là bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ bên trong có một chút màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời có chút chói mắt hắn tự tay lượm ngọc thạch đứng lên tiêu ngọc thạch này vị trí chỗ ở làm như lửa kia màu đỏ ngọc thạch bạo liệt sau ở giữa ẩn chứa hình như là một giọt máu nha tần chính xem xét vừa lộ nhìn ra được màu đỏ tươi này giọt máu nên có liên quan tới long tự tộc bởi vì nâng tại không trùng mượn ánh mặt trời tới quan sát có thể thấy trong giọt máu ảnh ánh rực rực tựa hồ có một con rồng thân ảnh của giống long thủ thân voi vô cùng uy mãnh không biết giọt máu này đối với ta huyết mạch có hay không có trợ lực đây huyết mạch của ta rõ ràng còn không có hoàn toàn khai phá đi ra ngoài có thể tiếp tục kích phát trải qua thần bí kia trong suốt giọt máu mang đến huyết mạch lồ sắt sau tần chính đối với mình huyết mạch lòng tin canh túc không hề nữa tự lúc trước như vậy vô cùng cẩn thận lúc này bóp nát ngọc thạch muốn lợi dụng giọt máu này tới luyện huyết mạch kết quả để cho hắn thật bất ngờ thị hắn trong suốt huyết mạch lại bại xích giọt máu này vừa đụng đến ra tay của hắn huyết mạch sôi sục liền đem bắn ra, thú vị, cư nhiên bị bài xích, không biết vậy là cái gì máu. Tần chính đem thu lại, ngồi xếp bằng ở nhật Nguyệt trên đỉnh, đi kiểm tra lấy được một đường trí nhớ. Trí nhớ nội dung chủ yếu là Long Tượng tộc đã từng thời kỳ huy hoàng nhất, tung hoành thần vũ đại lục địch thiên phạt chính là thần cấp vũ khí 6. Long Tượng thôn thiên thuật. Trừ lần đó ra, còn có một đoạn tin tức, muốn tu Long Tượng thôn thiên thuật, cần dùng Long Tượng thần huyết rèn luyện. Đây là Long Tượng thần huyết ta. Này thần huyết, đặc biệt vi tu luyện Long Tượng thôn thiên thuật lưu lại. Tần chính lấy ra Long Tượng thần huyết, có chút kinh ngạc. Long tượng thần huyết tự nhiên là đã từng trong tộc của Long tượng đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp người của thành thần lưu lại. Chẳng qua là hắn tự hồ không cách nào ứng dụng Long tượng thần huyết, nhưng tần chính cũng không có nửa điểm nổi giận. Ta không có cách nào ứng dụng, nhưng cũng muốn tu luyện thử một chút. Hắn nghĩ tới rồi mình huyết mạch bất phàm, nếu bài xích Long tượng thần huyết, nếu là người bên cạnh nói, có lẽ sẽ cho là Long tượng thần huyết cấp bậc quá cao, hoặc là đối với Long tượng tộc có trợ lực. Nhưng hắn bất đồng, huyết mạch của hắn chi bất phàm, đã sớm nhận được nghiệm chứng. Nếu bất phàm, không cần thiết tựu nhất định không cách nào tu luyện. Tần Chính lúc này an vị ở Nhật Nguyệt ngọn núi đỉnh, tìm hiểu Long Tượng Thôn Thiên Thuật. Long Tượng Thôn Thiên Thuật, nơi đây truyền thuyết cổ xưa trong một bộ bức tranh chế tạo ra, bức tranh đó ngũ đại yêu hoàng còn từng đã từng gặp một góc, thì hàng dài giống đạp nhật nguyệt, phun ra nuốt vào thiên địa, tiếng ngạo vũ trụ, uy áp từ cổ chí kim, mà vũ khí cuối cùng theo đuổi chính là muốn làm được vừa ra tay, thật đáng giận thôn Nhật tháng núi sông. Tự nhiên muốn đạt tới chân chính thôn Thiên trình độ, cũng không đơn giản, cần trục tầng lĩnh ngộ đi xuống. Y dì theo chứ ngũ đại yêu hoàng đối với Long Tượng Tôn Thiên thuật đã từng một chút cảm ngộ, có nữa hiện tại phương pháp tu luyện phối hợp, Tần Chính lĩnh rất nhanh hắn lấy ra một ít giọt long tượng thần huyết, không ngừng trong quan sát mơ hồ long tượng hình bóng. Long tượng, long tượng, lực lượng chi long, lực lượng chi tượng, chính là bá đạo nhất kết hợp. Nếu bá đạo, chính là đi cương manh lộ tuyến, đấu với khỏe không phải là có chút tương tự cái gì. Long tượng thôn thiên cũng là thói ngày, phá thiên, tê thiên, chỉ cần có đầy đủ lực lượng khổng lồ, cái gì không thể làm đến, chính là muốn thoát khỏi trong trời đất này trói buộc. đấu khỏe đã đại thành tần chính phảng phất mượn đấu khỏe, bắt được long tượng thôn thiên thuật bí mật, chỉ thấy hắn tóc đột nhiên tung bay đứng lên, áo bạo liệt lộ ra một thân cường tráng da thịt, mỗi một khối da thịt đều rất giống hóa thành hàng dài giống, dự tận thua lên. Hai tay của hắn hướng về hai bên phải trái đầu đi, không khí kích động. Lưỡng đạo long tượng hình bóng hai tay ở hắn trong run dậy nổi lên, hai tay khi hắn đột nhiên ở trước ngực hội tụ, sau đó về phía trước cầm ầm lại ra. Rống. Tiểu tiếng sấm rền rồng ngâm ở trước mặt của hắn nổ vang. Long tượng trở nên nổi lên. Nay long tượng chừng cao hơn 5m, toàn thân lân giáp, hung hắc điên cùng xông về trước đụng tới. Rầm rầm rầm sáu. Chạy như điên hơn 10m. Đưa nhật Nguyệt đỉnh núi cũng cho trà đạp tùy ý có thể thấy được vết rách, vừa va vào phía trước Trừng Cao 40, 50m cự thạch cho nắp ấy, nó cũng biến mất theo. Hô. Tần Chính thân thể của căng thẳng chậm rãi yếu đuối xuống tới, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tự tin nụ cười. Phục dụng Long Tượng Thần Huyết mới có thể tu luyện Long Tượng Thôn Tiên Thuật. Đối với người khác là như thế, Đoán Trừng Long Tượng tộc cũng là như vậy, cho nên mới có thể khiến cho nghịch thiên này phạt thần vũ kỹ thất truyền. Nhưng ta huyết mạch đã sớm hoàn thành đột xác, ra ngoài tưởng tượng, đối với ta vô hiệu. nắm giữ Long Tượng thôn Tiên Thuật, Tần Chính cũng là phần chấn không Trong tay của hắn chân chính nắm giữ đánh giết loại vũ khí, chính là đấu khỏe mà thôi, thần binh vực không đạt tới ý võ cảnh, chỉ có thể nói là phụ trợ loại. Hoàng Long Bắt Pháp chi mạch Long Thiên Thị tu luyện loại, phong hành thuật thị tốc độ loại. Cái này để cho hắn tiến công tương đối đan điệu. Mà nay nắm giữ Long Tượng Thôn Thiên Thuật, mà cũng là nghịch thiên phạt thần vũ khí, đối với hắn trợ lực không cần nói cũng biết. Tân Chính Tâm tình thật tốt, ở nơi này Nhật Nguyệt đỉnh núi, bắt đầu tu luyện Long Tượng Thôn Thiên Thuật, tranh thủ tu luyện đến nỗi đồng đấu khỏe tùy tâm sở dục như vậy trình độ. Đây là cần một ít thời gian. Hắn liền không ngừng diễn luyện, mỗi một lần diễn luyện đều làm tần chính có một loại đem lực lượng toàn thân cũng có thể hoàn mỹ không lãng phí một điểm điều động cảm giác long tượng chi thần chính là lực lượng tượng trưng đối với lực lượng vận dụng tinh diệm nhất cứ như vậy tu luyện tới mặt trời chiều ngã về tây tần chính mới kết thúc tu luyện như thế toàn lực tu hành hắn cũng là không hề cảm giác mệt mỏi mỗi lần long tượng thôn thiên thuật ứng dụng sau mặc dù là lực lượng toàn thân một lần đại bạo phát cũng không mang đến thân thiếu hụt cảm ngược lại sẽ rất sung sướng điều này cũng làm cho tần chính phải cảm thán long tượng thôn thiên thuật nếu là địch thiên phạt thần vũ khí đích xác có thứ nguyên nhân hôm nay mùa thu hoạch lớn a. Long tu phượng vũ thấu đủ luyện chế thần bút hết thể điều kiện, lại càng hoàn thành đột phá, còn được đến Long tượng thôn thiên thuật, khen thu hoạch không nhỏ. Tần chính hử cười nhỏ, đi xuống nhật nguyệt ngọn núi, đi tìm kia thất hai cánh ngựa chiến. Lúc trước hắn tu luyện Long tượng thôn thiên thuật, bày ra Long tượng ngoài, cũng là sợ đến hai cánh ngựa chiến rất xa tránh ra, không dám ở đỉnh núi lợi. Lúc trước cái kia một có chút an ý hai cánh ngựa chiến bị khang quét kim biêu sóng âm vũ kỹ giết chết, một này sẽ không dễ dàng như vậy khoảng cách xa gọi về tiếp xúc tới. Ở dưới nhật núi, tới giữa núi, cây rừng xanh tươi địa phương. Tần Chính liền thấy hai cánh ngựa chiến đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên. Chu Gia Gia chủ Chu Vĩnh Kiệt. Tần Chính dừng bước lại, nhận được này người hắn, đi tới Long Tượng dãy núi cũng không thiếu thời gian. Tử Dương trong chấn một chút người có mặt mũi, hắn cơ hồ đều gặp, nhưng mặt đối mặt trao đổi lại không ấy. Tần thiếu gia, chờ ngươi đã lâu rồi. Chu Vĩnh Kiệt vỗ vỗ hai cánh ngựa chiến, đi tới Tần Chính. Hai cánh ngựa chiến chậm chạy về phía đi một bên. Tần Chính đứng ở chỗ cao, mắt lại nhìn, nhanh chóng đánh giá bốn phía, không ai. Lần này hắn rất cẩn thận xác định cũng không có bị vết chân vĩ loại này ảnh hưởng võ mạch đặc điểm ẩn thân người. Chu gia chủ riêng tới tìm. Tần Chính đứng tại chỗ không động tới. Đúng vậy, đặc biệt tìm đến Tần thiếu gia có chuyện quan trọng tương lượng. Chu Vĩnh Kiệt đi tới cự ly Tần Chính ước chừng chừng 10 thước đất chống lúc này mới dừng lại. Tìm ta có chuyện gì? Tần Chính đạo. Chu Vĩnh Kiệt cười nói cũng không còn đại sự gì, chính là đối với Tần thiếu gia vật trong tay có chút hứng thú, không biết Tần thiếu gia có hay không có thể nhịn đau dứt bỏ. Thân xác của Tần Chính lạnh lẽo, hắn đánh giá Chu Vĩnh Kiệt, nhìn ra được Chu Vĩnh Kiệt một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ hơi suy tư liền có thể hiểu người này ý nghĩ đoán chừng là như kia long tượng dãy núi đệ nhất luyện binh sư khang quét kim biêu mục đích nếu không nghĩ đưa người đây hai tay tần chính ôm ngực hư lệnh nói vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi chu vinh kiệt nụ cười càng sáng lạn hơn ngươi muốn giết ta tần chính đạo chỉ sợ sẽ là ta chủ động giao ra đây nàng cũng có giết ta sao chu vinh kiệt thu liễm nụ cười trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng chính xác ta sẽ không lưu hạ hậu hoạn tần chính thản nhiên nói lấy tình huống trước mắt mà nói coi như là ngươi giết ta cũng có thể rất thoải mái giao cho long tượng đạo tràng để cho long tượng đạo Tràng cùng hổ sơn sơn trang sống mái với nhau, nàng là được ngư ông đắc lợi. Có thể ở trong tay Tam hoàng đoạt lại tánh mạng người, quả nhiên không phải là ngu ngốc. Chu Vinh Kiệt buồn rười rượi cười nói, nàng nếu biết ta có thể ở trong tay Tam hoàng đoạt lại mạng của mình, thì nên biết ta không phải là dễ đối phó như vậy, dựa vào một mình ngươi, sợ là rất khó để giết ta. Tần Chính Đạo, Côn vọng tiểu tập chủng. Chu Vinh Kiệt diện mụ hung ác đừng tưởng tượng rằng nàng đánh lén Khang Quách Kim Ưu, đem đánh chết, là có thể ở trong tay ta trốn cánh mạng, ta Chu Vinh Kiệt không phải là Khang Quách Kim phế vật kia có thể so sánh. Nàng càng thêm không thể nào có nửa điểm đánh lén cơ hội của ta, muốn giết người cương này võ cảnh, cùng ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Hắn dùng tay chỉ vào bao quanh một vòng ta nhưng lấy minh sắc nói cho người biết, chu vi trong ngàn thước, không có bất kỳ người nào, nàng cũng không cần vọng tưởng có người tới giúp người, ta đề nghị tốt nhất không nên ép ta động thủ, như vậy còn có thể cho người lưu lại toàn thời. Tần chính nhìn bốn phía thật không ai cái gì. Đương nhiên, không có một người, ta muốn giết người, không thể là để cho người khác biết. chu Vĩnh Kiệt cười lạnh nói. Được rồi. Tần chính về phía trước hai bước đặng ở nhất khối nổi lên trên bàn thạch, quan sát đứng ở phía dưới Chu Vĩnh Kiệt nếu không ai, vậy thì động thủ đi. Chu Vĩnh Kiệt trong mày, thấy tần chính như thế, vô hình cảm thấy có chút là lạ nhưng hắn nghĩ đến thực lực của mình, muốn giết cá cương võ cảnh, còn có thể có hy niệm, lòng tự tin bành trướng hắn cởi gần nói vô chi không sợ tiểu tử, phản kháng ý nghĩa nàng sẽ khiết rất nhiều khẩu cực. Nghe Chu Vĩnh Kiệt âm trầm thanh âm, trong mắt tần chính sát ý càng thêm trầm ngưng. Chương 89, Chu Vĩnh Kiệt đặc sắc võ mạch. Nhìn Chu Vĩnh Kiệt càng phát ra khuôn mặt dữ tợn, tần chính hơi xúc động, long tượng này dãy núi không phải là kêu thanh a nơi này cao thủ như mây, mà vẫn tam thế linh lung thú không có hoàn toàn để lộ ra sau đó, hắn đã không dám đoạn đụng phải nhất định phải chiến lược mạnh nhất xuất thủ thế cục, càng về sau, sợ là vài lần sẽ nhiều hơn. Bản thân hắn ở sau cựu sắc thần liên kinh chuyện chi đã trải qua thời gian tiêu ma, không đến nỗi như vậy chắc nhãn, mà nay công khai nhận được phước vũ, đồng trung còn có thần binh hám địa truy, còn có có thể cắt rách đồng trung thần binh sát thủ, thử hỏi có thể không hấp dẫn người cái gì? Điều này cũng làm cho nhất định hắn sau này gặp phải đối thủ mạnh hơn, chỉ có thể vận dụng chiến lược mạnh nhất. Vậy ẩn nạp yêu khí phương pháp? cũng là đến cấp bách ở trước mắt sau đó cần mau chóng luyện chế thần bút tần chính nghĩ đến đã gọp đủ sở hữu tài liệu cũng dễ dàng một chút hắn nghĩ đến chuyện này sau đó một cỗ hùng hồn khí tức thô bạo từ trên người chu vĩnh kiệt kích động đi ra ngoài tràn ngập bốn phía chung quanh hắn hoa cỏ cây cối rối rít bị chấn nhấc lên khỏi mặt đất một chút trong xẻ đẹp san bằng hào quang màu vàng đất ở hắn tay phải ở giữa bắt đầu khởi động đi ra ngoài chu vĩnh kiệt từ giữa không trong túi lấy ra một cây thước đo quanh thân thước đo này có nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng tuy không phong mang lại làm cho người ta hồn hậu cảm đại khái ngươi cảm giác được có thần binh liền không được sao? Chu Vinh Kiệt giơ lên trong tay thước đo ta đây lượng địa thước dù không phải là thần binh lợi khí nhưng cũng có thể đối chọi với thần binh lợi khí mà không về phần bị dễ dàng đánh nát cho nên nàng không có bất kỳ cơ hội. Tần Chính nhìn lướt qua lượng địa thước, không để ý đến, thản nhiên nói nàng đại khái rất nhớ biết chân vị trước khi chết muốn hô lên bí mật gì sao? Ừ, không sai, là có chút hứng thú. Chu Vĩ Kiệt sửng sốt, chẳng biết tại sao Tần Chính lại đột nhiên nói này, bởi vì hắn thấy ta là chậm dạng giết chết khang quét kim miu. Tần Chính đạo, nga chẳng lẽ nàng không phải là đánh lén giết chết không được? Chu Vĩnh Kiệt khẽ cười nói. Tần Chính cười nhạt nói nàng khẳng định không tin, ta dùng sự thực hướng nàng chứng minh sao? Cái tia khí thế mạnh mẽ nhất cũng ầm ầm bỗng phát ra, rất tự nhiên ba lực chồng chiến lược mạnh nhất thì có một cỗ yêu khí từ trên người hắn phát ra. Vốn là rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có coi Tần Chính vào đâu. Chu sắc mặt của Vĩnh Kiệt bở biến. Yêu khí không mạnh, lại có thể tràn ngập ở chu vi trong trăm mét. Người tu yêu pháp. Chu Vĩnh Kiệt quát khẽ đạo. Chính xác. Tần Chính đem khí thế mạnh mẽ nhất bỗng phát ra, cùng Chu Vĩnh Kiệt khí thế chạm vào nhau. Phát ra trận trận khí bạo thanh, hai người sản sàn với nhau. Chu Vĩ Kiệt lạnh lùng ngó Trường Tần Chính một hồi, đột nhiên cười. Người cười cái gì? Tần Chính đạo, ta cười. Chu gia ta chắc sẽ độc bá Tử Dương Trấn, nàng lại có thủ đoạn như thế, có thể làm lực chiến đấu vượt qua đại cảnh giới. Như nếu giết chết nàng, ta được đến tu thành phương pháp này, Long Tượng bên trong dãy núi ai còn là của ta đối thủ? Chu Vĩ Kiệt cười to nói. Tần Chính nít miệng lên vẻ độ cung, nhẹ nhàng nói người chết trầm dạng xương Bá Tử Dương Trấn, tiểu tạm trùng cung vọng, không gì nhưng chiến lược tăng lên điểm lại dám coi rẻ ta để ngươi biết chân chính y võ cảnh cao cấp là như thế nào chiến lược sao? Chu Vinh Tuyệt dậm chân một cái, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo văng phóng lên cao, hắn hai chân rời khỏi mặt đất đồng thời, phảng phất như có một sợi thổ hoàng sắc đại địa chi lực cũng bị dắt đi ra ngoài. Một thước lượng núi, lượng địa trên thước hào quang màu vàng đất bùng lên, hắn từ trên bên trong đại địa dẫn phát ra đại địa chi lực ở thước đo hội tụ thành một tòa xuyên thẳng tận trời hùng núi, khiến cho thước đo sức nặng thật giống như bạo tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Thần chính cũng là nhìn ra vì sao lượng này địa thức không phải là thần binh lại có thể đối chọi thần binh Rõ ràng là bên trong có bí mật, có thể dẫn động đại địa chi lực tới gia tăng phòng ngự cùng công kích, cho nên thần binh cũng rất khó đối với cấu thành lớn giường nào uy hiếp. Bắt ngươi thí nghiệm long tượng thôn thiên của ta thuật sao? Hai tay tần chính run rẩy, trường chạy qua một đường vòng cung, hội tụ ở trước ngực, toàn thân da thịt lập tức khuya lên, cả người phảng phất đều muốn lực lượng vận dụng đến cực hạn. Hai tay sau đó trước ngực có mãnh lực đẩy ra, giống giống ngâm nổ vang, không khí hướng bốn phía cuồn cuộn. Cao hơn 5 mét khổng lồ long tượng thành hình như chân thật, gầm thét liền hướng không trung chu vĩnh tuyệt phóng đi, long tượng chà đạp hư không làm không gian xuất hiện từng đạo cái khe, chạy nước rút lực, tái diệt nhất phương. Với anh, lượng địa thước nặng đập long tượng, tán long tượng đập tiêu, mà Chu Vĩnh Kiệt thì bị chân thiếu chút rời tay ném xuống lượng địa thước, rách gan bàn tay, bản thân ngược lại cũng nhảy ra đi. Tần Chính hai mắt bắn tán loạn hàn mang, phong hành thuật, hắn nhanh như gió ngay lập tức bay vút hơn 30 mét cự ly, người như hổ vương, khí thế kinh người và đập tới. Chu này Vĩnh Kiệt hai chân chưa rơi xuống đất, dám ngắt một cái thân, tránh qua, tránh lẽ Tần Chính công kích, trở tay hay lượng địa thước bổ tới trên cổ Tần Chính đi. Tần Chính giơ tay phải lên, vẻ trói mắt Hàn Mang hiện ra. Lưỡi dao gãy quạ tàn nguyệt kích, đặc biệt chặt đứt thần binh chi dụng. Giang rắc, hai kiện binh khí chạm vào nhau, chỉ thấy một đạo tàn nguyệt lánh mang không chỗ nào trở ngại trên tới, trực tiếp đã lượng địa thức cho chặt đứt. Chu Vinh Kiệt sợ đến vội vàng lui về phía sau. Đây là trạm phá đồng trung thần binh. Chu Vinh Kiệt nhìn kia lưỡi dao gãy quạ tàn nguyệt kích kinh hô. Không sai, chính là nó, ta xưng nó vi thần binh sát thủ, dùng để chiến đấu không hiệu quả rõ rệt, nhưng là đối phó thần binh lợi khí nhất quả dụng. Tần Chính vung tay lên, lưới dao gãy quả tản nguyệt kích liền trong lòng bàn tay dung nhập vào cái này chu vĩnh kiệt mắt lộ ra vẻ tham lam nàng nắm giữ thứ tốt thật đúng là không ít đây càng để cho ta có hưng phấn tần chính khép cười nói thấy thèm sao có bản lãnh tới lấy a lấy tự lấy còn có khó khăn không được chu trong đan điền vĩnh kiệt bộc phát ra hào quang màu vàng đất nhanh chóng lan tràn toàn thân đưa bao phủ lại lại càng có đáng sợ năng lượng ba động từ dưới chân của hắn chuyển tới võ mạch thần thông đại địa trang bị hào quang màu vàng đất nhanh chóng chân thật hóa thành một bộ áo giáp bao bọc chu vĩnh kiệt hoàn toàn trong đó Toàn thân, cao thấp chỉ lộ ra ánh mắt, lỗ mũi, miệng hai tay cùng, người còn lại toàn bộ đều ẩn nấp chứ. Hai bàn tay giơ cao, một cái thổ hoàng sắc lang nha động xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại địa trang bị võ mạch, quả nhiên có chút ý nghĩa. Tần chính có thể rõ ràng cảm ứng được, chu này vĩnh tuyệt là thông qua võ mạch dẫn động đại địa chi lực để kích thích hắn võ mạch. Đây là Tần chính đã gặp tương đối cương manh võ mạch thần thông. Loại này võ mạch bí mật là ở chân đáp đất, mượn đại địa chi lực để kích thích võ mạch, vì thế làm cá nhân đích lực chiến đấu nhận được tăng lên cực lớn. buộc ta vận dụng võ mạch thần thông, tiểu tử ngươi chết cũng nên cao hứng. Chu Vĩnh Kiệt gào to một tiếng, quanh thân khí thế thoáng cái trở nên vô cùng ác liệt. Lang Nha bỗng dơ lên cao cao, rất mạnh tuyệt luân đập đại địa đi. Vô anh. Lang Nha bổng trên đất của nền ở, lại chưa từng ném ra cái gì danh to, mà là có một đạo đáng sợ năng lượng màu vàng đất sóng xung kích tạo thành, giống như một điều địa long xé rách đại địa từ dưới đất bay vụt đi ra ngoài, hướng tần chính va đập tới. Hám địa truy, long tượng thôn thiên thuật. Tần chính tay trái hiện lên hám địa truy, vung tới, cũng như Chu Vịnh giống nhau, hướng về phía đại địa mãnh liệt vung tạm đi xuống. Vô Nhật nguyệt này ngọn núi phẳng phất cũng được to lớn liên lụy, mãnh liệt lay động một chút, có thể phát huy ra hám địa truy một phần ngàn uy lực, là long giống thôn tiên thuật phát động cung cấp cực lớn trợ lực, nhất là hám địa truy bản thân cũng là bạo lực hình, hai người chồng có thể nói tuyệt phối. Lộng, hám địa truy đập mặt đất ở nứt ra một cái lỗ cái hở, một cái dữ tận long tượng cũng là có quả đấm lớn nhỏ, hóa thành một đạo hàn mang sông thẳng quá khứ. Hai người công kích liền giữa khi bọn hắn va chạm. Với anh, kia thổ hoàng sắc sóng xung kích lên tiếng mà rách long tượng cũng từ trên bên dưới đại địa xuống tới, hóa thành cao 3 mét bộ dạng, đạo đại địa xông tới ở đây rơi lên trên lang nha đổng phanh một tiếng, lang nha bổng tại chỗ bạo liệt, theo sát liền đụng vào chu trên ngực vĩnh kiện. Một ít người đại địa áo giáp cũng theo xuất hiện từng đạo vết rách, bản thân của hắn lại càng hộp máu bay ngang hướng không trung. Nàng võ này mạch thần thông uy lực cũng là thường thường. Tân chính cánh tay phải vung. Rống. Rồng ngâm tái khởi. Cánh giữ chi là chắn mang theo một dãy gai bạc, làm như hóa thành long tượng, mặc dù không lớn, cũng chính là cao nửa thước bộ dạng, nhưng là bay vút trong quá trình, lại sẽ không khí cho hé ra tới, lưu lại một đạo không trung khí tuyến, chừng khí lãng vòng lại đi ra ngoài. Đại địa trang bị chi canh giữ, Chu Vĩnh Kiệt hoảng sợ, vội vàng hai tay khoanh ở trước ngực, kích động đại địa trang bị võ mạch. Trên người của hắn những xuất hiện đó vết rách đại địa áo giáp nhanh chóng tan bỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, trước người ở hắn cấu thành một đạo thổ hoàng sắc phòng ngự ánh sáng. Chẳng. Phòng ngự ánh sáng thành hình, canh giữ chi la chắn đã đến, trực tiếp xé kia phòng ngự ánh sáng cho toái, cùng với Chu Vĩnh Kiệt trước ngực chạy qua đường vòng cùng, lưu lại một điều dài chừng nửa thước rẫy máu, cơ hồ từ dưới sườn trái đến ngực phải vị trí bị xé nứt. Phanh. Tiếng bạo liệt trong đan điền từ chuyển tới. Chu Vĩnh Tuyệt mặt như bụi đất, Máu tươi từ trong miệng mũi cuồng phún đi ra ngoài, người nặng nề rơi xuống mặt đất, miệng vết thương cực đau nhưng không có trong lòng hắn bị thương tới đại. Đại địa Trang bị võ mạch bị phế, hai mắt vô thần nhìn xanh thẳm thương khung, chu trong lòng của Vĩnh Kiệt vọt ra mãnh liệt hối hận, tại sao muốn tới giết Tần Chính? Nếu biết sát tử khang quét Kim bưu ý võ này cảnh, thì nên biết Tần Chính nhất định là có chỗ ỷ lại. Đồng thời hắn càng thêm không cam lòng, vì sao Tần Chính có thể vượt qua đại cảnh giới giết người? Tần Chính thu hồi canh giữ chi la chắn, trên người yêu khí cũng tàn đi. Bây giờ Chu Vĩnh Kiệt coi như là muốn liều mạng, cũng không còn năng lực kia trầm rãi đi tới chu vĩnh kiệt phụ cận tần chính quan sát hắn hai người bốn mắt tương đối chu vĩnh kiệt nhận thấy được trong ánh mắt tần chính lạnh lùng sắc ý trong lòng nhanh chóng vội vàng nói đừng có giết ta ta đã thị phế nhân ta là chu gia gia chủ ta nhưng lấy để cho chu gia thần phục ngươi ngươi biết bí mật của ta tần chính tay phải hiện lên lưới dao gãy quả tạ nguyệt kích nhẹ nhàng ở trên chu vĩnh kiệt cổ chạy qua một đạo lóe sáng đường vòng cung chu vĩnh kiệt liên kêu thảm cũng không phát ra liền đã bị mất mạng thuận tay đem chu vĩnh kiệt túi không gian lấy đi hắn liền đi tới nút ở phía xa hai cánh trước ngựa chiến nhảy toát lên ngựa Hai cánh ngựa chiến chấn động hai cánh, bay lên trời, đi về phía hồ sân sân trang, về phần nhật nguyệt dưới đỉnh xong tự động, hắn liền đi cũng không đi, đã không có cái cần thiết, người đang không trùng, xem xét bốn phía, cũng không có người nào theo dấu, liền lấy ra Chu Vĩnh Kiệt cùng Khang Quách Kim Bưu hai người túi không gian xem xét đứng lên. Chương 90, luyện chế thần bút. Hai cái trong túi không gian thứ tốt không tính là ít, đặc biệt gây cho người chú ý cũng là không có, tần chính ném vô dụng dụng, người còn lại cũng thu vào thắt lưng không gian. Không bao lâu, hai cánh ngựa chiến liền rơi vào hồ sân bên trong sân trang. Tống Thiên Sơn cũng là chạy tới đầu tiên, hướng Tần Chính biểu đạt bội phục tình. Cái gì mặc công chúa cùng hắn dùng không biết bao nhiêu biện pháp cũng không cách nào từ trong thuận phong nhị kia nhận được thiên dương chi dịch đích tình báo. Tần Chính vừa xuất mã, dễ như trở bàn tay cắt trùng khen tặng nói, Tần Chính chẳng qua là thuận miệng ứng phó mấy câu, liền chạy thẳng tới trong phòng Yến Thính Vũ. Hắn cùng với Yến Thính Vũ cho ở biệt viện cùng bên trong sân trang, mà không có bất kỳ yêu thú hơi thở tràn ngập, có khi là nhàn nhạt mùi hoa, cũng không còn người đến bấy nhiễu Tiến vào Yến Thính Vũ gian phòng, nàng nhưng cựu ở tìm hiểu thần binh trong lò bí mật thần binh này trong trong lò ẩn nút bí mật thật là nhiều cho dù là lấy năng lực của yến tĩnh vũ cũng không phải là 10 ngày nửa tháng có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo thậm chí yến tĩnh vũ thì ôm 15 năm năm hoàn toàn hiểu thấu đáo ý tưởng nghe tiếng bước chân yến tĩnh vũ liền dừng lại tu luyện xem nguyên một khuôn mặt sắc mặt vui mừng xác nhận thu hoạch không ít sao yến tĩnh vũ đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết nàng cũng không còn hứng thú một lòng nhào vào thần binh trên lô cũng tạm được tần chính đã phượng vũ long tu lấy ra long tu này ở giữa chu vĩnh kiệt không trong túi còn có một chút long tu phượng vũ Yến Thính Vũ ngay lập tức liền từ thần binh trong lò đứng lên, bắt Long Tu Phượng Vũ vào trong tay, kia sinh đẹp tuyệt trần trên dung nhan hiện ra kích động đỏ ửng. Đối với Yến Thính Vũ mà nói, nàng muốn trở thành thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh sư, thậm chí có sử tới nay đệ nhất nhân, trước mắt có thể vị trí, nàng cũng chính là luyện chế ra một vật nhân cấp thần binh canh giữ chi lá chắn mà thôi, còn chân chính luyện binh đại tông sư, nơi đây địa cấp thần binh vì cân nhắc tiêu chuẩn. Như vậy cũng tốt dày hơn có hùng kiến thức lý luận, cũng có nhất định kinh nghiệm thực tiễn, duy chỉ có thiếu hụt tài liệu người, mà nay rốt cục có đủ. Tiến tính Vũ Hưng phấn trình độ có thể sánh bằng tần chính mạnh hơn một chút, nàng cầm lấy Long tu Phượng Vũ, cẩn thận xem xét đứng lên, giống tần chính, nàng cũng là thà thiếu không đầu loại, muốn luyện chế thần bút, trong đời vấn đề nhất kiện tần minh, yêu cầu là phá lệ cao, giống vậy Long tu Phượng Vũ, căn bản không cho phép. Nàng nơi nào làm tới? Tiến tính Vũ kiểm tra thực hư Long tu Phượng Vũ sau, giật mình không nhỏ. Nàng hãy nói có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi không? Tần chính cười nói, Tiến tính Vũ cầm lấy Long tu Long tu này cũng là Long tu thú vương có, nhiều như thế, luyện lấy ra tinh hoa đó là so với ta thiết định yêu cầu cao hơn rất nhiều lần. Ta vốn tưởng rằng thấu đủ bình thường Long Tu thú Long Tu cũng đủ. Về phần Phượng Vũ này lại càng không thể chê, sợ là đơn thuần Phượng Vũ bản thân cũng có thể rèn luyện thành Phượng Vũ thần minh. Bản thân Tần Chính cũng là công nhận, lần này Điển Thính Vũ nói như vậy, có nữa kia ngày thắc Thần viên thu cốt, tài liệu chủ yếu tất cả đều là cao cấp nhất, làm sao có thể không luyện chế ra cao cấp nhất thần vũ đây? lập tức Tần Chính tựu đơn giản lấy được Long Tu chuyện của Phượng Vũ nói một lần. Sau khi nghe xong, Điển Thính Vũ cũng không khỏi chấn kinh lấy ra đồng trùng. Lưới dao gãy quả tản nguyệt kích cho ta nhìn một chút, tần chính trước đem đồng chung lấy ra. Đã hư hại đồng chung, vẫn như cũng là trầm trọng vô cùng, lộ ra một cỗ dày cộm nặng nề cảm, để dưới đất, chấn mặt đất cũng là nhẹ nhàng rung động. Yến Tính Vũ lấy ra long rác, nhẹ nhàng điểm đâm đồng chung. Kia long giác mỗi lần đụng phải đồng trùng, đều sẽ có quang mang nhàn nhạt bắn ra, không có vào đồng trong chung, chung. đây là Yến Tính Vũ thông qua long rác thi triển kiểm nghiệm thần binh biện pháp. Quả nhiên là thần binh, đồng này trung nội ứng nên có ít nhất 3 loại trở lên chế tạo thần binh lợi khí tài liệu, có thể tu bổ khuyết tổn này địa phương, khôi phục trung loại binh khí nhưng trung loại binh khí nói cần phong vào đặc thù sóng âm loại bí mật mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính không bằng đem luyện dùng cái này tài liệu hoàn toàn có thể chế tạo một vật hoàn toàn mới thân binh tiến thính vũ dùng long giác nhẹ nhàng va chạm phát ra len ken tiếng vang so với đồng chung dày cộm nặng nghề mặt ngoài sinh sản cực lớn nào giác tân chính lại đem kia đồng trên chung lấy ra xuống hình tam giác bộ phận lấy ra phía trên này phong vào minh thú chi đồng tiến thính vũ nhận lấy xem xét cũng chính là chỉ trong chốc lát vũ bĩ môi cợt nói đem này minh thú chi đồng dung nhập vào đồng lợi luyện binh thuật thật đúng là thua lẩu quả thực là đối với minh thú chi đồng vũ đủ, bất quá như vậy cũng tốt, ta nhưng lấy luyện minh thú này chi đồng chế thành ta hiến gia thần diệu nhất một loại thần minh. nga, dạng gì thần minh? tần chính hỏi. giữ bí mật. yến tính vũ hì hì cười một tiếng, thu minh thú này chi đồng nhập không ở giữa túi, xem một chút đồng trùng, suy nghĩ một chút, cũng cho sẽ thu lại hai thứ này vẫn là lấy sao đang lộng sao, trước luyện chế thần muốn. tần chính gật đầu ta cũng vậy cái ý nghĩ này, đồ thần giới pháp sớm bị ta hiểu thấu đáo, nếu không có đối ứng thần minh để phát huy, rất làm cho người ta gấp gáp. Yến Tĩnh Vũ cười khinh khách nói nàng sợ là trong thời gian ngắn không có cơ hội thi triển đồ thần giới pháp, lấy Long Lân, ngày thắc thần viên thu cốt, Long tù, Phượng Vũ làm trụ cột luyện chế thần bút, đơn thuần chính là luyện bốn này dạng bảo vật, đều phải tốn phí một hai tháng, chân chính hoàn thành, dự tính ít nhất phải bốn, năm tháng, ngắn như vậy. Tần Chính kinh nghi đánh giá Yến Tĩnh Vũ, cấp người bình thường thần binh cũng chính là trong một tháng không sai biệt lắm, mà địa cấp thần binh bắt đầu từ con số không luyện chế, vậy cũng cần chừng nửa năm, thần này bút cũng không phải là cấp bình thường thần binh có thể so sánh, càng thêm khó khăn, lại cũng chỉ một bốn. Năm tháng nàng đối với thần binh lọ tìm hiểu, xem ra thu hoạch rất lớn. Thu hoạch tương đối lớn. Tiên tính Vũ đắc ý nói nếu là bị những thứ khác luyện binh đại tông sư tới luyện chế thần bút nói, sợ là 1 năm 2 năm cũng chưa chắc có thể làm, bốn cô nương có thể làm được 4, 5 tháng, nói ra sẽ khiến huynh động nga. Thần Chính xoa xoa tay, nhiều nhất nửa năm nên có thể có thần bút. Thần bút diễn luyện đồ thần giới pháp. Đồ thần này giới pháp theo hắn xâm nhập lĩnh ngộ, càng phát ra cảm thấy cường hãn vô cùng, hoàn toàn có thể làm hắn sau cùng lá bài chủ chốt tất sắc kỹ. Duy chỉ có khá là phiền phức chính là muốn thi triển đồ thần giới pháp phải là thần binh lô luyện chế thần bút mới có thể hắn từng dùng diễn luyện khắc qua hoàn toàn không cách nào thi triển ra càng là bực này yêu cầu hạ khắc tự nhiên là uy lực càng phát ra không đơn giản lấy ra thần binh của ngươi sát thủ sao ta tới nghiệm chứng một chút nó rốt cuộc là lai lịch ra sao tiến tĩnh vũ nói tần chính vươn tay phải ra kia sáng chật lóe lưới dao gãy quả tản nguyện kích liền trong tay hiện lên ở tiến tĩnh vũ chẳng qua là nhìn thoáng qua sắc mặt kia ngay lập tức liền ngưng trọng bắt lưới dao gãy quả tản nguyện kích quá khứ đặt ở trên bàn dài cẩn thận xem xét. Lần này xem xét rõ ràng so sánh với đồng chung càng thêm cẩn thận. Chẳng những long rác sờ nhẹ, thậm chí còn vận dụng ông trời của nàng địa lo luyện võ mạch, cả thể hơn nửa canh giờ, tiến thính Vũ mới phát ra một tiếng cảm khái đáng tiếc nha. Đáng tiếc cái gì? Tần Chính ngồi ở một bên. Nếu là hoàn chỉnh, nó hẳn là thần vũ đại lục cao cấp nhất thiên cấp thần binh một trong, vừa xa hám địa truy, cùng ta thần binh lô cũng không cùng trên dưới, giống loại hám địa truy các trùng thần binh lợi khí, có thể chém dưa thái rau vậy hết thảy cho chặt đứt. Thính vũ dùng ngón tay đạn một chút lưỡi đau gãy. Một luồng tia sáng từ giữa ngón tay của nàng không có vào trong lưới đao gãy. Theo sát liền từ trong lưới đao gãy chuyển tới một tiếng nổ vang, lại càng có một cổ kinh khủng hơi thở từ bên trong phát ra. Cổ hơi thở này phát thẳng trực diện, thần chính lập tức sinh ra ngày bị xé nứt cảm giác. Hắn sợ hãi nói đây là chuyện gì xảy ra. Cảm nhận được sao? Tiến tính Vụ nói điều này có thể cho thấy một điểm, đó chính là này lưới đao gãy ở hoàn chỉnh sau đó đã từng chân chính chu diệt qua thần, hơn nữa còn không phải bình thường cấp thấp thần, mà là thần giới cường giả, chỉ có như vậy mới có thể làm cho này lưới đao gãy ở sau đứt đoạn chi nhưng cựu giữ như vậy hơi thở tần chính đạo nếu là nó đầy đủ chẳng lẽ không phải có thể quét ngang thần vũ đại lục cao thủ tiến tính vũ cười nói quét ngang có thể nhưng nếu là hoàn chỉnh coi như là phải phá nhân thần người của công cụ xíu xiếc cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng giống như hám địa truy nàng cũng bất quá thị mới phát huy ra một phần ngàn mà thôi hơn nữa thật như vậy chỉ sợ ngươi cũng không chiếm được không bị nó công nhận thả ra phong mang cũng có thể đưa ngươi nát bấy thế thì cũng đúng cũng may thị lưỡi đau gãy có nó chính là nắm giữ thần binh lợi khí cơ năng Tần Chính cầm lên lưỡi dao gãy quả Tàn nguyệt kích tới, nhớ lại chặt đứt đồng trung, chặt đứt lượng địa thức từng màn, hắn cũng là dùng là đặc sản, liền dùng sức trên không trung nhẹ nhàng huy động, quét quét quét. Tàn nguyệt hình dạng lưỡi dao gãy cắt rách không gian giống nhau, mỗi lần chạy qua đều lưu lại một đạo bạch quang, khí lạnh ung tùm. Mới vừa ta xem xét lưỡi dao gãy này, mặc dù không có nhìn ra rốt cuộc đã từng loại nào nổi danh Tàn nguyệt kích binh khí, lại phát hiện một chút ý tứ. Vũ nói: Tàn nguyệt kích vi binh khí bản thân tiểu ít đi, còn từng giết qua thần giới cường giả, không cách nào xác định, chỉ có thể nói nó tồn tại thời gian quá xa xưa xa xôi đến bây giờ cũng không có cái gì ghi lại truyền thuyết. Tần Chính hỏi nàng phát hiện cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, lưới dao gãy quả tản nguyệt kích này đã từng chém giết thần giới cường giả nên có một vô cùng đáng sợ võ mạch, mà sát người kiêng người, chẳng những giết chết người cường giả này, còn lợi dụng người cường giả này võ mạch tới vẩn dưỡng qua lưới dao gãy, vì thế khiến cho này lưới dao gãy phát sinh có chút khải biến, cho nên sau này nàng như nếu đụng phải loại này võ mạch người như thực lực siêu phàm, nhớ lấy không tới sống chết trước mắt không thể vận dụng, bởi vì bọn họ sẽ sinh ra cảm ứng. Tiễn Thính Vu nghiêm túc nói. Nga. cái gì võ mạch? tần chính xem xét lưỡi đao gãy, hắn thật đúng là nhìn không ra cái gì. tiến tính vũ đạo thiên vương võ mạch, tần chính lông mày chính là nhảy lên. hôm nay vương vũ mạch nhưng là không tầm thường, nếu nói ngài, chính là chỉ thần giới, đó chính là nói có này võ mạch người, đến thần giới đó cũng là có thể xương vương sừng bá. này lưỡi đao gãy bị thiên vương võ mạch còn dưỡng, cho nên thiên vương võ mạch đối với người đối với cảm ứng cực kỳ bén nhạy, một khi nhận thấy được, thế tất sẽ nhớ biện pháp cướp đi, sau đó bằng vào tự thân thiên vương võ mạch còn dưỡng, lưỡi đao gãy này đều có thể lần nữa sinh sản linh tính. Tiến tính Vũ nói, Tần Chính trong lòng chính là chấn động. Lưỡi đao gãy không có linh tính, thậm chí không có ẩn chứa thần binh lợi khí sức mạnh của Đặc Hữu, đơn thuần chính là thật mỏng ngọn gió, đều có thể ung dung chặt đứt thần binh lợi khí, nếu là có linh tính, mặc dù không thể khôi phục tới cao nhất, cũng sẽ không sai quá nhiều, thật sự là không gì sánh kịp, thử hỏi như vậy lưỡi đao gãy, thiên vương võ mạch người có thể nào không thường. Hắn nuốt vút lưỡi dao gãy quả tàn nguyện kích nếu là bị ta đụng phải thiên vương võ mạch, cũng không thấy là có thể giết ta bảo, có lẽ sẽ thì ngược lại, bị ta đánh chết hắn, lợi dụng hắn võ mạch hoãn dưỡng lưỡi gãy đây giả tâm thật lớn, tiến tĩnh vũ cười nói, tần chính cười nhạt một tiếng, giả tâm thị tiến độ nguyên tội, tiến tĩnh vũ đối với lần này cũng có chút cho phép, nàng ngay cả có giả tâm mới có thể liều mạng tu luyện thần binh lô. hai người hàn huyên một hồi, tiến tĩnh vũ liền bắt đầu luyện chế thần bút, nàng muốn tiến hành một lần thời gian dài bế quan, tần chính cũng không ở lâu, đi ra gian phòng của nàng, đi cách vách tu luyện, cũng chính là hai ngày thời gian, thuận phong nhị chuyển tới tin tức, muốn định ngày hẹn tần chính.